t r ư ơ n g hai trăm linh một tranh kiến hai chương hai trăm linh một tranh kiến hai không hổ là ta đại ngu võ đạo thiên phú người mạnh nhất mà thôi mà thôi không cần thiết vì một cái tướng lệnh chịu đau khổ còn lại mười bốn người bên trong có quen biết người đều là trong bóng tối lẫn nhau đưa tin đã không người ra tay kia cái thứ nhất tướng lệnh liền về hàn thanh tất cả mông s u n g cất cao giọng nói c h ậ m đại nhân ta muốn linh giáo một phen hàn công tử năng lực một người bỗng nhiên kêu lên ánh mắt mọi người đều tụ tập tới trên người hắn chính là một vị xuyên tông trường bảo màu nâu thanh niên trong tay đong đưa một thanh cây quạt mang trên mặt nghiền ngấm nụ cười người này là năm nhà thế hệ này người mạnh nhất chứ năm nhà lao tổ tông bên ngoài thuộc về người này mạnh nhất năm nhà sao hàn thanh trong lòng đang suy nghĩ lấy thế nào trả thù năm nhà không nghĩ tới năm này vạn lâu vậy mà chủ động đ ụ n g vào h ắ n tự là không thể nào bung tha vậy t h ì đấu một trận a ta cũng đang muốn mở mang kiến thức một chút thiên nhiên thế gia bồi dưỡng đỉnh tiêm cao thủ đến cùng có mấy phần năng lực hai vị ta có một cái không gian trí bảo tên là vạn vòng kính cung điện nhỏ hẹp không ngại nhập kính một trận chiến Tốt! mông xung v u n g tay lên một mặt hiện da xích đồng màu sắc bảo kính bỗng nhiên theo trưởng bên trong bay ra sưu một chút treo cao với thiên bên trên tán phát sáng dỡ con hoa. Trong kính bay vụt ra hai đạo trụ, sáng ánh sáng con kính hoa. hai dỡ người. đạo hai người bay ra mông sung làm như vậy chính là muốn làm cho tất cả mọi người tâm phục khẩu phục năm nhà chính là đạo gia lưu phái truyền thương ngàn năm trong đó lại lấy n g ự thú phương pháp làm chủ tương truyền gia tộc kêu bên trong có một phương t i ệ u thế giới trong đó chăn nuôi có đại lượng quý hiếm linh thú dị thú không tệ năm nhà cái này trăm năm hiếm người ra tay chỉ nghe nói năm này vạn lâu thực lực mạnh cũng không biết cùng hàn thanh so ai cao ai t h ấ p ai mạnh ai yếu ta nhìn năm vạn lâu càng mạnh hàn thanh mặc dù tại mấy năm này có u t h ở i thanh danh huyên áo nhưng năm vốn liếng ẩn thâm hậu h ú n hồ năm vạn lâu không phải người ngu trong tay hắn nhất định có quan hệ với hàn thanh tình báo dám ra tay nhất định là có nơi dở dẫm ở đây đông đảo võ giả đều đang không ngừng nghị luận phán đoán lấy cuộc chiến đấu này thế cục tiến triển vạn vòng trong kính hàn thanh cùng năm vạn lâu đứng đối mặt nhau hàn thanh sắc mặt l ạ n h nhạt năm vạn lâu vẫn là mang theo ba phần nghiền n g m ba phần kinh m i ệ t h á n chính là thiên niên h thế gia đại tộc xuất t h ầ n một mực đánh trong đáy lòng xem thường bẩn hàn xuất thân người cho dù thực lực đối phương rất mạnh trong mắt hắn nội tình không đủ mạnh hơn cũng mạnh đến mức có hạn nghe nói kẻ này là đương kim đại ngu thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân ta như trước mặt nhiều người như vậy lấy cường hoành dáng vẻ đánh bại hắn tương lai nhất định có thể tên truyền thiên hạ đến một lần ta có thể thu hoạch được hàn dị đại nhân thương thức thứ hai ta có thể mượn này mở rộng ta năm nhà lực ảnh hưởng hướng kh ta năm n hàn lại h i ề u m ộ thanh vị cường n gia đ c o Về p h â t u a dựa trong h e o ta t ư được ớ c đó đạt được tình b á kẻ à y c h í n lòng à kim t h cũng tại suy nghĩ cũng không do dự tâm niệm vừa động đã là ngang nhiên ra tay mi tâm bỗng nhiên bay vụt ra một sợi thải quang sưu một chút hóa thành một cái lớn đại trường ấn hướng năm vạn lâu mạnh mẽ đập mà đi thập trọng âm dương chu ấn một chiêu này quả nhiên lợi hại năm vạn lâu cũng không kinh ngạc hàn thanh có âm dương chu ấn trong tình báo sớm có đề cập chỉ là hắn một mực chưa từng tự mình cảm thụ qua một chiêu lợi hại này giờ phút này trực diện cái này một cái âm dương chu ấn có thể cảm nhận được một cỗ cường đại trói bộc u lực giáng lâm trên người mình lại có một cỗ kinh khủng cự lực tại cái này lớn đại t r ư ờ n g ấn bên trong p h u n g trào kinh ngạc sau khi trong lòng hắn cảm thấy một hồi lửa nóng trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ mong muốn đem này ấn đoạt vào trong tay như thế thần ấn ngàn không nên vạn không nên rơi vào cái này hàn thanh trong tay suy nghĩ chấp động lúc năm vạn lâu động tác không ngừng đã là ngang nhiên ra tay h á n tâm niệm vừa động đ ỗ n g nhiên có một đầu cự thú ở bên cạnh hiện hiện giống cái này cự thú hình thể giống như núi cao khổng lồ miệng bên trong đ ỗ n g nhiên phát ra một tiếng gào thét tiếng như sóng ở trong thiên địa nhất đ ô đúng là nhường bay vút lên tại thiên âm dương trù h ấn đ ỗ n g nhiên đình trệ lại coi hình thể chỉ thấy thể sinh b ố n tay khắp sinh bộ lông màu trắng mặt xanh manh vàng hung tàn đến cực điểm đây là thượng cổ kỳ thú b ố n tay chấn ma viên con thú này mạnh liền mạnh tại tiếng g ố n g có thể mẫn diệt pháp n i ệ m khiến tất cả pháp thuật mất đi hiệu lực nghe nói con thú này từng tại thượng cổ tuyệt tích n g h ĩ không ra bây giờ còn có thể nhìn thấy năm nhà không hổ là lấy ngự thú nghe tiếng t i ê n nhiên thế ra hàn thanh cũng trước tiên nhận ra cái này cự viên thân phận tại phát ra gầm t h é t một s á t na âm dương chú ấn bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ cực lớn lực cản cùng bản thể hắn ở giữa cảm ứng ngay tại cực tốc biến đến yếu ớt hàn thanh vội vàng thu hồi cái này một cái âm dương chú ấn năm vạn lâu thì l u n g lay cây q u ạ t trong mắt lộ ra tự tin lại thông do n g ánh mắt hắn dám gọi tấm tự tin lại thông do ánh mắt trong mắt lộ ra tiếp theo một cái trước mắt cái này bốn tay chấn ma viên đằng không mà lên bốn tay chống ra tựa như một toàn đội lớn hướng hàn thanh mạnh mẽ đụng tới bát phương khôi đ ỗ n g nhiên bay vút lên mà ra một quyền đánh phía cái này cự viên cự viên cũng đồng thời ra quyền thanh đồng c h i quyền cùng vợ trắng c h i quyền lăng không va chạm bỏ ảnh một tiếng văng trầm vợ trắng hữu quyền ngay tiếp theo toàn bộ cánh tay bỗng nhiên nổ tung hóa thành một chùm tinh hồng huyết vụ ở trong thiên địa phiêu tạng hắn ra ân thật là đáng sợ bát phương khôi năm vạn lâu trong lòng giật mình hắn vốn cho rằng vợ khổng lộ bốn tay có thể ứng đối không nghĩ tới còn đánh giá thấp bát phương khôi đáng sợ trở về năm vạn lâu tâm thương yêu không dứt đây là năm nhà còn sót lại một đầu vợn khổng lồ bốn tay bị đánh bạo một cái cánh tay trong lòng của hắn làm sao có thể không đau nhức bốn tay chấn ma viên nghe được hắn kêu gọi quay người hướng hắn bay vút lên mà đến nhưng mà tại nhảy lên lúc hàn thanh đã là làm xuất thủ trước pháp niệm c h i lực p h u n g trào một đoá hắc kim nhị sắc sen lẫn lập lòe pháp sen c h ố n g rông h i ể n hiện đ ỗ n g nhiên đem cái này một đầu vợn trắng phong ấn năm vạn lâu cùng vợn trắng ở giữa cảm ứng lập tức bị c h ặ t đức hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái này một đoá pháp sen trong lòng có chút trấn kinh đây là âm dương trân giới n g u y ê vậy mà nắm giữ cái môn này thượng cổ năm vạn lâu kinh ngạc không thôi âm dương chân giới tại thời kỳ thượng cổ là thuộc về độ khó cực lớn bí pháp hắn từng học qua thái âm chân giới nhưng mà độ khó quá lớn khổ học mấy năm đều không có học được bây giờ hàn thanh vậy mà có thể học được so thái âm chân giới độ khó càng lớn âm dương chân giới hắn tất nhiên là khiếp sợ không gì sánh nổi lại sinh ra mãnh liệt ghen ghét cái này ghen ghét thậm chí biến thành một cỗ mạnh mẽ sát ý bất quá cái này sát ý rất nhanh bị hắn che giấu đi hắn biết âm dương chân giới có thể mẫn diệt người sinh cơ cho nên kéo không được thế là hắn cất cao giọng nói hàn thanh nhanh chóng để lộ phong ấn t r ư ơ n g hai trăm linh hai lâm xuyên thành một chương hai trăm linh hai lâm xuyên thành một hàn thanh không hề lay động bốn tay chấn ma viên đang đàng ra sức dãy r u ộ n lại bị âm dương chân giới một mực khóa lại sinh cơ cũng tại không ngừng trôi qua nếu như là tình huống bình thường hắn tất nhiên muốn con thú này thả ra nhưng năm gia phái sát thủ trước đây cái này khiến hắn cải biến chủ ý cái này kỳ thú hắn không có khả năng bung tha trước hết giết lại nói đây coi như là đối năm nhà thứ nhất bút trả thù nhìn thấy hàn thanh hờ hững năm vạn lâu giận tím ặ t hàn thanh người muốn chết nếu như bốn tay chấn ma viên mất mạng ta tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi hắn vung tay lên, tay một c ỗ thật lớn pháp niệm chi lực ở trong thiên địa p h u n g trào nguyên một đám m quang vòng xoáy bỗng nhiên hiện hiện từng đầu kỳ thú từ đó bay vút lên mà ra trong trước mắt số lượng đã đột phá trên trăm đồng thời nhiều như vậy thượng cổ kỳ thú lại tựa như đều có khí hơi thở cùng năm vạn lâu liên kết ở cùng nhau khiến khí thế của nó một lại kéo lên đạo gia luyện thần giả có thể không thú nhưng chỉ có năm gia t ư ơ n g cái môn này cơ sở năng lực phát dương quan đại diễn sinh tăng cường sinh ra rất nhiều đặc biệt bí pháp những bí pháp này tại năm nhà đời đời truyền thừa thì như trước mắt cái này hợp bách thú chi lực cường hóa tự thân phương pháp chính là hàn thanh chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy hàn thanh ta năm nhà thống ngự v ạ n thú danh chấn v ạ n cổ ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể gánh vác được mấy chiêu năm b ạ n lâu hét lớn một tiếng đ ỗ n g nhiên đưa tay đấm ra một quyển nhưng thấy quanh thân bách thú thể nội đều có một cỗ sữa khí lưu màu trắng trào lên mà ra cùng quyền phong chỗ trào lên ra pháp niệm trí lực chân lý võ đạo dung hợp lẫn nhau cuối cùng hóa thành một đạo hùng hậu ngưng thực c ộ sáng màu trắng hướng hàn thanh mạnh mẽ đập tới pháp võ hợp nhất hàn thanh ngưng mày thầm nghĩ năm này vạn lâu không hổ là thiên niên thế ra xuất thân ra tay chính là như vậy tuyệt diệu bị pháp hắn lấy bất biến ứng và biến lại một lần nữa thôi động bắt phương i hàn thanh t cái ư ớ n n g đạo lúc này một điều h khiển vô giới bịa một vệ thu quang hiện hiện sưu một chút thái hư mau bằng từ đó bay vút lên mà ra hai cánh chấn động phát ra một tiếng to rõ hấp vang càng có một cô hung uy tràn ngập ra cái này uy áp nhân loại cảm thụ không sâu lại có thể đối cái này trên trăm linh t h ú tạo thành đến từ huyết mạch cùng sâu trong linh hồn c h ấ n nhiếp cùng sợ hãi thế là năm vạn lâu đông nhiên phát hiện đại lượng linh t h ú không kiểm soát vốn nên dũng cảm tiến tới không sợ hãi kết quả tất cả đều run rẩy không dám hướng về phía trước sợ hãi rụ rè năm vạn lâu chửi h ầm lên phế vật ánh mắt của hắn lại rơi vào cái này thái hư máu bằng phía trên trong lòng vừa ghen tị vô cùng hắn không nghĩ tới như thế hứng thú vậy mà lại nhận hàn thanh làm chủ nhưng mà hắn không kịp nghĩ nhiều bởi vì thế cục đông nhiên người trước mặt mọi người nhiều kỳ thú không cách nào dựa vào năm vạn lâu chiến lược liền sẽ sụt giảm bậy thành bát phương khôi bỗng nhiên hướng hắn vào tới hắn cuốn quýt lui lại trốn tránh lại thúc đẩy bách thú đi c h é m giết đi n g ă n cản nhưng mà bách thú bị thái hư máu bằng hung y khuất phục đều là nằm dạp trên mặt đất hoàn toàn không để ý tới hắn kêu gọi năm vạn lâu lập tức sợ h ã i không thôi hắn không thể không dựa vào chính mình chính diện ứng đối bát phương khôi nhưng thấy bát phương khôi thân ảnh l o i lên bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn đấm ra một quyền đem năm vạn lâu hộ thể linh quang chấn động đến nắp ấy lực quyền lại thuận thế chút vào thể nội cái sau trên thân phát ra một hồi không biết có bao nhiêu cái đầu lâu đứt gãy năm vạn lâu cả người giống như d i ề u đứt dây từ không trung hướng đại địa rơi xuống trên mặt đất ném ra một cái hố to hàn thanh còn không vừa lòng thương thế kia còn chưa đủ trọng còn muốn tiếp tục ra tay năm vạn lâu lớn tiếng nói đình chỉ lệnh bài này ta không tranh giành hàn thanh không hề lay động bắt phương khôi thẳng tắp hướng hắn trùng sát mà đi năm vạn lâu kinh hại không thôi chửi ấm lên hàn thanh một trận luật bản ngươi không bông tha hẳn là muốn hạ từ thủ lúc này một mực tại quan chiến mông sung xuất thủ b ỗ n nhiên thôi động bảo kính hai đạo nhu hòa bạch quang trống g i ố n hiện, hiện đêm hàn thanh hai người hoàn toàn tiếp theo một cái trước mắt hai người đều là xuất hiện ở trong cung điện ánh mắt mọi người đi đầu rơi vào năm vạn lâu trên thân lúc này năm vạn lâu chật vật đến cực điểm tóc hai b ù i xù khoe môi niết lên vết máu khí tức lưu động một đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ oán hận ánh mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m hàn thanh phảng phất muốn ăn người đồng dạng mọi người thấy hắn bộ dáng như vậy không ít người trong mắt đều lộ ra cười trên nôi đau của người khác ánh mắt như năm vạn lâu như vậy xuất thân thiên niên thế ra võ dạ từ nhỏ đã ngậm lấy vững chắc tỉa xuất sinh hưởng thụ tài nguyên người bên ngoài không so được muốn, muốn lấy được giống nhau thành cựu độ khó muốn so xuất thân hàn môn tử năm vạn lâu trái lại còn xem thường người khác hắn ngạo mạn cơ hồ hiện lộ tại mỗi tiếng nói cử động bên trong tất nhiên là có rất nhiều người đối với nó phản cảm muốn xem hắn kinh ngạc giờ phút này năm vạn ôm vào trước mắt bao người bị như vậy hành hung tất nhiên là có rất nhiều người cảm thấy nội tâm thư sướng thống khoái vô cùng hàn thanh ta thừa nhận ngươi có mấy phần năng lực bất quá thắng bại đã phân nhanh chóng đem bốn tay chấn ma viên phóng x u ấ t năm vạn lâu cao dọ quát bốn tay chấn ma viên năm nào nhà cũng còn x u ấ t lại như thế một đầu hắn tất nhiên không thể mất đi nó đã tại âm dương chân giới bên trong hóa thành một mảnh hư vô ta làm sao có thể đưa nó về trả lại cho ngươi hàn thanh lạnh nhạt nói không có khả năng bốn tay chấn ma viên thực lực c ư ờ n g đại làm sao có thể nhanh như vậy mất mạng ngươi rõ ràng là muốn cưỡng đoạt ta khuyên ngươi thu tay lại trêu chọc đến ta năm nhà tương lai ngươi nhất định sẽ hối hận năm vạn lâu lớn tiếng nói a năm vạn lâu ngươi đây là đang uy hiếp ta b ạ n công tử g h é t nhất người khác uy hiếp ta nhìn ngươi như vậy và hắn giận xem ra là muốn giết ta ta cho ngươi cơ hội hiện tại theo ta ra khỏi thành tiến về sa mạc chỗ sâu một trận chiến định sinh tử hàn m ỗ cho ngươi cơ hội để ngươi thật tốt phát tiết một phen hàn thanh lâu mày nhớ lên ánh mắt nhìn chằm chằm năm vạn lâu năm vạn lâu sắc mặt tâm trầm trong lúc nhất thời đâm lao phải theo lao nên chiến cái k i a chính là đang chịu chết hắn tự nhiên không dám nhận lời nhưng cũng không thể ngay thẳng chính mình sợ vậy chẳng những là làm mất mặt chính mình vẫn là tại bôi nhọ năm nhà thanh danh lúc này ở thủ vị mông súng bỗng nhiên lên tiếng hai vị cùng là ta đại ngu cao thủ các ngươi có cùng c h u n g đ ị c h nhân đại kim cương tự nội chiến như cái gì lời nói chuyện này dừng ở đây không cần nhắc lại còn có muốn khiêu chiến hàn thành cứ việc đứng ra mông súng không có nói bốn tay chấn ma viên năm vạn lâu trong lòng minh mạch đầu này viên thú là muốn không trở về nhất thời trái tim đều đang chảy máu trong mắt đôi hàn thanh đ o á n hận c h i ý cũng càng đ ộ n g hàn thanh cũng lời để ý đến hắn trong lòng đã là âm thầm nhu đồ tương lai sao có thể tìm một cơ hội đem năm vạn lâu diệt trừ giữ lại trung quy là một cái thai hoàng ẩm mà những người khác ánh mắt đánh giá hàn thanh trong mắt có nhiều vẻ kia rẻ không còn người thứ hai đứng ra vừa rồi hình ảnh chiến đấu tại trong đầu của bọn họ không ngừng c h ấ p động bọn hắn có thể cảm nhận được năm vạn lâu hoàn toàn không phải hàn thanh đối thủ đây không phải nói năm vạn lâu đồ ăn mà là hàn thanh thực lực quá mạnh trừ phi có kim thân tam cảnh thực lực không thì không thể nào có thể chiến thắng hàn thanh đoạt được lệnh bài nhưng kim thân tam cảnh đây chính là thánh địa lãnh tụ cấp một cường giả khắp thiên hạ đều không có mấy cái làm sao lại xuất hiện tại cái này một tòa trong liều vải đã không có người chịu ra tay vậy thì đại biểu chư vị đối hàn thanh thực lực tâm phục khẩu phục n g à y sau ta lại phái cắt ngươi m ộ ư ơ i năm người đi c h ấ n thủ một tòa biên thành ta xấu nói trước trận này đối ta đại ngô cực kỳ trọng yếu chư vị lúc này lấy đại cục làm trọng không được thiện báo thủ riêng lẫn nhau h ã n hại nếu không ta chắc chắn nghiêm trị mông xung ngữ khí trắng nghiêm tất cả mọi người minh bạch hắn chỉ là hàn thanh cùng năm v à lâu đương nhiên cũng đang nhắc nhở những người khác dù sao ở đây chúng nhiều cường giả đến từ thiên hạ đông đảo thế lực bí mật khó tránh khỏi có cửu t h o á n như lẫn nhau trả thù rất có thể tạo thành khó có thể tưởng tượng hậu quả Kế không tiếp, thế, Thế tuyên thứ trưởng tắc thì thực lực nói chuyện, nằm đầm nói chuyện. Thế là, từng trang tới, trưởng tốc mắt rất lại đội đội đội viên. nói nói đội phục, cấp mông nằm đầm Mông sung cùng vẫn như chuyện, chuyện. luận bản xuống danh định. sung ánh sách Quy đấu chuẩ là lực là, vậy bố đã t hai ầ ngày sau mạc đám người vạn đến lâm xuyên quan thành đây là đại ngu một phương trưởng khống đến rất nhiều biên thành bên trong một tòa toàn thân trên dưới từ màu xám trắng tảng đá lớn kiến tạo mã thành diện tích lớn nhỏ không kịp quy khâu cũng không bằng phốn hoàn khâu hoa, quy t o à là n chính một tòa h o n g vu thành trụ một tòa quân sự cứ phủ hàn thanh ngồi t ngay ngắn ở một chương gỗ hoa lê trên ghế dựa lớn trong tay bưng một chén đánh ấm áp trải nải nước trà trắng bệnh cũng là xa châu đặc sản ngoại trừ hắn năm vạn lâu chờ mười bốn người cũng đều ngồi hai bên trái phải trên ghế một phòng toàn người đều là cường già đỉnh cao vẹn vẹn tản ra h uy áp cùng khí thế liền đệ ngụy thông sắp không t h ở nổi có hàn công tử có nhiều cao thủ như vậy tương trợ cho dù có thiên quân vạn mã tập kích lâm xuyên ta cũng không sợ hãi đúng rồi ta phân phó hạ nhân an trí một tòa tiệc tối là chư vị bảy tiệc mời khách ngụy thông chắp tay nói thái độ cung cung kính kính ngụy thanh chủ tiệc tối thì không cần thời kỳ phi thường không cần có nhiều như vậy dườm g à lễ t i ế t có công phu này ta cũng muốn ở trong thành nhiều đi dạo hàn thanh trầm dãi nói vậy thì nghe công tử sau ba ngày ban đêm kéo dài nặng nề tiếng kèn vang vọng toàn bộ lâm xuyên thành toàn bộ lâm xuyên thành mấy vạn binh sĩ đều là trước tiên hành động mà hàn thanh bọn người không cần tiếng kèn nhắc nhở tại đại lượng địch nhân tiến vào lâm xuyên thành năm ngàn dặm phạm mỹ lúc bọn hắn liền đã phát hiện chi này quân địch không bao lâu mười lăm người đều đi tới lâm xuyên thành tây bên cạnh trên tường thành ánh mắt n ắ m nhìn phương xa cái này một chi không ngừng đến gần khổng lồ quân đội dưới ánh trăng người người n h ồ náo bóng đen trung điệp quân đội phía trên lại có phật quốc hư ảnh có tăng nhân ở trong đó hành tẩu tựa như hải thị thật lâu hàn thanh minh bạch cái này phật quốc hình bóng chính là đại phản thiên một bộ phận nghe đồn tại thần thánh sa mạc đế quốc bất kỳ một nơi binh lính cùng phật đạo võ giả đều có thể thu được trí bảo đại phản thiên giá trị. nếu có thể cướp đi đại phản thiên vậy sẽ lung lay đại kim cương tự thậm chí toàn bộ thần thánh sa mạc đế quốc căng cơ hàn thanh trong lòng suy nghĩ nhưng việc này cực kỳ khó khăn một là thế nào đại phản thiên hai là thế nào cướp đoạt đại phản thiên hai cái này hắn đều không có đầu mối suy nghĩ lúc một thân ảnh theo trong b ầ y địch bay vút lên mà ra chính là một người đầu trọc đại hán trong tay xách một thanh lưỡi rộng vòng đao đống nhiên cao giọng hét lớn ta chính là lượn quanh la nguyên n g soái trướng hạ đại tướng c á t cung la nguy thông lan ra đây nhường ra ra chặt xuống đầu của ngươi làm cầu đề đá đấu tướng đây là từ xưa đến nay trong chiến tranh cũng sẽ có một bước song phương cấp cao chiến lược đầu tiên sẽ c h é m g i ế t nếu là một phương nghiền ép một phương khác vậy song phương binh sĩ cũng không có đấu nữa ý nghĩa bị nghiền ép một phương tất nhiên sẽ chiến bại giờ phút này, cái này các cung la ngôn ngữ khiêu khích ngụy thông ngược là hoàn toàn không lên đầu hắn biết có người sẽ ra tay Quả n hai i ê n Hàn h t n bên cạnh, h m thân ảnh đi đầu trên không trung triển khai liệu mạng tranh đấu vương tưởng bỗng nhiên thi triển ra một chiêu hàn giang phú vô số văn tự bay vút lên mà ra dẫn động tiên địa chi lực bỗng nhiên trên trời rơi xuống tuyết rơi luồng không khí lạnh phun trào tràn ngập ở trong thiên địa đánh thẳng vào bốn phương tám hướng chỉ một thoáng màn trời Từ từ các vàng đều bị hoàn toàn kết, các cung c la thanh thanh c n xoay người chạy lấy hàn thanh thị giác đến xem vương tưởng lẽ ra nên thấy tốt thì lấy bởi vì các cung la mặc dù bị thương nhưng hai người chiến lược tranh lệch cũng không có cách xa tới có thể đánh rết tình trạng chỉ là vương tưởng nhất thời xúc động vậy mà đổi tới trong chấp nhoáng này nhường hắn lâm vào hiểm cảnh nhưng thấy địch quần hùng sáng lên mười hai đạo sáng trói ánh sáng trụ có mười hai tên võ tăng phóng lên tận trời lấy cường hoành dáng vẽ lao thẳng tới vương tường vương tường lúc này mới tỉnh lộ chính mình xông đến qua sâu mà lúc này hắn muốn muốn quay đầu cũng đã không còn kịp rồi mười hai võ tăng đã là phân bố tới bốn phương thám hướng cắt đứt đường lui của hắn trong lúc nhất thời mười ba người b ộ phát kịch chiến mười hai tên võ tăng công thủ một thể an ý đến cực điểm cấp tốc gáp chế vương tường các cung la cời ha ha ngươi tiểu tử này xác thực có mấy phần năng lực nhưng tâm tính không tốt khuyết thiếu lịch luyện như vậy mạnh mẽ đâm tới thật coi quân ta bên trong không người hiện tại ngươi đã là một con đường chết hàn thanh nghe nói lời ấy đối lời nói này cảm giác sâu sắc đồng ý thế gia đại tộc tử đ ệ trong nhà khổ tu khuyết thiếu lịch luyện tâm tính bên trên chúng quy là có khiếm khuyết lúc này những người khác tại quan sát hắn một chút do dự lựa chọn ra tay đầu tiên là hắn xem như đội trưởng lẽ ra nên xuất thủ cứu rút thứ hai là nếu như vương tường cứ như vậy bị chém giết bắt đầu liền tổn thất một vị đỉnh tiêm cao thủ đối với cục diện chiến đấu rất bất lợi lúc này vương tường đã là lâm vào tuyệt cảnh mười hai vị võ tăng đống nhiên đồng thời ra quyền mỗi cá nhân trên người đều buộc phát ra lóa mắt kim quan g lại có một loại liền thành một khối cảm giác mười hai đạo kim quan g đống nhiên g i a o hội hóa thành một cái quả đấm to lớn mạnh mẽ đập vào vương tường trên thân cái sau m ặ c lấy màu đỏ sầm hộ thân giáp trụ đống nhiên sụp đổ vỡ vụn hóa thành vô số mai mảnh vỡ phiêu tán ở trong thiên địa chương hai trăm linh ba mở ngũ trọng thiên môn một vương sắc phát ra kêu đau một tiếng cả người hướng đại địa rơi xuống mà đi khí huyết sụt giảm một mạng lớn khí tức cùng khí thế cũng biến thành cực kỳ không ổn định chấn ma ấn mười hai vị võ tăng thừa thắng xông lên trong miệng đồng loạt ngâm sướng lên kinh văn thần bí chỉ một thoáng vùng thiên địa này khắp nơi tràn ngập trang trọng nghiêm túc phật tâm từng mai từng mai phật văn như bảo châu bình thường c h ố n g dâu hiện hiện nhìn đến tròn trịa sung mãn đ ỗ n g nhiên giáo hội ngưng tụ thành một cái phật quang đại thủ sau đó đối với phía dưới vương sắc đột nhiên đập xuống vương sắc cảm nhận được phật quang này trong đại thủ d ũ n g động lực lượng đáng sợ nội tâm không khỏi bước lên một loại không cách nào chống cự cảm giác tiếp theo một cái t r ớ c mắt phật quang này đại thủ đông nhiên đập xuống hắn phảng phất đã thấy thân thể của mình cùng thần hồn sụp đổ cảnh tượng không đông nhiên trong tuyệt vọng một bóng người đột nhiên bay vút lên mà ra, ngăn tại trước mặt chính là người mặc mãng long thôn tiên giáp bát phương khôi bát phương khôi đưa tay chính là một quyền đối kháng chính diện phật quang này đại thủ nương theo lấy một tiếng vang thật lớn phật quang đại thủ đ ỗ n g nhiên sụp đổ bát phương khôi thì hướng về sau phiêu đ ả n g lui về sau một đoạn khoảng cách ngắn vương sắc bởi vậy thu được cơ hội bỏ trốn quay người liền hướng lâm xuyên thành chạy trốn chạy đi đâu chết cho ta võ tăng nhau nhau phát ra gầm thét, truy nhao nhao đang muốn gầm ra k một sát na phảng phất rơi vào v ũ bùn không thể động đậy đi quát khẽ một tiếng đại thủ hấn này bỗng nhiên từ trên trời đập xuống m ộ ư ơ i hai người đều là sắc mặt đại biến trên thân nở rộ phật quang muôn chống cự kết quả phật quang đột nhiên bị đập tan trong m ộ ư ơ i hai người có ba người bị đánh tan trên trời có khắc chín người phản ứng càng nhanh một bước tại bước mặt nguy hiểm né tránh ra đến là âm dương chú ấn là hà thanh đi mau còn lại chín người đều là mặt lộ vẻ sợ hãi bọn hắn đã sớm siêu tập qua rất nhiều tình báo l hắn, hắn, cùng cùng hắn lần này tới biên quan chính là vì rất nhiều mấy tên thần thánh sa mạc đế quốc cường giả lại lợi dụng thất sát bia hấp thu chính mình linh hồn quan điểm để cho thực lực của mình trở nên càng mạnh bởi vậy những người này hắn một cái đều không muốn bông tha h á n tâm nghiệm k h ẽ động sắt sương ngủ quần quận hóa thành sắt vượt cấp tốc bao phủ toàn bộ bầu trời sau đó bát phương khôi cùng âm dương chú ấn đều hướng phía chín tên võ tăng truy sát đi qua làm cản muốn chết đồng loạt ra tay giết hắn hàn thanh xuất thủ trong nháy mắt dẫn nổ toàn bộ chiến trường thế cục sa cung la cùng đông đảo đại kim cương tự cường giả nhau nhau xuất thủ một s á t na không còn có hơn ba mươi đạo cường hành khí tức phóng lên t ậ n trời mà lâm xuyên thành bên trên đông đảo cường giả lúc này cũng không dám lại quan sát bỗng nhiên bay vút lên cùng một chỗ hướng sa cung la bọn người trùng sát mà đi trong trước mắt tiếp cận năm mươi vị cường giả ngay tại vùng tiên h địa này ở giữa chèm giết mỗi một vị đều là thiên hạ hôm nay thanh danh van rội người không phải võ thánh chính là thanh nhân mà xem như đại ngu một phương người thực lực mạnh nhất hàn thanh càng là dẫn tới đông đảo cường giả vây công mà đây chính là hắn muốn nhìn đến hôm nay hắn muốn đại khai sát giới âm dương chú ấn l ó i lên lại một tên võ tăng thân thể bị đánh bạo bát phương khôi thân thể lại n h ó á n g một cái một vị thân mang trọng giáp võ giả hóa thành một chùm hết vụ tiếp lấy hắn bỗng nhiên quay người lao thẳng tới cách đó không xa xa cung la xa cung la đại hãi người chung quanh nao nhau, nhau xuất thủ căn trở lại là căn bản làm không được bát phương khôi mạnh mẽ đâm tới đột nhiên trùng sắt đến sa cung la trước mặt ở người phía sau dưới ánh mắt kinh hãi lại đem một quyền đánh nổ ở phía này trong chiến trường cường giả số lượng tuy nhiều nhưng hương hỏa tam cảnh đều không có bát phương khôi tất nhiên là vô địch tồn tại mà theo sa cung la mất mạng còn lại đại kim cương tự một đám cường giả cũng là ý thức được một chút nhao nhao quay người chạy trốn chiến đấu biến thành nghiên v ề một bên truy sát mà theo chiến lược cao đoàn tác tác phía dưới đại kim cương tự quân đội cũng đồng thời sụp đổ trong lúc nhất thời tiếng la giết kinh thiên động đ i ệ đến lúc tờ mờ sáng chiến đấu cuối cùng kết thúc nhưng gặp lâm xuyên thành trước thi thể đang nằm cơ hồ đều thuộc về thần thánh sa mạc đế quốc binh sĩ khi hàn thanh tử trên trời gián g xuống ngụy thông cùng chung quanh đông đ ả o cường giả đều là hướng hắn quăng tới ánh mắt kính sợ trận chiến này hàn thanh biểu hiện thật sự là quá mức k i n h người một thân một mình liền chém giết không xuống hai mươi vị địch quân cường giả cơ hồ là lấy sức một mình đánh tan quân địch hàn công tử thực lực thật sự là để cho ta mở rộng tầm mắt có n g à i tại cho dù có thiên quân văn mã lâm xuyên thành cũng không mất được ngụy thông cùng cung kính kính đạo hàn thanh tâm tính không có chút rung động nào ngụy thanh chủ trận chiến này có thể dễ d à n g như vậy thủ th là bởi vì đại kim cương tự một phương không biết ta ở chỗ này cho nên phái tới cường giả tuy nhiều nhưng phần lớn thực lực bình thường hiện tại tin tức truyền đi n h ư lại có địch nhân t ậ p kích thực lực chỉ sợ liền muốn so lần này đến địch nhân phải cường đại không biết gấp bao nhiêu lần công tử nói cực phải ngụy thông gật đầu nơi này trước giao cho ngươi ta muốn đi bế quan hàn thanh lại nói、Tốt. trận ố t t chiến này hắn thu hoạch không xuống mấy ngàn mai linh hồn quan điểm trong đó còn có hai mươi hai mai đến từ đại kim cương tự một phương cường giả đỉnh cao tất nhiên muốn lợi dụng thất sắc địa nhanh chóng tăng thực lực lên lâm xuyên thành thành chủ phủ trong một gian mặt thất hàn thanh khoanh chân ngồi ngay ngắn trong đó thất sát bia trong đầu hiện hiện tâm niệm vừa động từng mai từng mai linh hồn quan điểm bị hấp t h u sau đó nó đối ứng võ công độ thuần thục đều bị chuyển hóa cho tương lai đại đồng thể chỉ một thoáng tương lai đại đồng thể độ thuần thục nhanh chóng gia tăng cảnh giới cũng đang nhanh chóng tăng lên hàn thanh trong đầu lập tức hiện hiện rất nhiều tin tức trước đó hắn chỉ là nhớ kỹ môn này bí pháp tương quan kinh văn nhưng không thể nào hiểu được thật sâu áo hà nghĩa n g chỉ cảm thấy u mê phức tạp giống như là phủ một tầng sương mù giờ phút này tại thất sát bia tương chợ bên dưới đông đảo hoang man dần dần giải khai thì ra là thế hàn thanh trên thân bỗng nhiên dâng lên một trận mông lung bạch quang âm thầm đã vận hành lên môn này bị pháp pháp niệm c h i lực p h u n g trào cùng chân lý võ đạo dung hợp lẫn nhau từng đoàn từng đoàn bạch quang hiện hiện tại s a u l ư n g hướng trên đỉnh đầu gia hội đi đầu có một cái bóng người mơ hồ hiện hiện đây cũng là tương lai đại đồng thể hình thức ban đầu tiếp lấy càng ngày càng nhiều chùm sáng màu trắng hiện hiện d u nhập g n cái này một cái bóng người mơ hồ bên trong làm cho người ảnh từng bước ngưng thực nó gương mặt dần dần biến thành hàn thanh bộ dáng tản ra khí tức càng ngày càng vững chắc uy áp càng ngày càng khổng lộ bất quá hàn thanh đã sớm thi triển âm dương chân giới ph cho nên trong này động lại lớn, cũng sẽ không chuyển cũng cảnh cũng càng càng tĩnh không Theo thời hắn thanh thể không trong cao. nên này động lớn, gian tương đồng đang ngừng tăng lên, cảnh giới cũng càng ngày trôi giải giới đi. đối đại lại lai lý với sẽ qua, một đoạn thời khắc khi hắn hấp thu xong thứ mười bảy mai linh hồn quan điểm trên bảng tương lai đại đồng thể cảnh giới rốt cục đ ạ t đến đại thành mà phía sau hắn hư ảnh cũng hoàn toàn n g ư n g thực thành hình tay cầm quạt lông lấy khăn bột đầu phong độ nhẹ nhàng tản ra một cô nho nhã chi khí tương lai đại đồng thể chính là nho đạo bí pháp cho nên hình ảnh này cũng sẽ bày biện ra thư sinh bộ dáng chương hai trăm linh ba mở ngũ trọng thiên môn hai chương hai trăm linh ba mở ngũ trọng thiên môn Hai. nhưng bề ngoài biểu nhìn như yếu đ ố i kỳ thực cực kỳ hung hãn hàn thanh có thể cảm nhận được cái này ngưng thực hình bóng bên trong d ũ n g động một cỗ kinh thiên cự lực chính hắn đều cảm giác r u n r ư dày lực lượng một quyền này hàn thanh n ỉ non tâm niệm vừa động sau lưng tương lai đại đồng thể ngưng tụ thực ảnh đưa tay một t r ư ờ n g vỗ ra trước mặt không gian phản g phất pha lê bình thường pha thoái có đen kịt vết n ư ớ c như mạng nhện bình thường lan tràn ra tại trong cái khe chạy xuôi chính là như một loại nước gợn hư không ẵm lưu thật cương đại hàn thanh hai mắt tỏa sáng chỉ là tùy ý một trưởng vậy mà đều có thể đánh phá không gian hàng rào cho dù là thánh địa lãnh tụ cấp một cao thủ cũng không dễ dàng có thể làm được đây chính là tương lai đại đồng thể trời sinh đệ nhất pháp thể mặc dù ta cảnh giới không có biến hóa nhưng học xong tương lai đại đồng thể sức chiến đấu của ta lại có kinh người tăng lên ân có lẽ là thời điểm muốn đi nếm thử mở ra đệ ngũ trọng thiên môn hàn thanh thầm nghĩ thánh nhân chi cảnh càng về sau khảo nghiệm càng khó lúc đầu hắn lại muốn tích lũy một đoạn lại đi nếm thử chủng kích kim thân nhị cảnh nhưng tình thế bức bách ắ n gặp phải đối thủ thực lực càng ngày càng mạnh nhiều khi hắn đều muốn cùng kim thân tam cảnh cường già giao thủ mặc dù có thể sử dụng các loại pháp bảo pháp thuật của nhau nhưng trung quy là quá cố hết sức cuối cùng là cảnh giới kéo chân sau nếu như ta có thể bước vào kim thân nhị cảnh m ặ t kia đối với thánh địa lãnh tụ cấp bậc cường giả cũng không cần e ngại đây cũng không phải là tự đại mà là từ kim thân nhất cảnh đến nhị cảnh lại là một bước nhảy vượt bậc hắn hiện tại liền có thể cùng kim thân tam cảnh cường giả của nhau nếu thực lực tiến thêm một bước tất nhiên có thể chiếm thượng phong suy nghĩ thời khắc hàn thanh cảm thấy phải mạo hiểm thử một lần mặc dù năm chắc không có lớn đến chín thành nhưng hắn tự phó cũng có cái bậy thành bậy thành cũng không tính là nhỏ suy nghĩ thời khắc hàn thanh đi đầu thu hồi tương lai đại đồng thể lại bàn tay lớn vung lên bao phủ tứ phương âm dương chân giới bỗng nhiên tiểu tán đi hàn thanh bay vút lên hướng xa mạc chỗ sâu cực tốc bay đi không bao lâu lâm xuyên thành đã bị hắn xa xa bỏ lại đằng sau hắn một đường đi nhanh nửa ngày sau đáp xuống một tòa trên trăm trượng cao trên cột cát nhưng gặp các vàng m ê n h m ô n g hoang vu vắng lặng không thấy nửa điểm màu xanh biếc cũng không nhìn thấy nửa cái vật sống hàn thanh đi đầu dùng pháp niệm dò xét một lần mấy vạn dặm phạm vi bên trong không còn người thứ hai liền nơi này đi hắn tâm niệm k h é động ưu quang l ó i lên t i ê n thu linh từ vô giới bia nội không gian bên trong bay ra đoạn thời gian này t i ê n thu linh cũng tại bắt đóng chặt quan tăng thực lực lên cho nên không có việc lớn gì vẫn đợi tại vô giới bia bên trong không gian giờ phút này hàn thanh muốn mở thiên môn cần một người ở bên chiếu khán cũng chỉ có thể là yên thu linh phu quân ngươi từ mở ra đệ tứ trọng thiên môn đến nay ngày ngay cả nửa năm đều chưa từng có hiện tại liền t r ù n g kích đệ ngũ trọng thiên môn có thể hay không quá vội vàng một chút yên thu linh rất có vài phần lo lắng trong lịch sử không biết có bao nhiêu nhân vật thiên tài bởi vì chuẩn bị không đủ vội vàng mở thiên môn mà vất lạc thời gian không đợi ta muốn trong một trận chiến tranh này có được tả hữu thế cục năng lực kim thân nhất cảnh thật sự là quá y ế u ớt n ư ơ n g tử không cần phải lo lắng ta tích lũy đầy đủ thâm hậu coi như chỉ cách xa nhau nửa năm ta cũng có lòng tin đẩy ra đệ ngũ trọng thiên môn hàn thanh trầm ngâm nói đệ ngũ trọng thiên môn muốn chiến thắng trong lòng sợ hai đ ị c h nhân mà hắn sợ hai chính là hàn dị lần trước nếm thử đột phá lúc hắn từng cùng t i ê n đạo chế tạo ra đến giả hàn dị giao thủ trong lòng đối với nó thực lực có cái đáy cùng mình bây giờ so sánh sau hắn cảm thấy chiến thắng giả hàn dị không tính việc khó giả trung pi là giả lúc đó hắn coi là giả hàn dị có được cùng hàn hắn lại cùng hàn dị bản tôn giao thủ qua mới hiểu được thật hàn dị chiến lược muốn so thiên đạo chế tạo ra đến đổ dòm không biết mạnh hơn bao nhiêu lần kỳ thật dạng này mới hợp lý nếu thật là hàn dị bản tôn thủ lôi vậy hắn cả một đời đều khó có khả năng đẩy ra đệ ngũ trọng tiên môn cho nên hàn thanh hành động này nhìn như lỗ mãng kỳ thực là trải qua nghị sâu tính kỹ phụ quân đã ngươi đã quyết định ta sẽ vĩnh viên ủng hộ ngươi tiên thu linh gật đầu hắn biết hàn thanh là một cái làm việc có chừng một người hàn thanh khẽ vất cảm yên lặng vận chuyển phát triển một cố bảng bạc pháp niệm chi lực ở trong thiên đ i ệ p h o n trào không bao lâu thiên điệu biến s hai người hướng trên đỉnh đầu có s í c h vân hội tụ trung điệp gấp gấp dưới tầng mây lại có vô tận uy áp tràn ngập tiên thu linh sớm thối lui ra khỏi thiên uy bao phủ khu vực tại biên giới chỗ chờ đợi mà hàn thanh thì chậm rãi ngầm đầu nhìn qua phía trên bầu trời hắn thấy được trên đám mây đứng vững vàng tòa kia cao lớn tiên môn ánh mắt của hắn k i ê n nghị đông nhiên bay v ú t lên hướng phía trên t i ê n môn cực tốc bay đi phía trước tứ trọng thiên môn mở rộng cho nên hắn rất dễ dàng liền xuyên qua đứng ở ngũ trọng thiên môn trước nơi này không có lôi đỉnh một trận gió thổi qua một đạo thân ảnh thẳng thẳng tắp đông nhi sừng sững ở giữa thiên địa một đôi t r ò n g mắt lạnh như băng nhìn c h ầ m c h ầ m h à n thanh loạn thân t ạ c tử còn không quỳ xuống hàn thanh nước g mắt ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m cái này đột nhiên xuất hiện hẳn g dị chẳng qua là cảm thấy quá giống bề ngoài khí c h ấ t ánh mắt cơ hồ đều cùng thật hôm nay chém địch phá t â ma m hàn thanh quát khẽ một tiếng ngang nhiên xuất thủ xuất thủ chính là toàn lực âm dương chủ ấn âm dương chân giới độc hỏa phi long chú rượu phật âm hàn thanh trong nháy mắt này liền buộc phát ra toàn lực nếu có thể thắng vậy liền diệt cái này hẳn dị nếu không thể vậy liền kịp thời rút đi không cần dây dưa để tránh lâm vào khổ chiến thân hồn hai tán đại nghịch bất đạo pháp giám thiên hình khóa t r ư tiên tần h ma rầm rầm nhưng thấy thiên địa ở giữa có vô số xiềng xích chống r ô n g h i ể n hiện như ẩn như hiện tựa như một cái lưới lớn hướng hàn thanh bao phủ mà đến chúng d i ệ u phật âm độc hỏa phi long tuần tự cùng xiềng xích chi vong triển khai mãnh liệt đối kháng đầu tiên là chúng d i ệ u phật âm mãnh liệt đánh thẳng vào lưới lớn làm cho xiềng xích kịch liệt rung động thậm chí và m ẹ o tiếp lấy đầu kia dài mấy chục trượng toàn thân hiện ra u lục sắc hỏa diễm độc hỏa chi long hướng phía xiềng xích lưới nào đó một chỗ hung hăng đánh tới nó thân thể bỗng liên đối cái này một tấm xiềng xích lưới cũng hoàn toàn sụp đổ sau đó âm dương chú ấn hóa thành bàn tay lớn năm màu s i ê u một chút bay vút lên đến hàn dị phía trên đối với n o hung hăng đập xuống c h á hàn dị bỗng nhiên há miệng phát ra hét dài một tiếng vô tận tiếng gầm từ trong miệng trào lên mà ra lại đánh thẳng vào âm dương chân ấn hướng về sau phiêu đãng mà đi bất quá cũng liền trong nháy mắt này một đá hắc kim hoa sen lạng yên hiện hiện đ ỗ n g nhiên bao khỏa khép lại đem hàn dị phong ấn tại bên trong bất quá trong hoa sen có một nguồn lực lượng đang cột trào đang không ngừng sùng kích ra ngoài cái này một đoá hắc liên cũng giống như hóa thành một khoả trái tim đang không ngừng co vào rung động một đoạn thời khắc v ớ i anh hoa sen hầm vang nổ tung hóa thành đầy trời điểm sáng mà hàn thanh sớm đã chờ đợi đã lâu phía sau hắn đã ngưng tụ ra tương lai đại đồng thể đối với từ âm dương chân giới bên trong thoát thân hạng dị đông nhiên vỗ tới một trường một trường này nhìn như chậm chạp đu h ò a kỳ thực là hàn thanh cho đến trước mắt lực s á t thương cường đại nhất một kích cái tia hàn dị đang muốn há m u ộ lớn tiếng trách cứ nhưng trong miệng lời nói còn không có p h ư n ra đã là bị một trưởng vỗ bên trong đông nhiên sụp đổ t r o vùi mặc dù hắn thành công từ âm dương chân giới bên trong thoát khốn nhưng cũng bởi vậy bị tiêu hao hết quá đánh nữ lực đã là gánh không được bén nhọn như vậy một kích kè kè. hàn thanh phía trước đệ ngũ trọng thiên môn bỗng nhiên mở rộng hắn có chút nhẹ nhàng thở ra trong lòng tự nhủ phán đoán của mình không có vấn đề giả chính là giả cùng chân chính hàn dị so chiến lược kém không phải một chút điểm hắn suy nghĩ lấy đệ ngũ trọng thiên môn bên trong đã là tuân ra một cô khổng lồ pháp niệm trí lực trong t r ớ c mắt bọc lại toàn thân của hắn chương hai trăm linh bốn đêm đi một chương hai trăm linh bốn đêm đi một hàn thanh trải qua đoạn thời gian này tích lũy cùng g i t chóc p h á p niệm số lượng đã đạt đến bảy mươi tám giờ phút này đang cuộn trào thiên địa chi lực tẩy lễ bên dưới hắn mỗi một sợi p h á p niệm cường độ đều đang nhanh chóng tăng lên hàn thanh có chút nhắm mắt cường đại p h á p niệm chi lực tại thể nội phun trào khí tức của hắn cùng khí thế đều đang không ngừng kéo lên tản ra càng khủng bố hơn huy áp linh trong miếu mỗi một sợi p h á p niệm đều trở nên càng thêm sáng tỏ l o a mắt so trước đó cường độ tăng lên mấy lần không chỉ toàn bộ quá trình có chút ngắn ngủi cũng liền ba năm cái hô hấp thuế biến đã kết thúc hàn thanh mở mắt chầm chậm phun ra một n g ụ n thanh khí tình trạng của hắn đạt đến lại một cái đình phong có thể cảm nhận được một cỗ cường đại trước nay chưa từng có lực lượng tại thể nội quanh quẩn hàn yên lặng vận chuyển tương lai đại đồng thể chân lý võ đạo cùng pháp nghiệm chi lực đồng thời kích hoạt đ ỗ n g nhiên tại sao lưng giao hội l u ậ n cụ thể vẫn là tay cầm quạt lông lấy khăn g ộ c đầu trên thân phiêu tán một cỗ nhàn nhạt nho nhã chi khí tăng lên có nhưng còn không có đạt tới hạn mức cao nhất hàn thanh yên lặng cảm thụ một phen tương lai đại đồng thể m ô n bí pháp này cường độ cùng cảnh giới võ đạo pháp đạo cảnh giới đều có quan hệ chỉ là pháp đạo cảnh giới tăng lên tuy có tăng cường nhưng hàn thanh còn không vừa lòng nếu là cảnh giới võ đạo cũng có tăng lên cái tiêu bi pháp này uy lực sẽ tăng lên đến kinh thế hai tục tình trạng đủ để đả thương thậm chí chém giết thánh địa lãnh tụ cấp một cao thủ ân lần này trở về phát đạo cảnh giới tăng lên trước tiên có thể thả một chút muốn đột phá liền cần tích lũy cần lắng động trước hết nghĩ biện pháp tăng lên cảnh giới võ đạo trước mắt ta chỉ mở ra ba trăm sáu mươi chỗ ẩn thiếu số lượng quá ít võ đạo bây giờ tại cản trở bởi vậy, vậy h à n thanh tạ gần nhất cái này tương đối dài trong một đoạn thời gian đều đang dùng pháp thuật pháp bảo giết địch hầu như không cần chém giết gần người nhưng binh gia luyện thần giả là am hiểu nhất chém giết gần người lưu phái nguyên nhân ngay tại hắn cảnh giới võ đạo có yếu hắn đối mặt đối thủ thực lực đều quá mức đáng sợ chém giết gần người một cái sơ xẩy liền dễ dàng mất mạng cho nên hắn quyết định muốn bổ túc thiếu khuyết như vậy thực lực của mình sẽ có bay và mạnh mà như thế nào bổ túc hắn mạnh suy nghĩ cũng rất rõ ràng đầu tiên là săn giết thần thánh sa mạc đế quốc một phương cường giả ngợm nhờ thất sát địa cướp đoạt nó tu vi võ đạo thứ hai là có cơ hội về một chuyên t h ụ c địa đem kỷ cảnh trong đất vậy còn dư lại nửa cuốn vị lai đại đồng kinh lấy ra không biết đại kim cương tự có hay không chuyên tu võ đạo cường giả nếu có thể đem nó chém giết ta cảnh giới võ đạo lập tức sẽ tăng lên một mảng lớn hàn thanh thầm nghĩ chuyên tu võ đ đồng thời đạt đến đỉnh phong quá ít người q u á ít toàn bộ đại ngu hắn cũng chỉ biết mông s u n g một người hàn dị mặc dù cũng là võ đạo đỉnh tiêm cao thủ nhưng hắn pháp đạo cảnh giới cũng cao tới đáng sợ hàn thanh suy nghĩ trở về nhất định phải nhiều mặt nghe ngóng nhìn xem có cái nào quân địch cường giả chuyên tu võ đạo những người này sẽ là hắn sau đó chủ yếu nhất săn giết mục tiêu hắn suy nghĩ lấy ánh mắt xuyên qua mở rộng đệ ngũ trọng tiên h môn đi đầu nhìn thấy một mảnh hư vô không gian cùng cái k i a không gian bao la đằng sau đứng vững vàng đệ lục trọng tiên môn hắn xoe bàn tay ra có pháp niệm chi lực phun trào g a hội hình thành một viên màu vàng sáng toàn cầu đây là một cái tiểu thế giới. mở ngũ trọng tiên h môn người có thể độc lập chia cắt t h i ê n đ ị a sáng tạo thế giới có thể luyện chế loại không gian pháp bảo tại chính mình sáng tạo tiên h đ ị a bên trong lúc chiến đấu thực lực bản thân sẽ có được tăng lên cực lớn địch nhân thực lực sẽ bị áp chế một tới hai đi có thể sáng tạo ưu thế cực lớn mở đệ lục trọng tiên h môn có thể xuyên thẳng qua hư không nhất nghiệm truyền t ố n g mười vạn g i ả m mấy chục vạn g i ả m thậm chí trăm vạn g i ả m bảo mệnh năng lực sẽ có tăng lên cực lớn dù gì cũng có thể t r ớ c mắt truyền t ố n g rời đi đổi đều đổi không kịp t ă n nếu là có thể bước vào kim thân tam cảnh hàn thanh sưu một, một chút bay vút lên mà ra vượt qua đệ ngũ trọng thiên môn hô hô hô cơn gió mạnh của quận uy áp tràn ngập hàn thanh bỗng nhiên cảm giác mình chung quanh có một cỗ thiên địa chi lực phong trào đúng là tạo thành một lớp phong ấn kết giới lại cùng âm dương chân giới giống nhau như lúc cái này cũng chưa hết càng nhiều thiên địa chi lực giao hội tại đệ nhất trọng âm dương chân giới bên ngoài lại hình thành đệ nhị trọng chân giới hắn tầng tầng、so、càng càng tam tam tại trong cụ thư cùng người bên ngoài trong miệng nghe nói qua rất nhiều liên quan tới đệ lục trọng thiên môn tình báo nó khảo nghiệm tổng cộng có chín loại hung hiểm nhất chính là hàn thanh giờ phút này đụng phải loại này thiên điệu chi lực sẽ ở thời gian rất ngắn ngưng tụ ra ba mươi ba trọng âm dương chân lên giới nếu không thể đột phá liền sẽ vây chết trong đó mà mặt khác tám loại mặc dù cũng rất khó nhưng phát giác được tình huống không đúng chỉ cần lui trở về đệ ngũ trọng tiên môn vậy liền có thể giữ được tính mạng lúc này hàn thanh đứng trước một cái rất gian nan lựa chọn là tin tưởng mình đột phá tam thập tam trọng tiên hay là tại cái này ba mươi ba trọng phong ấn không có thành hình trước lập tức rút đi một khi phán đoán sai lầm tính mệnh sẽ t r ô n vùi ở đây hết thể thành k h ô n g trước tiên lui một bước đợi tích lũy đầy đủ thâm hậu lại đến trong lúc thoáng qua hàn thanh có phán đoán đây là đại sự sống còn không cho phép nửa phần hành động theo cảm tính đi hàn thanh bỗng nhiên vận chuyển tương lai đại đồng thể phát thể hiện một trường g a lớp phong ấn thứ nhất sụp đổ hắn một khắc không ngừng phi thân hướng ra phía ngoài phát thể không ngừng xuất thủ đệ nhị trọng đến đệ ngũ trọng lần lượt bị đánh phá sụp đổ tiêu tán ba mươi ba trọng một trọng so một trọng phong ấn lượt mạnh một trọng so một trọng kiên cố cho nên chỉ là đánh vỡ trước ngũ trọng đối với hàn thanh không tính về khó nhưng càng về sau càng khó khăn hắn không nắm chắc được phía sau phong ấn kết giới cường độ cao thấp cho nên hay là lựa chọn rút đi bởi vì hắn hiện tại không cần thiết mạo hiểm vượt qua ngũ trọng thiên môn sau hắn đã có lòng tin cùng thánh địa lãnh tụ cấp một cường già chính diện chống lại về phần đối phó hàn dị không nhất thời vội vã trên lệnh quá lớn coi như vượt qua cái này nhất trọng cũng vẫn là không địch lại cho nên hàn thanh phi thân lui trở về đuổi tại lớp phong ấn thứ sáu thành hình trước sớm một bước quay trở về đệ ngũ trọng thiên môn châu khu vực tiếp lấy hắn lại đường cũ trở về liên tục xuyên qua tầng tầng thiên môn cuối cùng từ trên trời giang xuống đáp xuống phía dưới trên một toàn núi hoang ba năm cái trong khi hô hấp đ ọ n lại bao phủ ở phía trên trên bầu trời mây đen tiêu tán không còn tiêu tán theo còn có tràn ngập ở trong thiên địa quần quận huy áp phụ quân chúc mừng ngươi thành công đột phá kim thân nhị cảnh tiên thu linh trước tiên từ phương xa bay tới mang trên mặt dáng tươi cười trong mắt tràn đầy vui sướng hàn thanh nước g mắt ánh mắt ngóng nhìn phương xa hiện tại ta lại đụng đến thánh địa lãnh tụ sẽ không bao giờ lại giống lúc trước chật vật như vậy thiên l a g vương huyền thiền lần nữa giao phong ta sẽ đường đường chính chính dựa vào chính mình thực lực đánh bại bọn hắn thực lực tăng trưởng liên đối hàn thanh lòng tự tin cũng có tăng lên cực lớn lúc nói chuyện tản ra một loại từ trong ra ngoài tự tin Trưng 204, đêm đi, 2. trưng 204, đêm đi, 2. tiên thu linh trong mắt tràn trong mắt ta, người linh sùng quân, cũng 204, 2, 204, đêm đi, đêm đi, đầy mãi mãi bái, phu vẻ hàn thanh cảm nhận được yên thu linh trong ánh mắt sùng bái cùng yêu thương trong lòng cũng là ấm áp nương tử chúng ta về trước lâm xuyên thành mượn cuộc chiến tranh này người ta nhất định phải nắm chặt tăng thực lực lên phu quân nói cực phải hai người lúc này bay vút lên vừa mới nửa ngày công phu liền trở về lâm xuyên thành vào đêm phủ thanh chủ dựa vào sân tây một gian rộng t h ù n g thỉnh trong định viện hàn thanh cùng yên thu linh cư ngụ ở nơi này t r u n g quanh còn có rất nhiều định viện cũng đều cư trú đỉnh tiêm cao thủ hàn thanh cầm trong tay ngọn bút tại một tấm tuyết trắng trên giấy tuyên luận chữ thường nói mỗi khi gặp đại sự có tinh khí mà luyện chữ chính là hàn thanh để cho mình nội tâm bảo trì an bình một loại biện pháp hàn tại trên giấy tuyên liên tiếp viết xuống ba mươi ba cái chữ tính mỗi một cái chữ tính đều ngăn nắp cứng cắp hữu lực tản ra một cỗ bừng bừng phấn chấn kiên quyết chữ như người hàn thanh tính cách m à l ó t cũng như một thanh kiếm sắc bừng bừng phấn chấn hướng lên tự tin đến cực điểm chỉ là cỗ này kiên quyết hắn trên thói quen sẽ che giấu khi câu x i ế t xong cuối cùng một bút hàn thanh cả người tâm thái đều bình phục lại tiến nhập một loại không có chút r u n động nào tính như bình hồ trạng thái nằm trong loại trạng thái này hắn bất luận làm cái gì đều sẽ có hiệu suất cực kỳ cao suất lúc này bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân chính là trong nội viện này quảng hẳn ra một cái lao giả lưng cỏng họ lưu đại nhân ngoài cửa có người cầu kiến là vương sắc vương công tử hàn thanh tiếp tục viết chữ có chút nước mắt để hắn tiến đến Tất! giây lát vương sắc đẩy cửa vào thần sắc cung kính hai tay dâng lên một thanh trường kiếm kiếm này toàn thân đỏ sởm trên đó có đan vào một chỗ phức tạp hoa văn tựa như đoá đ o á sắc vi chỗ trôi kiếm còn khảm nạm lấy một viên mỹ lệ to lớn hương ngọc nhìn đến n ó ánh sáng long lanh đa tạ công tử ân cứu mạng vua ta tưởng là cái có ơ n tất báo người chỉ là trên thân không có gì đáng tiền đồ vật chỉ có một thanh này sắc vi b ụ i gai kiếm chính là ta vương g i a tổ truyền pháp bảo cũng là thần nông đạo cung tập h đại pháp bảo một t r o n g ta đem nó hiến cho công tử lấy báo công tử ẩn cứu mạng vương sát một phen ấm vang hữu lực nói năng có khí phách xem ra xuất thân thế gia đại tộc tử đệ cũng không phải tất cả đều là ngang ngừng người, người hàn thanh buông xuống ngọc bút trong lòng đối với vương sắc sinh ra một chút thưởng thức hắn nhìn lướt qua kiếm này rất đẹp bên trong có một cỗ to lớn pháp n i ệ m đích thật là một kiện cực kỳ tốt pháp bảo nếu đây là nhà ngươi chuyển pháp bảo ngươi hay là lấy về đi thường nói quân tử không đoạt người chỗ yêu ta hàn thanh không tính là quân tử nhưng cũng không thích làm loại sự tình này về phần cứu ngươi ta chấp tướng lệ đi chuyện b u ồ n phận không cần ngươi hồi báo hàn thanh lạnh nhạt nói công tử cao thượng vương m g ỗ vô cùng kính nghệ vương s ắ c lớn tiếng nói trong lòng đối với hàn thanh càng t ô n kính hàn thanh tiếp tục viết chữ nhưng một lát sau vương s ắ c còn chưa đi liền đứng ở một bên trên mặt rất có vẻ do dự có lời gì lớn m à nói ta hàn thanh cũng không phải ác ma giết người không cần như vậy sợ hãi rụt rè hàn thanh lại nói đại nhân nếu kiếm này ngươi không thu vậy ta liền đưa ngài một cái đến từ ta vương ra nội bộ tình báo trọng yếu có lẽ có biện pháp trợ ngài đoạt được đại phạm tiên chỉ là nương theo có rất lớn phong hiểm vương s á t hạ quyết tâm cao giọng nói a nói đi hàn thanh hưng thú đại phạm thiên cơ h ộ i là đương đại pháp bảo mạnh mẽ nhất một t r o n g nếu có cơ hội cướp đến tay thực lực của mình sẽ có kinh người tăng lên mà lại đại phạm thiên là đại kim cương tự căn cơ một khi đ o ạ t đi thậm chí có thể chi phối cuộc chiến tranh này thắng bại công tử thần thánh sa mạc đế quốc bên trong có cực ít người có được tự do xuất nhập đại phạm thiên nội bộ thế giới phát lệnh một người trong đó chính là đến từ thần thánh sa mạc đế quốc vương đình đại học giả tên là hạ nhĩ mã người này là kim thân nhất cảnh ta biết được nó doanh địa vị trí công tử như xuất thủ chém địch luật lệnh liền có thể tùy thời tiến vào đại phạm thiên nội bộ mà đại phạm thiên bản chất là một tòa phát tháp ta có thể cho công tử một đoạn p h á p quyết chỉ cần công tử có thể tiếp cận nó bản thể thi chiến pháp này liền có cơ hội đem nó cướp đặt tới vương sắc đạo hàn thanh trong lòng nhấc lên trận trận v ậ sóng đây là các ngươi vương ra kế hoạch là bất quá công tử đối với ta có ân cứu mạng ta tất nhiên là sẽ không giàu giếm phần tình báo này thiên chân vạn s á c ta vương ra cũng vì này bỏ ra thực rất nhiều giá vương sắc nói chỉ tay một cái một sợi pháp niệm bay vào hàn thanh thể nội hàn thanh trong đầu lúc này xuất hiện một đoạn phức tạp pháp quyết mà pháp quyết này cũng đồng thời bị ghi lại ở trên bảng tên là đại phạm thiên thống ngự chú pháp hàn thanh đối với vương sắc lời nói cũng càng thêm tín nhiệm mấy phần bất quá như thế vẫn chưa đủ hàn đối với cái này rất tâm động nhưng nhất định phải cố gắng phân biệt đây có phải hay không là bấy giờ ý của ngươi là để cho ta xâm nhập quân địch đại doanh chém giết hạ nhi mã cướp đi pháp lệnh lại chui vào đại phạm tiên thế giới lấy pháp quyết cưỡng đ o ạ n ngươi có biết cái này cần bước lên bao lớn phong hiểm hơi không cẩn thận liền sẽ hôi phi lên d i ệ t hàn thanh trầm giọng nói không nói sau một bước vẹn vẹn bước đầu tiên liền phong hiểm cực lớn công tử nói cực phải đích thật là phong hiểm cực lớn bất quá ta lời nói câu câu thực tình công tử không cần hoài nghi vương s ắ c ngữ khí thái độ thành khẩn đến cực điểm hàn thanh ánh mắt t h a m thẳm trong lòng tại cân nhắc cái này sự thực hiện khả năng cái gọi là sóng gió càng lớn càng quý hắn không sợ sinh tử cũng là không sợ phong hiểm chỉ là nguy hiểm này cùng ích lợi nhất định phải lẫn nhau xứng đôi mới được cân nhắc qua đi hàn thanh quyết định đụng một cái cái này lâm xuyên thành bất quá là một tòa biên quan t h à n h nhỏ hắn suy nghĩ lấy một mực đợi ở chỗ này rất có thể đến chiến tranh kết thúc cũng sẽ không có thu hoạch lớn nếu dạng này không bằng liệu một phát hắn đối với mình thực lực bây giờ có cực mạnh tự tin coi như đối mặt huyền thiền cũng có lòng tin an nhiên rút đi cho nên cũng không có quá lớn e ngại công tử ta cáo từ trước vương xác nhìn thấy hàn thanh tại suy nghĩ sự t ì n h cũng không có muốn tiếp tục chờ đợi quay người liền muốn rời đi t r â m đã cái này đã là vương ra ngươi kế hoạch ngươi như vậy tiết lộ cho ta cũng không sợ trưởng bối trong nhà chất vấn hàn thanh gọi hắn lại Ta chính là đời sau gia chính chủ là đời vương gia, trong tộc những lao gia hỏa kia ta cũng không、e、ngại, thực không dám giấu giếm, cũng cùng kia lao hỏa ta ta nay giao tộc thực một chút tư tâm, muốn cùng công tử giao hảo, đến muốn công hôm là ôm e dám dù sắc a gia o vương giờ bây đích đạo ân như vậy đi ngươi theo ta đi một chuyến không quản sự t ì n h có thể thành hay không chỉ cần tình báo của ngươi là thật vậy cái này một phần giao tình ta liền nhận chỉ nhìn ngươi có hay không can đảm này hàn thanh suy nghĩ đạo nếu như vương sắc nói láo vậy cùng tại bên cạnh mình một khi hoang ngôn bị vật trần chính mình sẽ lập tức ra tay đem nó chém giết vương sắc cũng là cái dũng khí đủ không do dự trực tiếp liền đáp ứng xuống tốt công tử ta cùng đi với ngươi mỗi một lần nhân đạo biến đổi đối với thiên hạ đều là một lần đại tày bài đối với vương gia loại này cô đơn thế ra rất có thể sẽ bị thanh tẩy muốn tự cứu hoặc là nhà mình sinh ra một vị mới đỉnh tiêm cao thủ hoặc là cùng đối với người Hiện nhiên, trước một con đường bị phá hỏng, thế hệ này vương gia cũng không có cái gì thiên phu chắc tuyệt người mới xuất hiện, hắn chính là mạnh nhất, mà hắn cùng chân chính đỉnh tiêm cao thủ kho gia cái người mới tiêm dài tuyệt con đường này vương cũng cùng còn trước một xuất rất một có cao mà gì bị là hàn thanh cũng không sợ. Ta có cùng ngụy thông nói rõ tình huống chuyện này phong hiểm lớn một khi bại lộ đối phương sớm bố trí xuống thiên la địa võng vậy nhưng thật sự là một con đường chết cho nên người biết càng nhiều càng ít ngụy thông mặc dù nhìn qua không có vấn đề gì nhưng lòng người khó giỏ cẩn thận một chút chuẩn không sai bất quá hắn cũng không phải không có chút nào chuẩn bị mà là đem việc này cáo chi yên thu linh căn dặn hắn nhưng ngụy thông đến đây hỏi thăm liền nói mình tại bế quan yên thu linh tại biết được hàn thanh phải sâu đêm đọc sông quân địch đại doanh sau trong lòng cũng có chút lo lắng nhưng nàng nghĩ lại hàn thanh thực lực hôm nay đã có thể cùng thánh địa l á n h tụ cấp một cao thủ cứng đối cứng thiên hạ này nơi nào đi không được cẩn thận một chút cũng không có gì vấn đề lớn thế là trải qua một phen đơn giản bố trí sau nửa canh giờ hàn thanh bỗng nhiên bay vứt lên mang theo vương xác lấy cực nhanh tốc độ hướng thần thánh sa mạc đế quốc nội bộ chỗ sâu bay đi dựa theo vương sắc tình báo thần thánh sa mạc đế quốc lần này chừng mấy triệu đại quân nhiều người như vậy tất nhiên là không có khả năng tụ tập đến một chỗ mà là phân tán đến khác biệt địa điểm tạo thành hoặc lớn hoặc nhỏ mấy trăm tòa doanh địa mà hàn thanh mục tiêu của chuyến này chính là trong đó một tòa doanh địa nó tọa lạc tại một cái chấn nhỏ phụ cận tiểu chấn này tên là định viên trấn mà doanh địa này thống lĩnh chính là đại học giả hạ nhĩ mã trong doanh có binh hơn vạn không còn gì khác cao thủ chính là mấy trăm tòa trong doanh địa một tòa tiểu doanh địa đây cũng là hàn thanh động thủ nguyên nhân một trong nếu như tình báo làm thật cái kia giết hạ nhĩ mã không tính việc khó nhiều nhất ba năm cái hô hấp hắn có lòng tin chém địch rút lui hô hô hô gió đêm gào thét chân trời huyền nguyệt treo trên cao hàn thanh cực tốc bay v ú t lên lại lấy hát tức minh phong hành đ ộ n pháp che lấp khí tức cho nên một đường tiến lên cũng không có bị bất luận kẻ nào phát hiện sau hai canh giờ phía trước liền xuất hiện một cái c h ấ n nhỏ mà tại ngoài c h ấ n nhỏ chăm dặm chỗ trong một sân cốc hắn quả nhiên thấy một tòa doanh địa giờ phút này đèn đốt sáng t r ừ n g bên trong có binh sĩ đi tới đi lui quân kỷ không lắm nghiêm minh đại nhân đó chính là an viết trấn bên cạnh cái kia trong doanh địa liền có chúng ta mục tiêu hạ nhĩ mã vương xác cung kính nói cuộc chiến đấu này do ta xuất thủ gắn đ ạ t tới tốc chiến tốc thắng ngươi liền không cần tham dự ta có vô giới địa ngươi vào bên trong trong không gian trôn tránh chính là hàn thanh đạo nơi này dù sao cũng là địch nhân địa bàn vương s á c thực lực thật sự là không đáng chú ý hắn muốn tốc thắng kéo càng lâu nguy hiểm lại càng lớn vương s á c cũng biết rõ thực lực mình không đủ nhìn thấy bên cạnh đột nhiên xuất hiện đ u quang vòng xoáy thân ảnh lóe lên liền chui đi vào chuẩn bị thỏa đáng hàn thanh y nguyên lấy phong hành đội pháp che lấp khí t ứ c đây là hát tất minh thậm chí thiên hạ mạnh nhất đội pháp một chóng cũng là mạnh nhất tiềm hành pháp giờ phút này trên người hắn bị một đo cơ cung hắc hồ cám hoàn cám trong o à là n nửa cũng không hòa thể, khí một điểm tức tiết sẽ a n g à i t r o cốc doanh địa trung tâm trong đại trướng một vị khí chất lô mãng đại h á n chính hở ngực lộ sữa nằm tại một tấm rộng t h ù n g thỉnh trên ghế ngồi nó trên má trái có một đạo vết sẹo ngực lông tóc nồng đậm một đôi mắt l o e ra hung tàn gian tra u a n mang cả người không xương lại cực kỳ rộng t h ù n g thỉnh đứng lên chừng hai người cao như vậy toàn thân trên giới đều tản ra một cỗ cực kỳ hung hãm khí tức phản phát không phải một người mà là một đầu man hoang dạ thú trong tay hắn bưng lấy một vỏ rượu lớn hướng trong miệng cực mạnh mười mấy miệng lớn rượu đã là bị uống một hơi cạn sạch sau đó hắn tiện tay ném đi vỏ rượu rơi xuống đất một tiếng văn giòn đ ố n g nhiên pha thoái vô số mảnh ngói tứ tán tung bay n ấ c rượu này không đủ mạnh chưa đủ nghiền hạ n h i mã có hay không tốt nhất rượu lấy tới cho lão tử nếm thử bên cạnh có một vị dáng người thấp bé thân thể mập mạp láo giả hắn có cao lại màu nâu tròn dâu dài từ cằm một mực kéo dài đến dưới chân cơ hồ cùng người các loại cao giờ phút này trong tay hắn chính bưng lấy một cuốn sách tại tĩnh tâm quan sát một đôi mắt thâm trầm sâu thẳm nhìn không ra nửa điểm hỷ nộ tiêu phổ lạp đây đã là vương đình lý thượng đẳng nhất linh cửu người chưa đủ nghiền ta cũng không có biện pháp gì hạ nhĩ ma đạo tiêu phổ lạp ánh mắt lấp lóe đ ỗ n g nhiên rơi vào bên cạnh một vị tỷ nữ trên thân hắn đ ỗ n g nhiên đưa tay phải ra năm ngón tay chống ra đưa tay về phía trước một cỗ hấp lực khủng bố trong lòng bàn tay bộc phát tỷ nữ này hoảng sợ kêu lớn lên tha mạng nhưng mà nàng lời còn chưa nói hết một thân huyết dịch đã là bị rút sạch sẽ g i a o hội ngưng tụ thành một cỗ sền sệt máu tươi đã rơi vào bên cạnh một cái bỏ trống trong bình rượu tiêu phổ lạp lập tức bưng lấy một cái bỏ trống bình rượu đem trong v ò huyết dịch uống một hơi cạn sạch trên mặt lộ ra vẻ say mê hạ nhĩ mã thấy cảnh này n h ữ mày ánh mắt lóe ánh mắt lóe lên một vòng ngươi mặc dù tại hang sói lý trường lớn t ừ tiểu như lông uống máu dưỡng thành g i ã thu tính tình nhưng này đều là quá khứ sự tình ngươi bây giờ là đại doanh một phương thống lĩnh không thể tiếp tục tàn sát tàn sát hạ nhân như truyền đi sợ rằng sẽ gây nên trong quân dối loạn tả h ư u bất quá là một cái đê tiện tỷ nữ giết cũng liền giết vội cái gì tiêu phổ lạc cười nói chỉ là hắn thiên tính hung á c cười lên ngược lại là so với khóc đứng lên đều khó nhìn nói đi đến ta chỗ này có chuyện gì hạ nhĩ mã bỏ qua một bên chủ đề gần đây lâm xuyên thành xuất hiện một cái nhân vật lợi hại người này tên là h à thanh l hạ nhĩ g n la mã trầm dãi nói hạ nhĩ mã ngươi lão quỷ này là càng ngày càng nhắc gan ta thế nhưng là đại soái thủ hạ đệ nhất manh tướng trừ thánh địa lãnh tụ cấp một cao thủ ta ai cũng không sợ hắn một tên tiểu bối Ta c à n g là k h ô nhiên g đ một thanh ư ơ n g niên thanh nhâm từ bên ngoài bay tới t i ê u phổ lạp hơi nhún mày ánh mắt lấp lóe nhìn về phía doanh trướng cửa ra vào cũng chính là phương hướng âm thanh truyền tới ai hắn lại không có phát hiện có người tới gần tình huống như vậy thường thường mang ý nghĩa người tới thực lực không tầm thường cho nên cả người hắn lập tức căng thẳng lên có một cỗ khí thế khủng bố đang nổi lên tích xúc phản phất tùy thời muốn đánh g i ế t ra ngoài mà hạ n h i mã cũng khép lại quyển sách trên tay ánh mắt nhìn chăm chú phía trước doanh trướng đông nhiên bị sốc lên hàn thanh cất bước đi vào trên người bóng ma lạng yên không một tiếng động t ố i lui ánh mắt bình tĩnh tại trên thân hai người vừa đi vừa về tạo động hắn vừa rồi chui vào đại doanh đã là lạng yên không một tiếng động dò xét một lần vương s á t tình báo có nhất định xuất nhập doanh địa này bên trong có hai đại cao thủ trừ hạ n h i mã một cái khác là tiểu p h ổ lạc hắn thực lực muốn so hạ nhĩ mã căn mạnh chính là lượn quanh la chướng bên giới thực lực cực kỳ hung hãn cao thủ hung danh hiền hách hàn thanh suy nghĩ một phen hay là quyết định động、thủ? Tiểu tu võ đạo, vốn là hàn Thanh trước đó khóa chặt chuyên Phổ Lạp Hàn khóa là đạo, vốn võ đó mà ụ c có sắc của cảnh có cực tiêu một trong. Nếu có thể giết thất tất tăng Trưng rơi nhiên lên Nếu mượn mình m đạo hắn, nhờ lớn. 205, Lang Vương, trưng Lang Vương, sẽ địa, võ 205, 2, 205, 2. lại căn cứ tình báo tiểu phổ l ạ p tuy mạnh nhưng cùng thánh địa lãnh tụ so sánh còn kém rất xa nếu như hàn thanh không có vượt qua ngũ trọng thiên môn trong lòng của hắn n ắ m chắc chưa đủ lớn nhưng giờ phút này hắn chỉ ít có bảy thành năm chắc có thể đem chém giết có chắc chắn chín mươi cũng coi như giết không được cũng toàn thân trở ra đây hết thể nói đến g ư ờ n g g i Kỳ thực bất quá là trong trước mắt tiểu phổ lạp hai con ngươi ngưng tụ h u n g qua n g đại phóng thật can đảm hàn thanh ngươi lại loi một mình ban đêm xông vào đại doanh thật sự là không biết sống chết ta chính phát sầu sao có thể đưa ngươi từ lâm xuyên thành bên trong cầm r a đến ngươi ngược lại là chủ động đưa tới cửa người giống như ngươi không biết trời cao đất rộng hôm nay đụng phải ta nên ngươi có như thế một yết tiểu phổ lạp cười to thanh âm vang r ộ i giống như lôi c h ấ n cẳng có một cỗ mùi tanh h hôi chi khí từ trong miệm trào lên mà ra tựa như nổi lên một trận c u n g phong vô giới bia bên trong vương sắc có thể lấy p h á p niệm cảm giác ngoại giới phát sinh hết thảy nhìn thấy kiều phổ lạc cũng tại trong lòng nhất thời manh động t h á y ý kiều phổ lạc có lang vương danh sưng khả năng đặc biệt v õ đạo hung tàn đến cực điểm nghe đồn nó có tương đương với kim thân nhị cảnh cường đại chiến lược mà hàn thanh nếu như muốn động thủ vậy thì nhất định phải tốc chiến tốc thắng tốt nhất tại trong m ư ờ i hơi đem hai người này toàn bộ c h é m giết nếu không phụ cận cường giả nghe được động tĩnh sẽ nhanh chóng chạy đến một khi bị dây dưa kéo lại ngay lập tức sẽ lâm vào vạn tiếp bất phục tri cảnh hắn cảm thấy hàn thanh cử động này thật sự là quá mức lỗ mãng hắn không phải không tin hàn than trừ phi có thánh địa lãnh tụ cấp một chiến lược nếu không làm sao có thể làm đến mà tại hắn tâm niệm bay cùng thời khắc chiến đấu đã là ẩm v a n g bộc phát hàn thanh đi đầu xuất thủ trực tiếp phong tỏa cái này nguyên một tòa doanh địa chỗ không gian đây cũng là kim thân nhị cảnh luyện thần giả thông dụng thủ đoạn chính là sáng tạo thiên địa bí pháp một loại khác phương thức vận dụng m ộ t s á t n a hàn thanh cảm giác mình thành vùng thiên địa này chủ nhân có một cỗ bàng bạc thiên địa chi lực phun trào tự nhiên mà vậy ra chỉ đến trên người hắn khí thế của hắn cùng thực lực đều có kinh người tăng lên tới đối đầu kiều phổ lạp cùng hạ ngươi mã nhị người đều là sắc mặt biến hóa trên thân bỗng nhiên đẻ ép một tòa núi lớn lại phảng phất rơi vào vũng bùn bị bùn nao h c h ó i buộc mọi cử động bị hạn chế kim thân nhị cảnh hạ nhĩ mã nói nhỏ sắc mặt nghiêm trọng tình báo có sai người này không phải kim thân nhất cảnh mà là kim thân nhị cảnh kim thân nhị cảnh thì như thế nào dết không tha tiêu phổ lạp bỗng nhiên phát ra h é t lớn một tiếng cả người trên thân đều buộc phát ra một cỗ phóng lên tận trời lăng lệ khí thế có nồng hậu dày đặc hơi khói màu trắng l ợ l ờ lại có chân lý v õ đạo vờn quanh nó thân biến ảo thành các loại bộ dáng như sói như hổ phảng phất có ngàn vạn dã thú đang lao nhanh vào thét cái này buộc phát chân lý võ đạo trong chốc lát liền tách ra đặt ở trên thân hai người uy áp cùng trói buộc hàn thanh sắc mặt như thường cũng không có nửa phần e ngại thiên địa chi lực này áp chế chỉ là dạy hoa chế gấm có thể làm cho chiến đấu kết quả phát sinh rất nhỏ cải biến cũng không thể đối với cục diện chiến đấu đưa đến tính quyết định ảnh hưởng chân chính muốn cải biến chiến cuộc cuối cùng vẫn là cần nhờ chính mình dựa vào song phương n g ạ n h thực lực lúc này hạ nhĩ ma đã là đi đầu xuất thủ hắn không dám thất lễ xuất thủ chính là sát chiêu mạnh nhất nương theo lấy từng đợt ngắn mùi tụng niệm âm thanh một cỗ bảng bạc thật lớn pháp niệm chi lực phun trào biến hóa thành bốn mai to bằng cái thất pháp chú. mỗi một mai pháp chú đều m ư ợ t m à sung mãn ẩn chứa kinh thiên động địa lực phá hoại nếu có người biết được cổ phan văn liền sẽ minh bạch cái này bốn mai pháp chú p h ạ n văn theo thứ tự là gió lôi lửa bốn chữ mà pháp thuật này cũng là thần thánh sa mạc đế quốc vương đình cất giữ một môn cao cấp nhất bí pháp một trong tên là lớn phạm la chân n g ô n chú nương theo lấy hạ nhi m a độc cái này bốn mai chú văn siêu một chút bắn ra hóa thành bốn đạo lưu quang từ khác nhau phương hướng khác biệt góc độ hung hăng đánh tới hướng hàn thanh hàn thanh tâm niệm vừa động thể nội đã là tuân ra rất nhiều sắc khí đông nhiên thi triển ra hồi lâu chưa từng sử dụng bí pháp âm linh bất di quyết vô số âm binh từ sắt trong x ư ơ n g mù bay vút lên mà ra đ ỗ n g nhiên hình thành một tôn cường đại âm linh thân mang hấp giáp trên dưới quanh người sát khí c u ủ n c u ộ n tại bước vào kim thân nhị cảnh sau một tôn này bất diệt âm linh chiến lực cũng có kinh người tăng lên tản ra một cỗ kinh thiên động địa khí thế đáng sợ hắn đưa tay t r ộ n một cái từng sợi sát x ư ơ n g mù ngưng tụ thành một thanh đen k ị t chiến nhận sau đó mang theo sát khí c u ủ n c u ộ n chủ động hướng cái này tứ đại pháp chú đ ụ n g vào chém xoát xoát bất diệt âm linh bỗng nhiên vung nao hướng về phía trước liên tục chém ra bún nao đem tứ đại pháp chú phạm văn toàn bộ chém vỡ dẫn bạo nương theo lấy từng đợt tiếng vang ầm ầm tứ đại phạn văn bạo tạc sinh ra dư ba hướng bốn phương tám hướng trùng kích ra đến chỉ m ộ t s á t n a liền đem cái này nguyên một tòa lều vải biến thành đất bằng đồng thời phong bạo còn tại hướng càng xa xôi lan tràn đem càng nhiều binh sĩ cuốn vào trong đó trong lúc nhất thời toàn bộ doanh địa đều chấn động lên vô số binh sĩ vô cùng hoảng sợ tại chạy từ phía mà tại trong hỗn luận này hàn thanh ba người đều là đột ngột từ mặt đất mọc lên trong chớp mắt bay vút lên đến trên trời hàn thanh hơi nhúng mày đã là đã nhận ra cái này phong tỏa thiên địa chi pháp tai hại quá yếu đối hai người một lần pháp thuật va chạm sinh ra dư vi liền trực tiếp phá hủy pháp thuật hẳn rào nếu không cái này dư vi sẽ không khuyết tán ra lớn như vậy phạm vi ba người chiến đấu động tĩnh cũng sẽ không t r u y ề n bá đến cực xa khoảng cách hắn cũng lập tức minh bạch vì cái gì trước đó đại thuận thái tổ bọn người đối phó chính mình không dùng một chiêu này bởi vì một chiêu này chỉ thích hợp đối phó thực lực người nhỏ yếu mà tại suy nghĩ thời khắc chiến đấu vẫn còn tiếp tục bất diệt tâm linh phá lớn phạm la chân môn chú trên thân động tác không ngừng lại lập tức bay vứt lên lấy cực nhanh tốc độ hướng hạ nhĩ mã trùng sát mà đi lang vương đang muốn n u n g tay lại không muốn bắt phương khôi thân ảnh l o i lên đã là ngăn cản đường đi của hắn. Cũng ngay, hắn đ ỗ n g nhiên phát ra rít lên một tiếng cùng cái này bắt phương khôi triển khai kịch liệt chém giết hai bóng người trên không c h u n g không ngừng va chạm mỗi một lần giao thủ đều sẽ nhấc lên một trận phong bạo mà cứ như vậy một trí hoãn bất diện tâm linh đã là trùng sắt đến hạ nhĩ mã trước mặt người sau lách mình l g ữ lại đang muốn thi triển bị pháp đ ỗ n g nhiên chung quanh hắn có một cỗ thiên địa chi lực phun trào trong nháy mắt hình thành một đoá hấp kim hoa sen đem hắn phong ấn tại bên trong hạ nhĩ mã thậm chí liền hô một tiếng kêu thảm đều không có phát ra hắn tại âm dương chân giới bên trong ra sức dãy r u ộ lại là khó mà đào thoát trong chớp mắt liền vỡ nát cho vội hóa thành một hạ nhĩ mã bất quá là kim thân nhất cảnh tại bây giờ hàn thanh trước mặt hắn thực lực đã là không đáng chú ý một bên kiểu phổ lạp gặp tình hình này lại là ẩm v a n g bộc phát đ ỗ n g nhiên một chảo nhô r a sau lưng hiện hiện một đầu hình thể to lớn sói đen hư ảnh cũng là một chảo đánh ra đúng là đem bắt phương khôi trực tiếp đánh bay hắn thân ảnh lợi lên đ ỗ n g nhiên phóng tới hàn thanh tay cầm một cây to lớn b ạ c h cốt lang nha bổng đối với hàn thanh đột nhiên vung lên bất diệt tâm linh thân ảnh lợi lên bỗng nhiên ngăn tại hàn thanh trước mặt đồng dạng vùng đào hướng về phía trước trạm kích lưới đao cùng lang nha bổng đột nhiên chạm vào nh bất diện tâm linh đúng là không địch lại bị đánh tan trên trời nhưng tiếp theo một cái trước mắt hàn thanh lần nữa phát động âm dương chân giới một đoá hắc kim hoa sen đ ố n g nhiên khép lại đem hắn vây ở bên trong chương 206, 520 t h i khiếu một chương 206, 520 t h i khiếu một lang vương tiểu phổ lạp đ ố n g nhiên cảm giác mình đưa thân vào một tòa không gian hư vô p h á p nghiệm bị trói buộc ngũ g i á c bị phong cấm cẳng có một cỗ lực lượng đáng sợ bao vây lấy hắn đang không ngừng tan giã tan giã thể phách của hắn thần hồn làm hắn khí thế sửa giảm cái này cái gì phong ân thuật tiểu phổ lạp trong mắt rốt cục lộ ra một vòng bối dối vừa rồi hàn thanh thi triển một chiêu này chém giết hạ nhĩ mã hắn mặc dù nhìn ở trong mắt nhưng cũng không có để ở trong lòng bởi vì hạ nhĩ mã bất quá là hương hòa nhất cảnh thực lực thường thường hắn cũng có thể làm đến một chiêu m i ệ n sát cho nên nhìn thấy hạ nhĩ mã chết đi trong lòng của hắn còn cười nhạo nó quá yếu nhưng giờ phút này chính hắn bị vây ở cái này h ắ c kim pháp trong sen rốt cuộc sâu sắc cảm nhận được phong ấn thuật này lợi hại không tốt ta phải mau chóng chạy đi phong ấn thuật này quá mức đáng sợ thân hồn của ta thể phách tại bị nhanh chóng tăng nan g ã càng mang xuống chạy đi hy vọng lại càng nhỏ không nghĩ tới thế gian này vậy mà lại đáng sợ như thế pháp thuật tiêu phổ l ạ p đối với đại ngu không hiểu nhiều lắm cũng không hiểu biết âm dương chân giới môn này thượng cổ bí pháp chẳng qua là cảm thấy bình sinh chưa bao giờ đụng phải khó chơi như vậy hung hiểm như thế pháp thuật h á n khiêng trọng áp phi thân lên một trưởng vô hướng pháp giới hàng rào thể nội mấy trăm ẩn khiếu chi lực kích phát có thiên tinh chi lực phiêu tán mà ra tại sao lưng giao hội thành một tôn to lớn người sói cùng động tác của hắn đồng dạng hướng về phía trước một trào nhô ra hung hăng chột vào tầng tia tối t ă n mở mịt dậy đặt trên hàng rào và n h một tiếng văng trầm một cỗ lực phản chấn từ trên hàng rào bán ra đúng là đem một trào này trực tiếp đánh sơ xác không sợ giấy r ủ hàn thanh thanh âm quanh quần t ạ i đến tiêu phổ lạp hai con nơi g ư huyết h ồ n g hàn thanh mơ tưởng vây khóc ta cổ của hắn trong mang theo một viên lớn chừng bàn tay xương răng dây chuyền giờ phút này đ ỗ n g nhiên đưa tay kéo một cái dây chuyền đứt đoạn xương răng vào tay hắn lấy xương răng là truy thủ cầm ngược đằng sau đối với bên trái trái tim hung hăng đâm vào chỉ một sắt na quanh người hắn trên giới bộc u phát ra một cỗ cùng bạo khí thế sau đó đột nhiên đấm ra một quyền quyền phong chỗ chân lý võ đạo bừng bừng phân chấn biến thành ngàn vạn g i á thú đột nhiên hướng pháp này giới bích lũy đ ụ tới nương theo lấy liên tiếp trầm đ ụ hàng rào này trực tiếp sụp đổ. Hắc kim hoa sen cũng hóa thành điểm điểm ánh sáng phiêu tán ở trong thiên địa ân hàn thanh vốn cho rằng cái này t i ể u phổ lạp sẽ bị vây chết trong đó bị pháp giới chi lực luyện thành một mảnh hư vô không nghĩ tới viên này giang sói đúng là để hắn từ tuyệt cảnh thoát thân bất quá cái này một vòng kinh ngạc chỉ là trong nháy mắt liền tiêu tán hàn thanh lại cấp tốc khôi phục được tâm như chỉ thủy giống như trạng thái thản như nói không hổ là bà x a la thủ hạ hung danh ở bên ngoài võ giả có thể chết bên trong thoát sinh cũng là có mấy phần năng lực bất quá nếu như ngươi không có thủ đoạn khác đó còn là khó thoát khỏi cái chết lúc này kiểu phổ lạp bộ dáng phát sinh thay đổi cực lớn đã biến thành người sói hắn hình thể cất cao đến khoảng năm trượng trên thân bao trùm lấy một tầng dày đặc màu x á m bạc l ô n g t ó c một đôi t r ò n g mắt đỏ thâm như máu hô hấp thời điểm trong lỗ mũi đều tại phun ra khí trụ màu trắng mà bộ ngực hắn còn cắm viên tia giang sói chỉ là không thấy có nửa phần máu tươi đây là cái gì phong ấn thuật hắn bỗng nhiên mở miệng thanh âm trầm thấp nói cho ngươi cũng không sao môn này bí pháp tên là âm dương trân giới hàn thanh lạnh n h ạ t nói hắn bấm đốt ngón tay lấy từ xuất thủ đến bây giờ nói đến rừng giả kỳ thực cũng mới đi qua ba hơi thánh nhân động tác cực nhanh thường thường một cái hô hấp liền có thể làm rất nhiều chuyện thi triển rất nhiều pháp thuật. Một cái nữa, hắn có thể cảm nhận được t i ể u phổ lạp lúc này khí thế rất m á h liệt so trước đó cường đại không í t rất có thể là vận dụng một loại nào đó cấm t h u ậ t cưỡng ép tăng lên chiến lược mà cấm t h u ậ t thường thường đều có thời gian hạn đ ị n h tính một khi kéo đi qua liền sẽ nhận các loại phản vệ làm cho bản thể chiến lược phi tốc hạ xuống cho nên hàn thanh cũng không v ộ i mà lại ra tay mà là quyết định kéo dài một chút t i ể u phổ lạp nghe vậy sắc mặt đại biến âm dương c h â n giới nguyên lai là môn này thượng cổ vua thượng phong ấ n thuận âm dương trân giới danh khí cực lớn thiên hạ ai không biết chỉ là thất truyền đã lâu điều phổ lạc trước tiên không có hướng phương diện kia mớn giờ phút này hồi tưởng lại trong lòng đi đầu là chấn kinh tiếp lấy chính là hiện ra vô tận tham lam cùng ghét nếu như ta có thể giết hắn cái này âm dương chân giới chẳng phải là đã rơi vào trong tay của ta cỗ này tham lam chi ý rất nhanh liền chuyển hóa thành trong cơ thể hắn sôi trào s á c ý hắn vốn là dã man người hiệu sát giờ phút này lại lấy thiên lang răng máu xuyên qua trái tim lại lấy bí pháp thôi động k ỳ lực làm cho tự thân hóa thân thành nửa người nửa yêu trạng thái nhất thời chiến lược tăng nhiều cũng bởi vậy thú tính tăng nhiều trở nên càng thêm khát máu dã man cho nên giờ phút này hắn xác n i ệ m cùng một chỗ lập tức liền không nhẫn mại được đ ố n g nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời phát ra hét dài một tiếng cả người s i ê u một chút liền hướng hàn thanh nào tới trong một chớp mắt hắn đi vào hàn thanh trước mặt đối với nó lồng ngực một c h à o nhô ra mà hàn thanh sau lưng đ ố n g nhiên hiện ra một tôn ngưng thực quang ảnh đúng là một vị phong độ nhẹ nhàng tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu thư sinh nho nhã chỉ là khuôn mặt cùng hàn thanh giống nhau như đúc thư sinh này đón hắn lợi chảo một trưởng vỗ r a nhìn như nhu hòa thư giãn nhưng điều phổ lạp lại là từ trên thân nó cảm nhận được một cố kinh tâm động phép lực lượng một sát na này hắn có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy phản đây trường thứ hai rơi bàn tay này đập xuống tại bộ ngực hắn lại một cỗ kinh thiên cự lực bộc phát tiểu phổ lạp thân thể bỗng nhiên bị đánh bạo liên đối thần hồn cũng phá diệt thường sợi phát nghiệm chi lực phiêu tả hắn già ở trong thiên địa nhấc lên một trận quân phong hàn thanh tâm niệm vừa động lòng bàn tay một t h à o cái này từng sợi p h á p niệm giao hội thành một viên minh thực q u a n cầu tựa như bảo châu bình thường rơi vào lòng bàn tay lại bị hắn cấp tốc thu nhập linh miếu đến tận đây hai đại cao thủ này toàn bộ mất mạng mà thời gian vẹn vẹn đi qua bảy hơi thở phía dưới toàn bộ doanh địa đã là loạn cả một đ o ạ n vô số binh sĩ tại buôn t à u kêu khóc cần phải đi trên người hắn đông nhiên bịt kín một tầng che lấp lại lần nữa thi t r i ể n ra phong hành đ ộ t pháp đã là đem khí tức hoàn toàn che đậy đứng lên đi sưu một chút hắn hóa thành một đạo lưu quang hướng nơi xa cực tốc bay đi vô giới biết nội không gian bên trong vương sắc mắt thấy toàn bộ quá trình chiến đấu nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng làm sao lại mạnh như vậy bày hơi thở liên t r ạ n g hạ nhĩ mã tiểu phổ lạc người trước cũng là tốt người sau thế nhưng là hung danh ở bên ngoài chuyên tu võ đạo có thể đối đầu kim thân nhị cảnh cừng giả làm sao lại như vậy tùy tiện bị c h é m giết hẳn là hàn thanh đã có thánh địa lãnh tụ cấp một cường đại chiến l ự c vương sắc trong lòng đ ố n g nhiên cảm thấy một trận may mắn trong lòng âm thầm hạ quyết tâm nhất định phải ôm chặt hàn thanh bắt đùi này lúc này hàn thanh đã là bay vút lên ra mấy vạn dặm thần thánh sa mạc đế quốc tên như ý nghĩa đây là một tòa xây dựng ở trong sa cho nên hắn một đường phi hành thấy chi cảnh cũng phần lớn là thê lương không người hoang mạc hắn bay vút lên đắp xuống trong đó trên một tòa cột cát sau đó hữu quang l ó ạ i lên trốn vào vô giới biên nội không gian vương sắc nhìn thấy hàn thanh đột nhiên xuất hiện lập tức phi thân hướng về phía trước trong mắt có nhiều vẻ kính sợ đại nhân nghĩ không ra ngươi lại có như vậy chiến l ự c ta nhìn cùng thánh địa lãnh tụ so sánh cũng kém không được mấy phần chương 206, 520 m h i ế u 2, ă m t r ă n g 206, 520 t h i khiếu 2. hàn thanh chậm dãi nói nếu không phải có như vậy năng lực ta sao lại dám mang ngươi một mình đêm tối thăm dò đại doanh công tử không hổ là đại ngu võ đạo thiên phú người mạnh nhất vương s ắ c nghe được hàn thanh không có phủ nhận hắn trong lòng càng kính trọng hàn thanh nói bay vút lên đắp xuống phía dưới trong một tòa đ ì n h viện tâm niệm vừa động kêu gọi ra não h ả i tâm thần trong không gian thất sắc địa bia ngoài có từng mai từng mai linh hồn quang điểm tại lưu động hàn tâm niệm k h ẽ động đi đầu hấp thu trong đó đến từ hạ n h ị mã điểm sáng đại lượng mảnh vỡ ký ức xen lẫn thành vô số hình ảnh tại trước mắt hắn trải rộng ra như một dòng sông dài trầm trầm lưu động ba năm cái hô hấp hắn trải rộng ra như một dài trầm trầm lưu động từ đó bắt được rất nhiều tin tức có giá trị nhất là liên quan tới đại phạm thiên. hắn hai bên xác minh lẫn nhau xác định vương sắc không có nói láo cung cấp tình báo cơ bản phù hợp tình huống thực tế hơi có chút cho gia nhập nhưng cũng tại bình thường phạm vi tiếp lấy trước mặt hắn hiện hiện đại lượng võ công kỹ nghệ đều là đến từ hạ nhĩ mã hắn đầu tiên lựa chọn kế thừa một môn pháp thuật tên là phạm thiên chú lệnh vương sắc tình báo trên một điểm này có xuất nhập cái gọi là chấp lệnh người cũng không phải là nói có một tấm lệnh bài mà là nó trong tay nắm giữ một môn pháp thuật cũng chính là môn này phạm thiên chú lệnh thì triển pháp này pháp n i ệ m có thể ngưng tụ chú lệnh nhưng tại thần thánh sa mạc đế quốc bất luận cái gì một chỗ mở ra cửa lớn trốn vào đại phạm thiên nội thế giới hàn g thanh cũng bởi vậy nhanh chóng nắm giữ môn pháp thuật này hắn mở mắt lận tay lại tâm niệm vận động rất nhiều pháp niệm chi lực trong lòng bàn tay giao hội thành một viên tản ra ánh vàng rực rỡ hào quang hình bầu dục pháp lệnh trên lệnh bài giày đặc phức tạp đường vân ẩn ẩn giao hội thành một tôn đại phật hư ảnh bất quá nơi này là vô giới bia nội không gian cùng ngoại giới ngăn cách cũng sẽ không mở ra đại phạm thiên nội thế giới cho nên hàn thanh thăm dò một phen sau đưa tay bót lệnh bài lại hóa thành một cỗ khí lưu phiêu tán tại giữa thiên đ i ệ m sau đó hắn lại lựa chọn lớn phạm la chân môn chú môn này bí pháp vừa rồi do hạ nhị mã trong tay thi triển mà ra tựa hồ cũng không có bao nhiêu đi lực nhưng hàn thanh cảm thấy môn này bí pháp không đơn giản dù sao cũng là nổi tiếng bên ngoài nhất định có kỳ đặc khác b i ệ t chỗ thế là hắn tốn hao nửa canh giờ mượn nhờ thất sát địa cấp tốc nắm giữ môn pháp thuật này cảnh giới đã là đạt đến đại thành thì ra là thế trách không được vừa rồi ta cũng không có cảm nhận được pháp thuật này lợi hại nguyên lai、like、đây cũng không phải là, là chính diện chém giết tri pháp mà là chú sát chi thuật vậy phần tiếp xuống pháp luật hàn thanh liếc nhìn lại nó chất lượng đều không kém bao nhiêu cho nên hắn một chút do dự lựa chọn một môn cảnh giới viên mãn pháp thuật tên là pháp hoa ổ quay tay tiếp lấy hắn hấp thu đến từ kiểu phổ lạc linh hồn quan điểm lại là đại lượng tàn phá hình ảnh từ trước mắt lướt qua hàn thanh từ đó chỉ có thấy được một cái hung tàn dã man đô tệ không biết bao nhiêu người ở tại trong tay bị ngược sát người như vậy bên trong chi ma hàn thanh tự hỏi coi như không phải đ ị c h nhân hắn cũng nghĩ đem nó chém giết vì thiên hạ người trừ hại mà khi hình ảnh tiêu tán hàn thanh nước g mắt nhìn thấy rất nhiều kỹ nghệ ở trước mắt hiện hiện đi đầu vào mắt là một môn bà sa la diệt thế võ kinh đây cũng là thần thánh sa mạc đế quốc vương đình tiếng tăm lừng l â y võ công t u y ệ thế t trong đó ghi chép có bốn trăm tám mươi khiếu mà đây chính là hàn thanh trước mắt cần nhất có bộ này võ công lại thêm nửa bộ vị lai đại đồng kinh ta cảnh giới võ đạo tất nhiên có thể hướng về phía trước phóng ra một bước dài hàn thanh thầm nghĩ bất quá ở tại điều khiển bên dưới cái này một thân khí huyết hướng rất nhiều ẩn khiếu đánh tới khắp nơi khiếu huyện bị cấp tốc sông mở trong đó thiên tinh chi lực trào lên mà ra quanh quẩn toàn thân tư dưỡng cơ bắp sư mạch ngũ tạng lục phủ làm cho thể p h é h cấp tốc lớn mạnh mạnh lên khí thế cũng đang nhanh chóng kéo lên một bên vương sắc nhìn trận mắt hốt mồm hắn không biết hàn thanh trên thân xảy ra chuyện gì chỉ là có thể cảm nhận được hàn thanh trên người tán phát ra h uy áp càng ngày càng mạnh trên thân dũng động thiên tinh chi lực càng ngày càng lập l ò hắn hiểu được đây là hàn thanh đang trùng kích thật h i ế u tăng lên cảnh giới võ đạo chỉ là tốc độ này có phải hay không quá nhanh người bình thường mỗi mở ra một chỗ ẩn thiếu đều muốn hao phí không biết bao nhiêu công phu cần lý giải kinh văn nội dung quan trọng cần tích xúc sung túc khí huyết mà hàn thanh phá cảnh liền phán phát uống nước bình thường đơn giản cứ như vậy ba năm cái hô hấp c ô phu trên thân nó thiên tinh c h i lực đã lập lại mạnh lên hơn m ộ ư ơ i lần điều này đại biểu hắn mở ra hơn m ộ ư ơ i chỗ khiếu h u y ệ t đây quả thực không thể tưởng tượng nổi đây chính là tuyệt thế thiên tài sao vương s á t khuôn mặt đắm chát trong lòng có một loại trước nay chưa có cảm giác bị thất bại bất quá hắn rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính hắn cảm thấy hàn thanh không phải người là quái vật người cùng quái vật không cần thiết gần đây so với trước nửa ngày sau hàn thanh mở mắt chầm chầm phun ra một đoàn trọc khí bà sa la diệt thế võ kinh đã là kế thừa hoàn tất hắn một hơi mở ra một trăm hai mươi chỗ ẩn hiếu nhất thời chiến lực tăng nhiều thế ể p là hàn thanh lại hao tốn ba cái giờ đem cái này hai môn võ kinh cũng tất cả đều nắm giữ học được đến tận đây hắn một hơi mở ra năm trăm hai mươi khiếu võ đạo thiếu khuyết cũng bị bổ túc một mảng lớn hiện tại cho dù là chém giết gần người hắn cũng có lòng tin cùng kim thân nhị cảnh luyện thần giả cứng đ ố i cứng nhưng nếu như là đối mặt kim thân tam cảnh vẫn là phải cẩn thận mới là tốt theo hắn hiểu rõ ẩn số khiếu số lượng bất quá ngàn vậy liền tính trung cấp võ thánh mà vượt qua một nghìn liền có thể xưng là cao cấp võ thánh cao cấp võ thánh số lượng so thánh địa lãnh tụ còn ít ỏi hơn phóng nhãn toàn bộ đại ngu có lẽ chỉ có hàn dị cùng mông xung hai người có thể là cao cấp võ thánh mà cao cấp võ thánh chiến l ư c cực kỳ đáng sợ có thể áp chế thậm chí chém giết kim thân tam cảnh luyện thần giả nhưng trung cấp võ thánh liền muốn kém chút ý tứ mặc dù cũng có thể cùng kim thân tam cảnh luyện thần giả cứng đôi cứng nhưng muốn chém giết gần như không có khả năng đến tận đây hàn thanh đem trận chiến này thu hoạch toàn bộ tiêu hóa song tất hàn đứng dậy chầm c h ầ m phun ra một đoàn thanh khí hai con ngươi sáng tỏ trên người tán phát ra khí thế càng thêm thâm trầm uy áp càng khủng bố hơn vương s ắ c nhìn thấy hàn thanh đứng dậy lập tức bay vút lên tới thái độ cung kính nói chúc mừng đại nhân cảnh giới võ đạo đột nhiên tăng mạnh ta nguyên lai tưởng rằng ngoại giới liên quan tới ngài nghe đồn có nhiều khuyết đại nói khoát chi ý bây giờ đến xem là ta cô lậu ta nhìn không bao lâu liền sẽ có thể đăng lầm t u y ệ t đ ỉ n h dẫn dắt nhân đạo trào lưu chi biến đổi chương hai trăm linh bảy đại phạm thiên một chương hai trăm linh bảy đại phạm thiên một vương s ắ c một phen mặc dù là định ngữ điệu nhưng đều là phát ra từ đáy lỏng vừa rồi hắn thô sơ giản lược đoán trừ một phen hàn thanh tại không đến hai ngày thời gian liên tục sông mở trên trăm p ầ n thiếu tốc độ này nhanh chóng làm hắn nghẹn họ nhìn g n chân chối quả nhiên là chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy hắn đột nhiên cảm giác được ngoại giới đối với hàn thanh nghe đồn xác thực có sai nhưng không phải đánh giá quá cao mà là đánh giá quá thấp ta vươn g ra cuộc khởi cơ hội đang ở trước mắt tận dụng thời cơ mất rồi sẽ không trở lại a vương s ắ c trong lòng không ngừng khuyên bảo chính mình hàn thanh có thể cảm nhận được thái độ của hàn biến hóa so ban đầu càng thêm cung kính hữu lễ trước đó vương s ắ c đối mặt hắn bao nhiêu còn có một chút xuất thân thế gia đại tộc ngạo mạn nhưng giờ phút này một phần này ngạo mạn là triệt triệt để để tan thành m â y khói bất quá hàn thanh đối với cái này hoàn toàn không quan tâm bất luận vương s ắ c nghĩ như thế nào hắn chỉ chuyên chú với mình làm chính mình chuyện nên làm hiện tại ta muốn đi trước đại phạm thiên nội bộ thế giới tùy thời đem nó đó tới ta cho ngươi hai lựa chọn thứ nhất tiếp tục đợi tại vô giới biên nội không gian theo ta cùng đi thứ hai ta thả ngươi ra ngoài ngươi tự hành về lâm xuyên hàn thanh trầm giai nói đại nhân đây có phải hay không là quá vội vàng đại phạm thiên nội có khổng tức vương phật toa c h ấ n ta nghe nói tôn đại phật này chính là thần thánh sa mạc đế quốc vô số người hương hỏa tín nhiệm hội tụ m à thành vốn là đại phạm thiên tri linh lại có được vô thượng vĩ lực cho dù đại kim cương tự chủ trì huyền thiền đều bị hắn ép một đầu như vậy tùy tiện giết đi vào vạn nhất hành tung bại lộ chỉ sợ giữ nhiều len ít vương sát như mày trong lòng có chút bất an dựa theo kế hoạch của hắn tại chém giết hạ nhi mã c ấ p đặt đến tiến vào đại phạm thiên nội thế giới bí lệnh sau bước kế tiếp nên triệu tập nhân thủ mà không phải độc thân g i ế t đi vào băn khoăn của ngươi trong lòng ta cũng rõ ràng bất quá k h ô n g tước vương phật hiện tại cũng không tại đại phạm thiên nội bộ đây là một cái cơ hội ngàn năm một giờ như trở về triệu tập nhân thủ chỉ sợ về thời gian không kịp hàn thanh trầm giọng nói những tin tình báo này là hắn vừa rồi từ hạ nhị mã hai người trong trí nhớ bắt được nhưng chuyển cơ ngay tại ở khổng tước vương phật trước mắt không tại đại phạm thiên nội thế giới hắn cùng mặc ra cự tử âm thầm đã đặt thành ước định ở tại trợ giúp bên liên giới thành công thoát khỏi khí linh thân phận hóa thân thành người đã là có thể thoát ly đại phạm thiên tùy ý ở bên ngoài hành động mà không có khổng tức vương phật trấn thủ hàn thanh nằm chắc cùng lòng tin liền gia tăng thật lớn coi như cuối cùng kế hoạch thất bại hắn cũng có lòng tin toàn thân trở ra vương s ắ c nghe nói lời ấy cũng là nhịn không được mặt lộ hoang mang đại nhân ta nghe nói khổng tức vương phật là đại phạm thiên khí linh mà khí linh chỉ có thể ỉ lại pháp bảo sinh tồn không thể thoát ly pháp bảo ở bên ngoài độc lập hành tẩu tình báo này sẽ có hay không có lầm không có vấn đề khổng tức vương phật đã hóa thân thành người hàn thanh thản như nói cái gì không nghĩ tới hắn đã vậy còn quá lợi hại ta đại ngu lại nhiều một vị cường địch vương xác kinh ngạc không thôi mặc dù hắn không biết hàn thanh tin tức này từ đâu mà đến nhưng nghe nó chắc chắn ngư khí nên không phải hư giả tin tức khí linh trưởng thành từ xưa đến nay đây là đầu như nhau trước đó hắn đều không có nghe nói qua hắn một chút do dự đại nhân ta vẫn là một mình về lâm xuyên đi bằng vào ta thực lực bây giờ đi cũng không giúp được một tay chỉ có thể trốn ở vô giới biên nội không gian bên trong không thể nói trước còn muốn kéo ngài chân sau bất quá như đại nhân cần ta tùy hành vua ta tưởng cũng không phải tham sống sợ chết chi đổ đi một lần cũng không sao không cần chuyện này ngươi cũng không giúp được một tay về lâm xuyên là lựa chọn tốt hơn hàn thanh lắc đầu hiện tại ta liền thả ngươi ra ngoài nói hàn thanh tâm niệm vừa động một vòng ngũ quang h i ể n hiện cấp tốc bọc lại vương sắc đại nhân cần phải coi chừng vừa mới nói xong vương sắc đã là xuất hiện tại vô giới bia bên ngoài hắn không có dừng lại lấy bí pháp che lấp khí tức lập tức hướng lâm xuyên thành phương hướng bay đi hàn thanh cũng đồng thời xuất hiện tại vô giới bia bên ngoài ngắm nhìn phương xa mai cho đến vương sắc thân ảnh hoàn toàn biến mất tại màn trời phía dưới hắn mới thu hồi ánh mắt vương sắc về lâm xuyên trên đường đi cũng có khả năng đụng phải mặt khác đến từ thần thánh sa mạc đế quốc cực giả bất quá đây cũng không phải là hắn cần phạm vi suy tính Nó là cao quý một t đại hạng ế gia gia chủ tương anh hàn thanh mỹ non trừ khổng tức vương phật hóa thân thành người kỳ thật hắn còn dò xét đến rất nhiều bí ẩn tin tức tỷ như hạng anh tại mặc gia cự tử cùng khổng tức vương phật trợ giúp bên dưới thực lực lại có tăng lên cực lớn đã là đạt tới kim thân nhị cảnh lại tỷ như tây mãng đều có thể mồ hôi đa cắt la tại không ngày trước đến tây vực bí mật hội kiến nguyện hộ vương ý đồ thôi động song phương liên thủ hủy diện đại ngu trừ cái đó ra còn có rất nhiều tình báo những tin tình báo này khó phân biệt thật giả hàn thanh chuẩn bị đi trở về sau từng cái n g h i ệ p chứng khổng tức vương phật đầu này độ chân thật ngược lại là rất cao h ã n tại hai người trong trí nhớ đồng thời thấy được tình báo tương quan hay là từ lượn quanh la cùng n g u y ệ t hộ vương trong miệng nói ra hai người này làm thần thánh sa mạc đế quốc hai đại người mạnh nhất không cần thiết đồng thời đối với thủ hạ nói láo càng nghĩ hàn thanh quyết định đụng một cái như các loại khổng tức vương phật trở về còn muốn đợi đến loại cơ hội này vậy coi như khó khăn hàn nói trong miệng đọc lên phạm thiên chú lệnh từng sợi pháp m i ệ n chi lực xã hội b ỗ n nhiên trong lòng bàn tay biến thành một viên ký lệnh một s á t na thiên địa c h i lực phun trào đúng là tại hàn thanh trước mặt gia o hội hình thành một cánh cao lớn quan g môn quan g môn này đóng chặt hàn thanh khẽ vươn g tay trưởng trung kim làm cho bay vút lên mà ra rơi vào quan g môn này phía trên một tiếng quạ kẹt quan g môn mở rộng hiện lộ ra hậu phương một đầu vàng lóng ánh con đường cẳng có trang trọng nghiêm túc phản âm từ đó truyền ra quanh quẩn tại người bên h a i hàn thanh không do dự phi thân tiến vào bên trong quan g ảnh biến ả o trong chốc lát hắn ngũ rác tịch diệt lại mở mắt hắn đã là xuất hiện tại một tòa rộng lớn trên vùng bình nguyên phía dưới có vô số tòa t r ồ n miếu liên miên mấy vạn dặm không biết có bao nhiều tăng nhân xuyên th đọc kinh văn thanh â m quanh quẩn ở trong thiên địa hắn thanh tại hiện thân một s á t na l i ề n lập tức vận chuyển phong hành đ ộ n pháp che lấp tự thân khí thức sau đó bay vứt lên hướng phật quốc trung tâm bay đi hắn nhìn thấy nơi đó có một tòa rộng rãi cao lớn trắng đoan p h ậ t tháp ngọn tháp hình như có một viên màu vàng bảo châu phát tán rượu nhãn quan g hoa dọi khắp nơi đại địa làm cho từng tòa c h ù a miếu đều tắm rửa lấy quan g hoa màu vàng mà tòa này cao lớn bạch tháp chính là đại phạm tiên bản thể vương xác cho hắn pháp quyết có thể trấn áp cái này phất tháp đem nó mang ra đại phạm thiên thế giới đại phạm thiên nội thế giới cùng vô giới biên nội thế giới còn có khác biệt người trước chuẩn xác hơn thuyết pháp hẳn là lấy đại phạm thiên pháp bảo làm hạch tâm tạo dựng ra một tòa không gian hư hảo nghiêm chỉnh mà nói cũng không thuộc về pháp bảo không gian nếu thật là pháp bảo không gian vậy cái này hạng kế hoạch căn bản không có đủ khả thi hàn thanh từng tại khổng khâu trong bút ký nhìn qua có quan hệ nó đối trưởng bên trong phật quốc lợi bình l à khổng tức vương phật lấy đại phạm thiên làm cơ sở thông qua hấp thu hương hỏa cùng tín ngưỡng lực lực sáng tạo ra thế giới hư ả o chính là đại phạm thiên trí bảo năng lực một bộ phận một khi hàn thanh đem đại phạm thiên bản thể lấy đi cái này một tòa không gian hư chương hai trăm linh bảy đại phạm thiên hai chương hai trăm linh bảy đại phạm tiên h hai hàn thanh cũng không có bay thẳng đến đi cái này dù sao cũng là người khác địa bàn không có khả năng quá mức rêu r à o cho nên phi đằng một khoảng cách hắn phiêu nhiên rơi xuống đất lấy phong hành độn thuật che lấp tự thân khí tức cất bước đi xuyên qua trong trổ miếu hướng trung tâm nhất màu trắng phật tháp đi đến hắn ven đường trải qua trong trổ miếu có không ít tăng nhân bất quá thực lực của hắn bây giờ đã là cực mạnh lại có thiên hạ đệ nhất che lấp khí tức chi pháp người bình thường căn bản là không có cách nhìn tấu cho nên hắn cho dù từ những người này bên cạnh đi qua Cũng căn bản k hoàn ô không n hiện thân ảnh của hắn. Hắn thanh liền như vậy một đường hướng g ai của phía a có trước, thể phát một về vậy b lâu, hắn liền tới đến tòa kia cao lớn hắn Phật Tháp phía đến n tới kia dưới. Cái tòa cao y Phật Tháp h c u g giờ quanh h p ú toàn này tụ lại có đại lượng tăng nhân, chính tập hợp một chỗ đọc kinh văn, chung quanh cũng không có người chấn tụ tập một thủ. lại đại có chỗ đọc có hợp h toàn chính xác cái này tương đương với đại kim cương tự cấm địa có rất ít người có năng lực cũng có đảm lượng xuống tới cũng rất ít có người có thể thần không biết quỷ không hay đến cái này bạch tháp phía dưới lại càng không có người có đảm lượng có năng lực sinh ra đối với rõ ràng tháp ý độc thủ đây là tuyệt đại đa số đại kim cương tự tăng nhân ý nghĩ trong lòng mà hàn thanh tại thất sát b i a cùng vương sắc tương trợ bên dưới lại thỏa mãn tất cả điều kiện tốc chiến tốc thắng có thể đoạt liên đoạn đoạt không được liền lập tức rút đi hàn thanh cấp tốc quyết định được chú ý lập tức đọc lên vương sắc cho hắn phát quyết một đoạn này phát quyết cực kỳ khó đọc tổng cộng hơn ba trăm cái chữ có đại lượng ít thấy cổ quái chữ hôn tạp trong đó hắn lấy cực nhanh tốc độ đọc xong cái này ba trăm cái chữ chỉ một thoáng cái này bạch tháp phật, Quang đại Phóng, hóa ra trời phật đà hình bóng cẳng có trang trọng phản âm quanh quẩn qua trong dây lát liền lấn át ở đây một đám tăng nhân đọ đông đảo tăng nhân đều lộ ra vẻ mờ mịt không biết chuyện gì xảy ra hàn thanh đông nhiên mở mắt p h á p nhãn b ê n d ư ớ i hắn nhìn thấy cái này phật tháp chung quanh có trùng điệp xiềng xích tràn ngập cùng đại địa cùng bầu trời liên kết một thể mà cướp đ o ạ n phật tháp thủ đoạn cũng rất thô giáp muốn lấy cự lực đứt đoạn những xiềng xích này như vậy cái này phật tháp sẽ cùng tòa thế giới này tách ra kết nối hắn cũng có thể thuận thế đem nó thu nhập vô giới bia cho nên tại cái này từng đầu xiềng xích màu vàng hiện hiện ra trong nháy mắt hàn thanh đã là lập tức triển khai hành động mi tâm một sợi thải quan bay ra đông nhiên hóa thành chân không đại thủ ấn bay vụ hướng cái này một tòa p h ậ t tháp một cô cự lực bộc phát đ ỗ n g nhiên muốn đem nó lăng không rút lên ẩm ẩm phật tháp chấn động lập tức liền có đại lượng xiềng xích sụp đổ trong lúc nhất thời toàn bộ đại phạm thiên thế giới đều bị g i a o động c ă n cơ nhấc lên một trận địa c h ấ n lớn mật côn đồ giết hắn từng luồng từng luồng hung hãn khí tức bộc phát rất nhiều tăng nhân bay v ú t lên liền muốn hướng hàn thành công sát mà đến hàn thành đ ỗ n g nhiên quay đầu trong miệng phát ra hét dài một tiếng chính là đại kim cương tự bị pháp chú diệu phật âm nhưng gặp nó miệng khẽ mở phật âm như sóng bỗng nhiên quần quần hướng về phía trước qua trong giây lát ngay tại giữa thiên địa trải r những này bay vút lên hướng lên tăng nhân bị phật â m bao phủ cả đám đều hướng đại địa rơi xuống mà đi mà tại hàn thanh xuất thủ thời điểm bát phương khôi cũng bay vút lên mà ra cấp tốc gần sát cái này cao lớn bạch tháp hai tay khấu chặt đột nhiên hướng lên vừa gậy bạch tháp rung chuyển lại có đại lượng xiềng xích sụp đổ hàn thanh nhận lấy cái chết đ ỗ n g nhiên một tiếng giản m u i trầm thấp h é t lớn quanh quẩn ở trong thiên địa. tiếp lấy huyền thiền liền từ nơi xa cực tốc bay vút lên mà đến đưa tay một trưởng vô ra hàn thanh bị ép thu tay lại huyền、thiền、công tích không thể không để ý mà lại hắn phát hiện dựa vào chính mình thực lực trước mắt Là c hắn, hắn muốn nhìn một cái chính mình thực lực trước mắt có thể hay không cùng huyền thiện như vậy cao thủ cứng đôi cứng thế là khi huyền thiện một trưởng này cách không đanh tới hàn thanh trên thân bỗng nhiên bao trùm một tầng đen kỵ sắt giáp trong tay lưu vân nguyễn phong đao cũng bao trùm một tầng bóng ma đen kỵ biến thành một thanh sắc bén xác nhận hắn đưa tay hướng về phía trước chém ra một chùm chói lọi đa o quang b ộ c phát chân lý võ đạo cùng hùng hậu thiên tinh c h i lực q u a n t r u trong đó cùng cái này cực tốc bay tới trưởng ấn lăng không chạm vào nhau b à n h nương theo lấy từng đợt lốp b ú p tiếng vang viên này trưởng ấn trực tiếp sụp đổ cấp tốc bị đa o quang thốn vệ huyền thiên hơi nhún g mày hắn vốn cho rằng một trưởng này có thể tùy tiện chém giết hàn thanh nhưng giờ phút này giao thủ một cái hắn lại phát hiện hàn thanh mạnh lên nhưng về mặt khí thế nhìn hai người đúng là tương xứng hắn hai mắt hơi meo kim thân nhị cảnh lão lựa chọc hôm nay ta tới đây chính là muốn l hàn thanh không có phủ nhận t hiện tay sắn cái đao hoa người lạnh nói tốt một cái cổn g đồ kim thân nhị cảnh thì như thế nào đúng là dám xông vào ta đại kim cương tự cấm địa hôm nay liền để cho ngươi có đến mà không có về huyền t h i ế n mắt lộ ra h u n g quang v ề khoảng cách thứ tướng gặp vừa mới qua đi bao lâu hàn thanh thực lực không ngờ có lớn như vậy biên độ tăng lên cái này khiến trong lòng của hắn cảm thấy cực kỳ kiếm kỵ cũng càng thêm kiên định muốn chu sát hàn thanh suy nghĩ hắn không dám kinh thường đông nhiên đọc lên kinh văn hàn thanh nghe chút ngược lại là có chút quen thuộc đúng là lớn phạm la chân m ô n chú đây là một môn viễn trình chú sắt thần hồn diệu pháp đối mặt đối m hai à n t h người gần như đồng thời xuất thủ trong miệng phát ra quát khẽ một tiếng đỉnh đầu có bốn mai phát p ấn cấp tốc thành hình lấy cực nhanh tốc độ bay bắn mà ra hướng lẫn nhau thể nội bay đi hàn thanh đẫu nhiên vung đao đem bay về phía chính mình tứ đại pháp chú toàn bộ chạm phá người sau liên tiếp sụp đổ hóa thành từng sợi lưu quang phiêu tán ở trong thiên địa mà hàn thanh triệu hồi ra bốn mai pháp chú cũng đều bị huyền thiền một trường vô tán hàn thanh lắc đầu cái này chú thuật hoàn toàn chính xác không thích hợp chính diện c h é m g i ế t càng thích hợp đánh lén huyền thiền thì là sắc mặt âm châm xuống hắn cảm thấy đây là vương đình hoặc là đại kim cương tự nội bộ ra phản đồ bình thường tới nói không phải đại kim cương tự tăng nhân không cách nào tự do tiến vào đại phạm thiên nội thế giới trừ phi có pháp quyết cũng chính là phạm thiên chú lệ cho nên vương đình có cực ít người được xưng là chấp lệnh người không cần mượn nhờ khổng tức vương phật lực lượng có thể trực tiếp mở ra đại phạm thiên chi môn tự do xuất nhập trong đó hiện tại hàn thanh lạng yên không một tiếng động xông tới vừa học được vương đình bí pháp lớn phạm la chân môn chú h i ệ n nhiên là phản đồ cách làm chuyện như vậy tại quá khứ cũng là không phải là không có phát sinh qua chỉ là giống như ngày hôm nay trực tiếp giết tới đại phạm thiên bản thể trước mặt muốn mạnh mẽ đoạt bảo tình huống lại là chưa bao giờ xuất hiện qua nếu như khổng tức vương phật còn tại hàn thanh một khi xuất thủ ngay lập tức sẽ bị chấn sát hoàn toàn là tự tìm đ ư ờ n g chết mà trùng hợp chính là khổng tước vương phật xác thực không tại trong khoảng thời gian này là đại phạm thiên lực lượng phòng thủ yếu nhất thời kỳ cũng là duy nhất khả năng bị cướp đi điểm thời gian hàn thanh tại thời gian này xông tới Cưỡng đ o ạ trong đại phạm tiền, õ r một trước mắt huyền tiền h trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ Chương căn cơ, Chương căn cơ, vương vương động động Giao giả Giao giả tụ tập, một. Chương 208, Giao động căn cơ, vương giả tụ tập,、một. kẻ này không thể lưu nhưng không cần c h é m g i ế t tốt nhất bắt sống nhất định có thể tra hỏi ra rất nhiều bí mật huyền tiền h suy nghĩ khéo động ngang nhiên xuất thủ đồng thời xuất thủ chính là sát chiêu mạnh nhất như lai phát thể chỉ gặp một hùng vĩ pháp niệm chi lực từ mi tâm trào lên mà ra lại cùng với thể nội phát tán ra to lớn chân lý võ đạo dung hợp lẫn nhau chỉ trong một chớp mắt ngay tại s a u người nó hình thành một tôn cao lớn màu vàng phật đà hàn thanh cũng lập tức thi t r i ể n ra tương lai đại đồng thể nhưng gặp pháp niệm trí lực chân lý võ đạo hợp hai là một tại sao l ư n g tạo thành nho sĩ phong cách một cái khác hàn thành tương lai đại đồng thể huyền thiên hơi nhúm m ẩ y tiếp theo một cái chớp mắt cái này đại phật màu vàng cùng tương lai đại đồng thể làm không chạm vào nhau quần y trưởng đối h oanh và n h cả hai đồng thời lưu lại nhưng như lai pháp thể rõ ràng ở vào hạ phòng nó tản ra quang mang mắt trần có thể thấy trở nên đ m đạm mấy phần huyền thiên trong lòng chầm xuống ánh mắt lóe lên một vòng kinh ngạc hắn không nghĩ tới hàn thanh bây giờ vậy mà đã có thể cùng hắn chính diện giao thủ ở vào thượng phong nói một cách khác thiên hạ này lại thêm ra một vị thánh địa lãnh tụ cấp bậc cao thủ mạnh mẽ hơn nữa còn trẻ tuổi như vậy vậy làm sao có thể không khiến người ta trấn kinh hàn thanh ngược lại là có chút bình tĩnh lần giao phong này sau trong lòng của hắn đã nắm chắc hiện tại hắn rốt cục có có thể cùng thánh địa lãnh tụ cấp một cao thủ chính diện giao phong năng lực không còn cần hồng liên yêu nữ cứu rút càng sẽ không giống lúc trước lần đầu đối mặt thiên lang vương lúc như vậy chật vật cái này hai bộ pháp thể đối kháng trên thực tế là hai người thực lực tổng hợp đ ọ sức đồng thời á p n g hàn i lực h bên thanh i t h u h u y i giới n nhưng hắn cảnh giới võ đạo lại tâm niệm vừa động lập tức thi chuyển ra âm dương chân lực n giới nhưng mục tiêu không phải huyền thiền mà là bên cạnh đại phạm thiên bản thể nhưng gặp pháp niệm chi lực phun trào giáo hội đồng nhiên hình thành một tòa kết giới đ e m tòa này cao lớn bạch tháp phong cấm trong đó hàn thanh muốn thử thông qua loại phương pháp này chặt đứt nó cùng trước mắt cái này một tòa thế giới hư hào giữa lẫn nhau liên hệ lại đem nói nổ tận gốc không nghĩ tới lần này nếm thử lại là bóp lấy nó yếu hại kết giới một thành toàn bộ thế giới đều kịch liệt chấn động lên mặt đất xuất hiện rất nhiều vết nứt trên bầu trời cũng có đại lượng vết rách đen kịp như mạng nhện bình thường lan tràn ra huyền thiên sắc mặt đại biến ở trong nháy mắt này ngoại giới vô số đại kim cương tự đệ tử đều hứng chịu tới ảnh hưởng Lúc đầu, bọn hắn chỉ cần tại thần thánh sa mạc đế quốc phạm vi bên trong tụng niệm khổng tức vương phật danh tự liền có thể tùy thời mượn k ỳ lực g i a trì bản thân nhưng giờ phút này c ố lực lượng này lại đột nhiên biến mất mà tại một tòa rộng rãi trong hoàng cung mấy cái khí thế rộng rãi thân ảnh cao lớn ngay tại cùng một chỗ thương thảo đại sự ngồi ngay ngắn chủ vị chính là một vị người khoác á o bào trắng đầu đội hồng ngọc mũ miệng làn ra hiện lên màu nâu nam tử người này chính là vương đình hoàng giả nguyễn hộ vương phía sau hắn có một cánh cao lớn quan môn nơi này là đại phạm thiên cố định cửa ra vào một trong không cần chấp lệnh người cũng không cần khổng tức vương phật triệu Bất luận kẻ nào cũng có thể thông qua cánh cửa này tiến luận qua nào cũng cánh này kẻ vào có cửa đại phạm thiên nội thế giới Giờ p h dung chuyển á n vậy mà còn tại tiếp tục đại lượng chùa miếu phật tháp đổ sụt nhấc lên đẩy trời khói bụi huyền thiên trong lòng sát ý xôi trào một đôi mày trắng như trường xà khinh vũ nó hai con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm hàn thanh tắm chặt hầm răng cơ hội là từng chữ nói ra đem một câu phân luân ra hàn thanh n g ư ơ i giao động ta đại kim cương tự căn cơ hôm nay ngươi chắc chắn phấn thân váy cốt thần hồn câu diện lâm vào vạn k i ế p bất phục c h i cảnh nói khoác mà không biết ngượng huyền thiền lấy thực lực của ngươi không làm gì được ta hàn thanh cười to hắn đã minh bạch cái này phật tháp hôm nay mang không đi tòa thế giới này cùng phật tháp liên hệ cực kỳ chặt chẽ giữa hai bên có một nguồn lực lượng hóa thành từng đầu xiềng xích màu vàng đem phật tháp một mực k hóa tại tòa này phía trên đại địa mà vương sắc cấp cho phát quyết chỉ là có thể làm cho cái này từng đầu xiềng xích hiến hóa lại cũng không có thể trực tiếp b i t đoạn trung quy vẫn là cần nhờ chính mình hàn thanh trong đầu ngược lại là nghĩ đến một cái biện pháp lấy âm dương chân giới đem tòa này bạch tháp phong ấn c h ặ t đ ứ t nó cùng đại phạm thiên giữa thế giới liên hệ cái kia từng đầu xiềng xích tự nhiên mà vậy liền sẽ sụp đổ nhưng cái này tất nhiên muốn hao phí tương đối dài một đoạn thời gian đồng thời nhất định phải là tại không người quấy n h i u tình huống dưới tiến hành cho nên hàn thanh giờ phút này đã bỏ đi cướp đ o ạ t đại phạm thiên hắn hiện tại chính là vì trả thù đại kim cương tự cũng coi như biến tướng trợ giúp đại ngu âm dương chân giới đối với tòa này cao lớn p ậ t tháp phong ấn thời gian càng lâu đại phạm thiên thế giới sụp đổ trình độ lại càng lớn cứ như vậy trong một t r ớ c mắt huyền thiền không có xuất thủ nhưng tình huống lại phát sinh cải biến hàn thanh bỗng nhiên nhìn thấy phương hướng chính đông giữa thiên địa hiện ra một cánh cao lớn quan g môn thông tin ê triệt địa nhìn đến chừng trên trăm trượng tiếp lấy quan g môn này bên trong tuần tự bay ra bốn bóng người mỗi một vị trên thân đều tản ra kinh tiên h động địa khí thế đáng sợ hàn thanh ánh mắt quét qua đi đầu nhìn thấy dẫn đầu một người là n g u y ệ t hộ vương trên thân người này có một cỗ lâu dài thân ở thượng vị sống ăn nhàn sung sướng quý khí hàn thanh mặc dù trước đó chưa từng cùng hắn thấy tận mắt mặt nhưng hắn từ các loại đường tắt đã từng nghe nói qua nguyễn hộ vương g á n g dấp ra sao có cái gì khí chất cho nên một chút liền nhận ra nó thân phận mà sau người nó hai người cũng đều có cực lớn lai lịch đầu tiên là đại thuận thái tổ một thân áo bào đen huyết sắt v ư ợ quanh tiếp theo là một vị trong mắt thương nhân nhân thân mang trường bào màu nâu áo choàng bên trên vẽ ẹ có bách thú đồ án trên đầu còn mang theo một tôn bình thiên quan trên thân nó tản ra chân lý võ đạo tại thân thể chúng quanh huyền hóa thành từng tôn linh thú kỳ thú tư thái bay lên khí thế rộng rãi hàn thanh cũng là cấp tốc đoán được thân phận của hắn chính là tây mãng đều có thể mồ hôi đ a c á t là trước đó hắn từ hạ ngươi mã nhị người trong trí nhớ liền thấy tình báo tương quan nói là tây mãng đều có thể mồ hôi tới chơi muốn cùng n g u y ệ t hộ vương cùng một chỗ thương thảo đối sách liên thủ h ị d i ệ t đại ngu tình báo này giờ phút này cũng là đạt được xác minh chỉ là hắn không nghĩ tới còn có một người cũng tham dự trong đó đại thuận thái tổ suy nghĩ bay tán loạn thời khắc hắn thanh thủ hạ động tác không ngừng đ ố n g nhiên quay đầu hướng cực chỗ xa xa cực tốc bay vút lên nhiều cao thủ như vậy đến hắn tự tin lại không tự đại biết rõ không phải là đối thủ hắn bay vút lên bỏ chạy thời điểm cũng lập tức thi triển ra bờ giả mạ chú lệnh một viên màu vàng phật làm cho bỗng nhiên trong lòng bàn tay nương tụ sau đó lệnh bài này bắn ra ở phía trước hình thành một đầu kim quang đại đạo hàn thanh lập tức bay lên đầu này bằng thẳng đại đạo trong chớp mắt liền từ đại phạm thiên nội thế giới chạy ra ngoài nhưng gặp bốn phía cảnh sát biến ả o hắn đã xuất hiện tại một t o à rộng rãi trên sa mạc bất quá nguy cơ còn không có kết thúc sau lưng kim quang đại đạo vốn nên cực tốc tiêu tán không nghĩ tới có một nguồn lực lượng đột nhiên xuất hiện cái này đại đạo lại trong nháy mắt lương thực ba đạo thân ảnh từ đó tuần tự bay ra đúng là từ đại phạm thiên thế giới truy sát đi ra hàn thanh sớm có đón trước tại hiện thân trong nháy mắt liền đi kêu gọi thái hư huyết bằng nhưng gặp du quang l o i lên thái hư huyết bằng hóa thành một đạo huyết quang bay vút lên mà ra hàn thanh thả người rơi vào lưng nó bộ. nguyện hộ vương thanh i c em huy nghiêm quanh quẩn ở trong thiên địa đông nhiên dội ra quần trượng đối với cực tốc bay vút lên hàn thanh chỉ vào không trùng quần trượng phía trước có một viên bảo thạch đông nhiên tách ra lóa mắt ánh sáng siêu một chút một đạo cổ sáng màu trắng lăng không bắn ra lấy cực nhanh tốc độ thẳng đến hàn thanh bên cạnh đại thuận thái tổ cùng tây mãng đều có thể mồ hôi đa cắt la cũng đồng thời xuất thủ người trước cách không một quyền đã là thi triển gia pháp võ hợp nhất chiêu số sấm vương quyền người sau thì là cầm trong tay loa nao cách không một chém một đạo sáng trói ngưng thực nao quang mang theo quần c u ộ n uy áp từ một phương hướng khác hướng hàn thanh chém tới một sát na này hàn thanh phảng phất lâm vào tuyệt cảnh vô tận uy áp tràn ngập mà hắn đưa thân vào cái này tam trọng công kích đến hoàn toàn không có đào thoát không gian hơi không cẩn thận chính là phấn thân váy cốt hồn phi phách tán bất quá càng là đến trong lúc nguy cấp hàn thanh chiến ý liền càng mạnh muốn giết ta ta hàn thanh làm sao có thể chết tại trong tay các ngươi nương theo lấy hết lớn một tiếng tiếng gầm quần quận uy áp như ngục hàn thanh xuất liên tục ba chiêu lấy một đ ị c h ba ẩm dương chân giới bát phương khôi cùng tương lai đại đồng thể phân biệt nên kích ba người đây là hàn thanh trước mắt có tam đại thủ đoạn mạnh nhất như thế bước ngoặt nguy hiểm hắn không dám lưu nửa p h ầ n lực nhất định phải là dốc hết toàn lực mới có một chút hy vọng sống đi đầu bay v ụ t mà đến là nguyện hộ vương quyền trượng kích phát ra đạo kia cổ sáng màu trắng đ ỗ n g nhiên bị âm dương chân giới phong ấn rơi vào một đoá mỹ lệ hắc kim trong hoa sen tiếp lấy bát phương khôi đón nhận đại thuận thái tổ sấm vương quyền cùng viên kia to lớn ngưng thực quyền h n h lăng không chạm vào nhau tại một tiếng vang chấm sau bát phương khôi bị đánh bay. hướng về sau cực tốc nhanh l ù i lại cuối cùng là đến từ tây mãng đều có thể mồ hôi đạo này hùng hậu ngưng thực đa o quang nó đao mang chất chứa hùng hậu chân lý võ đạo huyện hóa ngàn vạn linh thú kỳ thú thanh thế long trọng hàn thanh tương lai đại đồng thể đưa tay hướng về phía trước một trưởng vô gia đao quang đ ố n g nhiên sụp đổ tương lai đại đồng thể tản ra quang mang cũng cực tốc cảm đạo tam đại s á t chiêu hàn thanh toàn bộ hóa giải mà mượn nhờ cái này cực kỳ ngắn ngủi thở dốc thời gian thái hư huyết bằng bằng n h i ê n gia tốc đâm thẳng bầu trời hướng trên chín tầng trời cực tốc bay vút lên mà đi ân nguyện hộ người này là đại ngu mấy năm này cấp tốc c u ộ t khởi đại ngu võ đạo kỳ mới tên là hàn thanh mấy tháng trước người này còn không phải đối thủ của ta không nghĩ tới ngắn như vậy thời gian hắn đúng là đã có được có thể cùng chúng ta chính diện chống lại năng lực cái này kinh khủng tốc độ phát triển không thể không thận trọng đối đãi nếu không kịp thời chấm giết tương lai rất có thể trở thành kế tiếp h à n g dị đại thuận thái tổ trầm giọng nói đuổi kẻ này lấy lực lượng một người có thể ngăn cản chúng ta liên thủ xuất kích định không có khả năng lưu tính mạng hắn đa cắt la đi đầu bay vút lên trên dưới quanh người có côn bằng hư ảnh v ư ợ quanh bỗng nhiên bay vút lên hướng hàn thành cực tốc đuổi theo nguyệt hộ vương hai người cũng là diên phần mình thi triển thủ đoạn cùng một chỗ đổi tới hàn thanh gặp tình hình này không khỏi hơi như mày thái hư huyết bằng tốc độ hoàn toàn chính xác nhanh nhưng sau lưng ba người này cũng là lừng lẫy cao thủ nội danh tốc độ phi hành cũng đồng dạng nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi đúng là có thể ở hậu phương gắt gao cắn chủ nhân làm sao bây giờ đáng hận ta ngủ say quá lâu lực lượng đánh mất quá nhiều nếu không mấy người này làm sao có thể đổi được ta thái hư huyết bằng thanh â m tại hàn thanh bên thai quanh q u ầ ra tiếp tục hướng bên trên bay chúng ta tiến vào chín ngày tầm cương phong bên trong hàn thanh trầm giọng nói thái hư huyết bằng không nhận chín ngày tầng cương phong ảnh hưởng ở trong đó cũng có thể bảo trì cực nhanh tốc độ phi hành nhưng n g u y ệ t hộ vương bọn người lại không giống với sẽ bị cương phong ngăn lại mặc dù không đến mức không cách nào bay vút lên nhưng tốc độ nhất định sẽ hạ xuống này lên kia xuống hàn thanh rất có lòng tin có thể thoát khỏi những người này truy kích nhưng mà khi thái hư huyết bằng lên như diều gặp gió sắp trốn vào tầng cương phong bên trong lúc phía trên tầng cương phong bên trong đột nhiên có một bóng người bay vút lên hạ lạc chặn đường đi của hắn lại trên thân người này mặc một bộ màu xanh da trời chiến giáp trên chiến giáp thần văn dày đặc còn tản ra một cố rộng dãi khi、thế. t r o người tay trước là vương đình tam đại trí bảo một trong người sau mặc dù danh khí không có người trước lớn nhưng cũng là một kiện vô thượng pháp bảo có thể hấp thu người khác pháp nghiệm cùng pháp thuật công kích lại thêm bội phản còn có thể nói cả công lẫn thủ hàn thanh trong lúc nhất thời thân thể đều căng thẳng lên vị này bà sa la tại vương đình địa vị thì tương đương với hàn dị tại đại ngu mà hắn thực lực cũng là cực kỳ cường đại từng có cùng hàn dị chính diện giao thủ mà không bại kinh lịch cho nên chiến l ự c của người này cũng cực kỳ đáng sợ không thua gì thậm chí có thể vượt qua rất nhiều thánh địa lãnh tụ hàn thanh bà sa la không có trước tiên động thủ nó khuôn mặt giấu ở màu xanh mặt nạ đằng sau thấy không rõ h ỉ nộ chỉ là nhẹ nhàng phun ra hai chữ các hạ là bà sa la hàn thanh dừng bước trầm giọng đặt câu hỏi tùy thời chuẩn bị xuất thủ trong chấp nhóm này hắn lâm vào tứ đại cao thủ vây quanh đã p h người phất triệt để lâm vào tuyệt c、e、nếu h Bất nhận g t biết ta còn không thúc thủ chịu trói bản tôn nghe nói ngươi là đại ngu thế hệ này võ đạo thiên phú kẻ cao nhất rất nhiều người thậm chí cho rằng ngươi sẽ là kế tiếp hạng dị xem ở ngươi có như vậy tiềm lực phân thượng ta có thể lưu ngươi một mạng bà sa la trầm dại nói trong tay đao tròn nhẹ nhàng rung động phát ra rất nhỏ vang lên dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ bắn ra lúc này n g u y ệ t hộ vương ba người cũng từ phía sau truy kích mà đến n g u y ệ t hộ vương thanh nhâm mang theo từ tính rơi vào người thai cực kỳ kích động tính hàn thanh tứ đại cường giả liên thủ ngươi đã không có nửa phần đường sống chỉ có túi đầu trước ta ha ha n g u y ệ t hộ vương ta hàn thanh h á lại hạ người ham sống sợ chết ngươi muốn giết ta liền cứ việc đậu thủ hàn thanh cười to phóng khoáng đến cực điểm hắn đã làm xong khẳng khái chịu chết quyết tâm chính lúc này nơi xa chuyển đến một vị thanh niên thanh â m hàn thanh ta thưởng thức ngươi khí khái đại trượng p u cũng đến thế mà thôi Các ngươi nhiều người khi người yếu là coi ta đại ngu không người sao đông nhiên một đạo thải quang từ đằng xa cực tốc bay vụt mà đến ở trước mặt mọi người dừng lại quang mang thu lại bên trong h i ể n lộ ra hai bóng người gần phía trước một người chính là thái tử thân mang áo mang bảo đầu đội ngân quan quý khí mười phần d ẫ t lại phía sau một người là một vị xích bảo thái giám mặt như bạch ngọc hai con ngươi s ắ c bén tản ra một cô âm độc khí chết khí thế của nó lại không thể so với một bên thái tử yếu bao nhiêu rõ ràng cũng là một vị cường giả đỉnh cao hàn thanh lại một lần cảm nhận được đại ngu hoàng triều thực lực sự hùng hậu vị này cường giả hắn trước đây cũng chưa nghe nói qua cũng k hồng, hồng liên h phục n trang n à yêu nữ ánh mắt vừa đi vừa về tảo động bỗng nhiên cười mắng các ngơi những lao bất tử này hợp lại khi dễ một người có gì tài ba muốn nhiều người đánh người thiêu a ân lại có người tới hôm nay thật là náo nhiệt ta kỳ hì đánh nhau đều đánh nhau bạn cô nương thích nhất loạt chiến ánh mắt mọi người quét qua lại nhìn thấy hai người tuần tự từ khác nhau phương hướng bay vút lên mà đến từ hướng tây bắc đi đầu bay tới một người chính là tung hoành đạo cung cung chủ vẫn là người mặc áo tơi đầu đội nón lá vén trúc mang trên mặt hiền lành dáng tươi cười giản dị tự nhiên giống một vị phổ thông người câu cá còn bên cạnh một người khác hàn thanh lại là không biết là một vị phổ thông người câu cá trong tay có một đen một trắng hai viên quân cờ chính vờn quanh ngón tay của hắn chậm dại chuyển động trên thân nó tản ra một cố nho nhã chi khí rõ ràng là nho đạo lưu phái cường giả hàn thanh trong lòng cũng là hiện hiện rất nhiều suy đoán nghĩ không ra thời gian ngắn như vậy vậy mà có thể có nhiều người như vậy tập kết ở đây đây thật là náo như ta tung hành đạo cung cung chủ cười ha hà nói tam đại cường giả liên t h ủ xuất kích động tĩnh lớn như vậy thật sự cho rằng chúng ta là mù l o à sao thái tử bên cạnh áo đỏ thái g i á m bỗng nhiên giọng the t h á nói hàn thanh lúc này mới chú ý tới hắn đã từ thần thánh sa mạc đế quốc nội địa bị c h u y ể n t ô n g đến vùng biên cương nơi xa lờ mở còn có thể nhìn thấy một tòa hùng vĩ biên thành mà bây giờ đám người cơ hồ đều là kim thân nhị cảnh trở lên cường giả năng lực nhận biết cùng năng lực hành động đều cực mạnh chiến đấu buộc phát động t í n h cho dù cách xa nhau mấy vạn dặm cũng có thể cảm giác được cho nên mới có trước mắt một màn này hàn thanh một sát na này ngược lại là b ư ơ n g lòng xuống nước q u ấ y đục hắn gặp phải nguy cơ cũng liền giải trừ bất quá n g u y ệ t hộ vương dường như không muốn đến đây dừng tay đông nhiên trầm giọng nói hàn thanh tự tiện xông vào cấm địa giao động ta vương đình tăng cơ thù này không thể không có báo hôm nay bất luận là ai tới đây đều không ngăn cản được ta giết người thái tử lông mày nhớ lên nguyễn hộ vương khẩu khí thật lớn hôm nay bản thái tử ngược lại muốn xem xem người giết thế nào lúc này tung hành đạo cung cung chủ đông nhiên cười ha hả nói chém chém g i ế t g i ế t thật không có ý tứ chư vị làm gì đã võ không ngại như vậy thắn đi đa cắt la ánh mắt quét qua nhìn về phía hắn ngươi nếu đã tới liền theo ta cùng một chỗ chém g i ế t hàn thành hôm nay bất luận nguyệt hộ vương muốn giết hay chúng ta đều muốn hết sức giúp đỡ thái tử hơi nhúng mày không nghĩ tới hai người này quan hệ lại như vậy thân cận trong lịch sử tây mãn g cùng thần thánh sa mạc đế quốc xung đột cũng không ít lẫn nhau chém rết không ít đến từ địch quân cường giả giờ phút này lại đứng chung một chỗ rõ r à n g là phía sau có chuyện ẩn ở bên trong lúc này tung hành đạo cung cung chủ lại là cười ha ha một tiếng. mồ hôi thật đúng là khó xử ta bộ xương già này hôm nay cuộc phân tranh này ta không muốn cũng không có năng lực tham dự trong đó bất quá ta rất thường thức hàn g t i ể u hữu không muốn hắn như vậy chết đi nếu như hắn thật sự có nguy hiểm tính mạng lao đầu từ bao nhiêu cũng phải phụ một tay đa cắt la sắc mặt lập tức âm trầm xuống kỳ thật bất luận là binh sĩ hay là cường giả số lượng tây mãng đều là không kém hơn đại ngu theo một ý nghĩa nào đó thậm chí càng càng nhiều nhưng tây mãng vấn đề lớn nhất là nội hống các đại thế lực lẫn nhau k h â phục căn bản là năm bệ bệ mảng hắn cái này đều có thể mồ hôi mặc dù là các đại bộ lạc cùng một chỗ để cử đi ra trên thực tế quyền lực kém xa đại ngu hoàng đế lớn đối với thiên lang bảo cùng tung hành đạo c u n g đều không có được lực ước thúc cũng liền xuất hiện trước mắt một màn này đây cũng là hắn tìm đến n g u y ệ n hộ vương liên thủ một nguyên nhân quan trọng nếu có thể đánh hạ chia cắt đại ngu vậy hắn thế lực tất nhiên sẽ cực tốc mở rộng có lẽ có cơ hội có thể thống nhất tây mãng ngay sau đó một bên láo giả áo tím cũng trầm giọng nói hà thanh ta chính là lê sơn học cung cung chủ đủ con cuối ta mặc kệ cái khác người thế nào ai động tới ngươi lao phu tuyệt không đáp ứng trong lúc nhất thời song p ư ơ n g lâm vào tình trạng rằng co nhiều cường giả như vậy ở đây chân chính đánh nhau ai cũng không có lượng quá lớn nắm Rất t có hàn ể l một cực chiến, riêng phần mình riêng r ú thanh đi, tốn công c vô í Chính lúc này, thế cục lại biến, chân thế nhiên chuyển Hàn rít này, biến, đến lên tiếng. lại trời đột một t để mạng lại nhưng gặp một thanh t r ư ờ n g thương mang theo thế như vạn tấn phá không g à o thét mà tới tựa như một đường lưu quang trực tiếp đâm về hàn thanh hàn thanh hơi nhúm mày lập tức xuất thủ thi triển âm dương chân giới đem thương này phong cấm không nghĩ tới thương này đ ỗ n nhiên bộc phát ra một cỗ kinh tiên cự lực có long ảnh v ư ợ quanh bừng bừng phân chấn hướng lên mạnh liệt đụng vào tầng này trên không gian b í c lũy giang giác hàng dao sụp đổ pha toái hóa thành vô số điểm sáng tứ tán tung bay tiếp lấy bóng người kia từ đằng xa cực tốc bay tới đưa tay vẫy một cái một thanh này trưởng thường đã là rơi vào trong tay chính là h ạ anh hắn cùng trước đó so đã là phát sinh cực lớn biến hóa thể phách càng thêm cường đại khí thế càng thêm rộng rãi rõ ràng là thực lực có tăng lên cực lớn hắn hai con ngươi lại lóe ra tự tin vẽ t i ê u ngạo một đôi mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m hàn thanh đ ỗ n g nhiên thân ảnh lóe lên lại lao thẳng tới hàn thanh hàn thanh lần này ta muốn đem trước đó mất đi hết thể cầm bể hàn thanh theo dõi hắn trong đầu nhớ tới trước đó từ hạ ngươi mã nhị người trong trí nhớ siêu tập đến tình báo nói là hạng anh tại không tức vương phật cùng mặc gia cự tử trợ giúp bên d ư ớ i thực lực tăng nhiều giờ phút này thấy một lần quả là thế bất quá thực lực tăng nhiều thì như thế nào hắn trong khoảng thời gian này chiến lực cũng có kinh người tăng lên đối với thực lực của mình cũng có tuyệt đối tự tin cứ như vậy một h o à n g hốt công phu hạng anh đã là trùng sắt đến trước mặt hắn đưa tay đâm ra một thương thân thương hất lên hóa thành đầy trời thương ảnh sen lẫn thành lưới trong đó hàn quang điểm điểm hàn thanh m i tâm bỗng nhiên bay ra một viên âm dương chu ấn cùng thương ảnh lăng không chạm vào nhau chỉ một sắt na liền đem thương ảnh tan. bất quá hạng anh thương pháp biến đổi trường thương â m ngàn vạn thương ảnh hội tụ lại ngưng ở một chút hàn quang nở rộ đột nhiên hướng về phía trước đâm ra chân lý võ đạo bừng bừng phân chấn hiện hóa dị tượng một vòng hạ o nguyệt lăng không lại bỗng nhiên như là sao trổi hướng đại địa bay xuống cùng một thanh này t r ư ờ n g thương nương theo lấy mánh liệt thương thế hướng hàn thanh đột nhiên đâm tới hàn thanh trước mặt u quang loại lên bát phương khôi h i ể n hiện đưa tay một q u y ề n mang theo quần quần tự lực đón nhận một thanh này cực tốc đánh tới chấp nhoáng trừ thương quyền phong cùng núi thương lăng không va chạm b ộ c phát ra một cỗ nổ vàng dung trời vô hình phong bạo quanh quần ở trong thiên đ i ệ bát phương khôi phiêu nhiên hướng về sau nhưng hạng anh hàn thanh t h ừ cơ xuất thủ đi đầu trong miệng phát ra hét dài một tiếng chính là trúng rượu phật âm hạng anh né tránh không kịp đ ỗ n g nhiên sóng âm rót vào hai tay h thần hồn chấn động ngũ g i á c phong bế trong chốc lát lâm vào hỗn loạn hạng anh trong lòng giật mình lách mình lưu lại cấp tốc khôi phục bình thường chỉ là hàn thanh vòng tiếp theo thế công đã đến lần này là bất diệt âm linh quyết nhưng gặp vô số âm binh giao hội hình thành một tôn người khoác đen kịp trọng giáp âm linh chiến tướng đưa tay một đao liền đối với hạng anh lăng không chém xuống lúc này hạng anh vừa mới khôi phục ngũ giáp không kịp ứng đối chỉ một đao liền bị chém trúng cánh tay trái cái này cánh tay lúc này bị chém xuống máu tươi vẩy xuống trời cao hạng anh kêu lên một tiếng đau đớn thân ảnh lại lần nữa nhanh lùi lại t r u n g quanh đông đảo người vây xem đều tại vây xem thấy cảnh này đ ỗ n g nhiên có người xuất thủ chính là nguyễn hộ vương hắn quyền t r ư ợ n g một chút đ ỗ n g nhiên đỉnh lại bay vụt ra một đường ngưng thực bạch quang tựa như trường thường siêu một chút bắn r a trực tiếp đâm về hàn thanh nguyễn hộ vương k h ẽ động hồng liên yêu nữ cũng lập tức xuất thủ đi đầu có một đoá hồng liên c h ố n g rông hiện hiện cùng một đường bạch quang chạm vào nhau hạng anh cái chết hai chương hai trăm linh chín hạng anh cái chết hai thì <cười> hì người lão già này thật h è n h ạ vậy mà đánh lén nên r i ê n hồng liên yêu nữ phương má nổi giận đùng đùng một chỉ nguyện hộ vương lại là một đoá hồng liên c h ố n g rông h i ể n hiện siêu một chút hóa thành một đạo lưu quang hướng nó bay đi cái này hồng liên bất quá lớn cỡ bàn tay nhưng tản ra cực nóng nhiệt độ ẩn chứa một cỗ kinh người lực phá hoại ở đây rất nhiều cường giả ánh mắt rơi vào phía trên đều sẽ tự nhiên mà vậy cảm nhận được một loại cảm giác giận cả tóc gáy điều này nói rõ một chiêu này uy lực đã lớn đến có thể uy hiếp tất cả mọi người tính mạnh trình độ mà hai người đột nhiên xuất thủ trong nháy mắt dẫn nổ toàn bộ chiến trường trong chốc lát đa c á t la l ư ợ n quân la thái tử tung hành đạo cùng c u n g chủ toàn bộ xuất thủ các loại cường đại pháp thuật mánh liệt đối h ớ i n h tại một phương thiên địa ở giữa n h ấ c lên một trận lại một trận hủy d i ệ t phong bạo mà ở trung tâm chiến trường chỗ gãy một cánh tay hạng anh tại âm linh chiến tướng truy sát bên dưới liên tiếp lui về phía sau kim thân nhị cảnh hạng anh trong đầu tung ra một cái ý niệm trong đầu sắc mặt càng thêm âm chầm cánh tay trái của hắn núp n í c cường đại khí huyết hướng miệm vết thương trào lên mà ra bên trong sinh ra mọc thành bụi mầm thịt đông nhiên hướng ra phía ngoài sinh trưởng ra một đầu tươi sống h cương đại võ thánh có tay cụt mọc lại chi năng hạng anh tất nhiên là cũng có thể làm được dễ dàng có một lần hai lần không tiếp tục ba lại bốn hạng anh lần này ta sẽ không lại để cho n g ư ơ i đào t ẩ u hàn thanh thanh âm băng lanh quanh quẩn ở trên trời hà g i a n hạng anh n g n g đầu đông nhiên cười ha ha hàn thanh vừa rồi bất quá là tiểu đà tiểu nháo sau đó ta sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức một chút mãng long đại thương lợi hại vừa mới nói xong hắn cách không đâm ra một thương mũi thương chỗ lại bay vút lên mà ra một đầu ngưng thực phi long nó lân tiến sinh động như thật dâu dòng đồng bền đôi mắt linh động khó phân thật giả tựa như thật có một đầu đ ằ n g long xuất hiện ở trong thiên địa mà đầu này chân long đột nhiên đụng vào vọt tới trước bất d i ệ t tâm linh người sau lại là trực tiếp sụp đổ c h ô n vùi tiếp lấy đầu này chân long tiếp tục bay v ú t lên bằng tốc độ kinh người hướng về phía trước hàn thanh bay đi hàn thanh ánh mắt ngưng tụ có một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt tràn ngập ở trong lòng h à n tâm niệm khé động lại lần nữa thi triển ra âm dương chân giới hắc liên đột nhiên h i ệ n đem đầu này phi long phong ấn trong đó nhưng mà chỉ là một s á t na cái này phi long xông phá trói buộc từ đó thoát h ố n đây là mãng long đại thương nội vận cất dấu chân long c h i lực có hủy thiên diện địa đáng sợ như thế có thể chu sát kim thân tam cảnh luyện thần giả hàn thanh một thương này ngươi chống đỡ được sao hạng anh cười to lần này hắn lớn nhất át chủ bài chính là một thanh này mãng long đại thương tại mặc gia cự tử trợ giúp bên d ư ớ i thương nội vận cất dấu cái kia một cỗ cự lực đã bị hoàn toàn kích phát có thể tùy thời bị dẫn đạo mà ra hóa thành một con phi long hình bóng trùng sắt cường địch trước đó cỗ lực lượng này chỉ có thể bị động hộ chủ còn không thể bị hoàn toàn phong t í c h chỉ có thể uy hiếp được hương hỏa cảnh thanh nhân kém xa hiện tại đáng sợ như vậy hàn thanh cũng có thể cảm nhận được đầu này phi long hư ảnh bên trong lần chứa đáng sợ đến bực nào lực lượng nếu là hắn không có đột phá kim thân nhị cảnh hoàn toàn chính xác khó mà ứng đối nhưng hiện tại hắn lại là tự tin có thể đem phá giải hắn lách mình nhanh lùi lại đồng thời trên thân pháp niệm chi lực cùng chân lý võ đạo p h u n g trào đ ỗ n g nhiên tại sao lưng giao hội hình thành ngương thực chi thể cũng chính là tương lai đại đồng thể lúc này cái này phi long đã tập sát đến trước mặt h ắ n phạm vi n g à n trượng tốc độ như gió nhanh như thiểm điện đồng thời một mực tập trung vào hàn thanh cái này khiến hàn thanh không có tránh né khả năng chỉ có chính diện nên kích phá hàn thanh không c tránh tương lai đại đồng thể song trưởng hướng về phía trước đột nhiên đập mà ra chính giữa đầu này phi long và n h nương theo lấy một tiếng vang thật lớn cái này phi long đ ỗ n g nhiên sụp đổ đọc hóa thành đầy trời lưu quang phiêu tán ở trong thiên địa sau đó lại chạy trở về đến mãng long đại thương bên trong cái gì hạng anh trong lòng chấn động h ắ n ỷ t r ư ở n g lớn nhất có thể uy hiếp kim thân tam cảnh luyện thần giả mãng long chi lực vậy mà liền như thế bị phá giải nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên hạng anh ngươi cho rằng có khổng tức vương phật có mặc g a cự tử giút ngươi tăng thực lực lên ngươi liền có thể giết ta hạng anh lập tức như rơi vào hầm băng hàn thanh giờ khác này hiện ra thực lực đã có thể so với kim thân tam cảnh cực giả mà lại hàn thanh là thế nào biết khổng tức vương phật cùng mặc gia c ự tử đang trợ giúp chính mình tăng thực lực lên không còn kịp suy tư nữa trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu trốn nhưng lần này hàn thanh căn bản không có muốn bông tha hắn ý tứ tương lai đại đồng thể hai tay lại đột nhiên hướng về phía trước đánh ra lăng không đập hướng hạng anh hạng anh thi triển phi độn chi pháp muốn trốn tránh nhưng hàn thanh miệng há ra lại phun ra ra một cỗ quần quận s ó n g âm làm cho người sau thân hình trì trệ cũng chính là trong nháy mắt như vậy tương lai đại đồng thể song trưởng chi lực lăng không đánh vào trên người hắn hàn thanh vốn cho rằng dưới một trường này hạng anh sẽ trực tiếp mất mạng bởi vì vừa rồi phen này giao thủ hắn đã thăm dò hạng anh thực lực bây giờ đại khái là kim thân nhị cảnh bên trong đỉnh tiêm cao thủ nếu như mình không có đột phá sát xuất lớn sẽ có một cuộc tác chiến thậm chí hạng anh tại có mãng long đại thương phụ trợ bên dưới rất có thể lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng nhưng mà ở trong n g á y mắt này thế cục lại có biến hóa hạng anh trên thân đ ỗ n g nhiên hiện ra một đoàn l ó a mắt p h ậ t quang từng mai từng mai phủ văn từ đó bắn ra đúng là ở tại trên thân ngưng tụ biến thành một kiện g à y đặc ca xa ca xa phía trên đại lượng minh văn như ẩn như hiện song trưởng chi lực đập tại cà sa này phía trên trong nháy mắt người sau đ ỗ n g nhiên sụp đổ nhưng hạng anh cũng không có nhận một chút xíu tổn thương nhờ vào đó thoát t h â n hướng nơi xa cực tốc bay đi cùng lúc đó cà sa sụp đổ hình thành hóa thành từng mai từng mai minh văn lại là cũng không có biến mất mà là siêu một chút bay v ú t lên tại cách đó không xa trên bầu trời gia o hội có một cánh cao lớn quang môn chậm rãi thành hình mà tại trong quang môn có một cỗ uy áp kinh khủng lan tràn ra cẳng có từng sợi lưu quang phiêu tán mà ra ở tại phía trước gia hội hình thành một đạo hình bóng mơ hồ bóng dáng này nhanh chóng thành hình có âm thanh quanh quần tải đến hàn thanh còn không ngừng tay h à người thanh hơi h n n ú mày, thanh âm này thanh lọt vào thai, đúng là chấn hắn thần đúng động đến hắn tâm thần không tâm là là chỉ câu liền có một yên, liền vậy thấy lực, có thể thấy được thể ư n g như à là y đã siêu việt t á đáng n lãnh nhân n h địa tụ một vật cấp g sợ. ờ i như vậy tại toàn bộ thần thánh sa mạc đế quốc cũng chỉ có một người đó chính là khổng tức vương phật mà trước mắt một màn này đúng là hắn thi triển bí pháp từ ngàn dặm bên ngoài vạn dặm truyền t ố n g bay vút lên mà đến mà hàn thanh không chút do dự đối với cực tốc bỏ chạy hạng anh lại lần nữa ra tay một cỗ pháp niệm tri lực phun trào hóa thành một đ o ạ hát liên bỗng nhiên khép lại đem hạng anh phong ấn trong đó hạng anh vội vàng lần nữa thôi động mãng long đại thương tri lực đột phá hàng rào trong ừ đó t lúc à ở t nhất thời ánh mắt mọi người đều rơi vào hàn thanh trên thân trong mắt có nhiều vẻ kinh ngạc hạng anh cái này quáy một phương phong vân một lần bị cho rằng là nhân đạo t h à o lưu người dẫn dắt tuyệt thế kỳ tài đúng là ở đây vẫn lạc mất mạng hắn không có chết tại hàn dị trong tay lại là chết tại hàn thanh trong tay hắn có thể đoán được hạng anh cái chết chắc chắn n h ấ t lên một trận phong bạo quét ngang toàn bộ đại ngu mà hàn thanh danh vọng cũng sẽ nhảy lên tới một cái độ cao mới tất cả mọi người sẽ minh bạch thiên hạ lại nhiều thêm một vị thánh địa lãnh tụ cấp bậc cường g i ả đỉnh cao Chương thúc, 210, kết, thúc, một. Chương 210, kết thúc, một. mà càng khoa trương hơn là người này bây giờ vẫn chưa tới hai mươi lăm tuổi trong lúc nhất thời n g u y ệ t hộ vương bọn người là có loại không nhịn được muốn xuất thủ không tiếc hết thể chém giết hàn thanh suy nghĩ chiếu tình thế này phát triển tiếp hàn thanh tất nhiên sẽ trở thành kế tiếp sánh vai hàn dị nhân vật đáng sợ thậm chí có như vậy một chút khả năng sẽ còn siêu việt một cái h à n dị đã là để bọn hắn nhức đầu không thôi lại đến một cái hạn dị cái k i a đại ngu đích thực đem không thể lay động thậm chí rất có thể quét ngang thiên hạ bất quá ý niệm này cũng chỉ là ở trong lòng phun g trào nguyện hộ vương bọn người không có biến thành hành động bởi vì ở đây nhiều cao thủ như vậy nhìn chằm chằm căn bản không có khả năng chém giết hàn thanh một cái nữa khổng tước vương phật giáng lâm tại hạng anh bị chém giết trong n g a y mắt bóng dáng k i a rốt cục n g ư n g thực biến thành một vị người khoác cả xa thanh niên thanh niên này sau lưng có quang hoa chín màu tràn ngập phất giao hội thành một mặt bình phong trong bình phong có từng cái đôi mắt lúc sáng lúc tối lấp lóe không y mà thanh niên này khuôn mặt cực kỳ tuấn mỹ tự nam tự nữ chậm nhìn không có nửa phần uy nghiêm nhưng trên thân nó ẩn ẩ n phát tán ra áp lực lại phản phất muốn để cho người ta ngạt thở bình thường hàn thanh cũng cảm nhận được cái này một c ố như núi trọ n g áp b ấ t quá hắn mặt không đổi sắc động tác trên tay không ngừng đầu tiên là lấy đi thanh kia mãng long đại thường cùng tàn mát trên không trung đông đảo những pháp bảo khác lại đem hạng anh thần hồn bảo tán hình thành từng sợi pháp nghiệm thu nạp thành một quả cầu ánh sáng cũng đồng dạng thu nhập vô giới bia nội không gian đồng thời hắn nhìn thấy thất sát bia cũng nhiều một viên linh hồn quan điểm hạng anh khuôn mặt ở trong đó như ẩn như hiện hắn có một loại xúc động m á h liệt muốn lập tức hấp thu viên này linh hồn quan điểm không đơn thuần là vì bí h á t còn tại ở hạng anh biết rất nhiều bí mật này sẽ để hắn đối với thiên hạ đại thế đối với mình tình cảnh có càng thêm rõ ràng nhận biết cùng hiểu rõ bất quá dưới mắt không phải làm cái này thời điểm bởi vì càng cường đại hơn địch nhân đang ở trước mắt khổng tước vương phật đây chính là có thể cùng hàn dị cứng đối cứng tuyệt thế hùng nhân trước đó khổng tước vương phật bởi vì tự thân là khí linh cho nên chỉ có thể ở đại phạm thiên nội thế giới cùng nó bao trùm phạm vi bên trong hoạt động chỉ có thể thủ hộ thần thánh sa mạc đế quốc lại không thể rời đi một phương này thổ địa nhưng bây giờ h á n chân chính biến thành người xông phá tầng này quy củ hạn chế có thể thoát ly đại phạm tiên h tiến về thiên hạ bất luận cái gì một chỗ hàn thanh cảm thấy đây cũng là thần thánh sa mạc đế quốc đột nhiên đối với đại n g u khởi xướng chiến tranh một nguyên nhân quan trọng suy nghĩ chuyển động thời khắc k h ổ n g tước vương phật mục ánh sáng quét qua cuối cùng rơi vào hàn thanh trên thân trẻ tuổi như vậy liền có thánh địa lãnh tụ cấp một cường đại chiến l ự c chớ nói hiện tại cho dù là thời kỳ thượng cổ cũng cực kỳ hiếm thấy hạng anh đã chết không an hàn thanh người như ngươi g i tâm quả lớn không có người có thể đẻ ép được ta không cần ngươi thần phục với ta nhưng chúng ta có thể đổi một loại phương thức kết minh Ta điều này đại biểu khổng tước vương phật đã đem hàn thanh đặt ở cùng mình ngang nhau địa vị mà lại hắn thậm chí ngay cả đại phạm thiên đều nguyện ý đưa ra đủ để thấy hàn thanh trong lòng tiềm lực cùng giá trị bất quá đám người nghĩ lại cũng là không cảm thấy có cái gì kỳ quái chỗ hàn thanh bằng chừng ấy tuổi cũng đã là thánh địa lãnh tụ cấp bậc cao thủ tương lai rất có thể trở thành một phương t ự phách mà lại hàn thanh trên thân pháp bảo pháp thuật đông đảo bảo mệnh năng lực cực mạnh m u ố n c h é m g i ế t khó như lên trời đại thế đã thành trừ phi mặc ra cự tử số ít mấy người bất kể đại giới xuất thủ nếu không không ai có thể ngăn được người như vậy đáng giá bất kỳ bên nào thế lực dốc hết toàn lực đi lôi kéo hàn thanh nghe nói lời ấy trong lòng cũng là có chút kinh ngạc hắn vốn cho rằng khổng tức vương phật nhìn thấy chính mình muốn trực tiếp hạ tử thủ không nghĩ tới lại là khách khí như vậy còn muốn cùng mình kết minh nhưng hàn thanh hay là lắc đầu trầm giọng nói không phải tộc loại của ta chắc chắn sẽ nảy sinh dị t â m ta hàn thanh c ó tư t â m nhưng cũng có đại nghĩa nếu như ta giúp ngươi chém giết hạn g dị để thần thánh sa mạc đế quốc mấy triệu quân đội g i ế t vào đại ngu cái kia thế tất sẽ để cho đại ngu sơn hà pha thoái sinh linh đ ổ t h á n cái kia cũng không phải ta muốn thấy đến kết quả nhân nghĩa nhân nghĩa hàn thanh chúng ta có thọ ngàn năm cơ hồ trường sinh bất tử lật tay thành mây trở tay thành mưa sao phải vì những người thường này thiết lập khuôn sáo mà trói buộc duy có thực lực mới là căn bản có ta tương trợ ngươi sẽ lấy tốc độ nhanh hơn trở thành thiên hạ cao cấp nhất cứng giả ta khuyên ngươi nghĩ lại mà làm sao k h một ư vương c phen i nói. làm n thanh g t ngữ cho i mọi người tại đây đều sắc mặt động dùng chẳng ai ngờ rằng hàn thanh đối mặt khổng tức vương phật đúng là dám như vậy nói chuyện rất có một loại đảo khách thành chủ ta là tối cao cảm giác hắn không chỉ có không e ngại ngược lại muốn cưỡng chế khổng tức vương phật một đầu khổng tức vương phật hơi n h ú g mày đống nhiên phát ra một trận cười khẽ bản tôn cho đủ mặt m ũ i ngươi ngươi nếu không cần vậy cũng đừng trách ta vừa mới nói xong khổng tước vương phật thân bên trên đống nhiên b ộ c phát ra một cỗ khí thế kinh thiên động địa tràn ngập ở trong thiên địa uy áp bàng bạc cũng trong nháy mắt trợn tăng mấy lần không chỉ chung quanh một đám cường giả đều là sắc mặt nghiêm trọng n h a u nhao lách mình lui lại hàn thanh nhanh chóng rời đi khổng tước vương phật có một chiều bí pháp tên là năm thứ năm đại học sắc linh quang khí có hủy thiên diện địa chi h uy cho dù là thánh địa lãnh tụ cấp bậc cường giả cũng khó có thể chống cự lại không thể chủ quan kinh địch hàn thanh trong đầu trợt nhớ tới một tiếng nói g i à n mua thanh â m này đúng là đến từ từ sam láo giả cũng chính là lê sơn học cung cung chủ tể quang tử hàn thanh tất nhiên là sẽ không cứng đối cứng tại khổng tức vương phật quanh thân chấp động linh quang chuẩn bị xuất thủ một s á t na hắn đã là lách mình bay vút lên hướng trên bầu trời cực tốc bay đi mà tại hắn vừa mới khởi hành không lâu khổng tức vương phật thân bên trên bỗng nhiên hiện hiện một đầu to lớn giống như núi cao khổng tức hữ ảnh trong lúc nhất thời đông đảo cường giả đều mỗi người dựa vào thủ đoạn lách mình nhanh lự lại trong đó một đoạn vân khí ngưng tụ thành một đạo ngũ sắc cổ sáng từ bôi đến đầu đột ngột từ mặt đất mọc lên bằng tốc độ kinh người lên như rìu gặp gió bay thẳng hàn thanh hàn thanh lúc này vận chuyển tương lai đại đồng thể quay đầu xong trường đánh ra trường lực phun trào chính diện nên kích đạo này ngũ sắc linh quang khí Vâng, hai cố cự lực đột nhiên chạm vào nhau tại bạo tạc trung tâm lại có từng đạo v ế t rách đen k ị t tràn ngập ra cái này va chạm uy lực to lớn đã là vượt qua không gian bích lũy cực hạn chịu đựng đông nhiên tương lai đại đồng thể kịch liệt bắt đầu v n mẹo bị đạo này ngũ sắc linh khí mãnh liệt trùng kích vào đông nhiên phá diệt hóa thành điểm điểm ánh sáng phiêu tán ở trong tiên điện chương hai trăm mười kết thúc hai hàn thanh phát ra kêu đau một tiếng đây là tương lai đại đồng thể lần thứ nhất bị đánh bạo hắn cũng bởi vậy đụng phải nhất định phạt vệ trong lúc nhất thời ngũ rắc chấn động chóng đầu hoa mắt đại não truyền đến như tê liệt đau nhức kịch liệt phán phất muốn vặn vẹo phá toái bình thường bất quá tin tức tốt là đạo này ngũ sắc linh quang khí cũng bởi vậy bị tiêu hao hết tuyệt đại bộ phận lực lượng chỉ còn lại cuối cùng một nguồn sức mạnh nhỏ bay vụt đến hàn thanh trước mặt cũng là bị phật âm xương điện tản ra quang thuẫn màu vàng ngăn cản xuống tới hàn thanh bởi vậy thu được bỏ chạy cơ hội đạp trên thái hư huyết bằng phía sau lưng siêu một chút cực tốc hướng lên trốn vào chín ngày t ầ n cương phong bên trong mười mấy hơi thở sau tràn ngập ở trong thiên địa ngũ sắc linh quang khí cũng triệt để một trận đại chiến như vậy kết thúc cái này phương viên hơn vạn dặm khu vực đều bị đạo này ngũ sắc linh quang khí tẩy lễ một lần vô số cồn cắt đổ sụp các loại có cây núi đá hóa thành một mịn đại nhân hàn thanh trốn lấy thực lực của ngươi bắt giết hắn nên không khó như vậy thả hắn rời đi không khác thả hổ về rừng trên bầu trời như hồng liên yêu nữ chờ đến từ đại ngu một phương cường giả đều đã rời đi chỉ còn lại có bà sala đ a cắt la mấy vị cùng khổng tức vương phật ở vào cùng một trận doanh cực giả khổng tức vương phật ngước mắt nhìn chăm chú thiên cung bỗng nhiên trầm giọng nói đây chỉ là ta một bộ phân thân chỉ có thể thôi phát một đạo ngũ sắc linh quang khí muốn giết hàn thanh chỉ này một chiêu có thể làm không đến phân thân bà sa la trong lòng nói nhỏ khổng tước vương phật khí tức thật đáng sợ cho dù đứng tại trước mặt hắn cũng chia không rõ bản t ô n cùng phân thân hàn thanh sự tình tạm thời thả một chút hắn thực lực cường hành chứ ta các ngươi những người khác một t r ọ i một đụng phải hắn đều không có thủ thắng nắm chắc cho dù là ngươi bà sa la khổng tước vương phật lại nói bà sa la khẽ b ấ t cảm ngoại nhân đều nói hắn có cùng hàn dị cứng đối cứng thực lực cũng chính là siêu việt thánh địa lãnh tụ đạt tới hoa hồng cảnh kỳ thật t u y ế t pháp này là sai trong lòng của hắn minh mạch chính mình còn không đạt được như vậy thực lực năm đó hắn có thể cùng hàn dị cứng đối cứng là bởi vì chiến trường tại thần thánh sa mạc đế quốc cảnh nội hắn có đại phạm thiên t r i lực có khổng tức vương phật tướng trợ chiến lược muốn so dưới tình huống bình thường mạnh rất nhiều cho nên nếu như một t r ọ n một hắn có lòng tin đánh bại hàn thanh nhưng t u y ệ t không chém giết khả năng hàn thanh kẻ này võ đạo thiên phú không phải bình thường nhưng hóa hồng cảnh cùng kim thân cảnh ở giữa t r ê n lệ cực lớn tựa như lệ trời cũng là không cần quá lo lắng chỉ cần hắn một ngày bước không qua đạo khảm kia vậy liền không đáng để lo việc cấp bách là muốn đối phó ngu hoàng cùng hàn dị hai người này phát hiện bản long tiên vực lối vào ngay tại chuẩn bị phá trận mà vào vơ vét trong đó thiên tài địa bảo khổng tước vương phật nói khẽ bàn long tiên vực trong truyền thuyết đó là long phượng hai tộc sinh ra t r i địa mỗi một đầu long phượng kỳ thú từ đây giới xuất sinh tại tuổi thọ sắp hết có thể là sinh tử thở hơi cuối cùng thời khắc l i ề n sẽ trở về giới này thẳng đến sinh mệnh tàn biến từ trung cổ đến nay không biết bao nhiêu người muốn dò xét giới này cửa vào giết vào trong đó nhưng cũng không tìm tới không nghĩ tới ngu hoàng vậy mà tìm được người này thật có thủ đoạn bà sa la ánh mắt lấp lóe trong lời nói ẩ n ẩ n có một vẻ lo lắng bàn long tiên vực tại cựu thiên tầng cương phong bên trong có trùng điệp trận pháp che lấp ngoại nhân rất khó tìm tới nó cửa vào bất quá ngươi vừa rồi thuyết pháp không chính xác trung cổ đại ngu từng có người từng tiến vào bàn long tiên vực ở trong đó thu được thiên đại tạo hóa những người này về sau đều thành lập thiên niên thế gia tỷ như năm nhà long phượng chính là thượng cổ kỳ thú một thân là bảo bộ xương rồng có thể đúc giáp xương rồng có thể lệ dược long huyết có thể cường tráng thể phách quyết không thể để ngu hoàng đạt được từ bàn long tiên vực bên trong đạt được lợi ích nếu không thiên hạ không có thế lực có thể đỡ nổi đại ngu khổng tước vương phật ngữ khí nghiêm túc n g u y ệ t hộ vương bọn người n g h e vậy đều là sắc mặt nghiêm trọng nếu quả như thật để n g u hoàng đạt được đại lượng long phượng thi hài vậy liền có thể tại trong thời gian rất ngắn sáng tạo ra đại lượng cường giả đỉnh cao đây là bọn hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy mấy ngày sau lâm xuyên thành một tòa trang viên bên trong hàn thanh cùng tử sam lão giả tề cung tử ngay tại một tòa rừng đào trong đình đánh cờ hàn thanh c h ấ p đen lão giả c h ấ p trắng thỉnh thoảng lạc tử trận đại chiến kia kết thúc hàn thanh liền ngồi cưới lấy thái hư huyết bằng từ cựu thiên tầm cương phong bên trong bay đằng hà rơi về tới lâm xuyên h à n h mấy ngày nay hắng đại đồng thể bị đánh bạo. tạo thành phản phệ tổn thương không phải một ngày hai ngày liền có thể khôi phục khỏi hẳn lần giao thủ này cũng làm cho hàn thanh đối với khổng tức vương phật thực lực có càng rõ ràng hơn nhận biết mình bây giờ còn không phải đối thủ của nó thậm chí một chọn một rất có thể không cách nào đào thoát ngày đó hắn cảm thấy truyền tống mà đến là khổng tức vương phật phân thân mà không phải bản tôn cho nên hắn có thể đào thoát trong lòng của hắn minh bạch chính mình còn muốn trở nên càng mạnh mới được về phần trước mặt tề c u n g tử thì là tại ba ngày trước tới cửa b á i phỏng hàn thanh đối với nó tất nhiên là lấy lễ để tiếp đón hàn thanh đối với nó cũng có nhất định hiểu rõ hắn là nhạc lộc học cung mấy đại nguyên l ã o cấp cường giả một trong cùng mẫu thân t u cầm quan hệ không ít bây giờ lại là lê sơn học cùng c u n g chủ có thể nói tư lịch sâu địa vị cao thực lực mạnh lại thêm trước đó đại chiến bên trong l ã o giả này xuất thủ t ư ơ n g t r ợ đây cũng là ân tình hắn một mực ghi ở trong lòng về tình về lý đều muốn lấy lễ để tiết đón lại một con rơi hàn thanh lắc đầu đống nhiên công thủ thể lao tiên sinh không hổ là cờ thánh như vậy kỳ nghệ tinh diệu vô song hàn mô cam bái hạ phong tề cung tử trước đây tại đại ngu có cờ thánh danh xưng nguyên là hắn ngay từ đầu chuyên tu kỳ đạo muốn độc mở đường mới kết quả phí thời gian ba mươi năm khó có tạo thành bất đắc di chuyên tu nho đạo kết quả đột nhiên tăng mạnh chỉ dùng mười năm liền siêu phàm n h ậ p thánh nhưng nó kỳ nghệ vẫn là đăng phong tạo cực không người có thể so sánh tề cung tử cười nói xích có sở đ o ạ n t h ố n có sở trường công tử kỳ thuật bình thường nhưng cái này võ đạo thiên phú lại là thiên hạ đệ nhất lao phu cũng hâm mộ không gì sánh được ta nhìn không bao lâu ngươi liền sẽ trở thành thiên hạ cao cấp nhất cường giả mẫu thân ngươi năm đó cũng không thể cùng ngươi so sánh đề cập cái này hàn thanh trong lòng k ẽ nhúc đích đột nhiên hỏi mẫu thân của ta năm đó thực lực mạnh bao nhiêu trước đó nghe đồn tô cẩm là nho đạo bàn thánh nhưng lấy hàn thanh bây giờ ánh mắt cùng kiến thức cái này nên là tin đồn tô c ầ m lực ảnh hưởng lớn như vậy tuyệt không có khả năng chỉ là b ả n thánh đơn giản như vậy mẫu thân ngươi năm đó là hương hỏa tam cảnh thánh nhân tại nàng cái tuổi đó có thực lực như vậy có thể nói kinh thế hai tục cho nên ta nhạc lộc học cùng một mực đối ngoại tuyên bố là b ả n thánh v ề phần có người tin hay không có bao nhiêu người tin vậy chúng ta mặc kệ thế cung tử giải thích nói thì ra là thế mẫu thân của ta thiên p h u hoàn toàn chính xác khó lường hàn thanh khẽ vất cảm ha ha ta nhìn công tử mới nhất c a minh nói một câu từ xưa đến nay người thứ nhất đều không quá phận thế quan tử cười nói nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên l ã o tiên sinh lời này quá đ ể cao ta ta nhưng không dám nhận hàn thanh cười nói thế cung tử khẽ vượt c ằ m ánh mắt lóe lên một vòng vẻ tán thưởng ba ngày nay ở chung xuống tới hàn thanh trong lòng hắn đánh giá cực tốc lên cao nó nói chuyện khiêm tốn hữu lễ có n g ô n g nên nhưng không có ngạo khí thiên phú như vậy còn có thể như vậy khiêm tốn người như vậy cũng không thấy nhiều hắn chính suy nghĩ lấy hàn thanh đ ỗ n g nhiên nói l ã o tiên sinh ngươi trước đây xuất thủ giúp ta ta ghi ở trong lòng ta chỗ này có tương lai đại đồng thể môn này bị pháp hiện tại tặng cho ngươi nói hàn thanh chỉ tay một cái một sợi pháp nghiệm bay vào tề cùng tử mi tâm trong đó chất chứa tương lai đại đồng thể rất nhiều nội dung chương hai trăm mười một 211, luyện đan một chương hai trăm mười một luyện đan một tề quan tử trong lòng nhắc lên một trận g ậ n sóng công tử lễ vật này quá quý giá ngươi là tô c ầ m h ả i tử lão phu xuất thủ tương trợ cũng là nên tương lai đại đồng thể chính là cổ nho đạo mạnh nhất bí pháp một trong duy có lịch đại c u n g chủ mới có thể học tập năm đó nhạc lộc học cung hủy diện bộ này kinh văn cũng theo đó biến mất giờ phút này đột nhiên thu h o ạ được trong lòng của hắn tất nhiên là không gì sánh được mừng rỡ nhưng lại cảm thấy phá hư quy củ cho nên vô ý thức muốn t h o i thác tích thủy tri ân khi dũng tuyển từng báo tể lao tiên sinh đây là ngươi nên được hàn thanh cười nói tề quan tử cũng không có lại thoái thác mà là một chút do dự trong lòng làm ra quyết định công tử lần này trở về ta sẽ triệu tập đến từ thiên hạ các nơi lê sơn học cùng cao thủ cộng đồng đề cử ngươi là công chủ đến lúc đó ngươi cần phải theo ta về học cùng một chuyến lần này hắn đến biên thành vốn là vì cùng hàn thanh gặp nhau nhìn xem hàn thanh là có hay không như trong truyền thuyết như vậy lợi hại có hay không tư cách khống chế dẫn đầu lê sơn học cùng một chi này thế lực to lớn mà bây giờ hắn có thể khẳng định hàn thanh có tư cách này hàn thanh nghe nói lời ấy ngược lại là cảm thấy có mấy phần đột ngột lao tiên sinh ngươi so ta có tư cách hơn đảm đương học cung c h i chủ công tử có thực lực có tiềm lực tâm tính tốt u y vọng cao do ngươi đến khống chế học cung mới là danh chính luân thuận thế quan tử ngữ khí kiên quyết nói hàn thanh suy nghĩ một phen cũng không có cưỡng ép thoái thác dù sao lê sơn học cung là một c ố cực kỳ to lớn thế lực như vậy đi lão tiên sinh đổ lúc ta theo ngươi đi một chuyến như học cung thật cần ta thống lĩnh hàn thanh tuyệt sẽ không e ngại l ố bước một lời đã định thế quan tử trong mắt lộ ra một vòng vui mừng một phen tâm tình sau tề q u a n tử rời đi muốn đi triệu tập đến từ các nơi lê sơn học cung cứng giả đ ề cử hàn thanh đảm đường c u n g chủ mà tại tề q u a n tử rời đi hàn thanh phái người đem vương sắc dẫn tới trước mặt mình công tử không biết ngài tìm ta có chuyện gì vương sắc k h ô n g người nói tại hàn thanh trước mặt hắn hoàn toàn không có thế r a đại tộc tử đệ giá đỡ chỉ vì hai người thực lực sai biệt quá lớn lần này ta mặc dù không có c ấ p đi đại phạm thiên nhưng tình báo của ngươi cho đến ta trợ giúp rất lớn một đoàn này pháp niệm tặng cho ngươi có thể trợ thực lực ngươi tăng nhiều hàn thanh nói đưa tay vung lên một viên sáng tỏ quang cầu từ nó trong lòng bàn tay bay ra sưu một chút chui vào vương sắc thể nội vương sắc trong lòng giật mình viên này trong quang cầu lại bao hàm hơn vạn tinh thuần pháp niệm nếu là có thể đem nó toàn bộ luyện hóa thực lực của hắn cũng tất nhiên sẽ có kinh người tăng lên đa tạ đại nhân không cần cám ơn ta ta hàn thanh là cái ân o á n rõ ràng người đây là ngươi nên được hàn thanh đạo đại nhân ta cái này khởi hành về vương gia dốc hết toàn lực thuyết phục t ộ c lão n â n g vương gia chi lực t r ợ ngài đang lầm tuyệt đỉnh vương s ắ c vứt xuống một câu quay người rời đi hàn thanh cũng không có ngăn cản vương gia mặc dù xuống dốc nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo dạng này một cái thế gia đại tộc nguyện ý xuất thủ tương trợ Hắn tự nhiên là sẽ không tính thú、lư、hương tản ra nhạt nhạt hơi khói, lượn lờ thẳng lên, làm cho trong trang viên, gian trong đường, tản lượn lên, trong tự tuyệt. một tử cự kim đêm, là lư lờ làm Vào sẽ đầu ra phu ò n tràn ngập một cỗ hương g một thơm p cỗ chi khí. h quân ă n cơm đi tiến thu đi đầu ngồi ở một tấm gỗ tử đàn bàn tròn bên cạnh có mấy vị mặc váy dài vàng nhặt tỷ nữ cất bước đi vào trong tay bưng từng bán thức ăn mỹ vị không bao lâu trên mặt bàn đã bậy đầy một bàn lớn thịt rượu hàn thanh cũng từ một bên phòng bên bên trong đi ra ngồi ở yên thu linh đối diện phu quân trận chiến này qua đi thanh danh của ngươi chuyển khắp thiên hạ hiện tại tất cả mọi người biết ngươi có thánh địa lãnh tụ cấp bậc cường đại chiến lược ta xem ai còn dám tìm chúng ta phiền phức t i ê n thu linh mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhạt trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái thanh danh chính là ngoại vật cây to đón gió phu quân ngươi thấy rất nhạt không cần cũng được hàn thanh cười kẹp một đũa rau xanh đưa vào trong miệng phu quân nói đúng chỉ có thực lực mới là căn bản không thể làm danh lợi sở lui yên thu linh cũng cười nói nương tử cái này rau xanh có chút xứ miệng ăn nhiều một chút hàn thanh cười cho yên thu linh trong chén kẹp một đũa yên thu linh kẹp lên một cây xanh mơn m ư n rau xanh đưa vào trong miệm tinh tế nhấm ướ phu quân nói cực phải thức ăn này rất là sướng miệng ta nhất định phải ăn nhiều một chút hàn thanh nhìn qua liên thu linh không nhanh không chậm nhai nuốt lấy trong miệng rau xanh thanh đạm bên trong mang theo mấy phần ngọt nào g hắn tinh tế thưởng thức nội tâm cũng triệt để b ô n g lòng xuống chỉ là một trận lại so với bình thường còn bình thường hơn cơm tối nhưng hàn thanh có chút hưởng thụ h ắ n từ đó phân biệt ra khói lửa nhân gian có thể làm cho hắn từ căng cứng sinh hoạt tiết tấu bên trong tìm kiếm được từng tia an bình cùng hài lòng thời gian qua một lát hàn thanh đã ăn xong trên mặt bàn cuối cùng một ngụm rau xanh đứng dậy đi ra ngoài mà tại hắn đi ra ngoài một sắt na cả người đều căng thẳng lên lại khôi phục trước đó trạng thái hắn quyết định bế quan mau chóng tiêu hóa hết lần này đại phạm thiên tri hành thu hoạch không bao lâu hắn đã là xếp bằng ở trong một gian m ậ t thất cái này nguyên một tòa tiểu viện cũng bị hắn lấy âm dương chân giới phong ấn đứng lên ngoại nhân khó mà t i ế n v à o cũng vô pháp lấy pháp niệm thẩm thấu dò xét h ắ n thanh bình tâm tĩnh khí chót mũi quanh quần lấy một sợi thanh đũ đàn hương hắn tâm niệm khé động thất sát bia trong đầu hiện hiện một viên đến từ h ạ anh linh hồn quan điểm tại bia trước lưu động nó khuôn mặt như ẩn như hiện nhưng gặp nó tràn đầy lệ khí đang không ngừng phát ra y mắng g tiếp theo một cái trước mắt hàn thanh trực tiếp hấp thu viên này linh hồn quan điểm trước mặt có rộng lượng tàn phá hình ảnh hiện hiện tựa như một đầu ký ức trường hà tại trước mặt trải rộng ra lại cực tốc chạy vọt về phía trước đi hàn thanh rất nhanh liền xem hết hạng anh một đời từ đó đạt được rất nhiều mấu chốt tin tức thứ nhất hạng anh dù chết nhưng sở địa căn cơ còn tại vẫn có một cố hùng hậu thế lực chiếm cứ trong đó không thiếu thánh nhân cùng võ thánh hàn thanh suy nghĩ có rảnh hắn phải đi sở địa đi một chuyến có lẽ có cơ hội có thể từ đó thu hoạch được đại lượng lợi ích bởi vì hạng anh vừa chết sở địa nhất định đại đoạn mà loạn liền mang ý nghĩa cơ hội nếu như không quan tâm hắn cảm thứ ấ rất xuất y tay, này sở sẽ địa đỉnh đem đều đọc bị bảo bằng bảo triều vật trong tiên thủ thủ trước, vật tới. t rơi nhiều vi ngu chân cũng hoàng còn không bằng tiên hạ thủ vi cường, chính mình xuất thủ trước, đem những hạ h ác, vào là hai là hạng anh cùng khổng tức vương phật đã đặt thành ước định khổng tức vương phật giúp đỡ toàn diện kích phát mãng long đại thương bên trong chân lòng trí lực mà hắn thì cần phải phối hợp thần thánh sa mạc đế quốc lật đổ đại ngu cụ thể kế hoạch hành động hàn thanh không nhìn thấy nhưng có thể xác định hạng anh nhất định ở trong đó đóng vai lấy mấu chốt nhân vật bất quá theo hạng anh tử vong một hạng này kế hoạch nên là thất bại cho nên hàn thanh cũng không có để ở trong lòng thứ ba là, mã mông cùng đàm viễn minh ngay tại luyện chế một viên vô thượng bảo đan tên là thiên ma huyết p h á c h đan địa điểm tại s a châu một chỗ tên là lâu lan cổ thành thượng cổ di tích điểm thứ tư cũng là để hàn thanh kinh ngạc nhất một chút liên quan tới hạng anh lai lịch bối cảnh hạng anh lại không phải xuất thân ở thế giới này mà là đến từ một thế giới khác tên là quân nguyên mâm này nguyên thế giới lối và ở vào chín ngày cương phong phía trên trong hư không l o ạ n lưu hư hư thực thực là trong truyền thuyết thiên cung thượng cổ có thần thoại nói trên bầu trời có thiên cung qua cựu trọng thiên môn có thể nhập thiên cung trường sinh bất tử hưởng thế gian cực lạc bất quá bởi vì thượng cổ lịch sử khó phân biệt thật giả hàn thành cũng không có cách nào phân biệt truyền thuyết này có phải thật vậy hay không nhưng hôm nay từ hạng anh ký ức đến xem thiên cung thế giới tựa hồ là chân thực tồn tại chỉ là nó không giống trong cổ thư ghi chép như vậy mỹ hảo cũng có tranh đấu cũng có giết chóc chương 211, luyện đan hai chương 211, luyện đan hai hạng anh là thiên cung thế giới một phương thế lực cừng giả thần hồn lấy bí pháp giáng lâm vượt ngang lưỡng giới đoạt xá sở địa một vị tên là hạng anh thiếu niên lang thân thể bởi vậy cấp tốc của thời danh dương thiên h ạ hắn rất nhiều kỳ ngộ cũng căn bản không phải lao thiên chiếu cố mà là phía sau có thiên cung thế giới một phương thế lực duy trì t ỷ như mãng long đại thường thôn thiên khải trí tôn cốt các loại đều là thiên cung thế giới cường giả dùng các loại biện pháp vượt giới đưa vào trong tay hắn hàn thanh t i n h tế thưởng thức hạng anh một đoạn này đoạn ký ức đối với n ó bán tín bán nghi liên quan tới hạng anh có kỳ ngộ thuyết pháp hàn thanh cảm thấy là đúng thiên đạo trí công vô tình sẽ không thái quá hư hãi người nào đó nhưng liên quan tới thiên cung thế giới rất nhiều thuyết pháp lại là cùng hắn hiểu rõ nhìn thấy có chỗ xuất nhập tỉ như cần vượt qua cựu trọng thiên môn mới có thể tiến nhập quận nguy cũng c h í n h hóa hồng là tăng c ả n h h n n ư g h ắ nhìn n thấy thượng cổ có rất nhiều sách cổ ghi chép một chút luyện thần giả vẹn vẹn hóa hồng nhất cảnh liền trước khi phi thăng hướng thiên cung thế giới hắn không biết cái nào tin tức là thật cái nào là giả cần nhiều mặt nghiệm chứng không thể tin vào nhất gia c h i ngôn hàn thanh suy nghĩ một trận không có kết quả gì trong lòng suy nghĩ về sau tìm thêm người hỏi một chút nhìn xem thiên cung thế giới đến cùng là chuyện gì xảy ra hắn cảm thấy một chút thế lực cổ lão bên trong nhất định có tương quan ghi chép tỷ như võ đạo thánh địa cùng thiên n i ê n thế gia các loại đệ xuống trong lòng phân loạn suy nghĩ hàn thanh trước m ặ t hiện hiện đại lượng võ công đây là hạng anh cả đời khổ tu thành quả mà hàn thanh trước mắt cần nhất là võ công hắn muốn mở ra càng nhiều ẩn thiếu làm cho cảnh giới võ đạo nhanh chóng tăng lên đổi kịp pháp đạo cảnh giới bổ túc thiếu khuyết hàn thanh đi đầu lựa chọn kế thừa trong đó một môn võ học ký danh là bá vương trải qua tổng cộng có thể mở ra ba trăm hai mươi một phiếu nhưng lần này hắn cũng không có giống trước đó như vậy thực lực đột nhiên tăng mạnh mà là kế thừa đến một nửa bị ép kết thúc bởi vì khí huyết không đủ mỗi mở ra một chỗ ẩn thiếu đều cần điều động tiêu hao đại lượng khí huyết trước đó hắn như vậy thuận lợi là bởi vì căn cơ vững chắc bay ở trước mặt liền hai con đường một là kiên nhận tích lũy các loại khí huyết lần nữa tràn đầy phong phú hai là nuốt một chút tăng trưởng khí huyết thiên tài địa bạo linh đan r i ợ u dược hàn thanh bỗng nhiên nhớ tới thiên ma huyết phách đan đây là ma đan nhưng nhân tộc cũng có thể phục vụ nghe nói nuốt vào thể nội đan hội này hóa thành một chỗ khí huyết tri nguyên luyện thân giả có thể từ đó điều động rộng lượng khí huyết thậm chí coi như không hề làm gì thể phách cũng sẽ bao giờ cũng thu hoạch được tầm bổ không ngừng lớn mạnh nếu như muốn nhanh chóng tăng lên cảnh giới võ đạo vậy thì nhất định phải có khí huyết linh đan thiên ma huyết phách đan ta nhất định phải nghĩ biện pháp c ư ớ p đến tay hàn thanh trong lòng suy nghĩ dựa theo hạng anh ký ức lúc thành đan ở giữa hẳn là tại nửa tháng sau hạng anh nguyên là chuẩn bị tự mình xuất thủ đem viên này bảo đ a n đoạt tới cho nên phí hết tâm tư siêu tập rất nhiều tình báo hiện tại ngược lại là tiện nghi h á n nếu cảnh giới võ đạo khó có đột phá vậy liền t r ư ớ c luyện hóa một thanh này mãng long đại thương hàn thanh lật tay lại ứ quang lớp lóe một thanh đại thương hiện hiện chính là mãng long thương trên thân thương ánh sáng lưu truyền có từng mai từng mai tầng tầng lớp lớp lân phiến tựa như v ậ y rồng chạm đến đi lên xúc cảm cực kỳ thô giáp hào thương hàn thanh đứng dậy tùy ý săn cái thương hoa có trận trận tiếng xé gió quanh quẩn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được thương này thân bên trong có một cỗ khủng bố cự lực quanh quẩn cỗ lực lượng này phóng xuất ra có thể giết địch có thể hộ thân nhưng chạy trốn toàn diện lại mạnh mẽ hạng anh chính là bằng vào một thanh này mãng long đại thương nhiều lần trở về từ coi chết hàn thanh trong lòng cũng có chút mừng rỡ luyện hóa thương này sau thực lực của hắn cũng sẽ có tăng lên cực lớn thế là hắn tâm niệm k h a động từng sợi pháp niệm thăm d cùng mãng long đại thương bên trong tồn tại lấy cái kia một cỗ to lớn pháp nghiệm c u ố n quýt nhau dung hợp một s á t n a hàn thanh rơi vào trùng điểm h u y ế n cảnh thế là sau đó một đoạn thời gian hàn thanh chân không bước ra khỏi nhà không ngừng phá giải cái này tầng tầng h u y ế n cảnh mỗi phá vỡ nhất trọng pháp nghiệm liền sẽ lớn mạnh mấy phần cái này mãng long đại thương hư hư thực thực là đạo gia lưu phái luyện thần giả luyện chế binh khí cho nên h u y ế n cảnh cũng nhiều có phong vũ lôi điện các loại thiên tượng viễn cảnh muốn bài trừ huyết tượng liền cần đối kháng không ngừng tăng lớn quần quận thiên uy như vậy thời gian lưu chuyển đ ả mắt chính là m ư ơ i ngày hàn thanh kết thúc bế quan m ã nhưng g Long Đại t ơ đã sơ bộ luyện hóa, có thiên ể tùy t h ờ kích tích chân、Long、Chi lực. Bất quá, hiện tại chỉ có chứa lực lực, còn cần phát hiện thể phần phát huy phần nhập càng nhiều thời gian đi luyện hóa. Nhưng, quá, Bất tại trong một t Long động lượng, muốn nó càng gian luyện điều bi đi i đầu đó ma huyết phách đan sắp luyện chế hoàn tất ta phải đi một lần hàn thanh suy nghĩ lấy đứng dậy đi ra ngoài cũng không có cùng bất luận kẻ nào b ằ n giao đ ồ n g nhiên bay v ú t lên hướng tây cực tốc bay v ú t lên thẳng đến lâu lan cổ thành nghe đồn đây là một tòa thượng cổ di thành ngoại nhân xâm nhập trong đó rất dễ dàng mất phương hướng vĩnh viễn nuốt ở bên trong khó mà tìm kiếm được đ ư ờ n g ra cho nên cái này một tòa cổ thành một mực là xa châu nổi danh hung địa. hàn thanh cũng không hiểu mã mông vì sao lựa chọn cái này một tòa thượng cổ chi thành làm luyện đan chi địa bất quá hắn cũng không sợ hãi lấy trước mắt hắn thực lực thiên hạ này địa phương nào đều đi đến cái này cổ thành lại hung hiểm còn có thể hơn được đại phạm tiên về phần lâm xuyên thành bên này hắn cũng không lo lắng sa mạc vương đình nếu biết hắn ở đây thành đóng g i ữ vậy chỉ cần không phải đầu góc có vấn đề liền sẽ không phái người tới phạm nếu không trừ phi là khổng tức vương phật hoặc là nguyện hộ vương số ít mấy người đích thân tới những người khác nhất định là một con đường chết suy nghĩ thời khắc hàn thanh đã là bay vào rộng lớn trong hãn hải một đường hướng tây hướng lâu lan cổ thành chỗ phương hướng phi hành tốc độ cao giờ phút này ngoài và dặm lâu lan cổ thành bên trong khắp nơi đều là đổ nát tê h lương ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy rất nhiều cổ khoái kỳ lạ pho tượng nửa người nửa thú cái lớn nguy nga như núi cái nhỏ bất quá nửa người cao cả tòa cổ thành đều ở vào trong bao cát n g n g đầu nhìn cắt vàng che trời hôn thiên h ấ p địa như thế hoàn cảnh bên d ư ớ i cho dù là luyện thần giả bước vào trong đó cũng sẽ đứng trước cực lớn phong hiểm mà ở trong đó một tòa do tứ phía tàn phá tường thành làm thành trong đất trống mã mông hai mắt chính gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt một tôn hai người cao màu vàng đất đan lô trên lò luyện đan có gọn nước hòa văn vân va n lôi v ă n các loại đường vân đan vào một chỗ trở nên không gì sánh được phức tạp lại chất chứa một loại nào đó huyền diệu quy luật để cho người ta nhìn một cái liền không nhịn được muốn đắm chìm trong đó mã mông thỉnh thoảng phất tay đem từng phần thiên tài địa bào đầu nhập trong đó một bên đàm viễn minh ánh mắt đánh giá hắn trong lòng bàn tay lơ lửng một viên bảo trâu tản mắt ra vầm sáng màu tím trong chớp mắt chống lên một mặt con t h ẫ n đem ngoại giới bao cắt hoàn toàn ngăn cách ra khổ lợi nhiều ngày không thấy có tiến triển. trong lòng của hắn cũng có mấy phần không kiên nhẫn mã ngông đan này đến cùng có thể hay không luyện thành yên tâm đàm h u n h nhất định có thể thành ta làm đầy đủ chuẩn bị sưu tập ngàn loại b ả o tài trên trăm tinh huyết lấy triệu gia bí bảo cựu nhạc quy nguyên lô thôi phát linh hỏa l u y ệ n hóa lại mượn nhờ nơi đ â y thượng cổ tàn trận tre lấp khí thức chỉ cần tốn hao thời gian nhất định bảo đan nhất định có thể luyện thành mã ngông trên mặt tuy có mấy phần m ỏ i mệt nhưng trong mắt hay là thỉnh thoảng chất động vẻ hưng phấn chương hai trăm mười hai đan thành một chương hai trăm mười hai đan thành một đàm viễn minh ngay vậy nội tâm cũng là một trận lửa nóng chỉ cần viên này thiên ma huyết phách đ a n luyện chế thành công hắn liền có thể nhờ vào đó đ a n hấp thu khổng lồ khí huyết cấp tốc rèn luyện thành ma khu ma khu cường đại đến cực điểm so yêu khu còn mạnh hơn cùng l o n g khu tương xứng thời kỳ thượng cổ long tộc cùng ma tộc chỉ dựa vào nhục thân liền có thể đánh nổ đông đảo chủng tộc cường giả đa huynh ma huynh luyện chế thành công sao chính suy nghĩ l ấ y nơi xa bay tới một vị thanh niên thanh âm nó người mặc một bộ t r ư ờ n g b à o m à u vắng đất m à y r ẫ m mắt to trên thân tản ra một cỗ nặng nề tựa như núi cao nguy nga khí thế người này tên là triệu nguyễn tu chính là triệu gia thế hệ này tuyệt thế thiên tài một mục bế quan khổ tu mà người thời nay đạo trào lưu sắp tới như tuyệt đại đa số thế gia đại tộc tiềm tu người một dạng hắn cũng lựa chọn xuất quan muốn tại trận này nhân đạo trào lưu biến đổi bên trong cấp lấy lợi ích vững chắc triệu ra địa vị triệu huynh yên tâm lập tức liền muốn thành công hiện tại là một bước cuối cùng ma mưu nói không biết từ nơi nào lấy ra to bằng một bàn tay hình vương h ợ ngọc mở ra xem bên trong có một đoàn m à u tím sẫm hết dịch tựa như bảo châu bình thường tản ra nhàn nhạt quang hà mà lại cái này bảo châu tựa hồ có sinh mệnh lực đồng dạng tại không ngừng bặt mẹo n ú c ních tản ra mãnh liệt ma khí ba người thậm chí có thể nghe được loáng thoáng tiếng kêu khóng làm sao tản ra mãnh liệt như vậy ác ý triệu nguyệt thu nhữ mày đây là thượng cổ thiên ma tinh huyết triệu huynh cảm thấy không t h o ả i mái cũng rất bình thường ma chính là vạn tộc trung địch phàm là cùng ma có liên quan sự vật người bình thường đều sẽ cảm thấy không t h o ả i mái bất quá giọt ma huyết này lại là luyện chế thiên ma huyết phách đan hạch tâm dược liệu hai vị nhìn kỹ ma đ a n lập tức liền muốn luyện thành ma muốn nói con ngón búng ra một giọt này không ngừng v ặ n vẹo nhúc ních h ma huyết phi xuất vào trước mặt cái này một tòa to lớn trong đan lô ông đan lô chấn động hơn ngàn dược liệu tựa hồ phát sinh một loại kỳ diệu phản ứng nương theo lấy một trận kịch liệt vù vù âm thanh trong đan lô có ngập trời ma khí mãnh liệt mà ra chỉ một sát na liền bao phủ phương viên t r ă m dặm khu vực kiệt kiệt kiệt sau đó ba người nghe được có chói thai cười the thé âm thanh ở trong thiên địa quân quần đây là có chuyện gì triệu nguyệt thu nhũ m ả y hắn đưa thân vào trong hắc khí nhìn thấy trong khí vụ có đại lượng ma thu hình bóng như ẩn như hiện hoặc lao nhanh hoặc gà o thét hoặc ngửa mặt lên trời gà o thét đây là mấu chốt nhất cũng là một bước khó khăn nhất ma huyết bên trong ma khí đã bị toàn diện kích phát nhất định phải đem nó áp chế thậm chí hoàn toàn tiêu trừ như vậy chúng ta mới có thể bình yên phục dụng bảo đan nếu không có mã a khí còn xuất lại, b mông nữ tốc rất nhanh lại đưa tay một trường đặt tại cái này một tòa trên đan lô vận chuyển pháp niệm rộng lượng pháp niệm chi lực rót vào trong đó đan lô nở rộ ánh sáng lập tức tràn ngập ở trong thiên địa ma khí bị thu nạp phong ấn một bộ phận nhưng vẫn tồn có lưu tương đương một bộ phận mã mông hơi n h ư n mày không tốt ta lực lượng có hạn ép không được cái này quần quận ma khí còn xin triệu h u n h xuất thủ tướng trợ cựu nhạc quy nguyên lô vốn là triệu gia trí bảo triệu nguyễn thu mới là nó chủ nhân chân chính mã m ô n g muốn l u y ệ n đan thiếu một ngụm tốt nhất đan lô trăm phương ngàn hữu kế mới tìm đến triệu n g u y ệ t thu tương trợ ba người có xuất tiền có xuất lực lúc này mới có hy vọng luyện thành bảo đan triệu n g u y ệ t thu cũng nghiêm túc lập tức xuất thủ một trưởng vô tại trên đan lô ông đan lô chấn động minh quang lập lòe trong chớp mắt bao phủ trùng quanh tương đối lớn một vùng khu vực lại hóa thành trùng điểm xuất ảnh chỉ một s á t n a cái này ngập trời ma khí liền bị thu nạp chấn áp ồn ào bén nhọn tiếng cười cũng theo đó biến mất triệu h u y n xuất thủ hiệu quả thật sự là hiệu quả nhanh chóng mã n ô n g cảm thán đan lô này ta ở trong nhà tế lượt mấy chục năm đàm ã l có viễn minh bỏ qua một bên chủ đề hắn không muốn nghe triệu nguyễn thu nói khoát chỉ muốn mau chóng đem bảo đan luyện hóa hoàn tất còn kém một bước cuối cùng hiện tại chỉ là thu nạp pháp chế ma khí còn cần nghĩ biện pháp đem nó hoàn toàn tiêu chử hai vị đừng lo lắng ma mông cũng đã sớm chuẩn bị hắn nói lật tay lại đúng là xuất hiện một viên sáu cạnh huyết tinh tinh thể trên dưới lóe r a huyết sắc ánh sáng chứng người trưởng thành cánh tay lớn nhỏ đây là một viên thượng cổ thiên long huyết tinh ta sẽ lấy thiên long chi lực tiêu trừ ma khí như vậy bảo đan tất nhiên có thể thành ma mông nói liền đem viên huyết tinh này đầu nhập vào cựu nhạc trấn mới lô ba năm cái hô hấp sau cả tòa đan lô lại kịch liệt chấn động lên ba người đều rõ ràng cảm nhận được trong đó có một cố bàng bạc cự lực đang cột trào đông nhiên bốn phía này sơn ảnh đều bóp méo đứng lên ở vào cực không ổn định trạng thái tựa như lúc nào cũng sẽ sụp đổ đáng chết áp chế không nổi triệu nguyệt thu phát ra một tiếng quái khiếu cái gì triệu huynh chống đỡ lập tức liền muốn luyện thành mã mông vội vã cái chán đều đang đổ mồ hôi một khi thất bại hơn ngàn bảo t à i hôi phi yên l i n d i ệ t còn muốn con gót không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào triệu nguyệt thu điên cuồng vận chuyển pháp quyết r ộ n g lượng pháp niệm chi lực quán trú nhập trong đan lô này tiếp theo một cái trước mắt vê a n g một tiếng b ạ o hưởng một đạo màu tím sậm cột sáng từ trong đan lô phóng lên tận trời bốn phía sơn ảnh bỗng nhiên sụp đổ tiêu tán triệu nguyệt thu thân thể chấn động lảo đảo lui lại khoe miệm tràn ra một t i ê màu tươi cái này một cỗ đột nhiên b ộ c phát lực lượng thực sự thật đáng s hắn đúng là hoàn toàn áp chế không nổi còn bởi vậy bị phản vệ bị thương không nhẹ đang lúc hắn coi là luyện đan thất bại lúc đ ỗ n g nhiên mã ngông quái khiếu đứng lên đan thành không tốt nó bay mất mau đuổi theo đàng viễn minh n g n g đầu liền nhìn thấy một cái màu tím mini phi lòng đ ỗ n g nhiên bay vút lên hướng lên hướng tại chỗ rất xa cực tốc phi đột nơi nó đi qua màu tím nhạt khói dáng to khắp đúng là sẽ không bị đẩy trời báo cắt thổi tan khi từng sợi hạ vụ phiêu t ạ n tới ba người đều ngử được một mùi thơm chi khí làm cho thể nội khí huyết đều tại kịch liệt phun trào dược lực thật là mạnh vẹn vẹn phiêu tán ở bên ngoài một sợi đan khí liền để ta thể phách cường độ tăng nhiều nếu thật cái nước vào thân thể ta còn không biết phải cường đại đến mức nào đàm viễn minh trong mắt có khó nén hưng phấn không phải nói một lò thành chín mai hiện tại làm sao chỉ có một viên triệu n g u y ệ t thu đột nhiên hỏi trước đó đã nói xong một lò chín mai ba người chia đều nhưng bây giờ chỉ thấy một viên nhất định là trong quá trình luyện chế xảy ra vấn đề bất quá chỉ luyện thành một viên đó cũng là luyện thành mau đu ổ i theo ngàn vạn không thể để cho bảo đàn chạy đi mã mông đi đầu bay vút lên chiều ma đan đuổi tới đàm viễn minh cùng triệu n g u y ệ t thu nghe vậy đều là tâm niệm chất động chỉ có một viên phân phối là không được vậy liền nhìn bản sự ai bản l ã n h lớn đoạt tới bảo đan chính là của người đó hai người cũng là lần lượt bay v ú t lên r i ê n g phần mình thi triển thủ đoạn t r i ệ u bảo đan cực tốc đuổi theo bảo đan tốc độ phi hành cực nhanh bất quá ba năm cái hô hấp đúng là đã bay ra lâu l à n cổ thành sau đó cực tốc bay về phía trước đẳng cũng không biết phải bay hướng đến nơi đâu nơi nó đi qua t ừ n g sợi dược khí huy sái tràn ngập ở trong thiên địa toàn bộ sa mạc đều sôi trào vô số đ ộ n vật thực vật đều tại dược khí tẩm bổ bên trên hai chương hai trăm m ư ơ i hai đan thành hai không tốt đan này hướng xa châu đại doanh phương hướng bay đi trong doanh có đại lượng cứng giả một khi bị bọn hắn phát hiện tất nhiên sẽ buộc phát đại chiến mã mông sắc mặt đại biến hắn đem luyện đan chi địa định tại lâu lan cổ thành chính là phòng ngừa có người nhúng tay không nghĩ tới sự tình vậy mà lại biến thành bây giờ cục diện này hắn cắn răng một cái đ ỗ n g nhiên thi triển ra cấm pháp lấy thiêu đốt pháp nghiệm làm đại giá tốc độ bạo tăng siêu một chút liền triệu bảo đan v ổ i tới hắn hiểu được không có khả năng kéo nhất định phải mau chóng đem bảo đan lấy đi nếu không, không bao lâu s a châu trong đại doanh đông đảo cao thủ liền sẽ chạy đến nhưng mà hắn vốn cho là mình tốc độ rất nhanh không nghĩ tới có người nhanh hơn hắn chính là triệu nguyệt h u người sau không biết thi triển bí pháp gì đúng là qua trong dây lát liền siêu việt hắn bay vút lên tại phía trước nhất cấp tốc kéo gần lại cùng bảo đàn ở giữa khoảng cách cựu nhạc t r ấ n nguyên thu tay hắn nắm đan lô cách không một chỉ o ngang ngòng giữa thiên địa có một cỗ to lớn p h á p niệm tri lực phun trào một s á t n a trung điệp sơn ảnh hiện hiện b ỗ n nhiên hóa thành một tòa rộng thủng tỉnh lầm giam đem bay vút lên ở trên trời bảo đàn khốn tại trong đó bảo đàn kịch liệt r u n động lại phát ra từng đợn tiếng kêu khóc dựa như hải nhi đang khóc chỉ là lần này nó đúng là không cách nào t r á n h thoát triệu n g u y ệ t thu nguyên bản cũng chính là muốn thử một lần không nghĩ tới thật khống trụ vừa rồi bảo đan này cũng không biết từ đâu tới cự lực vậy mà có thể nhất cử phá tan cựu nhạc trấn nguyên đại trợ hiện tại lực lượng này lại là không có ở đây hắn cũng không kịp suy nghĩ sâu xa thân thể nhoáng một cái liền nào tới muốn đem viên này bảo đan bỏ vào trong túi không ngờ tình huống đột biến phía sau hắn đ ỗ n g nhiên t r u y ề n đến một vị thanh niên quắc khẽ song tinh bay xuống một sana đám người đỉnh đầu xuất hiện một mảnh tinh không mênh ông hai viên sao băng bỗng nhiên từ trên trời giang xuống đàn viên minh người lóa đây là ý gì chúng ta nói xong chấm dứt minh người đột nhiên ra tay với ta vội bạc thật là tiểu nhân đàn viên minh mang trên mặt nghiền ngâm dáng tới cười triệu nguyệt thu bảo đan chỉ có một viên còn kết cái gì minh a i bản lanh lớn cướp đến tay đan này chính là của người đó ngươi chớ có giả vờ giả vịt ngươi cũng giống như vậy âm hiểm xảo trá nhược bảo đan sắp rơi vào trong tay của ta ngươi cũng sẽ xuất thủ cản trở h ắ n nói trong lòng bàn tay nâng một viên mẩu lam nhạt bảo châu đ ỗ n g nhiên tỏa h à o quang mạnh nhưng gặp được phương tiên màn trung tinh thần chuyển động hóa thành một chỗ vòng xoáy điểm điểm tinh quang đ ỗ n g nhiên giao hội thành một cái tinh thần đại thủ đột nhiên từ trên trời giáng xuống đối với bay vút lên trên không trung bảo đan bắt tới triệu nguyễn thu thấy vậy tình huống tâm h o i bất mãn lập tức liền muốn xuất thủ quyết không thể để bảo đan rơi vào đảng i ễ n minh trong tay chính lúc này thế c kiếm, kiếm đàm viên minh a Nơi x quát trói thai hai mắt nhắm lại hướng phi kiếm bay tới phương hướng nhìn lại sau đó hắn nhìn thấy một vị tóc bạc da n ồ i lao thái bạc cực tốc bay tới khắp khuôn mặt là nếp nhăn nhìn qua dần dần ra đi nhưng thể nội d ũ n g động một cỗ bàng bạc khí huyết thiên ma huyết phách đan nghĩ không ra lão thân tùy ý xuất hành một lần đúng là có thể đụng vào tốt như vậy sự t ì n h đây là thiên định bảo đan này nên rơi vào lao thân trí thủ l a o thái bà nhìn qua viên này bay vút lên ở trên trời bảo đan liếm môi một cái trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn nàng có thể ngửi được trong không khí này phiêu tán nồng đậm dược khí trong lúc nhất thời thể nội khí huyết đều phun trào đứng lên nguyên lai là la gia t r ư ở n g lão la n g u y anh bảo đan này là chúng ta ba người hợp lực luật chế không phải là vật vô chủ mong rằng ngươi nhanh chóng t ố i lui đàm viễn minh đệ xuống bất mãn trong lòng cao giọng quát đây cũng là xem ở la ra trên mặt hắn không có xuất thủ như đổi lại người bên ngoài hắn nơi nào sẽ như vậy hòa hòa khí khí đàm phán không nghĩ tới la nguyệt anh ti không chút nào nệ tình hắn lời còn chưa nói hết đã là đi đầu xuất thủ vung tay lên một cỗ pháp niệm chi lực phun trào trên bầu trời lại có đại lượng xiến xích hiện hiện đ ỗ n g nhiên bệnh thành một cái lưới lớn khóa lại phía trước một mảng lớn bầu trời cũng khóa lại thiên ma huyết phách đan la nguyệt anh ngươi đây là ý gì triệu nguyệt thu cũng từ phía sau đuổi theo hơi nhúng mày ừ ngươi nói bảo đan này có chủ có thể lão thân chỉ thấy đan này bay vút lên ở trên trời đó chính là vật vô chủ ai bản lanh lớn cướp đến tay đó chính là ai từ xưa đến nay chính là như vậy quý cụ la n g u y ệ t anh thanh âm khàn giọng màu vàng nâu đôi mắt hiện ra đục ngầu quan mang người m u ố n chết xem ở ngươi xuất thân la ra cho ngươi ba phần chút tình mọn ngươi lại cho thể diện mà không cần vậy cũng đừng trách ta đàm viễn minh giận dữ ừ đàm ra tiểu hoa nhi ngươi như vậy tự đại cũng không phải chuyện tốt ngươi có lẽ có mấy phần năng lực nhưng láo thân trong tay vô thường kiếm cũng chưa hẳn không sắp bén la nguyễn anh trong miệm phát ra một trận cười lạnh lung l a bảo kiếm trong tay ba người ánh mắt đều rơi vào thanh bảo kiếm này bên trên cái này vô thường kiếm cũng là thanh danh cực kỳ vang dội một thanh vô thượng pháp kiếm nguyên thuộc về thiên lang bảo sau rơi vào hàn dị trong tay không nghĩ tới bây giờ lại đang la nguyệt anh trong tay liền như vậy rằng có thời điểm la nguyệt anh lại có động tác đ ỗ n g nhiên đưa tay đối với viên này vô thượng bảo đàn cách không một chảo đầy trời xiềng xích thuận thế nắm chặt sau đó bao khỏa kéo lấy viên này bảo đàn hướng hắn cực tốc bay tới lớn mật ngăn cản hắn ba người nhao n h a u xuất thủ nhưng la nguyệt anh sớm có phòng bị đã là đi đầu một bước hướng về phía trước chém ra vô tận kiếm mang nhưng gặp kiếm mang mãnh liệt như sóng như sông lớn lao nhanh hướng về phía trước cực tốc phun chỉ một s á t na đúng là đem ba người công kích đều chặn đường tại trong giữa không trung mắt thấy viên này bảo đan liền muốn rơi vào trong tay hắn không nghĩ tới thế cục lại biến trong bầu trời chợt có một quái vật khổng lồ cực tốc bay tới nó hai cánh trống ra ở trong sa mạc bỏ ra một mảng lớn rộng lớn cháy lớp la nguyệt anh ánh mắt quét qua phát hiện là cơ quan c ự thú chu tước cự linh c ự thú này đột nhiên vỗ hai cánh có rộng lượng hỏa diễm trào lên mà ra trong chấp mắt quét sạch thiên địa đem la nguyệt anh phát niệm ngưng tụ thành trùng điệm xiến xích sông lên mà bại mặc ra cũng tới tham gia náo nhiệt la nguyện anh trong mắt chưa xác ý thiên ma huyết phách đan chính là vô thượng bảo đan ta nếu đ ụ ợ c phải vậy liền không thể bỏ qua đan rơi tay người nào đó chính là ai đều bằng bản sự chu tước trên lưng lâm mặc đồng mang theo mặt nạ thành âm lanh gốc hắn nói chuyện thời điểm cả người đã là thao t u n g chu tức cự thú chỉ lên trời ma huyết phách đan cực tốc phóng đi chu tước cự linh tốc độ cực nhanh qua trong dây lát liền đổi u kịp bảo đan nhưng mà một bên tinh tâm quan chiến mã ngông lại đột nhiên xuất thủ nó mi tâm nhảy lên bỗng nhiên mở ra một chiếc mắt nằm dọc sưu một chút một đạo màu tím sầm cổ sáng từ đó bắn ra vượt ngang trời cao chính giữa chu tức chiến một tiếng vang thật lớn trong ư mấy người này chu tước cự linh tốc độ phi hành nhanh nhất, nhất cho nên một ngựa đi đầu xông lên phía trước nhất cực tốc rút ngắn cùng bảo đạn ở giữa khoảng cách đang lúc hắn phải tiếp tục đuổi kíp lúc bỗng nhiên trên bầu trời một đạo huyết xác bị ảnh l hàn thanh h có có cường cường người người không để t ý đến những người này hắn dâm tại thái hư huyết bằng trên lưng nằm trong tay lấy một viên bảo đan người sau còn muốn dây rủa đào tẩu kết quả bị hắn dùng âm dương chân giới trực tiếp phong ấn bảo đan lúc này a n t ĩ n h từ một đầu mini ma long biến thành một viên màu tím sậm tròn đan hàn thanh chót mũi quanh quẩn lấy từng sợi hương thơm dược khí chỉ cảm thấy tâm thần thanh thản thể phách phảng phất đều tại thuế biến hào đan trong lòng hắn vui mừng đồng loạt ra tay giết hắn không kịp nghĩ nhiều la nguyệt anh đầu tiên là phát ra hét lớn một tiếng sau đó ngang nhiên xuất thủ trong tay vô thường k i ế m bắn ra, hiện ra hôi mông nông g quang hoa s i ê u một chút hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp đâm về hàn thanh hàn thanh hai con người ngưng tụ hắn cảm nhận được bốn phương tám hướng đều có mãnh liệt tác ý cùng sát ý truyền vang mà đến hiển nhiên những người này đều không cam tâm như vậy bảo đàn bị chính mình cướp đi muốn đồng loạt ra tay vây công trong lòng của hắn không có nửa phần e ngại chỉ là cười lạnh xem ra các ngươi còn không có nhận rõ ràng cùng ta ở giữa lớn đến mức nào thực lực sai biệt cái tiết tốt hôm nay ta không chỉ có muốn đ o t đàn còn muốn giúp các ngươi nhận rõ hiện thực đàm tiếu thời khắc hàn thanh đưa tay lan g không một trưởng vỗ ra chính giữa bay vụt mà đến vô thường kiếm t r ư ở n g lực khuấy động trực tiếp đánh tan kiếm mang càng làm cho kiếm khí rung động phát ra một tiếng long l o n g văng lên lượn vòng lấy hướng đại địa rơi xuống mà đi bất quá nó rơi xuống dưới một khoảng cách sau sưu một chút lại xoay quanh mà lên tựa như một đầu cá bơi m à lôi ra một đường vòng cung hướng la nguyệt anh cực tốc bay đi nhưng mà hàn thanh đã là đi đầu xuất thủ đ ố n g nhiên có một đoá hắc kim hoa sen hiện hiện có pháp niệm chi lực phun trào đ ố n g nhiên khép lại đem nó phong ấn trong đó la nguyệt anh sắc mặt đại biến nàng cùng vô thường kiếm ở giữa liên hệ đúng là trực tiếp bị cắt đứt bất quá nàng không kịp buồn dầu bởi vì càng lớn nguy cơ mãnh liệt mà tới nhưng gặp bốn phía cồn phong phun trào hàn thanh thể nội trào lên ra một cỗ thật lớn pháp niệm chi lực cùng bành trướng phun trào chân lý võ đạo dung hợp lẫn nhau trong chớp mắt ngay tại sau lưng nó ngưng tụ thành một vị hắc giáp võ sĩ nó thân man tr trên giới quanh người hắc khí lửa l ờ tản ra uy áp bằng bạc la n g u y ệ t anh trong lòng ánh mắt l ó e lên một vòng hoang mang đúng là nhất thời không biết hàn thanh thi t r i ể n ra là bí pháp gì hàn thanh lại là minh bạch cái này vẫn là tương lai đại đồng thể chỉ là hắn hấp thu hạng anh võ công kỹ nghệ chuyển hóa độ thuần t h ụ đem môn này bí pháp cảnh giới s i n h s i n h tiến lên đặt đến phá hạng mà phá hạng sau tương lai đại đồng thể phát sinh biến hóa cùng binh gia sát vực kết hợp hoàn mỹ ở cùng nhau trở nên càng thêm cường đại cũng biến thành cẳng có binh gia luyện thần g i ả đặc sắc hàn thanh có thể cảm nhận được phá h ạ sau một tôn này pháp thể chiến lược lại là không chỉ một lần đây là cực kỳ to lớn chiến lược tăng lên hắn đang cần đối thủ đến xác minh cái nhìn này vừa vặn trước mắt đám người này đục vào thế là hắn tâm niệm k h ẽ động pháp thể đã là bay vút lên mà ra tốc độ cực nhanh chỉ một sát na liền đi tới la nguyệt anh hướng trên đỉnh đầu càng nương theo có c u ộ n c u ộ n sát sương mù hắn đưa tay một trưởng vô ra la nguyệt anh lách mình nhanh lự lại chỉ cảm thấy vô tận uy áp c u ộ n c u ộ n mà đến làm nàng thân thể căng cứng đúng là muốn không cách nào thở dốc nhưng mà chung quanh có vô tận sát sương mù phun trào hóa thành vòng xoáy cực tốc chuyển động tản mát ra một cỗ cường đại hấp xả lực la nguyện anh đặt mình vào trong đó nhất thời khó mà thoát thân chỉ có thể chính diện n lạnh kháng một trường này nàng hung tay lên giữa thiên địa đ ỗ n g nhiên xuất hiện từng đầu xiềng xích tựa như mạng nhện bình thường chỉ một sát na liền đem hát giáp pháp thể c h ó i buộc trong đó nhưng mà hát giáp pháp thể trên thân đ ỗ n g nhiên buộc phát ra một cố cự lực trong nháy mắt liền đánh gãy đầu này đầu xiềng xích một trưởng kia dư vi không giảm y nguyên rắn rắn chắc c h ắ c đập tại la n g u y ệ t anh trên thân và ảnh tại vô số người dưới ánh mắt kinh hãi la n g u y ệ t anh hộ thân pháp bảo trực tiếp xé rách sổ đồ mà bản thân nàng cũng bị một trưởng vô bay trong miệng máu tươi cùng thổ không biết gây mất bao nhiêu cái xương cốt mới tăng nhiều nơi vắng vẻ vết thương thật là đáng sợ trường lực. mã mông trong lòng nói nhỏ mí mắt chừng ngày chỉ là nhẹ nhàng tùy ý một trường liền muốn la nguyệt anh hơn phân nửa cái mạng kinh khủng như vậy thực lực ân chứng nghe đồn hàn thanh đích thật là có cùng thánh địa lãnh tụ cấp một cường giả đại chiến thực lực mã mông nhất thời cảm thấy có chút tuyệt vọng hắn tự phó mình là thiên tài không nghĩ tới đụng phải hàn t h a n h cái này thiên tài chân chính mỗi một lần gặp nhau hàn thanh chiến lực đều sẽ có kinh người tăng lên nhanh như vậy tốc độ phát triển để hắn có loại làm sao đều không đuổi theo kịp ảo giác suy nghĩ chất động hắn liên tục truyền âm đa minh triệu minh mau bỏ đi, đi cái này hàn thanh thực lực quá mức đáng sợ đã là thánh địa lãnh tụ cấp bậc cứng, giả. Chúng triệu a của liên thủ cũng không phải đối viễn minh cũng không hắn. thủ thủ mặt tâm t sắc Đàm ầ m l ề nhiều n như đàn người không Không hàn thanh tặc này chiến lược hoàn toàn chính cường đại, nhưng nhiều người như vậy liên thủ, chưa hẳn không chắp cho phụ. thủ, chưa hội. lược vậy vậy tay tặc xác có cơ ta, ta t sai, đem để đại, bảo i r nguyệt thu cắn răng trong lòng cũng cực kỳ không cam lòng nhân số nhiều hơn nữa cũng vô ích lưu được núi xanh không sợ không có c ử i đốt hay là nhanh chạy trốn đi m ã mông lại nói m ã mông người tuổi còn trẻ có thể nào nhuệ khí hoàn toàn không có triệu nguyệt thu quát m ạ mông chớ có sợ sệt trong tay của ta có một viên linh phủ đến từ lục dục mạ quân hắn là trong thiên địa này cuối cùng một đầu vô thượng chân ma bước mặt nguy hiểm ta chỉ cần kích hoạt linh này p h ụ liền có thể mượn tới lục dục ma quân chi lực giúp chúng ta thoát khốn đàm viễn minh bông như nói n mã mông hai người đều là trong lòng giật mình còn sống ma đầu đây quả thực là phá vỡ nhận biết người trong thiên hạ c h u n g nhận tức là ma tại thượng cổ đã tuyệt diệt tuy có số ít người tu ma đạo nhưng cũng không phải chân chính ma đầu ba người cực tốc giao lưu thời khắc la n g u y ệ t anh đã là lâm vào tuyệt cảnh nàng rơi xuống trên mặt đất lại cấp tốc bay vứt lên muốn hướng vương xà phi đột chỉ là hắn vừa bay vút lên trăm dặm liền có một cỗ pháp niệm chi lực phun trào đem nó trực tiếp phong ấn tại âm dương chân giới bên trong la n g u y ệ t anh hoảng sợ kêu lớn lên hàn thanh đ ừ n g g i ế ta t nhưng mà tiếp theo một cái trước mắt hắc kim hoa sen chuyển động một cỗ lực lượng hư vô phun trào la n g u y ệ t anh thể phách thần hồn lập tức tại trong lúc vô thanh vô tức sụp đổ tiêu tán lúc này hàn thanh ánh mắt quét qua phát hiện k ề bên này lại tới không ít người chỉ là phần lớn không dám tới gần lấy bí pháp che lấp khí tức ở phía xa quan sát tựa như du đạn cô lang muốn đục nước béo cỏ hàn thanh trong lòng cũng không có đem những người này để ở trong lòng nếu quả như thật có thực lực tuyệt sẽ không như vậy trốn trốn tránh tránh chỉ cần mình thể hiện ra đủ cường đại chiến lược những người này tự nhiên là tan học đi đông nhiên hắn hơi n h ú g mày cảm nhận được phía sau chuyển đến một cô m á n h liệt tác ý hắn quay đầu thấy là lâm m o ạ t đồng người sau ngay tại chu tức c ự linh trên lưng một đôi chòng mắt không vui không buồn gắt gao nhìn chằm chằm chính mình chương hai trăm mười ba kịch chiến hai chương hai trăm mười ba kịch chiến hai ngươi cũng muốn tranh đoạt trong tay của ta thiên ma huyết phách đan tha thứ ta nói thẳng lâm m o ạ t đồng thực lực ngươi bây giờ căn bản không đủ tư cách hàn thanh trầm giọng nói lâm mạc đồng quan hệ với hắn một mực rất đặc biệt không tính bằng hữu nhưng cũng không tính định nhân cho nên hàn thanh cũng không có trước tiên xuất thủ như đổi thành la ra hàn ra người lúc này hắn đã sớm một bàn tay đập đi lên thiên ma huyết phách đan đối với ta mười phần trọng yếu hàn thanh nói cái giá đi ta nguyện ý đem thử đan mua lại ngươi nếu là chịu đáp ứng còn có thể thu hoạch ta mặc ra hữu nghị lâm mạc đồng nói khẽ thiên ma huyết phách đan đối với ta cũng có tác dụng lớn ngươi hay là nhanh chóng rời đi đi coi như ngươi có chu tức cự linh tương trợ cũng không phải đối thủ của ta hàn thanh lắc đầu về phần nửa câu nói sau mặc ra hữu nghị hắn hoàn toàn lâm mặc đồng lòng, hắn không t bí h loại này、lời、nói mật h truyền ố n m thực tế lợi ích. lợi l âm thanh long cự linh liền tại phụ cận hắn đang lợi các loại thanh long cự linh đến như vậy hai đại cự linh liên thủ Hắn mới chung ó t i quanh g rất nhiều người đều là lòng sinh e ngại thanh thế này thực sự dọa người n đứng xa nhìn tựa như một vòng đại nhật phi đằng tại mạnh mẽ lớp tới thay vào đi vào tuyệt đại đa số người đều cảm thấy mình ngắn không được nhất định phải tránh né mũi nhọn hàn thanh có thể đỡ nổi sao Cái nhưng à y c u Tức i câu h n n gặp Thanh dùng động lời như tương lai đại đồng thể đấm ra một quyền bay vút lên ở trên trời chu tước cự linh bỗng nhiên bị đánh trúng đi đầu buộc phát ra một tiếng nổi trống giống như văng lên tiếp lấy chu tước cự linh một thân hỏa diễm trực tiếp bị đánh tan cẳng có vô số cơ quan linh kiện phiêu tán rơi xuống đất mà nó bản thể hướng đại địa bay xuống m à đi trực tiếp đụng phải một ngọn núi nhỏ trực tiếp đ e m núi nhỏ đâm đến sụp đổ dẫn phát đất dùng núi chuyển sóng đùi nổi lên một phía đám người e ngại chỉ là hời hợt một quyền liền trọng thương chu tức cự linh chiến lược này đã không tại một cái phương diện lâm mặc đồng n g ư ơ i nếu chấp mê bất ngộ tại ta đi đầu nhắc nhở qua ngươi còn muốn xuất thủ vậy ngươi cũng đ ừ n g đi hàn thanh thanh âm quanh quẩn ở trong thiên địa hữu quang l ó ạ i lên s i ê u một chút bát phương khôi từ trong trong không gian bắn ra thẳng đến lâm mặc đồng lâm mặc đồng lách mình nhanh lùi lại trong lòng đối với chu tức cự linh rất có vài phần bất mãn hắn đã nhiều lần cảnh cáo các loại thanh long cự linh đến lại ra tay đơn đà độc đấu cũng không phải hàn thanh đối thủ kết quả chu tức cự linh không nghe như vậy bị một quyền đánh nổ chính mình mất mặt cho mặc ra mất mặt còn để hắn lâm vào hung hiệm tri bất quá lúc này lại có người xuất thủ vây công hàn thanh đúng là triệu n g mê thu đồng thời xuất thủ chính là sát chiêu mạnh nhất cựu nhạc c h â n nguyên trong chốc lát trung điệp sơn ảnh c h ố n g rông hiện hiện chỉ trong nháy mắt liền hóa thành một tòa lồng giam phong tỏa hàn thanh vị trí cái k i a một mạng lớn khu vực hàn thanh đặt mình vào trong đó tựa như lâm vào trong lồng giam ngược lại là một kiện tốt pháp bảo vậy mà có thể làm cho ta cảm nhận được áp lực nghĩ đến đây cũng là triệu gia trí bảo cựu nhạc quy nguyên lô đi ngươi hẳn là triệu gia thế hệ này người mạnh nhất triệu mê thu hàn thanh cười nói hàn thanh giao ra ma đan đây vốn là chúng ta ba người luận chế ngươi cường thủ hào đ o ạ n không phải cử chỉ nhân nghĩa triệu nguyệt thu lớn tiếng nói ta hàn thanh đối với bằng hữu đối với người tốt đối với bách tính giảng nhân nghĩa loại người như ngươi không xứng n g ư ơ i đan lô này coi như không tệ lấy ra đi hát giáp thánh thể lại lần nữa ra tay đưa tay chính là một q u y ề n ẩm ẩm cái này trùng điệp sơn ảnh đúng là trực tiếp sụp đổ triệu nguyệt thu kêu lên một tiếng đau đớn khoe miệng tràn ra một tiêu n g ọ tươi trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc quá mạnh mạnh đến không cách nào chiến thắng Tiếp theo một cái trước bước trực trước hát giáp tiếp hiện mắt, thánh thể một xuất mặt tay một ra, ra đưa đấm hắn, phóng đúng là ở quyền Một quyền này rơi triệu thu cảm giác thế giác giới nguyện cảm đan ề u muốn phản phất sụp phản phất hắn thôi động đổ, đ lô lấy làm trực h ấ t tại t bại, ngăn ư ớ c mặt mình. Một t Bành. quyền đan rơi, r lô trực tiếp bị đánh bay đúng là ném ra một cái quyền ấn cự lực chấn động làm cho lô thể kịch liệt chấn động phát ra một trận tiếng vang trầm trầm tựa như gõ hồng trung đại lữ trên đó linh văn cũng bị một quyền này chấn động đến cực tốc cảm đạm xuống hàn thanh tách không một chạo toàn lực thôi động vô giới địa một đoàn đu quang trống rông hiện hiện trực tiếp là đem chiếc đan lô này thốn vệ thu nạp đi vào không gian triệu n g u y ệ t thu t h ừ cơ bỏ chạy ra mấy ngàn dặm khoảng cách đ ỗ n g nhiên cảm nhận được chính mình cùng đan lô ở giữa liên hệ bị cắt đứt không khỏi phun ra một vũng lớn máu đây cũng không phải là là t h ụ t h ư ơ n g thuần túy là bị tước đây là trên người hắn cũng là triệu gia lợi hại nhất pháp bảo một t r o n g cứ như vậy bị người đ o ạ t đi chiến l ự c của hắn đem trong nháy mắt hạ xuống ba thành về đến trong nhà cũng không tốt bàn giao không sợ không có cùi đốt không phải liền là một tôn đan lô sao tương lai ngươi sẽ còn có được tốt hơn pháp bảo bên cạnh bay tới đảm viễn minh thanh â m n g h e đang ă n ủi chỉ là nó hai con ngươi mang theo vui mừng rất có một loại cười trên nôi đau của người khác cảm giác mã mông cũng ních lại gần ta nói sớm hiện tại hàn thanh quá hung tàn gần như không thể chiến thắng chúng ta chạy mau đi không chạy đan không có đan lô cũng ném đi ta nhất định phải cướp về hắn hàn thanh tuy mạnh nhưng chạy tới cường giả càng ngày càng nhiều cục diện càng ngày càng mê h o ặ chúng ta chưa hẳn không có cơ hội triệu nguyệt thu cắn răng t â m hắn có không cam lòng thực sự nuốt không trôi khẩu khí này cũng không nỡ bảo đàn cùng đàn lô mã mông thở dài cũng không có tiếp tục thuyết phục nhưng cũng không có rời đi hắn đã đối với đoạn đàn không ôm ấp hy vọng gì chỉ là muốn nhìn xem náo nhiệt mà theo triệu nguyệt thu đào tẩu hắn thanh lại một lần đưa ánh mắt về phía lâm mặc đồng ở đây cường giả tuy nhiều hắn cảm thấy uy hiếp lớn nhất vẫn là lâm mặc đồng dù sao cũng là mặc ra đời sau cự tử lương tựa một toàn đùi lớn trên thân không chừng có át chủ bài gì nhất định phải đi đầu thanh trừ nhưng h ắ c giáp thánh thể chợt lách người đánh tới lâm mặc đồng cũng cảm nhận được nguy cơ sinh tử mãnh liệt vẹn vẹn một đầu bát phương khôi liền để hắn sức đầu mẹ chán hiểm tượng hoàn sinh lại đến một cái h ắ c giáp thánh thể hắn tuyệt đối không phải là đối thủ ngay tại bước ngoặt nguy hiểm này đại điệu đ ố n g nhiên chấn động một đạo hùng hậu to rõ thanh em quanh quẩn ở trong thiên địa d ừ n g tay b à n h phía trên đại điệu đột nhiên nổ tung một cái cự đại cái hố một đầu dài mấy trăm trượng cơ quan phi long phá đ i ệ mà ra đông nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên lấy cực nhanh tốc độ lao thẳng tới hát giáp thánh thể chính là vội vàng chạy tới thanh long cự linh nhưng mà Nó thanh thế to lớn, nhưng thế to t hiệu h quả ự c tế rất cũng n b ì h t h ư ờ n g h à n t h a n h lách m ì n chính h là một q u mươi bốn ma tin tức một chương hai trăm một mươi bốn ma tin tức một lại là một quyền m i ệ u sát lâm mặc đồng triệt để nhận rõ hiện thực chiến lược này tranh l ệ n h thật sự là quá lớn hoàn toàn không phải là đối thủ lâm mặc đồng cũng không có lòng h a m chiến trở lại rơi vào một bên chu tức cự linh phần lưng người sau hai cánh chấn động đ ỗ n g nhiên bay vút lên hàn thanh thực lực của ngươi quả thật là đã cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi ngày khác ta mặc ra cự tử sẽ đến nhà bãi phòng lâm mặc đồng vứt xuống một câu lập lớn ư ớ c đôi cấp tốc bay vút lên đi xa hàn thanh cũng không có truy kích bởi vì hắn tại phụ cận trong người vây xem phát hiện một đ ị c h nhân năm mọi nhà chủ n i ê n đồng người sau thân mang một thân trường s a xa m màu xanh ở phía xa quan sát cũng không có xuất thủ nhưng hàn thanh từ trên người hắn cảm nhận được cực lớn ác ý lại thêm năm này đồng dưới thân cưới một đầu sáu giang voi lớn đây là năm nhà nổi danh nhất linh thú chính là thượng cổ kỳ thú thực lực cường đại đến nay chỉ còn một đầu cho nên hắn không chút do dự lựa chọn xuất thủ hắp giáp thánh thể bỗng nhiên trở lại vượt ngang trời cao xuất hiện ở trên đỉnh đầu hắn đưa tay đấm ra một quyền nhiên đồng đều sợ ngây người hắn không nghĩ tới chính mình đột nhiên sẽ bị công kích vội vàng lách mình phi thân l u i lại dưới thân lục nha bạch tượng phản ứng ngược lại là nhanh đ ố n g nhiên nhảy lên như là bạch ngọc thô to vòi voi đối với hàn thanh hung hăng của tới kết quả vòi voi cùng quyền phong lăng không va chạm lực quyền chấn động trực tiếp đem cái này một đoạn vòi voi nổ vỡ nát giữa thiên địa đi xuống một trận phân loạn huyết vũ lục nha bạch tượng phát ra một tiếng rên rỉ lương thương l u i lại nhưng hàn thanh căn bản không muốn vương tha nó xông đi lên lại là một quyền một quyền này chính giữa nó phần bụng ranh đi đầu vanh ra một cái lô máu sau đó một cự lực từ quyền phong trỗ lộ ra chui vào nó thể nội điên cuồng tàn phá bừa bãi đứng lên lục nha bạch tượng thân thể chấn động đúng là trực tiếp nổ tung tách ra một đoá l ó a m ắ t huyết hoa niên đồng nhìn xem một màn này nội tâm chấn sợ không thôi hắn q có lớn hàn thanh ngươi đây là ý gì ta ở bên vây xem vì sao đột nhiên xuất thủ niên đồng các ngươi nam ra phái người ám sát ta thật coi ta không biết ngươi chính là la ra một đầu chó săn nếu được phải ta ha có thể buông tha ngươi n g hàn thanh thanh âm quanh q u ra niên đồng kinh hãi hắn không nghĩ tới sự tình sẽ thua lộ thật sự là hắn là mời người xuất thủ ám sát qua hàn thanh muốn mượn rút ngắn cùng hàn la lượng ra quan hệ phòng ngừa tại trận này đã biến đổi bên trong bị tời bại việc đ ã đến nước này hắn vô tâm tranh luận bởi vì hàn thanh sát ý mãnh liệt hiển nhiên đã là quyết định muốn xuất thủ hàn thanh thật coi chính mình vô pháp vô thiên sao n h i ê n đồng vung tay lên nó trước mặt đ ô n g nhiên hiện hiện cựu đầu c ự thú một cái cá thể hình to lớn diện mục dữ tợn khí thế hùng hồ hàn thanh ánh mắt quét qua phát hiện cái này cựu đầu thú cũng đều là thượng cổ kỳ thú tỷ như ngoài cùng bên trái nhất một đầu này cựu xả thân dài t r o n trượng sinh ba đầu phân biệt bao trùm có thanh lân hồng lân cùng bạch lân ngon miệm nôn cùng phong hỏa diễn cùng bằng sương tên là kỳ đó lạp đại ngu bên này gọi hắn là tận thế thai hương ý là cái này rắn ba đầu xuất hiện c h i địa tất nhiên sẽ mang đến tận thế thiên h a i lại thì như bên cạnh một đầu này thân dài vài chục trượng thể c h e lông trắng hình như cú mèo lại mọc ra một tấm đùi bạch lão mặt người c ự thú kỳ danh mặt người kêu i nghe đồn nó tiếng khóc mang theo mánh liệt người liền rủa nghe thần hồn sẽ suy bại phá diệt cho nên lại có cáo chim chết danh sưng những này thượng cổ kỳ thú tại bây giờ đã t u y ệ t tích nhưng niên đồng vung tay lên liền kêu gọi ra cử đầu hiện lộ rõ ràng thiên niên thế ra nội tỉnh bất quá hàn thanh cũng không e ngại thực lực của hắn đặc ở thời kỳ thượng cổ cũng có thể Tất nhiên là k phanh phanh phanh, phanh, đông đảo người vây xem đều trong lòng chấn sợ trong bọn họ một số người còn chưa từng thấy biết qua thánh địa lãnh tụ cấp bậc cường giả xuất thủ không do hắn thực lực đáng sợ cỡ nào giờ phút này lại là thấy được trong lòng chỉ cảm thấy hàn thanh quá hung tàn cường đại đến không thể chiến thắng không phải cái này từng đầu thượng cổ hung thú quá yếu mà là hàn thanh thực lực quá mạnh niên đồng xoay người chạy nhưng mà hàn thanh căn bản không muốn bông u tha hắn hát giáp thánh thể trực tiếp đuổi theo đ ỗ n g nhiên hàn thanh hơi nhúng m ẩ y cảm nhận được một cỗ cảm giác nguy cơ s i ê u một chút một bóng người từ đằng xa bay vút lên mà đến đúng là lý thanh nghiêu cùng trước đó so sánh lý thanh nghiêu thực lực cũng có cực lớn tiến bộ k h í tức kéo dài nặng nề tản ra khí thế bàng bạc như núi lớn dường như khó mà dung chuyển bất quá lý thanh nghiêu dường như đối với hàn thanh tràn ngập kiên kỵ cũng không có tới gần mà là cách xa nhau khoảng cách nhất định đột nhiên đưa tay vung ra đại lượng hỏa chỉ một s á t na ngàn vạn lưu quang cũng chính là ngàn vạn hỏa phủ từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà lên tựa như lồng g i a m bình thường trong chấp mắt bọc lại hàn thanh sau đó đột nhiên bạo tạc phát ra từng đợt lốp b ú t văng lên làm cho hàn thanh một s á t na rơi vào hỏa diễm phong bạo bên trong thiên linh cho nộ phủ nghe đồn đây là linh thanh đạo quán áp đáy hỏng đòn sát thủ chính là thượng cổ lục dương đạo tôn l u y ệ n chế có thể g i ế t thánh địa lãnh tụ quan trung chỉ còn một viên cái này hàn thanh nhất định sẽ bị tạc phấn thân bài cốt triệu nguyễn thu trong mắt tràn đầy vẻ mặt phất hận hắn hiện tại chỉ muốn nhìn thấy hàn thanh chết chỉ có hàn thanh mất mạng hắn mới có cơ hội đem đánh n ổ âm thanh sóng sau cao hơn sóng trước trọn vẹn quanh quẩn năm sáu hơi thở tất cả mọi người là có thể cảm nhận được tích chứa trong đó lấy kinh tâm động phách lực lượng trong lòng không khỏi đều tại suy nghĩ đáng sợ như vậy h ỏ a diễm phong bạo có thể hay không đem hàn thanh c h é m giết chính suy nghĩ lấy h ỏ a diễm tiêu tán hàn thanh thân ảnh h i ể n hiện trên thân lại nhiều hơn hơn mười chỗ vết thương bất quá tiếp theo một cái trước mắt điểm đ i ể m tinh quang h i ể n hiện miệng vết thương của hắn nhanh chóng chữa trị đã là khôi phục lại trạng thái đình phong cái này ngàn diễm linh bạo phù uy lực cũng không tầm thường hàn thanh nói nhỏ nếu không phải có nguyên tinh tinh thần giáp hộ thân h ánh mắt của hắn quét qua phát hiện lý thanh n h u cùng niên đồng đều đã là không biết tung tích lý thanh n h u tựa hồ đã sớm minh bạch ngàn diễm linh bạo phù khó mà chém giết hàn thanh cho nên hắn xuất thủ đằng sau nhìn cũng chưa từng nhìn kết quả xoay người rời đi chỉ là vì kéo dài hàn thanh là niên đồng sáng tạo cơ hội bỏ trốn hàn thanh cũng lập tức suy nghĩ minh bạch điểm này trong lòng n i ê n lặng là lý thanh n h u nhớ một khoản đợi ngày sau lại gặp nhau hắn nhất định sẽ gấp đội trả về đến lúc này giữa thiên địa trợt im lặng xuống tới lại không có người xuất thủ hàn thanh vừa rồi biểu hiện thực sự thật đáng sợ hơi hợt ở giữa liền đánh bại tất cả mọi người rất có một loại quét ngang đương đại chấn áp hết thẻ cảm giác thiên ma huyết phách đan mặc dù chân quý nhưng cũng phải có mệnh đi hưởng dụng lạng yên không một tiếng động ở giữa đại lượng bọn d ì n h dập rời đi hàn thanh lại là vẫn chưa thỏa mãn trận này trận lớn xuống tới hắn chỉ chém g i ế t la nguyệt anh một người thu hoạch hay là quá ít chỉ có thể nói những n à y xuất thân thiên niên h thế g i a cùng võ đạo thánh địa cường giả nội t ì n h quá thâm hậu có các loại thủ đoạn bảo mệnh lại thêm lẫn nhau liên kết hô bang hỗ trợ một chém rết không phải một chuyện dễ dàng sự tỉnh nhìn thấy rất nhiều người rời đi hàn thanh tâm niệm vừa động lại đột nhiên xuất thủ những người khác có thể đi nhưng mã n ô n g ba người không thể đi giờ phút này triệu nguyệt thu nhìn thấy hàn thanh lông tóc không đoạn lý thanh ngưu bỏ chạy sắc mặt cũng cực kỳ khó coi hắn biết đan lô là tuyệt không có khả năng thu hồi lại hàn thanh một ngày nào đó ta muốn đem ngươi nghiền s ư ơ n g thành cho triệu n g u y ệ t thu diện mục dữ tợn nghiến răng nghiến lợi nói triệu h i n h đi mau quân tử báo thủ m ộ ư ơ i năm không m u ộ n mã mông thấp giọng nói đang nói ba người trợ thấy t hát giáp thánh thể bay vút lên mà đến lập tức nội tâm rất là chấn sợ không tốt hàn thanh ngươi đây là muốn chém tận g i ế t tuyệt sao mã mông kêu to ma đạo yêu nhân tội đang chết và lần đ ề u ở lại đây đi hàn thanh cất cao giọng nói ba người xoay người chạy hàn thanh chỉ một ngón tay Có p hắn á g i có h h i lực u n thể một â n động, một đoá hoa sen chống rông giới i phát hoa h đoá một cảm nhận được một cỗ lực lượng hư vô bọc lại thân thể của hắn cùng linh hồn đang không ngừng hướng vào phía trong thẩm thấu h ạ t h ự c hắn thân thể thần hồn các mặt làm hắn thực lực không ngừng hạ xuống có thể đoán được không bao lâu ba người bọn họ liền đem triệt để trở nên đ ế n ắng hóa thành một mảnh hư vô đàm viễn minh cũng là lòng nóng như lửa đốt đ ỗ n g nhiên bộ phát thể nội trào lên ra lượng lớn ám trầm tinh quang đ ỗ n g nhiên giao hội ngưng tụ thành một đầu thiên h ạ t đuôi bọ cạp bài xuống đột nhiên đâm về âm dương chân giới hàng rào kết quả một cố lực p h ả n trấn trực tiếp đem một đầu này ám tinh thiên hạc chấn động đến vỡ nát đàm viễn minh trong mắt cũng hiện lên một vòng sợ hãi cái này âm dương chân giới hàng rào quá mức kiên cố mở không ra căn bản mở không ra Triệu hắn đ ô n g nhiên nghĩ tới điều gì đột nhiên quay đầu triệu n g u y ệ t thu lật tay lại một viên bát giác linh phủ h i ể n hiện tản ra màu tím đen hào quang càng kèm thêm đủ loại dị tượng biến thành ngàn vạn ma tú h tại bốn chỗ lao nhanh hắn mặt lộ do dự vật này mặc dù có thể mượn tới lục dục ma quân chi lực nhưng ta nghe nói cái này ma quân hung tàn đến cực điểm đến tiếp sau khả năng có đại phiền thoái đều lúc này ngươi còn muốn cái gì đại phiền thoái nhanh chóng đậu thủ trước thoát ly tử cảnh lại nói đàm viễn minh lớn tiếng nói nhanh kích hoạt linh phủ m ạ n ông cũng lớn tiếng nói triệu nguyễn thu không do dự nữa rộng lượng pháp n i ệ m tri lực quán chú nhập trong đó mosanna linh phủ tự đốt hóa thành ngập trời ma khí cực tốc bành trướng ngoại giới hàn thanh tay khẽ vây cái kêu một đoá hắc liên bay vút lên rơi vào trong tay hắn hắn không có trước tiên xuất thủ đem ba người này gật bỏ mà là muốn mang trở về tinh tế đề ra nghi vấn một phen ba người này đều xuất thân không tầm thường người mang đại bí mật hắn cảm thấy nhất định có thể tra hỏi ra rất nhiều thứ nếu như trực tiếp c h é m g i ế t mặc dù dựa vào thất sát bia hấp thu nó linh hồn quan điểm cũng có thể thu hoạch được tin tức nhưng tóm lại là không được đầy đủ không ngờ thế cục lại có biến hóa bỗng nhiên cái này một đoá hắc liên bỗng nhiên sụ đổ một cô hắc khí phóng lên tận trời hóa thành một đạo đen kỵ khí trụ thẳng tới t h i ê n cung lại hóa thành một đoàn khí hải vòng xoáy đ ô n g nhiên chậm dại chuyển động ba người cũng thuận thế thoát khốn nhưng cũng không có thu hoạch được tự do mà là mỗi người đều bị một đoàn hắc khí bao vây lấy hướng lên phía trên vòng xoáy cực tốc bay đi ba người các ngươi hướng lao tổ cầu cứu lao tổ thiện tâm không thể gặp có người chết tất nhiên muốn xuất thủ cứu rút bất quá cứu các ngươi không có khả năng c h ă g cứu cái này một thân khí huyết đến cống hiến cho lao tổ một cái thanh âm khàn bỗng nhiên từ trong vòng xoáy chuyển ra phiêu tán ở trong thiên địa trong vòng xoáy kia đồng thời xuất hiện một cái to lớn màu tím sầm đ tại sao có thể như vậy mã mông đáy lòng chấm xuống hắn có loại dự cảm trong vòng xoáy này có lớn lao phong hiểm triệu nguyệt thu sắc mặt tái nhật hắn đối với cái này sớm có đ o á n trước chỉ là cảm nhận được trong vòng xoáy kia tản ra thâm châm ác ý cùng giữa thiên địa tràn ngập quần c u ộ n huy áp nội tâm cũng không nhịn được cảm nhận được cực kỳ mãnh liệt sợ hãi h ắ n thanh ngước mắt sắc mặt nghiêm trọng cái này một cỗ ma khí quá mức thuần túy so mã mông những này gà m ở ma đạo yêu nhân tản ra ma khí muốn nồng đậm thuần túy vô số lần đây chẳng lẽ là một đầu chân ma hay là nói đây là một tên đem ma đạo luyện đến xuất thần nhập hóa chi cảnh cao thủ mạnh、mẽ? hàn thanh trong đầu hiện lên rất nhiều suy đoán mà hậu quả đoạn xuất thủ ba người này là hắn chiến lợi phẩm có thể nào tùy tiện khiến người khác cướp đi hắn mi tâm đ ỗ n g nhiên bay vụt ra một sợi thải quang chính là âm dương chú ấn hóa thành một cái to lớn bàn tay ánh năm màu hướng phía trên vòng xoáy đập mà đi ân từ đâu tới b ỏ sát vòng xoáy chỗ đ ỗ n g nhiên nô ra một cái tráng kiện lại cánh tay to lớn trên đó bao trùm có kiên cố vẩy dày đặc năm ngón tay n ắ m chắc thành quyển đ ỗ n g nhiên vung vẩy đối với âm dương chú ấn cách không một quyền đập xuống trực tiếp đem âm dương chú ấn đẩy lui hàn thanh nhìn thấy cánh tay này con ngươi co g i t lại lần này, hắn có thể khẳng định, cánh tay này chính là đến từ ma đầu mà vòng xoáy này một chỗ khác cất giấu một đầu thượng cổ chân ma cánh tay này bỗng nhiên tìm tòi cách không một chảo đem ba người thu nhập lòng bàn tay s i ê u một chút lại thu hồi đến trong vòng xoáy lúc này hàn thanh đã lại lần nữa ra tay hát giáp thánh thể bay vứt lên chỉ đấm ra một q u y ề n lực quyền khuấy động một đạo cự lực dốc vào trong vòng xoáy kêu đau một tiếng quanh quẩn ở trong thiên địa bên trong ma đầu hiển nhiên là bị thiệt lớn thử ngươi cái này đáng chết bỏ sát lao tổ ta nhớ kỹ ngươi n à y khác nhất định phải đưa ngươi luyện thành ma buộc vừa mới nói xong khí hải vòng xoáy tiêu tán giữa thiên địa triệt để khôi phục bình t hàn thanh n ế u mày ma đầu này thực lực rất mạnh chí ít cũng là huyền t h i ề n một cái cấp bậc không nghĩ tới thế gian này còn có ma t ồ n lưu giữa thiên địa càng ngày càng hỗn loạn hàn thanh c ả m thán hắn bỗng nhiên phát hiện thực lực của mình còn chưa đủ nhất định phải trở nên càng mạnh mới có thể tại trong loạn cục đứng vững góc chân khống chế vận mệnh của mình có thiên ma huyết phái đan ta cảnh giới v õ đạo lại có thể hướng về phía trước phóng ra một bước dài tại sau đó ta mở ra đệ lục trọng thiên môn nên là vô ngại hàn thanh thầm nghĩ vào đêm lâm xuyên thành trên đường có từng đội từng đội tề trình hấp giáp sĩ binh đang đi tuần bộ pháp trầm ổn hữu lực hành tàu thời khác áo giáp va chạm phát ra trận trận ả o ả o thanh âm cả tòa thành t r ị đều tràn ngập một cỗ tốc sát chi khí phù thanh chủ một tòa trong tinh thất hàn thanh xếp bằng ở trên một tấm bồ đoàn tâm niệm vừa động ưu quang l ó i lên thiên ma huyết phách đan hiện hiện n ó linh tính bị áp chế giờ phút này hóa thành một viên mượt mà màu tím sầm đan g ăn dược nhẹ nhàng trôi nổi tại trên lòng bàn tay của hắn nhưng gặp đan thể trên có rất nhiều huyền diệu đan văn càng có ánh sáng hà lưu truyền hiển hóa các loại dị tượng thần diệu phi phạm vẹn, vẹn ba năm cái hô hấp cả tòa tinh thất liền tràn ngập một cỗ nồng đậm đặm đan hướng hương hàn thanh đ k vẹn vẹn hàn thanh là bảo đi đầu có một loại cảm giác phiêu phiêu dục tiên phản phất cả người bồng bềnh ở trên mặt nước muốn theo trên sóng biển bên dưới chập trùng tiếp lấy hắn cảm giác dạ dày phản phất l ấ p một viên hoa cầu nóng rực đến cực điểm sau đó lại như núi lửa phun trào bình thường nhiệt lưu tràn đầy quanh quẩn tại toàn thân thật là bá đạo dược lực hàn thanh kinh ngạc hắn cảm giác cả người đang phát nhiệt nhiệt khí bốc hơi làn da ẩn ẩn hiện ra hào quang từ xa nhìn lại quang hà lưu chuyển tựa như một viên mặt trời nhỏ lại một lát sau càng nhiều dược lực k í c h phát hàn thanh biến hóa càng ngày càng kịch liệt có ánh sáng hà từ mỗi một chỗ lộ chân lông dâng lên mà ra phảng phất hạ một trận d ư ợ c d ỡ q u a n vũ rất nhiều kinh mạch đều chuyển đến mơ hồ sưng nói nói cảm giác tựa hồ đang bị xé rách hàn thanh há miệng phun ra một ngụ nhiệt khí hai con ngươi đều tại chiếu dọi lấy ánh sáng có lớn chừng chiếc đua cột sáng hắn đứng dậy trong đầu nhớ lại hạng anh bá vương trải qua dựa theo kinh văn lời nói chăm chú diễn luyện toàn bộ kinh văn hết thể có ba trăm sáu mươi cái động tác mỗi một cái động tác đều bao hàm đông đảo chi tiết t ỷ như tư thế góc độ hô hấp tiết tấu các loại tại thất sát bia trợ giúp bên dưới hắn sớm đã là lý giải nắm giữ những động tác này cho nên giờ phút này biểu thị đã dậy chưa nửa điểm lạnh nhạt ba trăm sáu mươi cái động tác nhanh chóng luân chuyển như nước chảy mây trôi trôi chảy đến cực điểm mà đang diễn bày ra quá trình thời điểm trong cơ thể hắn khí huyết cũng bị đầy đủ điều động đứng lên rầm rầm sông lớn trào lên thanh n m quanh quần tại trong tinh thất đang tận lực dẫn đạo bên dưới. trong ớ i g tính t i mở, thất n vẹn vẹn ba cái ô h yên thu n chi lực từ đó trào lên từ trào n quẩn t linh t n làm cũng ở bên nàng có thể cảm nhận được hàng thanh khí thế tại cực tốc kéo lên uy áp của c u ậ n làm nàng đều có loại khó có thể chịu đựng cảm giác lại đang mạnh lên phu quân thiên phu thật sự là cường đại đến không thể tưởng tượng nổi t i ê n thu linh trong lòng cảm khái một câu không dám tiếp tục quan sát đứng dậy đi ra khỏi phòng nàng lo lắng tiếp tục tiếp tục chờ đợi uy áp này sẽ đem mình triệt để đẹp s ợ khi t i ê n thu linh rời đi hàn thanh tại trong tính thất tiếp tục khổ tu dược lực đang không ngừng bị tiêu hóa chuyển hóa thành bàng bạc khí huyết ở tại dẫn đạo bên dưới tiếp tục trùng kích khiếu huyệt khắp nơi ẩn khiếu bị sung mở càng thêm nặng nề g h thiền tinh chi lực quanh quần tại toàn thân hàn thanh bên ngoài thân dị tượng cũng càng lóng mắt ánh sợi tơ màu vàng lan tràn mà ra tại bên ngoài thân s e n lẫn thành một kiện sa y màu vàng cùng ánh sáng màu bạc lẫn nhau thấp thoáng thần dị đến cực điểm như vậy thời gian lưu chuyển trong c h ố p mắt liền đi qua bảy ngày một ngày này hàn thanh cuối cùng kết thúc khổ tu bá vương trải qua đã luyện đến viên mãn tổng cộng trợ giúp hắn mở ra chín mươi sáu khiếu như vậy hắn khiếu huyệt tổng số liền đạt đến sáu trăm mười sáu khiếu vậy phần vì sao mở ra khiếu huyệt số muốn thấp hơn bá vương trải qua ghi chép ba trăm hai mươi mốt khiếu là bởi vì ở giữa có rất nhiều khiếu huyệt hắn sớm đã mở ra nói một cách khác một bộ bá vương trải qua chỉ có một phần ba khiếu huyệt là hắn chưa từng mở ra tình huống như vậy càng về sau sẽ càng phổ biến theo khiếu huyệt số lượng tăng nhiều đằng sau siêu tập đến võ kinh bên trong khiếu huyệt lập lại suất cũng sẽ càng ngày càng cao cho nên võ đạo chi lộ càng về sau càng là g ặ p ghềnh khó đi bất quá hàn thanh cũng không n ó n g nảy bởi vì thuộc địa trong dãy núi còn có vị lai đại đồng kinh nửa bộ sau chờ lấy hắn đi lấy nghe đồn phía trên kia ghi chép có bên trên thiên khiếu huyệt chính là đương đại số một số hai võ kinh hắn cảm thấy là thời điểm đi đem bộ này võ kinh thu hồi lại đến lúc đó hắn nhất định có thể mở ra đại lượng k i ế u huyệt cảnh giới võ đạo lại hướng trước phóng ra một bức dài hàn thanh suy nghĩ lấy đi vào trong định viện Hắn tùy ý hướng về phía trước huy thể quyền, tùy trước về vũ vài quyền, có c ả mà nhận được hai tay lực lượng bạo tăng,、so、trước đó gấp không hai chỉ, được đó trước lực tay đội l gấp bạo so n cũng càng thêm cứng khỏi, tản hoánh ánh, ánh bạch quang, tựa như đá bạch ngọc bình da ra tựa cỏi, bạch bạch thường, không Mà thêm thể đá phá vỡ.、Mà、lại thiên ma huyết phách đan dược lực cũng không có hao hết nó như cụ tại hàn thanh thể nội phản phất một cái khí huyết tri nguyên có bảng bạc khí huyết từ trong đó không ngừng trào lên mà ra quanh quẩn toàn thân bao giờ cũng tư dưỡng thân thể của hắn làm cho thể phách không ngừng m ạ n h lên Cái này bởi vì nếu như thân thể của hắn thụ thương thiên ma huyết phách đan dược lực sẽ tự động kích phát đem trên giới quanh người khắp nơi vết thương chữa trị khỏi hẳn cái này khiến hắn lực tự lãnh so trước đó tăng lên mấy lần không chỉ như vậy lại phối hợp nguyên tinh tinh thần giáp hắn cảm thấy coi như mình thân thể bị đánh bạo cũng có thể trong nháy mắt khôi phục hoàn toàn đồng thời chiến lược sẽ không trên phạm vi lớn trượt bởi vì tổn thất khí huyết sẽ bị nhanh chóng bổ sung trở về thể phách tăng nhiều sau sức chiến đấu của ta lại có kinh người tăng lên là thời điểm đi mở ra đệ lục trọng tiên môn hàn thanh thầm nghĩ thực lực của hắn bây giờ đã có thể đối đầu thánh địa lãnh tụ không có đạo lý đầy nếu như nói lần trước hắn chỉ có năm thành nắm chắc vậy lần này đã đến chín thành hàn thanh suy nghĩ lấy bay v ú t lên lần này lại một lần đi vào sa mạc c h ỗ sâu hắn quyết định lập tức đẩy ra lục trọng thiên môn thậm chí hắn đều không có để yên thu linh tùy hành bởi vì hắn đối với thực lực của mình có tuyệt đối tự tin coi như lịch thiên kiếp cũng sẽ không thụ t h ư ơ n g có người dám nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hắn không để ý đưa những người này lên đường không bao lâu hắn đi vào một chỗ hoang tàn vắng vẻ chi địa lập tức vận chuyển pháp quyết ẩm ẩm thời gian qua một lát lôi mình chật trận xích vân quay cuồng hàn thanh n ư ớ c mắt trên tầm mây trùng điệp thiên môn đứng vững một cỗ uy áp giáng lâm hàn thanh lại là cảm giác vô cùng dễ dàng cái này đệ nhất trọng thiên môn uy áp bây giờ đã là đối với hắn khó mà tạo thành bất cứ uy hiếp gì cùng trở ngại tiếp theo một cái trước mắt hắn bay vút lên liên tục xuyên qua ngũ trọng thiên môn đứng ở đệ lục trọng thiên môn trước khảo nghiệm bắt đầu hô hô hô vô hình thiên địa c h i l ự c phun trào lại là đồng dạng khảo nghiệm tam thập tam trọng thiên giới phong ấn hàn thanh cũng nghiêm túc đưa tay trộm một cái mãng long đại thương hiển hiện n â n thương liền âm thương mang sắc bén tựa như tia chấp điểm tại đệ nhất trọng trên hàng rào một cỗ đại lực bộc phát hàng rào này trực tiếp sụp đổ. hắn ó a t h h điểm điểm á trọng trọng không, không chút nào hoảng bởi vì lúc trước hắn chỉ là vận dụng lực lượng cơ thể cộng thêm mãng long đại thương đây chỉ là hắn tổng thể thực lực một bộ phận chưa tới một thành tiếp theo một cái trước mắt hàn thanh điều động pháp niệm trí lực hắn ó a t h hắn quần lần cuộn sương mủ, mặc trên người một kiện đen mặc có lượng âm binh chi lực sát một sát mũ, giáp, lại lượng la, làm cho chiến lực lại âm binh hóa thân cho chiến gia nữa trì, này, bạo tăng. Lần này, hắn lại lần nữa đem trường thương đâm ra phía trước không gian bích lũy trong nháy mắt hỏng mất sau đó hắn một hơi lại liên tiếp phá chín đại kết giới lại một lần nữa đụng phải trở lại hàn thanh tâm niệm v ừ a động r ộ n g lượng pháp niệm c h i lực quán chú nhập mãng long đại thương bên trong trực tiếp kích phát trong đó chân long tri lực nhưng gặp hắn trường thương hướng về phía trước ư ỡ một cái mũi thương chỗ có thương mang dâng lên mà ra có một đầu ngưng thực long ảnh bay vút lên trực tiếp vọt tới phía trước không gian bích lũy giang d ắ c một tiếng v a n g giòn hàng rào sụp đổ long ảnh này thế như t r ẻ tre một đường hướng ra phía ngoài đằng sau tầng tầng phong ấn hàng rào hoàn toàn không cách nào ngăn cản hàn thanh bộ pháp liên tiếp bị phá trừ cuối cùng hàn thanh bằng vào cái này một cỗ quần quận long chi lực một hơi đột phá tam thập tam trọng thiên giới bích lũy toàn bộ quá trình cùng lúc trước h ắ n dự liệu bình thường cũng không có khó khăn gì ẩm ẩm khi hắn hiện thân một sắt na đệ lục trọng thiên môn bỗng nhiên mở rộng một cô gió mát từ đó phiêu đãng mà ra thổi qua thân thể của hắn cùng t h ầ n hồn hàn thanh cảm giác cấm áp hòa thuận vui vẻ phản phất ngâm tại trong nước cấm t h ầ n hồn bắt đầu một vòng mới thuế biến linh t r o n g miếu một trăm linh tám không không không phát niệm phong trào hợp tác sẽ hình thành một bộ sáng trói kim thân l n giống phân thị sẽ hóa thành một phiến đại dương mênh n g ô n g mỗi một sợi p h á p niệm đều như minh châu giống như sung mãn tản ra sáng tỏ hào quang màu vàng khi cái này một làn gió thổi qua tất cả p h á p niệm đều đang mạnh lên quang mang càng thêm lập l ò phát ra hảo mang như từng mai từng mai sắc bén kim trâm tại liên tiếp chém giết h ạ n anh la nguyện anh các cường giả sau. hàn thanh hấp thu nó p h á p niệm biến hóa để cho bản thân sử dụng làm cho tự thân p h á p niệm số lượng bạo tăng nhưng gia tăng đến một trăm linh tám sâu đã đến hạn mức cao nhất đây là thiên đạo quy tắc bố trí không có bất kỳ người nào có thể đột phá một trăm linh tám chín h là một vị luyện thần giả có khả năng có nhiều nhất pháp niệm hàn thanh yên lặng nhắm mắt cảm thụ được tự thân biến hóa pháp niệm c h i lực tại l ặ n g yên không một tiếng động bên trong bay nhanh mạnh lên khí tức của hắn càng thêm thâm trầm như vực sâu biển lớn không thể đo lường để cho người ta một chút không nhìn thấy hạn mức cao nhất không biết qua bao lâu hàn thanh mở mắt chầm chầm p h u n ra một đoàn thanh khí biến hóa kết thúc hàn tâm niệm hàn thanh g trong t mi tâm trào lòng suy nghĩ hắn lòng tự tin cũng tăng gọn một mảng lớn hắn cảm thấy có thể nhưng đến cùng được hay không còn phải thông qua thực chiến kiểm nghiệm hàn thanh ánh mắt lại xuyên qua đệ lục trọng thiên môn hướng chỗ càng cao hơn nhìn lại nơi đó đứng vững vàng đ ể thất trọng thiên môn có thể hay không đề ra hàn thanh từ một chút c h â m trước không có đi nếm thử bởi vì nhìn chung lịch sử hóa hồng cảnh luyện thần giả số lượng ít đến thương cảm một đời ngàn năm vương triều phổ biến có thể sinh ra mười mấy đến hơn mười vị thánh địa lãnh tụ cấp cường giả nhưng hóa hồng cảnh luyện thần giả lại là ít càng thêm ít phổ biến không cao hơn một tay số lượng tỷ như đương kim thời đại có cái này chiến lược người cũng liền mặc ra cự tử hàn dị khổng tước vương p ậ t ba người tăng thêm một chút nút trong bóng tối lao ra hỏa số lượng cũng rất khó vượt qua mười người có thể thấy được cái này nhất trọng thiên môn độ khói nghe đồn mỗi người muốn vượt qua đệ thất trọng thiên môn chỉ có một lần cơ hội thành thì phi thăng bại thì tiêu vong tại không có tuyệt đối nắm chắc trước hay là không nên tùy tiện đi nếm thử mấy canh giờ sau hàn thanh trở lại lâm xuyên thành trong thành bên ngoài y nguyên gió em sóng lặng trong đ ì n h viện t i ê n thu linh ngay tại diễn luyện võ kinh đồng dạng là bá vương trải qua hàn thanh rơi xuống đất phát hiện t i ê n thu linh thể nội khí huyết thâm hụt hắn đưa tay một trường đem một c ỗ hùng hậu dược lực đánh vào nó thể nội yên thu linh thể nội khí huyết lập tức lại tràn đầy lập tức hai mắt tỏa sáng lộ ra một vòng dáng tươi cười đa t ạ phu quân thiên ma huyết phách đan dược lực hùng hậu. khí huyết lây không hết dùng mãi không cạn nương tử một mực lĩnh hội nếu có không hiểu cứ tới hỏi ta hàn thanh cười nói Tốt. mấy ngày kế tiếp hàn thanh cùng yên thu linh vẫn đợi tại trong đình viện diễn luyện võ công trong lúc đó trợn có người tới cửa cũng không phải việc đại sự gì mà ngoại giới cũng không có phát sinh biến cố lớn chiến tranh vẫn là dừng lại tại tiểu đà tiểu nháo giai đoạn cũng không có xung đột lớn bộc phát như vậy một mực tiếp tục đến ngày thứ bảy rốt cục có khách quý tới cửa hàn công tử ta đến từ tung hoành đạo cung sư phụ ta mệnh ta mời ngươi tiến về phương thốn sơn tụ lại người đến là cái làn da ngăm đen thanh niên làn da thô g á p thể trạng rộng thùng tình quần áo kiểu tóc đều là đ i ệ n hình tây mãng phong cách sư phụ ngươi là tung hoành đạo cung c u n g chủ trong đ ì n h viện hàn thanh bưng một thanh trà nóng chậm phát thanh hỏi là người kể đáp tuất ta theo ngươi đi một chuyến hàn thanh gật đầu trong đầu hắn nhanh chóng tìm tòi một phen phương thốn sơn cũng ở vào thần thánh sa mạc đế quốc cùng đại ngô vương t r i ề u kết giới khu vực nơi đó có một mảnh dây núi mênh n ô n g ít ai lui tới phương thốn sơn chính là trong đó một tòa từng là đạo ra một vị nào đó cường giả đỉnh cao ẩn cư cho nên có chút nổi danh phu quân thế nhưng là có việc yên thu linh nghe vậy đi tới không có việc lớn gì tung hành đạo cung cung chủ muốn trùng kích đệ thất trọng thiên môn sợ có người âm thầm ra tay mời ta đi che chở một hai hàn thanh nói đem trà nó uống một hơi cạn sạch tà theo ngươi cùng đi yên thu linh đạo võ kinh luyện xong hàn thanh hỏi trong ngắn hạn khó có tiến bộ không bằng đi ra ngoài trước lịch luyện một phen yên thu linh đạo cái t i a t ố t chúng ta cùng đi hàn thanh gật đầu ngày đó hàn thanh mang yên thu linh bay v ú t lên vượt ngang trời cao vượt qua đại m ạ n thẳng tới phương thôn sơn thời gian đêm khuya phương thôn sơn đỉnh đạo quán san sát trên núi có một mảng lớn rừng phòng gió thổi qua la phong lắc lư tựa như xích hỏa phun trào phát ra từng đợt xa xa xa kỳ lạ tiếng vang trong đó trong một tòa đạo quán hàn thanh cùng yên thu linh riêng phần mình ngồi tại trên một cái ghế bên cạnh chính là tung hoành đạo cung c u n g chủ ngoài ra còn có một chút cao thủ khác cũng đều là hàn cố ý mời đến bảo vệ mình bình yên mở thiên môn hàn tiểu hữu nhìn thấy ngươi qua đây trong lòng ta liền an tâm rất nhiều nghĩ đến coi như ta mở thiên môn thất bại bảo trụ một đầu mạng g i à n nên là không thành vấn đề lão đầu câu cá cười ha ha lấy y nguyên h i n lành để cho người ta không sinh ra nửa phần cảm giác chán ghét lao tiên sinh nghiêm trọng các ngươi tung hoành đạo cung cao thủ nhiều như mây chỗ nào thiếu ta một cái coi như không có ai lại dám ra tay với ngươi hàn thanh lắc đầu hắn nhìn thấy bên cạnh có bảy tám cái lao giả t r ò m dâu dài đều là đến từ tung hoành đạo cung thực lực không tầm thường hàn tiểu hữu bây giờ thực lực c ư ờ n g đại ngay cả ta cũng không là đối thủ không cần k i ê m tốn lần này mở thiên môn ta cũng không có lượng quá lớn lắm ngược lại là rất có thể trọng thương t r e o chọc đến địch nhân đáng sợ lao đầu như nói thần s ắ c lại trở nên nghiêm túc không ít ta nghe nói người cả một đời chỉ có thể mở một lần thất trọng thiên môn thất bại thì chết lao tiên sinh nếu không có lượng quá lớn lắm làm gì lúc này đọc thủ hàn thanh nghĩ hoặc hàn tiểu hữu lời nói nửa chia đôi sai một người cả đời xác thực chỉ có thể t r ù n g kích một lần thất trọng thiên môn nhưng coi như thất bại cũng không nhất định sẽ chết về phần vì sao lúc này t r ù n g kích thất trọng thiên môn thực là có khó khăn khó nói lao đầu nhi lập tức giảng một cái cố sự liên quan tới trên người hắn phát sinh một kiện bí ẩn sự tình người lai、like, hắn bị một vị ma đầu trồng ma chủng ma chủng này cực kỳ quỷ dị khó chơi sẽ theo thời gian trôi qua không ngừng mạnh lên không ngừng ăn mòn thần hồn của hắn thể phách hắn một mực áp chế, ma chủng, nhưng gần đây áp chế không nổi chỉ có đột phá hóa hồng cảnh mới có thể xóa đi hàn thanh nghe chút cũng là trong lòng k ẽ động trên đời này quả thật có ma đầu chương hai trăm mười sáu ma lâm một chương hai trăm mười sáu ma lâm một có trên đời này có một đầu thượng cổ chân ma tại nam hải một tòa bí ẩn hòn đảo kỳ danh là lục dục ma quân ma đầu này bất tử bất d i ệ t từ thượng c ủ a một mực còn sống đến bây giờ có thánh địa lãnh tụ cấp bậc cường đại chiến l ư ợ c ngoài ra ta tử cổ thư cùng một chút thiên n i ê n thế ra trong miệng biết được thái hư cổ giới bên trong cũng có ma đầu còn sống nơi đó là thượng cổ trận chiến cuối cùng phát sinh vạn tộc xuất thủ cùng ma đại chiến cuối cùng ma tộc đại bại khắp thiên hạ tuyệt tích nhưng cũng không phải là tất cả ma đầu đều hoàn toàn chết đi vẫn có bộ phận tránh thoát đại thanh tẩy ở trong đó sống tạm xuống dưới tung hành đạo cung cung chủ bí mật truyền âm đạo lục dục ma quân hàn thanh trong đầu hiện hiện rất nhiều liên quan tới vị này ma đầu tin tức ma đầu này tại thượng cổ cũng không tính cường đại nhất người nhưng cũng là cùng hung c ứ c gác đ ồ sắt nuốt án qua đại lượng nhân loại v i ệ c gác từng đ ó n g nó sở dĩ có thể trốn qua t h à n h toán sống tạm đến bây giờ cùng nó thiên phú bí pháp có quan hệ nghe đồn ma đầu đồ này có thể thông qua người dục vọng g e o xuống ma trùng đem nó hóa thành ma buộc nếu như bản tôn tử vong có thể tại ma buộc chi thân phục sinh liền dựa vào một chiêu này hắn cơ hội là khắp thiên hạ khó khăn nhất chém giết ma đầu có thể xưng bất tử bất d i ệ t hàn thanh bỗng nhiên hồi tưởng lại trước đó mang đi mã mông ba người đầu kia thô to ma tộc cánh tay nghĩ đến chính là lục dục ma quân cho nên hàn tiểu hữu hiện tại đã biết rõ ta tại sao muốn xin ngươi đến đây đi lao đầu từ trước kia vô ý bị nó r i e o xuống ma trùng khó mà trừ tận gốc dưới mắt ta muốn xung kích hoa hồng cảnh lão ma đầu kia nhất định sẽ thừa lúc vắng mà vào nếu có thể đem ta như vậy một vị kim thân tam cảnh cao thủ luyện thành ma buộc hắn thực lực tất nhiên sẽ có tăng lên cực lớn ta không tin lão ma đầu kia có thể nhị được ta cũng không cần ngươi vì ta liều mạng chỉ cần ngăn chặn、hắn. chớ có để thật o lớn. k a i s giới chính là lợi hại n ma chủng, ngay cả ngươi cũng không cách ngay ngươi đầu trách à n không được có thể sống đến hiện tại ngươi yên tâm coi như ngươi không người ta ta đụng phải lục dục ma quân cũng sẽ không hạ thủ lưu tình Ma đầu chính là suy nghĩ lấy đông nhiên cái này phong lớn cửa ra vào xuất hiện một bóng người người này người mặc một bộ trưởng bảo màu xanh áo choàng bên trên văn hữu có các loại cây lúa linh thực bức họa xem xét chính là thần nông quốc người lại nhìn nó tướng mạo hình thể mập mạp sau đó bàn tay hắn tại chính mình trên quần áo một vòng ngón tay giữa trên đầu váng dầu xóa đi hơn phân nửa đưa tay từ trong ngực lấy ra một cái gỗ từ đàn một vông xài bước hướng về phía trước đặt mông ngồi ở lão đầu nhi trên cái ghế bên cạnh sau đó mở ra hộp vông cất cao giọng nói đại gia đây là ta cha để cho ta đưa tới thiên thánh linh quả nghe nói ngươi muốn súng kích đệ thất trọng thiên môn cái này quả rất hữu dụng chính là chữa thương đại dượng như bị thiên kiếp gây thương Tích, ăn một viên lập tức có thể khôi toàn, toàn thần bất Thanh thanh tinh thần phân chấn mười phần, một tròng mắt trong suốt có phục cũng cũng chỉ có chấn khôi hoàn nhầm phân phần, không minh ăn viên nông viên. niên này vang mười bộ rội, đôi lập đạo ba quá quả nhiên lao đầu câu cá lập tức giới thiệu đây là thần nông quốc công tử trí nham vị này là hà n thanh trí nham nghe chút đ ỗ n g nhiên chừng lớn hai mắt n g u y ê n lai ngươi chính là hà n thanh ta tại thần nông quốc thường xuyên có thể nghe được tin tức của ngươi cha ta nói ngươi đem dẫn dắt nhân đạo trào lưu chi biến đổi là tương lai muốn thành thánh làm tổ vô thượng cao thủ không nghĩ tới hôm nay vậy mà có thể đụng tới ngươi chị công tử nói quá lời thành thánh làm tổ từ xưa đến nay cũng không có mấy cái việc này cách ta còn quá mức xa xôi hàn thanh lắc đầu không xa ngươi còn trẻ như vậy liền đã mạnh như vậy tương lai nhất định có thể thành ngày khác nhất định phải tới ta thần nông quốc cha ta đối với ngươi hết sức kính trọng thưởng thức đã là sớm chuẩn bị tốt một món lễ lớn tên là xanh thấm đạo quả có thể t r ợ ngươi mở ra đệ thất trọng thiên môn Chỉ nham lãng tiếng nói hàn thanh tâm niệm vừa động xanh thấm đạo quả là chỉ có thần nông đạo cung mới có vô thượng linh quả nghe đồn ăn một viên có thể mô phỏng mở thất trọng thiên môn tương đương với nhiều một cái thử lỗi cơ hội giá trị vô lượng vậy l i ê n đa tạ trì công tử các loại cuộc chiến tranh này kết thúc ta nhất định sẽ đi bái phỏng hàn thanh áp hắn nghe nói thần nông quốc chính là trong thiên hạ lớn nhất linh tính tri địa bên trong có đại lượng nông gia luyện thần linh giả còn có rộng lượng thiên tài địa bảo linh thực linh quả bảo tàng vô số có rất nhiều luyện thần giả khổ tu không cửa không cách nào đột phá tự thân bình cảnh thế là đi thần nông đạo cung cầu lấy linh quả nhất cử phá cảnh hàn thanh đối với thần nông quốc cũng là hướng về đã lâu coi như không có chỉ nham mời hắn có rảnh cũng sẽ đi một chuyến đằng sau lại có một chút khách n h n đến tung hành đạo cung cung chủ thiết hạ đại yến đám người thoải mái ăn một bữa đến sáng sớm ngày thứ hai lao đầu câu cá lên núi đỉnh đan hà đàn chuẩn bị mở đệ thất trọng thiên môn thành thi nhất cử trở thành thiên hạ cao cấp nhất cường giả bại thi trung thân dừng bước kim thân tam cảnh đương nhiên cũng có khả năng h ồ i phi lên liên d i ệ t mà hàn thanh bọn người phân tán đến ngọn núi lớn này chung quanh tránh cho bị thiên uy tác động đến ẩm ẩm không bao lâu trên đỉnh núi xích vân luy điệp lôi quang lấp lõe tung hành đạo cung cung chủ ánh mắt k i ê n nghị thấy chết không sờn đ ỗ n g nhiên bay v ú t lên lấy cực nhanh tốc độ thẳng vào thiên h u n g trốn vào thiên môn hàn thanh bọn người cần phải làm là tính tâm chờ đợi thời gian chậm dài chuyển rời ước chừng đi qua hai canh giờ khu khụ hàn thanh đi đầu nghe được một trận tiếng ho khan sau đó một đạo n h u n m máu thân ảnh từ trên trời giáng xuống đỉnh đầu xích v ấ n ngay tại nhanh chóng tiêu tán kết thúc trí nham từ trong một ngôi đỉnh vọt ra đạo cung cung chủ chậm rãi rơi vào đ à n hà trên đàn ánh mắt mọi người hội tụ đến trên người hắn hàn thanh chỉ là ánh mắt quét qua liền biết thất bại khí tức của hắn cực kỳ bất ổn khí thế cũng không có trên phạm vi lớn tăng trưởng h i ệ n nhiên là thực lực không có quá lớn tăng lên đám người cũng là đã nhận ra điều này đều không có nói chuyện bất quá lao đầu câu cá tâm tính ngược lại là rất tốt cười ha ha thất bại liền thất bại đây không tính là cái gì từ xưa đến nay không có mấy người có thể vượt qua ngưỡng cửa này ngươi có thể có rộng rãi như vậy tâm tính tốt nhất hàn thanh đạo lao giả ta cũng không thể đi chết đi hắn vừa cười nói đang nói đ ỗ n g nhiên d ị biến đột nhiên nổi lên một đạo hắc khí từ nam phương hướng cực tốc bay vút lên mà đến bên trong truyền đến một trận trói hai tiếng cười ngươi lão gia hỏa này chết quá đáng tiếc tất nhiên là muốn luyện thành ma b u ộ c mới được chương hai trăm mười sáu ma lâm hai chương hai trăm mười sáu ma lâm hai đám người ngước mắt đi đầu nhìn thấy hướng chính nam có tím đen khí lưu hội tụ hình thành một trận sương lớn sương mù này quay cuộn bành trướng cấp tốc liền bao phủ phong tỏa ngọn núi lớn này tiếp lấy tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ cực kỳ mãnh liệt giác ý từ bốn phương tám hướng chuyển đến liền phảng phát sinh linh đụng phải thiên địch nội tâm khống chế không nổi cảm thấy khủng hoảng trên giới quanh người đều chuyển đến loang thoáng nói h nói h cảm giác là ma đầu có người k i n h hô trong x ư ơ n g mù xuất hiện một cái loang thoáng bóng người to lớn kỳ hình như sơn nhạc hai con ngươi sáng tỏ tản ra yêu dị hường quang tựa như tại trong x ư ơ n g lớn có người dẫn theo hai ngọn đèn l ồ n g đỏ hàn thanh hai con ngươi có ngân quang như ẩn như hiện lúc này xuyên thủng sương lớn thấy được trong sương mù này thân ảnh quả nhiên là một cái ma đầu nó hình thể chừng ba mươi triệu trên giới quanh người bao trùn có lân phiến màu tím đen, trên lân v i ế n có xích hồng cùng màu tím sẩm hoa văn sen lẫn thành một bức quỷ dị đồ án mà vị trí cao nhất là một viên đầu lâu to lớn đầu sinh b ố n góc v ặ n vẹo chỉ lên trời tựa như trường mâu ngoài ra ma đầu này bên cạnh còn kèm thêm đủ loại dị tượng từng sợi ma khí l ợ lờ biến thành các loại tràng cảnh khi thì có đại lượng mỹ nữ tuyệt sắc trần như n ộ n nhanh nhẹn n ả y múa khi thì có người cầm đao lẫn nhau c h é m g i ế t chân cụt tay đứt bay loạn máu tươi chảy ngang mỗi một cái tràng cảnh đều đối ứng nhân loại một loại dục vọng đây cũng là lục dục ma quân dục vọng thành ma người ma đầu này không trốn ở cực nam hải uyên lại còn thực có can đảm đi ra, không sợ chết sao. Tung cung hành chủ lục ã n thanh g quát hỏi. l dục ma quân đ tiếp tục, tiếp tục xem ra ngươi là trốn ở nam hải quá lâu không hiểu được ta nhân tộc cường giả đ ỉ n h cao thực lực mạnh bao nhiêu dám khẩu xuất của nôn thật sự là không biết trời cao đất rộng hàn thanh nhận lấy nói gốc dạ hàn tĩnh tâm cảm thụ một phen cái này lục dục ma quân cũng chính là thánh địa lãnh tụ cấp bậc cường giả vậy liền không có gì đáng ra e ngại hắn đang cần cái đối thủ kiểm nghiệm thực lực muốn nhìn một chút có hay không tư cách cùng hàn dị chính diện giao phong cái này lục dục ma quân tới đúng lúc ngươi thì tính là cái gì l a o tổ nói chuyện làm việc ngươi cũng xứng chỉ trỏ lục dục ma quân thanh âm quanh quần ra cái này lục dục ma quân cũng là táo bạo tính tình nói xong cũng đậu thủ miệng hà ra đông nhiên phun ra tối đen như mực khí trụ vượt ngang trời cao bay thẳng hàn thành coi chừng tung hành c u n g chủ nhắc nhở nhưng hắn hiện tại bị trọng thương cần gấp điều dưỡng vô lực xuất thủ tương trợ chỉ có thể lo lắng x u n g hắn đã ăn chỉ nham đưa tặng tới linh quả nhưng dược lực phát huy tác dụng cần thời gian nhất định cho nên hắn chỉ có thể chờ đợi bất quá hàn thanh lời nói ngược lại để hắn yên tâm lại không sao ma đầu này đụng vào ta ta tất nhiên lấy tính mệnh của hắn phong quát khẽ một tiếng rộng lượng pháp niệm chi lực p h u n g trào hàn thanh trực tiếp thi triển ra âm dương chân giới một đ o à hắc liên hoa sen hiện hiện trực tiếp đem một đoàn hắc khí này phong ấn trong đó ân âm dương chân giới đây là thời kỳ thượng cổ danh c h ấ n thiên hạ bí pháp tiểu tử ngươi vậy mà lại chiêu này nghĩ đến không phải hạ người vô danh nhanh chóng xưng tiên g a lục dục ma quân trầm giọng nói người giết ngươi hàn thanh là cũng hàn thanh cất cao giọng nói hàn thanh nguyên lai là ngươi lao tổ nghe nói qua tên của ngươi chật chật thiên phú như vậy ngươi mới thích hợp nhất làm ta ma buộc lục dục ma quân một đôi trong mắt lóe ra ánh mắt tham lam ma buộc ngươi hay là n g ấ m lại sống thế nào qua hôm nay đi hàn thanh cười lạnh ngươi tiểu hoa nhi này ngược lại là tự tin bất quá lao tổ tại thượng cổ thời kỳ đều chưa từng bị chém giết chỉ bằng ngươi còn kém rất xa đi đ ô n g nhiên cái này thân thể cao lớn trực tiếp phá diện chia thành năm phần hóa thành năm đám hắc khí phân biệt rơi vào năm cái phương vị biến thành năm cái bộ dáng khác nhau ma thú trong đó uy thế đáng sợ nhất thuộc về một đầu ma vượn cái này ma vượn tên là bát hoang ma vượn chính là thời kỳ thượng cổ dài nhất mặt cũng cường đại nhất ma b u ộ c một trong nghị không ra hôm nay còn có thể nhìn thấy đồng thời hàn thanh cũng minh bạch vì cái gì cái này lục dục ma quân một bộ v ẻ không có gì sợ bởi vì nó bản tôn cũng không có đến đây tới chỉ là ngũ đại ma b u ộ c như loại này từ thượng cổ còn sống cho tới hôm nay ma đầu k h á c không nói trước bảo mệnh phương diện vô địch thiên hạ suy nghĩ thời khắc cái này ngũ đại ma b u ộ c đ ố n g nhiên đem hàn thanh vây quanh tại chính giữa sau đó đồng thời xuất thủ trong lúc nhất thời giữa thiên địa ma khí tung hành khắp nơi đều là tiếng nổ đùng đoàn đại ca ta đến giút ngươi một bên quan chiến c h ỉ nham đưa tay ném ra ngoài một tờ hiện ra quang hoa màu vàng trăng giấy trong giấy bay vụt ra từng mai từng mai hạt tròn sung mãn phụ văn trong chớp mắt bay vụt hướng ngũ đại ma đầu sau đó đang bay vút lên trong quá trình lại biến thành từng đầu dây leo màu vàng siêu một chút đem ngũ đại ma buộc trói chặt đứng lên đây là ta thần nông đạo công trí bảo thần nông bản thảo kinh nhanh nhanh chóng đ ộ u thủ chì nham kêu to trên trán có mồ hôi c h ả y ra thân thể đều tại run nhẹ nhẹ h i ệ n nhiên duy nhất một lần khống chế lại ngũ đại ma đầu đối với hắn năng lực cũng là cực lớn khảo nghiệm hắn thanh lập tức xuất thủ thi triển tương lai đại đồng thể hát giáp thánh thể tại sau lưng hiện hiện đông nhiên hướng về phía trước x u ấ t liên tục nằm quyền phân biệt nhắm ngay ngũ đại ma bộc u phanh phanh phanh năm tiếng nổ ngũ đại ma bộc u bên trong có tứ đại ma bộc u bị trong nháy mắt đánh nổ hóa thành một trận phân l o ạ n huyết vũ những huyết dịch này lại không phải màu đỏ tươi mà là màu tím đen rơi vào trong núi làm cho cỏ cây đều dị hóa v ặ n mèo rất nhiều cây cối đều sinh ra màu tím đen gai nhọn dây leo rất dùng nhiều cỏ đều v ặ n mèo biến hình ngọn núi lớn này như vậy bị ô nhiễm t h ả ra quần quận ma khí mà duy nhất còn sống sót ma bộ chính là bát hoang ma vựa hắn đi đầu thân thể chấn động đánh gãy quấn quanh ở trên người từng đầu dây leo màu vàng lại phát ra rít lên một tiếng đ ố n g nhiên n ả y lên song quyền hướng hàn thanh vung đánh m à đi nhìn như bình thường chiêu số lại ẩn chứa kinh thiên sắc cơ song quyền quyền phong đều loé ra rượu nhãn quan hoa một khi chúng mục tiêu đối thủ cỗ ma khí này lập tức sẽ bộc phát đem nó nổ vỡ nát hàn thanh điều khiển hắt giáp thánh thể cũng là phi thân hướng về phía trước song trưởng hướng về phía trước đánh ra b à n h quần trưởng chạm vào nhau trên bầu trời chuyển đến một tiếng v ă n trầm bắt hoang ma vượn không đ ị lại trực tiếp bị đẩy lui đồng thời hai tay còn bị rung ra từng đạo sẽ rất thương có máu tươi phun quả thật thật sự có tài l a o tổ ngày sau lại tìm ngươi tính số sách bát hoang ma vượn nết miệng cười một tiếng đ ỗ n g nhiên n ả y lên muốn bay vút lên bỏ chạy hàn thanh lấy tay cách không một chảo một thanh trường thương xuất hiện ở trong tay đ ỗ n g nhiên đưa tay hướng về phía trước đâm một cái mùi thương chỗ nở rộ thương mang chân long chi lực thôi phát s i ê u một chút bay vút lên mà ra trực tiếp đụng phải cái này bay vút lên ở trên trời ma vượn một s á t na ma thân vượn thân thể bị xuyên thủng hắp giáp thánh thể thừa cơ xuất thủ đấm ra một quyền trực tiếp đem ma vượn thân thể thừa t a m t q u n trực tiếp đem a vượn cũng không có giống mặt khác bốn đầu ma buộc bình thường biến thành một trận huyết vũ. mà là hóa thành từng sợi màu tím n h ạ t khí v ụ đông nhiên giáo hội ngưng tụ thành một viên màu tím sầm bảo châu hàn thanh cách không một chảo bảo châu rơi vào trong tay lại là một kiện pháp bảo hoặc là dùng ma khí để hình dung thích hợp hơn hàn thanh một sợi pháp niệm t h a m dò vào trong đó cảm nhận được trong đó rúng động man niệm người bình thường muốn sử dụng nhất định phải có đầy đủ thực lực có thể ngăn chặn cái này một cố man niệm như vậy mới có thể triệu hồi ra một đ ấ u bát hoang ma vượn có thể cùng thánh địa lãnh tụ cấp bậc cường giả cứng đôi cứng mà theo cái này ma vượn mất mạng b a phủ vùng thiên địa này màu tím đen cho bỗng nhiên tiêu tán trên không trung thần huy v ẩ xuống một m chương hai trăm m ư ơ i bảy phá ma một chương hai trăm m ư ơ i bảy phá ma một toàn trường yên tĩnh ma lâm thời điểm cái kia một cấu ngập trời ác ý để cho người ta sợ hãi không biết bao nhiêu lòng người thấy sợ hãi sinh ra muốn ý niệm trốn chạy không nghĩ tới hàn thanh vừa ra tay cái này nhìn như hung tàn cường đại ma đầu lại là như vậy nhỏ yếu bị dễ như trở bàn tay giống như chém giết là ma đầu này quá yếu đ ấ t sao có người nói nhỏ lục dục ma quân có thể trốn qua thượng cổ trận kia đại tiếp một mực còn sống đến bây giờ há lại nhỏ yếu hàng người là hàn công tử quá mạnh t r á c không được công chủ đối với hắn khách khí như vậy hàn g công tử thực lực thật sự là mạnh đến không thể tưởng tượng n ổ i a đông đảo tung hoành đạo cung trưởng lão đều đang nghị luận vì ứng đối lục g ụ c ma quân bọn hắn sớm chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn phát bảo pháp trận cái gì không nghĩ tới cũng không dùng tới hàn thanh tử trên trời gián g xuống trong tay vớt ve chém giết ma vượn lấy được viên k i ê màu tím sầm bảo châu c u n g chủ ma đầu này quá rào hoạt trượt tới chỉ là mấy cỗ ma buộc bản tôn chỉ sợ còn trốn ở cực nam hải huyền bên trong hàn thanh đạo tung hoành đạo cung công chủ cười nói ma đầu này có thể sống đến hiện tại bảo mệnh năng lực tất nhiên là nhất lưu muốn diện sát nó b ả tôn khó như lên trời chuyện này trước hết để một bên đi hôm nay nhờ có có người bằng không dựa vào ta tung hành đạo cung lực lượng muốn d i ệ t s á t lục dục ma quân còn không biết cần trải qua bao nhiêu chắc trở t hiện tay mà thôi không đáng nhắc đến hàn thanh lạnh nhặt nói trang diện nhìn như hung hiểm kỳ thực hắn không có áp lực chút nào như lục dục ma quân đích thân tới có lẽ có thể uy hiếp được tính mạng của hắn vẹn vẹn mấy cái ma buộc hắn hoàn toàn không để vào mắt một bên trì nham nhìn thấy hàn thanh cái này ung dung không đội vân đạm phong khinh thái độ trong lòng cũng càng sùng bái hai người tuổi tắc tương đương hàn thanh đã là có thể chi phối thiên hạ thế cục đại nhân vật hắn làm sao có thể không hâm mộ không sùng bái hàn đại ca n g ư ơ i phong thái trói mắt c h ắ c không được cha ta thường nói ngươi sẽ là nhân đạo trào lưu người dẫn dắt thật sự là quá lợi hại ngày khác nhất định phải tới ta thần nông quốc cha ta nhất định sẽ thịnh tình còn đãi chí nam h cũng ních lại gần mang trên mặt sán l ạ n dáng tươi cười đầy nhiệt tình chí công tử nhiệt tình như vậy ta có dành tất nhiên muốn đi một lần hàn thanh khẽ gật đầu đề cử ánh mắt quét qua lại hỏi cung chủ n g ư ơ i t h ư ơ n g thế kia có thần nông đạo cung linh q u ả tại thương thế của ta xác nhận không có trở ngại tính dưỡng cái ba năm ngày liền có thể khôi phục cung chủ cười nói nếu như thế vậy ta liền đợi cái ba năm ngày các loại cung chủ thương thế khỏi h ẳ n lại rời đi hàn thanh đạo đa tạ hàn g tiểu hữu lao đầu nhi vội nói chỉ là n g ư ơ i c h ấ n thủ lâm xuyên đợi ở ta nơi này mà vạn nhất có cường địch bức k í c h đến chế đại sự làm sao bây giờ ta nhìn ngươi hay là mau trở về đi bên này có đạo cung ta một đám trưởng lao toa c h ấ n xác nhận không ngại không sao lâm xuyên thành phụ cận có ta lưu lại tí n vật nếu thật có cường địch bức k í c h ta một cái ý niệm trong đầu liền có thể truyền tống về đi hàn thanh đạo Siêu viễn cự ly truyền tống ngươi đã là kim thân tam cảnh chỉ nham nghe chút phát ra một tiếng q a y thiếu trong mắt tràn đầy không tin thần ô n quốc cũng có chính mình chuyên môn mạng lưới tình báo mặc dù bọn hắn từ t r ư ớ c không dính vào thiên hạ phân tranh coi trọng dĩ hòa vi quý nhưng một mực mật thiết chú ý thiên hạ thế cục mà hàn thanh làm cho này mấy năm chạm tay có thể bỏng nhân vật tất nhiên là cũng có người chuyên s i ê u tập tình báo chí nham vốn cho rằng trong tình báo miêu tả hàn thanh thực lực đã đủ biến thái không nghĩ tới liền cái này còn bảo thủ hôm nay gặp chân nhân phát hiện so trong dự đoán còn cường đại hơn gần đây vừa bước vào kim thân tám cảnh hàn thanh gật đầu thật l à quái vật ta chí nham trong lòng đậu đen rau ố n g ba người nói chuyện phía một trận đi vào sườn núi một tòa rộng thủng tình đại điện nội điện bên trong ba người riêng phần mình ngồi tại trên một cái ghế hàn g tiểu hữu c h i tiểu hữu hai người các ngươi đường xa mà đến giúp ta mở thiên môn bất luận kết quả như thế nào phần tình nghĩa này lao đầu tự ghi ở trong lòng ta chỗ này có một cái giá trị liên thành tin tức cùng các ngươi chia sẻ coi như là hồi báo tung hành đạo cung cung chủ đông nhiên nói cung chủ nói quá lời ta tới giúp ngươi là xem ở đi qua ngươi giúp cho ta phân thượng không cầu hồi báo hàn thanh lắc đầu hàn tiểu hữu phẩm hạnh đ o a n chính có quân tử phong thái lao đầu tự bội p h ụ bất quá ta cũng có một bộ làm việc chuộn tắc ngươi vì ta chém giết ma buộc không báo lại chút gì lao đầu tự băn Tin t ứ chí này là l nam u n tới địa, Bực, nói, chiến, chiến ma, đó, nổi, ma, suy nghĩ Cổ Bí Điện, lấy hỏi chi tiểu hưu nói tới là thái hư cổ giới trận tiêu chiến tranh là thượng cổ cùng chúng cổ điện phân định vạn tộc đại thắng nhưng cũng là thắng thảm ma tộc tại cuối cùng hủy thiên trụ làm cho thiên đạo có thiếu linh khí suy khởi vạn tộc diệt vong nhân tộc tại tuyệt cánh lúc Mở ra lối nhưng có một chút thượng cổ lúc giữa thiên địa có một cây cây cột khổng lồ tên là thiên trụ bên trên tiếp tiên bên dưới tiếp đất chống lên thiên môn thế giới có linh khí nồng nặc cho nên vạn tộc đều có linh n khí lớn mạnh thể phách mà dân tộc cũng chỉ tu võ đạo không tu thần hồn lấy thiên trụ mảnh vỡ chấn phong khiếu huyệt làm cho tự thân chiến lược tăng nhiều cũng không có bây giờ như vậy bước vào trung cấp võ thanh sau tuổi thọ cực tốc suy giảm vấn đề m a ma tộc hủy đi thiên trụ cải biến hết thảy làm cho linh khí khô héo thiên môn không tại thượng cổ vạn tộc trùng tranh nhau phát sáng thời đại một đi không trở lại một sát na này hàn thanh trong đầu nghĩ đến rất nhiều chuyện chí nham vua hót một cái ta nhớ lầm ngài nói đúng ma mai táng chi địa là thái hư cổ giới bản kia rồng tiên vực là cái gì ta còn thực sự không biết chẳng lẽ là thượng cổ long tộc sinh ra chi địa chi tiểu hữu lần này b ằ đúng đích thật là thượng cổ long phượng xào huyện nơi đó ẩn chứa đại tạo hóa xương rồng có thể luyện bảo vải rồng có thể rèn giáp long huyết có thể cường đại thể phách thậm chí còn có cơ hội thu hoạch được long tộc bí pháp đây chính là thiên hạ thân thể mạnh mẽ nhất chém giết c h i pháp ai nếu là có thể khống chế nơi đây thu nạp trong đó tài nguyên thực lực lập tức sẽ có kinh người tăng lên thậm chí có cơ hội sáng tạo ra mới võ đạo thánh đ ị a tung hành đạo cung c u n g chủ nghiêm mặt nói thứ bảy thánh đ ị a Chi nham c h ứ n g mắt cái này có thể quá khoa trương c h i tiểu h ư u chớ có cho là lão phu tại khoa trương thượng cổ trong văn tộc lấy long vượng cầm đầu này hai thú toàn thân là bảo nếu có cơ hội quyết không thể bỏ lỡ công chủ lại nói loại này chất chứa bảo tàng tri đ i ệ làm sao lại một mực giữ lại đến bây giờ không nên sớm bị người vơ vét không còn gì mới đúng không chí nham vừa nghi nghi ngờ đặt câu hỏi chi tiểu hưu nghĩ đến quá đơn giản bàn long tiên vực chính là một tòa độc lập hàng ngàn tiểu thế giới cửa vào bí ẩn đương kim thế giới chỉ có liêu siêu vài cái thế lực lớn biết nó vị trí mà lại lối vào có pháp trận ngăn cản cho dù là hóa h ồ n g cảnh cường giả cũng vô pháp cưỡng ép tiến v à o bất quá đoạn thời gian trước pháp trận kia bộ phận đổ sụt uy lực ngay tại cực tốc suy giảm các phương đều tại tích cực chu bị chỉ chờ cửa vào liền muốn xông vào chẳng trận thu hoạch một phép lão đầu nhi lại giải thích nói còn có cái gì thế lực đang lưu đồ hàn thanh hỏi c h ư ơ ngoài Phá ma, hai, chương 217, Phá Chương h Ma, Ma, t e ta được biết, được ngu h o n nhất, hắn muốn chữa hoàng g là tích trị t cực chữa h n long điện, đó là thời kỳ thượng、cổ. nhân tộc mạnh nhất cửu cổ, tộc là bảo đó thời một t Pháp kỳ ra o vào long long n tàn phá, uy năng không còn, nếu là hắn có thể đi vào bản tiên tận thủ long phượng g giờ bây uy đi di hải, cái thiền thể thủ là phá, hoàng kêu có vực, n liền Ngoài h chữa sẽ được chữa ngoài ra, trị. khổng tước vương vật cùng đại ngu mấy cái cổ lao thiên nhiên thế ra cũng hiểu biết bản l o n g tiên cửa vào lại thứ yếu chính là mấy cái thánh địa t h như thiên công phường m ặ ra tóm lại đến lúc đó sẽ có một trận đại chiến t hàn i h thanh o cũng đầu、so、n là, là trong đem m ố nháy mắt suy nghĩ minh bạch các mấu chốt trong đó hắn vốn đang nhà do dự muốn hay không đi nhưng nghe đến ngô hoàn muốn chữa trị hoàng thiên cựu long điện lập tức quyết định muốn đi một lần một nhóm này bảo vật rơi vào trong tay ai đều sẽ mất cân bằng vì ngăn ngừa một nhà độc đại ta quyết định đi một chuyến tốt hàn tiểu hữu đến lúc đó ngươi theo ta cùng đi mặt khác lao phu đều không cần chỉ cần nhất định số lượng long tộc huyết tinh lao đầu nhi cười nói vậy liền định như vậy hàn thanh gật đầu hắn không biết cái này tung hoành đạo cung cung chủ muốn huyết tinh làm cái gì hắn cũng lời hỏi dù sao bản tia dòng tiên vực bảo vật vô số long huyết chỉ là trong đó một loại bảo vật tặng cho lao đầu nhi cũng không sao bất quá tung hoành đạo cung chủ hay là giải thích một phen tuổi thọ của ta sắp hao hết long huyết có thể diễn thọ vì ta tranh thủ thời gian mở ra càng nhiều khiếu huyệt hắn bí mật truyền âm hàn thanh chấn động trong lòng hắn biết võ giả một khi mở ra chỗ thứ nhất ẩn thiếu nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ mở ra t h i ê n thiếu trở thành cao cấp võ thánh nếu không sinh mệnh lực bản nguyên sẽ không bị đoạn tiêu hao chỉ là không nghĩ tới tung hoành đạo cùng công chủ cũng lâm vào như vậy khốn cảnh với hắn mà nói chuyện này còn không tính gấp gáp hắn mở ra ẩn k h i ế u tốc độ rất nhanh sinh mệnh lực bản nguyên không gì sánh được hùng hậu một hai trăm năm cũng sẽ không hao hết cho nên long huyết đối với hắn cũng không giá trị gì một bên chỉ nhang nghe được hàn thanh lời nói mặt lộ vẻ do dự ta muốn trở về cùng cha ta thương lượng một phen chúng ta thần nông quốc luôn luôn không tham dự ngoại giới phân tranh chi tiểu hữu trở về thương lượng xong phái người cho ta đưa tin chính là lao đầu nhì gật đầu ba người lại thương lượng một trận riêng phần mình rời đi sau ba ngày hàn thanh trở về lâm xuyên cung chủ thương thế đã tốt hơn h ơ nữa n thực lực cũng khôi phục lại đỉnh phong lúc bảy tám phần đã đủ để tự vệ trong đình viện hàn thanh từ trên trời giáng xuống ánh mắt quét qua nhìn thấy yên thu linh đang đứng tại bên cạnh ao nước hướng trong ao vẩy con mồi trong ao nuôi không ít hợp lý bước lên thời khắc bọt nước văng khắp nơi có một phen đặc biệt phong cảnh a phu quân trở về tiên thu linh lòng có cảm giác lập tức nhích lại gần thu linh chuẩn bị một chút chúng ta về thuộc địa hàn thanh đạo xảy ra chuyện gì sao tiên thu linh hỏi cũng là không phải việc đại sự gì hàn thanh lập tức đem bàn long tiên vực sự tình nói một lần căn cứ suy tính bàn long tiên vực tại một tháng đến ba tháng bên trong liền sẽ mở ra trước lúc này ta phải nắm chặt thời gian tăng thực lực lên như vậy đối mặt hàn dị khổng tước vương phật bọn người mới có lực đánh một trận lần này hắn rất có thể muốn trực diện hàn dị tiên thu ự linh g n có chút lo lắng hắn cảm thấy hàn thanh hiện tại cùng hàn dị mặc ra cự tử loại này vô thượng cường giả cứng đối cứng còn hơi sớm nương tử cũng là không cần quá lo lắng đến lúc đó có các phương ngăn được ta chưa hẳn cần cùng hàn dị cứng đối cứng bạn long tiên vực bên trong bảo tàng giá trị vô lượng ta không thể bỏ qua hàn thanh giải thích nói yên thu linh cũng không cần phải nhiều lời nữa nàng biết hàn thanh quyết định sự t ì n h sẽ không tùy tiện cả i biến đúng rồi hai món bảo vật này n g ư ơ i cầm mau chóng luyện hóa t ă n g thực lực lên hàn thanh vung tay lên hai k i ệ n pháp bảo rơi vào trong tay nó một thanh là vô thường kiếm một thanh khác là bát hoang ma vượn hóa thành bảo châu hai k i ệ n pháp bảo kia đối với hắn chỉ là dạy hoa trên gấm cũng sẽ không tăng lên quá đại chiến l ự c nhưng yên thu linh tại thánh nhân cảnh đối địch thủ đoạn quá ít càng cần hơn hai món bảo vật này đa tạo phu quân yên thu linh cười tiếp nhận bảo vật lập tức lấy tay luyện hóa nửa ngày sau hai người bay vút lên thẳng đến t h u địa Khoảng cách nhưng hàng mặc dù xa, nhưng lấy thời a nay hao bao n nhưng cũng tốn hao không mất bao nhiêu h thực hôm h mất t lực gian Lại là hai người đường đã là đắp này, qua đi hai năm hàn thanh lần nữa đi vào một ngọn núi này trong cốc cảnh sắc cũng không có biến hóa gì vẫn là tàn phá suy bại khắp nơi là đổ nát thê lương gạch mói vụn phế tích nơi xa dãy núi b ả y biện ra màu xanh đen t h â m t r ầ m lại kiềm chế ấm phong gào thét hình như có người đang khóc phản phất nhiều năm trước tán thân nơi đây người o a n hồn tại lên án một đoạn kia huyết lệ lịch sử hàn thanh phát niệm quét qua trong sơn cốc hết hệ thu hết vào mắt tàn bia kia còn tại hai năm này tựa hồ cũng không có người tới qua nơi đây đi thôi p h ụ quân ngươi không phải muốn lấy đi cái kia nửa cuốn kinh thư sao t i ê n thu linh h i ể u kỳ không đội về trước hàng sơn thành một chuyến nhìn một chút cố nhân hàn thanh nói khẽ hắn đồng thời âm thầm chuyên niệm thu linh có người đang theo dõi cái gì t i ê n thu linh trong lòng giật mình ta không có chút nào cảm thấy điều này nói rõ người theo dõi thực lực không phải bình thường ân ta có thể cảm nhận được một c ố như có như không địch lý tại phụ cận trước tiên cần phải đem cái này trốn ở trong bóng tối địch nhân trầm giết nếu không kỳ cảnh này mở ra vạn nhất gặp được biến cố gì ta không có thể đem kinh thư lấy đi bảo địa này vị trí liền bại lộ hàn thanh t h ấ p giọng nói lúc nào phát hiện t i ê n thu linh nghĩ hoặc từ lâm xuyên thành bay ra ngoài không lâu liền phát hiện chỉ là cái này truy tung giả rất am hiểu ẩn tàng địch ý chỉ ở nửa đường trong lúc vô tình bị ta phát hiện một lần ta cũng không có để ở trong lòng nhưng vừa rồi ta lại cảm nhận được các ý ta không dám khẳng định nhưng cẩn thận một chút tổng không sai hàn thanh hồi âm phu quân nói cực phải yên thu linh gật đầu hai người lúc này từ trong sơn cốc bay vứt lên siêu một chút hóa thành một đạo quang ảnh hướng nơi xa hàng sơn thành cực tốc bay đi một à tại hai người sau khi rời đi, sau m đạo đi đổi trong theo. bóng bay cũng sơn hướng người phương hướng ma Một ra, hai cốc cực tốc từ rời lúc lâu sau hàn thanh hai người đã là đáp xuống hàng sơn thành tể phủ cửa ra vào lấy thực lực của hắn bây giờ lặng yên không một tiếng động chui vào tể phủ xem chừng cũng không có mấy người có thể phát giác được nhưng loại hành vi này là đối với chủ nhà mạ o phạm hàn thanh tất nhiên là sẽ không như thế làm hắn hay là theo quy củ đi phái người đi vào thông báo không bao lâu hai người nhập phủ tại một tòa ấm áp hòa thuận vui vẻ trong khách sành gặp được tề vô phong tề vô phong nhìn thấy hàn thanh trong lòng cảm khái không thôi hàn á n n Tại thục địa, lúc địa, o c ũ g có thanh ể thu u đến liên q tới à n tại h h tình báo. Mỗi một phong tình báo đều để Hán Kinh. 218, trở về nhà thỉnh Kinh, một. 218, trở về nhà thỉnh Kinh, Hán Thanh a n Trấn Trường Trường một trở trở báo, báo mỗi đều để về về 218, 218, 1. lấy một loại cực kỳ kinh người tốc độ trưởng thành là mỗi một sự kiện đều là đại sự kinh tiên h động địa bây giờ đã là danh chấn thiên hạ đ ỉ n h tiêm cao thủ ngay cả thiên niên thế gia đều muốn e ngại hàn thanh t cười nói ngươi muốn về đến hàng sơn thành vĩnh viễn hoan lên ngươi tê vô phóng nói đông nhiên xuất thủ đưa tay một trưởng hướng hàn thanh đánh ra trong lòng bàn tay bay vụt ra một vòng bóng ma lưu quang kết quả lưu quang này vừa bay vút lên mà ra còn chưa tới đến hàn thanh trước mặt liền bị một cỗ lực lượng vô hình hóa giải trong khách sành tạo nên một trận gió hàn thanh cười nói tề thúc ngươi như vậy thăm dò có thể thử dò xét không rõ thực lực của ta ra tay quá nhẹ tề vô phong lắc đầu chỉ sợ ta toàn lực xuất thủ cũng không mỏ ra ngươi sâu cạn thực lực ngươi bây giờ ta căn bản nhìn không thấu chỉ là có thể làm cho ta cảm nhận được một cỗ cảm giác gác bách máy liệt n h ĩ không ra ngắn ngủi mấy năm ngươi liền đã phát triển đến trình độ như vậy như thế võ đạo tiên phú cái thế khó gặp hàn thanh cười cười không có nói tiếp khoa trương như vậy hắn đã nghe qua vô số lần trong lòng không có nửa phần ba động hắn p h á p niệm quét qua đ ỗ n g nhiên hơi nhúng mày tê thúc ngươi thụ thường hắn cảm nhận được tê vô phong thể nội khí huyết thâm hụt loại tình huống này tám chín phần mười là bị ngoại nhân gây thương tích vài ngày trước đích thật là đụng phải chút phiền phức chịu một chút vết thương nhỏ không có gì đáng ngại tê vô phong khoát khoát tay ai dám thương ngươi tê thúc nói cho ta biết không gian nửa năm ta đưa đầu tới gặp ngươi hàn thanh trầm giọng nói ở trên đời này hàn thanh trong lòng có thể được xương tụng thân nhân người không nhiều cha mẹ nuôi là thân nhân tề vô phong cùng tề nhạn tính nửa cái trước kia hắn không có thực lực thân nhân bị uy hiếp hắn vô lực phản kháng hiện tại không giống với lúc trước ai dám thương bọn hắn hàn thanh tất nhiên muốn để bọn hắn trả giá bằng máu địch nhân đã bị chém giết chuyện này liền không p h i ề n thoái tề vô phong sắc mặt lạnh nhạt trong lòng lại là ấm áp hắn cảm thấy chính mình lúc trước không nhìn lầm người hàn thanh là cái trọng tình nghĩa hàn thanh nghe nói lời ấy cũng không có truy vấn bỗng chợt lách người đi vào tề vô phong bên cạnh một bàn Tề vô p hiện hiện hàn thanh i ngươi bây giờ thủ đoạn thật đúng là lợi hại thề vô phong cảm khái bất quá là một điểm nhỏ thủ đoạn hàn thanh cười nói chính lúc này bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân người chưa đến đi đầu có thanh niên vang dội Bất h u y ể n vàng nhập phụ hàn thanh nghe nói ngươi trở về ha ha hàn thanh ánh mắt quét qua người tới trừ tề nhạn còn có thể là ai người sau vừa vào cửa dáng người y nguyên khôi ngô vẫn là tùy tiện tuy là nữ tử lại lôi thôi liết hết tóc đều tán loạn lấy tề vô phong cũng là không coi trọng bề ngoài người cho nên cũng không có nói nàng cái gì tề nhạn chăm chú đánh giá hàn thanh thay đổi hoàn toàn biến lý dạng chấm hơn ổn hàn thanh cười nói tề tả ngược n lại là vẫn giống như trước kia hay là lớn như vậy tùy tiện tính tình ha ha đổi cái gì người sống một đời không cần để ý khôn sáo sống được tự tại là được tề nhạn cười to đưa tay vỗ hàn thanh bà vai đi đi uống rượu đúng dịp ta đang có ý này tề vô phong cũng không nói cái gì hai người lúc này đi ra ngoài đi vào bên cạnh một tòa trúc lâu rầm rầm tề nhạn bưng lấy một hũ lớn rượu ngon hướng trong miệng ự c mạnh mấy n g ụ m lớn đúng là đem rượu uống cái kinh hoàng rượu ngon rượu này kêu cái gì lại đến bài hũ tề nhạn uống xong hai mắt thả tinh quang hán thể chính mình chưa bao giờ uống qua như thế thường ở rượu mà lại uống xong sau thân thể nàng có chút phát nhiệt khí huyết phun trào mỗi một chỗ lỗ chân lông đều đang tỏa ra hảo quang đúng là tại lạng yên không một tiếng động ở giữa phát sinh phế biến làn da trở nên càng thêm trắng nõn tựa như tân sinh lực lượng tốc độ các loại phương diện đều có cực lớn tăng trưởng tệ nhạn một mặt kinh ngạc ta cảm giác mình muốn đột phá rượu này hiệu quả cũng quá mạnh rượu này chính là đương đại thứ nhất linh i ử u tên là hoàng kim huyết đến từ thần thánh sa mạc đế quốc vương đình ta biết ngươi thích uống rượu cố ý mang cho ngươi tới có thể để ngươi thoát thai h o à n cốt bất quá chỉ là thứ nhất vỏ rượu có thể có hiệu quả như thế hàn thanh cười nói hoàng kim huyết tệ nhạn c h â n kinh rượu này nàng nghe qua cực kỳ c h â n quý vẫn muốn uống nhưng không có cơ hội đây cũng quá quý trọng bất quá là một vỏ linh cựu thôi ngươi ta tình nghĩa vô giá hàn thanh cười nói vậy ta coi như rộng mở uống tệ nhạn cũng không khắc khí nâng lên bên cạnh một đ á n khát rượu hướng trong miệng ực mạnh đứng lên hai người chính uống vào c h ậ n có khách nhân đến thông chi có khách đến nhà người đến là lưu nhạc hàn thanh lúc này đứng dậy đi gặp lưu nhạc vị này thuộc địa nghĩa quân lãnh tụ có chút địa thấp gần như không tham dự ngoại giới phân tranh chỉ là tập trung tinh thần kinh doanh thuộc địa vững chắc căn cơ trong khách sảnh hàn thanh lần nữa gặp được lưu nhạc nhưng lần này hắn không còn ở vào yếu thế địa vị ngược lại trên khí thế vững vàng chiếm thương phong lưu nhạc vẫn là mặc vải thô áo đôi ngắn chậm nhìn p h n g phất một cái n ô n u nhưng nó hai con ngươi thâm trầm khí thế hưng hậu không ai dám x hàn thanh trước kia nhìn không thấu cái này lưu nhạc sâu cạn bây giờ lại là thấy rõ kim thân nhị cảnh cách thánh địa lãnh tụ kém một chút hàn thanh thực lực của ngươi quả thật là sâu không lường được ngay cả ta đều nhìn không thấu lưu nhạc cũng đánh giá hàn thanh phát hiện làm sao đều nhìn không thấu mấy năm này thực lực của ta hoàn toàn chính xác có tăng lên cực lớn năm đó ta nhỏ yếu lúc ngươi giúp ta trưởng thành hiện tại thực lực của ta cường đại chuyện này một mực ghi nhớ trong lòng chỉ cần ngươi là một vị nhân nghĩa tri quân có có thể tri quân tương lai ta tất nhiên giúp ngươi đang lâm hoàng vị hủy diện đại ngu hàn thanh trầm giọng nói quả thật là thiếu niên hăng hái hùng tâm văn trượng Lưu lòng là dương, có người tương được, quá, chuyện nhạc tán tin càng này gấp không được, còn phải chờ thiên hạ thế cục biến Hàn Thanh khẽ bước cảm, hắn cũng là ý tư này, phải chờ hạ thế hóa. khẽ phải có cục bước cầm, trợ, ta bất tư gấp đợi. đầy đủ, ý sau đó ba người tại phòng khách này bên trong nói thỏa thích thiên hạ trọn vẹn hai canh giờ lưu nhạc mới rời đi gặp qua lưu nhạc sau hàn thanh lại hỏi đến chính mình cha mẹ nuôi tình huống nhị lao như cũ tại trong phủ sinh hoạt bình tĩnh kể vô phong đối với hai người bảo hộ rất khá hàn thanh lập tức đi theo một vị tôi tớ đi tới hai người ở lại định viện hắn còn không có đi vào chỉ là pháp niệm bất qua trong viện hết thể thu hết vào mắt hàn thanh đang ngồi ở một chỗ cạnh hồ nước câu cá trương thúy liên thì tại dưới mái hiên hái rau làm sao không có hạ nhân hàn thanh hỏi nhị lao nói mình đời này là cái lao lực m ệ n h chết sống không cần người hầu hầu hạ tùy hành dẫn đường tôi tớ giải thích nói hàn thanh khẽ vất cảm nhị lao tính cách đúng là như thế cố chấp cần cụ dùng không quen hạ nhân cũng bình thường hắn đẩy cửa vào cha mẹ ta trở về nhị lao nghe vậy đều là s ứ n g sở đồng thời đứng dậy trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh hỉ v ậ là tốt mẹ ngày nhớ lên mong ta cái này làm cho ngươi cá đi trước ngươi thích g n nhất mẹ làm cá trương thúy liên khắp khuôn mặt lạ dáng tươi、cười. Đúng giúp vậy, mẹ, ta chương hai n h c trăm một n mươi tám trở về nhà thình kinh hai chương hai trăm một mươi tám trở về nhà thình kinh hai ai tuất hàn thành nụ cười trên mặt càng sâu vào đêm một nhà ba người ngồi tại một cái bàn gỗ bên cạnh hàn thanh bưng lấy một bát nhiệt khí bốc hơi canh cá màu sắc nước trà kim quang phía trên tung bay một chút xanh biết hành thái uống một hớp x u ố n g dưới mùi thơm quanh quẩn tại miệng lưỡi ở giữa một dòng nước gấm rết vào trong bụng lại dập dần tại toàn thân toàn thân cao thấp đều ấm áp hòa thuận vui vẻ không nói ra được hài lòng hàn thanh lại kẹp một khối lớn t u y ế t trắng thịt cá đưa vào trong miệng tinh tế nhấm nuốt sau nuốt vào trong bụng chỉ cảm thấy mỹ vị đến cực điểm không biết làm sao hắn đi qua trời Nam Hải Nam đến qua Bắc, danh g i a bếp trưởng làm được canh cá lại là không bằng trong tay một bát này ngọt ngào tươi đẹp nhị lao cũng không hiểu biết hàn thanh hiện tại năng lực bọn hàn thân ở trong phủ tề vô phong vì phòng ngừa hai người lo lắng mỗi khi hỏi đến chỉ nói hàn thanh ở Kinh Thành cho nên giờ phút này khi hai người hỏi đến hàn thanh cũng là như vậy đáp lại thỉnh thoảng kể một ít kinh thành mới lạ tin đồn thú vị nhị lao nghe được cười ha ha giờ k h ắ c này hàn thanh tâm linh không gì sánh được k i ế n tĩnh vô luận hắn thực lực mạnh cỡ nào nơi này đều là trong lòng của hắn một trốn tự c lạc ngoại giới sóng gió lại lớn trở lại chỗ này đều sẽ hoàn toàn an bình như vậy liên tiếp chờ đợi năm sáu ngày hàn thanh khởi hành rời đi mấy ngày nay á c ý lại xuất hiện một lần nhưng loáng thoáng phiêu đãng ở phía xa khó phân biệt vị trí cùng phương hướng hàn thanh bởi vậy vững tin nhất định là có người trong bóng tối theo dõi trước đó hắn vẫn chỉ là suy đoán h trước khi đi hàn thanh cho nhị lao riêng phần mình lưu lại một mai ngọc đội ngọc đội kia có thể thanh tâm chấn hồn còn lưu lại một cố thuộc về hắn pháp niệm đây cũng là tín vật nếu đem đến nhị lao đụng phải nguy hiểm hắn có thể tín vật này là tô lại điểm cách xa nhau thiên lý vạn lý truyền thống tới mặc dù thục trung có lưu nhạc cùng tề vô phong hai người bảo hộ nhị lao nên sẽ không ra vấn đề gì nhưng hàn thanh làm việc ổ n thỏa hay là tăng thêm một tầng bảo hiểm bố trí xong hết thảy hàn thanh cáo biệt tề phủ lắm người phi thân tiến về sân g ố c tiên thu linh cũng từ vô giới bia nội không gian bay ra nàng không thích cùng ngoại nhân liên hệ lại thêm nó là yêu tộc thân phận đặc thù cho nên mấy ngày nay một mực tại vô giới bia bên trong tăng thực lực lên giờ phút này rời xa hàng sân thành nàng mới từ bên trong bay ra phu quân người theo dõi kia còn lại liền tại phụ cận không đội sớm muộn sẽ lộ ra chân ngựa hàn thanh chuyển n i ệ m tiên thu linh không cần phải nhiều lời nữa giây lát hai người lại lần nữa g á n g lâm thung lũng hàn thanh đi vào tàn bia kia trước suy nghĩ một phen đ ỗ n g nhiên lớn tiếng nói c ú t ra đây thanh em này đ ỗ n g nhiên ở trong tiên địa quanh của gia, quần da c u ộ n c u ộ n khuyết t á n đến thiên lý vạn lý bên ngoài hàn thanh tất nhiên là không có bắt được người theo dõi kia vị trí hắn cử động lần này chỉ là muốn lừa dối ra người này nếu có thể thành vậy liền nổ ẩn hòa này nếu không thể thành hắn cũng không có gì tổn thất không nghĩ tới cái này thử một lần thật đúng là có thu hoạch góc đông bắc hắn đột nhiên cảm nhận được một cỗ mánh liệt tác ý ba động mặc dù một sát na tịch diệt nhưng hàn thanh hay là bắt được đ ố n g nhiên xuất thủ trực tiếp thi triển âm dương chân giới đem cái kia một mảng lớn khu vực phong cấm âm dương chân giới trong chốc lát thành hình đem tỏa đại sơn kia cực kỳ xung quanh khu vực hoàn toàn bao phủ chân giới bên trong đ ố n g nhiên hiện ra một bóng người đúng là một đoàn nhúc nhích hắc vụ giống như binh gia luyện thần giả lại có chút giống thứ đạo luyện thần giả giả thần giả quỷ ta ngược lại muốn xem xem ngươi là thứ gì hàn thanh hừ lạnh một tiếng mi tâm bỗng nhiên bay vụt ra một sợi thải quang hóa thành một viên đại thủ ấn đối với một đoàn này hắc vụ hung hăng đập tới và n h một tiếng vang núi lớn này trực tiếp bị san thành bình đ ị a hát vụ kia đúng là bay vút lên trực tiếp xuyên qua âm dương chân giới đi tới trên trời sau đó bỗng nhiên mở rộng biến thành một chiếc to lớn tàu thuyền thuyền này toàn thân trên giới quỷ khí âm trầm tản ra xanh biếc gu quang có trùng điệp bóng đen ở trong đó như ẩn như hiện một bóng người sừng sững ở đầu thuyền thanh minh quỷ thuyền đây là quỷ tu trí bảo vậy xem ra ngươi là mật quốc công hàn thanh trong nháy mắt liền đoán được người này thân phận trung cổ thời kỳ thiên trụ sụp đổ nhân tộc thăm dò đường g a luyện thần thành thánh các đại lưu phái trăm hoa luôn n ở giữa thiên địa trùng tranh nhau phát sáng Quỷ đạo đ từng từng như nửa nửa nhưng hàn thanh biết được trong triều đình có một vị quỷ đạo thánh nhân được phong làm mật quốc công chuyên môn giúp ngư hoàng s i u tập tình báo mà quỷ đạo tại thượng cổ lúc nổi danh nhất pháp bảo chính là thanh minh quỷ tuyền mật quốc công nghe nói lời ấy đ ỗ n g nhiên phát ra khô khốc một hồi cười hắn không có thân thể hoặc là thân thể chính là một đoàn hát vụ bên trong có đông đảo bóng ma tại xuyên thẳng qua đây chính là thành thánh quỷ tu mới có thể bày biện ra hình thái Mà hàn thanh cũng minh bạch vì cái gì chính minh mình gì vì trên ì vì m mật am không khí không thấy mật quốc công, bởi vì quỷ tu là thiên hạ am hiểu nhất che thần cho thứ thần thể sánh. Hàn Thanh, công, luyện luyện cũng giả, giả tu tức t dấu quốc quỷ bởi là là đạo so dù người ngươi có đại bí mật bản vương phụng mệnh dò xét không nghĩ tới vậy mà lại bị ngươi phát hiện bất quá cái này cũng không sao ngươi theo ta cùng một chỗ hồi kinh gặp mặt ngu hoàng đem nên nói đều nói rõ ràng cũng không cần bản vương lại theo dõi ngươi mật quốc công vừa cười nói hàn thanh minh bạch chính mình cảnh giới tốc độ tăng lên nhanh như vậy đã đến tình trạng không thể tưởng tượng đưa tới dò xét cũng là bình thường trước đó cũng thỉnh thoảng sẽ có người âm thầm nhìn t r ộ n chỉ là lập tức sẽ bị hắn phát hiện chém giết lần này đặc thù liền đặc thù tại mật quốc công giấu kín khí tức năng lực quá mạnh đến mức hắn thời gian ngắn không phát hiện được tung tích dấu vết hàn thanh lúc này động sát tâm nếu thật là để một người như vậy thời khắc truy tung quan sát nhất cử nhất động của mình còn đến mức nào người này không có khả năng lưu hàn thanh tâm niệm cấp chuyện trực tiếp liền xuất thủ âm dương chủ ấn lại một lần bắn ra bay thẳng đến người này đập m ạ đi mật quốc công cũng là hai con người ngưng tụ mặt lộ h ư n g quang hử quả nhiên là loạn thần tử nên giết một sát na này thanh minh quỷ thuyền bay vụt ra từng đạo bóng đen đ ố n g nhiên giao hội hình thành một cái to lớn khô g ầ y quỷ trào đối với âm dương chú ấn đánh ra quỷ trào cùng thải quang đại thủ ấn lăng không chạm vào nhau nương theo lấy một tiếng vang thật lớn quỷ trào kia trực tiếp sụp đổ hóa thành từng sợi thanh khí phiêu t á n hứng ra tiếp lấy đại thủ ấn này lại vỗ chúng thanh minh quỷ thuyền cũng là bị trên thuyền này tự động kích phát hộ thể linh quan g cản trở lại h ừ bản vương nghe nói ngươi có thánh địa lãnh tụ cấp bậc chiến lực ta lại là không tin hôm nay tất nhiên muốn thử một chút người sâu cạn mật quốc công cũng là người tâm cao khí não từ xuất sinh đến bây giờ chương hai trăm mười chín chém vương một chương hai trăm mười chín chém vương một nhớ tới nơi này mật quốc công đẫu nhiên há mồn phát ra một tiếng rít liên ới cái này thanh minh trên quỷ thuyền vô số bóng đen cũng đồng thời há mồn phát ra hét dài một tiếng vô số thanh nhẫm hội tụ thành một cỗ thủy triều đẫu nhiên rót vào hàn thanh hai thai một sana hàn thanh cảnh tượng trước mắt phát sinh cực lớn biến hóa nhưng gặp đỉnh đầu huyết nguyệt giữa trời bốn phía thanh minh c h i thổ vô biên vô hạn phán phất có một loại nào đó đặc biệt sinh mệnh lực đang không ngừng núp đ í c h sinh trưởng ra từng tòa cao ngất nấm mồ mà nấm mồ đ ố n g nhiên phá vỡ từ đó leo ra từng bộ xanh đen cổ thi chỉ trong n ấ y mắt bốn phương tám hướng này liền có đếm không hết hoạt thi xuất hiện tựa như như thủy chiều hướng hàn thanh đánh rết mà đến thú vị hàn thanh trong lòng không có nửa phần e ngại cảnh tượng này khủng bố đến đâu thanh thế lại to lớn cũng bất quá là nửa thật nửa giả huyễn cảnh thôi lòng bàn tay của hắn khẽ đạo n h ậ t nguyệt triều tịch phiến hiện hiện đ ỗ n g nhiên hướng về phía trước liên tục huy động rầm rầm kim ngân nhị sắc ánh sáng như sóng biển bình thường hướng bốn phương tám hướng phun trào trùng kích ra đến những nơi đi qua từng bộ xanh đen cổ thi n h a u n h a u bị sóng ánh sáng thôn phệ bốc hơi một trăm h không không không họa thi trong khoảnh khắc hôi phi l ê n d i ệ t liên đ ố i cái này khủng bố c h i cảnh và mẹo lại cấp tốc phá diệt tiêu tán khôi phục tự nhiên c h i cảnh mật quốc công sắc mặt n g h i ê trọng chiêu này vạn ủy triệu tông đã là hắn áp đáy hò một trong các sắc chiêu bình thường luyện thần giả bị giống một tiếng lập tức sẽ rơi vào huyết cảnh bị nạn vạn họa thi trùng sát nếu như ngay từ đầu không cách nào thoát thân. sau đó liền càng thêm khó mà thoát thân cuối cùng sẽ chết tại trong v i ế n cảnh mà hàn thanh lại là trong nháy mắt liền phá giải một chiêu này nhìn không gì sánh được nhẹ nhõm hắn lại là không biết nhận nguyện triều tịch phiến vốn là có phá vọng chấn tà c h i năng mật quốc công một chiêu này vừa lúc bị khắt chế lại thêm một cái là hóa hồng tắm cảnh một cái là hóa hồng nhị cảnh bản thân thực lực liền có trên l ệ thật lớn cho nên hàn thanh dễ như t r ở bàn tay liền có thể phá giải đương nhiên hàn thanh đối với thực lực của mình tự tin vô cùng coi như không có một thanh này tê quặn hắn cũng có rất nhiều biện pháp có thể thoát vốn giờ phút này hắn thân ảnh l ó a lên lại chuyển thủ làm công trong lòng bàn tay mãng long đại thương hiện hiện chỉ đâm ra một thương mùi thương chỗ kích xạ ra một đạo trói ánh mắt hoa chỉ một sát na liền xuyên thùng chiếc quỷ thuyền này hộ thể linh quang mật quốc công cũng không nghĩ tới một thương này uy lực đã vậy còn quá đáng sợ linh quang che đậy trong nháy mắt sụp đổ đạo kia chân long chi lực vừa hung á c đánh vào t h à n h minh quỷ thuyền trên bàn thể đem nó trực tiếp đánh bay nương theo lấy từng đợt trói hai k ê u thảm trên thuyền vô số bóng đen phá diệt liên đối ánh sáng màu xanh biết đều trở nên ảm đạm mấy phần một thương này triệt để, để mật quốc công nhận rõ h i thực hai người chi hàn thanh tiện tay một chiêu hắn cũng không là đối thủ đi thanh minh dẫn lộ mật quốc công q u á t khẽ một tiếng thanh minh trên quỷ thuyền bỗng nhiên kích phát ra một đạo xanh biếc ánh sáng hướng phương hướng chính đông bắn ra trong chớp mắt ở trong thiên địa trải rộng ra một đầu thanh quang đại đạo sau đó cái này hắn ngồi chiếc thuyền này dọc theo đầu đại đạo này sưu một chút hướng nơi xa cực tốc phi đội đi được sao cái này phi đội chi thuật hoàn toàn chính xác rất nhanh nhưng hàn thanh động tắt càng nhanh tại thanh quang đại đạo thành hình trong n h á mắt hắn đã là đi đầu vung vẩy quá xếp chỉ m o s a n vô số vàng bạc hào quang hướng về phía trước trào lên trải rộng ra đ mật quốc công kinh hãi một chiêu này thanh minh dẫn lộ có thể khiến hắn tại trong một hơi phi đội mười vạn dặm chính là đứng đầu nhất bỏ chạy chi pháp mà lại rất khó bị đánh gãy trừ phi là trong nháy mắt đụng phải cực kỳ công kích máy liệt nhưng hàn thanh hết lần này tới lần khác liền làm được trong chấp nắng này thanh minh quỷ thuyền không thể bỏ chạy treo trệ tại không trung hàn thanh sau lưng bỗng nhiên ngưng tụ ra hát giáp thánh thể đưa tay một quyền lần nữa trúng mục tiêu thanh minh quỷ thuyền một quyền này lực phá hoại càng đáng sợ trên quỷ thuyền lại có ngàn vạn bóng đen phá diệt thanh u chi quang trở nên càng thêm ảm đạm thu một đoàn u quang hiện hiện quỷ thuyền này trực tiếp bị mật vương tâm thần đại c h ấ n hắn không nghĩ tới hàn thanh thực lực vậy mà mạnh đến trình độ như vậy hắn luôn luôn đối với mình đào thoát năng lực rất tự tin không nghĩ tới hôm nay lại là bại hàn thanh bản vương phụng mệnh làm việc ngươi hẳn là muốn thống hạ sát thủ phải không mật vương h ã t lớn đáp lại hắn là hát giáp thánh thể đ ă n g lệ một quyền hắn muốn trốn tránh nhưng một quyền này có phong tin ê tỏa địa hiệu quả lại là căn bản trốn không thoát trực tiếp bị đánh tan trên trời bất quá mật vương bị tu thân thể cực kỳ đặc thù bị đánh bạo sau từng sợi sương mù lại tự động giao hội cùng một chỗ lại hóa thành một đoàn hát vụ chỉ là trở nên mỏng manh không ít hàn thanh triều đình thực lực hùng hậu n g ư ơ i đây là tự tìm đường chết ta cho n g ư ơ i biết hoàng thiên c ử u long đại điện đã là chữa trị hoàn toàn kim thân tam cảnh thì như thế nào đây chính là thượng cổ vô thượng trí bảo ta khuyên ngươi dừng tay mật vương hét lớn chuyển ra triều đình trấn áp hàn thanh không dành để ý quỷ tu này che giấu khí tức bản l ĩ n h thật đáng sợ lại có thể tùy ý xuyên thẳng qua các loại phong ấn kết giới nhất định phải c h é m giết lưu lại tất nhiên là thiên đại thái họa cho nên hàn thanh không do dự điều khiến hát giáp thánh thể liên tiếp xuất thủ một quyền tiếp một quyền mật vương bị không ngừng đánh nổ đến lần thứ bảy thân thể bạo tạc rốt cục triệt để mất mạng hóa thành từng sợi pháp niệm phiêu t á n ra bị hàn thanh thu nhập vô giới bia đồng thời thất sát bia trước cũng hiện ra một viên linh hồn quan điểm chính là tới từ người này đã chết rồi sao tiên thu linh hỏi nàng ở bên không có nhúng tay chiến đấu như vậy nàng không cần nhúng tay cũng không chen tay được chết quỷ tu này thân thể quỷ dị đúng là b ả y quyền mới chém giết hàn thanh đạo quỷ tu bảo mệnh năng lực hoàn toàn chính xác rất mạnh chỉ là cần bỏ qua nhục thân nhưng lại có thất tình lục dục rất nhiều dục vọng không chiếm được thỏa mãn ngày đêm chịu khổ không phải người không phải quỷ cho nên từ trung cổ đến nay từng bước thất truyền trong thắng c t n chốc yên thu linh cảnh sắc trước mắt đã biến đã là xuất hiện tại kỳ cảnh bên trong trước mặt là một đầu treo trên bầu trời thềm đá cuối cùng là một cái quang cầu trong đó có một quyển kinh thư như ẩn như hiện hàn thanh bay vút lên rơi vào cái thứ nhất thềm đá trên đó có huyền quang gia o hội đông nhiên xuất hiện một bóng người hắn đấm ra một quyền quang ảnh này sụp đổ sau đó lập tức đạp vào bậc thang thứ hai đây cũng là chỗ này kỳ cảnh trong đất quy tắc bất luận cái gì thực lực cũng không thể phi hành chỉ có thể từng bước một một bậc thang một bậc thang đứng ở đ ỉ n h phong mỗi một cái bậc thang đều sẽ xuất hiện một địch nhân bất quá lấy hàn thanh thực lực hôm nay những này trên núi địch nhân thực lực đều không đủ nhìn hắn một đường thế như chè tre cơ hồ không có dừng lại cơ hồ là lấy chạy phương thức cực tốc hướng lên bay thẳng đỉnh núi đem từng đạo hư ảnh đánh nổ bất quá một khác đồng hồ hắn đã đạp vào cuối cùng mười cái bậc thang khoảng cách đỉnh phong cách xa một bước thêm đá cuối cùng một quyền kiêu kinh thư có thể thấy rõ ràng chỉ là có một vệ quang ảnh bao vây lấy để cho người ta thấy không rõ bên trong cụ thể chữ viết mà bậc thang thứ mười địch nhân thực lực đã bước vào thánh nhân cảnh hàn thanh đưa tay một quyền đạo này thánh nhân hình bóng cũng bị trực tiếp đánh nổ chương hai trăm mười chín chém vương hai chương hai trăm mười chín chém vương hai hư ảnh này tuy là thánh nhân nhưng bất quá là hương hỏa nhất cảnh lại thêm giả trung quy là giả chỉ có lực lượng khuyết tiến linh động chiến l ư c kém xa bình thường hương hỏa cảnh thánh nhân cho nên vẫn là bị một quyền đánh nổ cứ như vậy hàn thanh một đường hướng lên tiếp tục lấy một q u y ề n miễu sát tư thái liên tục hướng lên bước ra tám cái bậc thang đứng ở tối đ ỉ n h phong phía trước q u y ề n kia kinh thư gần ngay trước mắt mà tại hắn đạp vào cái này một bậc thang trong n y mắt có từng điểm từng điểm quang mang lấp lóe đông nhiên giao hội thành một đạo hư ảnh người này phong độ nhẹ nhàng tay cầm quạt lông lấy khăn b ộ c đầu là trung cổ lúc điển hình nhất nho ra luyện thần giả giả dạng hàn thanh như c ũ đấm ra một q u y ề n kết quả lần này lại là không thể một quyển miễu sát người này vung lên quả lông thể nội bay vụt ra từng mai từng mai mật mà súng mãn t i ế p vàng văn tự ở trên đỉnh đầu giao hội thành một thiên kinh văn trong nháy mắt dẫn động tiên địa chi lực có quan g hoa màu vàng rủ xuống tựa như kim trung đem hắn bảo hộ tại bên trong một quên này nện ở trên kim trung tựa như một cái trọng truy và ảnh kim trung chấn động có kéo dài nặng nề thanh âm quanh quẩn đúng là không có bị trước tiên bị đánh phá chỉ là quan g mang trở nên đảm đạm mỏng manh không í t ân thật sự có tài nghĩ không g i a đ ì n h núi này hư ảnh lại có kim thân tàm cảnh tu vi hàn thanh trong lòng nói nhỏ một quên này hắn cũng không có dốc hết toàn lực thử thành phần càng lớn nhưng vẫn có rất cường đại lực sát thương bình thường kim thân nhị cảnh luyện thần giả đều chưa h ẳ n có thể đỡ nổi mà có thể đỡ nổi hoặc là kim trong trước mắt trên trời rơi xuống tuyết rơi bao phủ một phương này bậc thang tất cả khu vực một trận cực hàn phong bạo đất bằng má lên mặt đất tầng tầng bằng phong một chiêu này hàn giang phú chính là nho ra trong lịch sử cực kỳ nổi tiếng cường đại bí pháp pháp thuật một thành có thể khiến ngàn dặm vạn dặm bằng phong từ trung cổ đến nay không biết biết bao anh hùng hào kiệt bị đông cưng giết trước đó chu hiếu nho đã từng sử dụng tới một chiêu này nhưng cùng trước mắt hư ảnh này thì t r i ể n ra h uy lực hoàn toàn không thể so sánh hàn thanh trên thân cũng là trong nháy mắt phủ một tầng băng xương hắn có thể cảm nhận được từ n g kia từng sợi hàn khí từ bốn phương tám hướng bao vây lấy chính mình tựa như ngân châm vô khổng bất nhập từ từng cái phương hướng hướng chính mình thể phách thần hồn bên trong t h ầ m thấu chẳng những sẽ đông kết thân thể khí huyết còn muốn đông kết thần hồn pháp n i ệ m thậm chí là đông kết tư duy ký ức thật là lợi hại pháp thuật không hổ là nho ra lớn nhất nội danh kinh điện nhất bí pháp một trong hàn thanh cảm thán. bất quá pháp thuật này tuy mạnh hắn thực lực càng mạnh nhất nhiệm động sát x ư ơ n g m g ủ quần quận ngưng kết thành vực cấp tốc bao phủ toàn bộ thêm đá cùng giữa thiên địa tràn ngập đánh thẳng vào hàn khí đối kháng lẫn nhau đến mức bốn phía khắp nơi đều có thể nghe được vô thanh vô tức v à chạm phát ra trầm ồn tiếng vang mà hàn thanh trên người xương trắng cũng là cấp tốc bốc hơi hoa khí tiếp lấy hắn liền mặc vào một kiện đen kịp s ắ t giáp tại nguyên thần thiền tinh giáp song trọng bảo hộ phía dưới cái này một luồng hơi lạnh đã là bị hắn hoàn toàn ngăn cách ra mắt thấy một chiêu không thành h ư ảnh này lập tức biên chiêu lại là quen thuộc động tác tư thế lần này ra chiêu tên là sơn Hà Phú. Nhưng gặp pháp từng mai từng mai văn tự màu vàng bắn ra ở trên đỉnh đầu bài bố thành một tiên k i n h văn tỏa hào quang mạnh một s á t na trên bầu trời lại có nguy nga bảng bạc sơn hà linh cảnh hiện hiện tựa như ảo ảnh thấy ẩn hiện thanh sơn hùng vĩ sông lớn chạy xiết sơn hà này chi cảnh đ ỗ n g nhiên hướng hàn thanh đỉnh đầu chấn áp xuống tới làm cho hàn thanh trong nháy mắt cảm nhận được bảng bạc áp lực cái kia phun trào sát sương mù lại đều là trở nên mỏng manh không ít đây cũng là một môn nho r a kinh đ i ể n mỹ thuật lấy khốn địa làm chủ lấy sơn hà chi cảnh nạp thiên địa chi uy chấn sát cường địch bất quá môn này bị pháp uy lực ba đ ộ rất lớn lấy vật di cảnh do người nào thi triển cái kêu b ả y biện ra uy lực cũng sẽ hoàn toàn khác biệt sơn hà cảnh càng là ầm ầm sóng dậy người thi triển cảnh giới càng cao môn pháp thuật này uy lực càng đáng sợ mà trước mắt hư ảnh này thi triển sơn hà phú uy lực rất là không tầm thường hàn thanh suy đoán bình thường kim thân nhị cảnh cường giả rất có thể bị chấn sát kim thân tam cảnh đều cần tốn hao nhất định công phu mới có thể kiếm thoát bất quá hàn thanh cũng không e ngại lật tay lại một thanh quạt lông hiện hiện đ ố n g nhiên vung lên vàng bạc phát sáng phun trào ngược dòng hướng lên trong nháy mắt đem sơn hà linh cảnh sông đến phá thành mảnh nhỏ còn có khác chiêu sao hàn thanh nói nhỏ hắn cũng không có áp lực quá lớn biểu lộ nhẹ nhõm nhẹ n h ạ t càng giống là đang luật bản tại thể nghiệm hắn muốn nhìn một cái h ư ảnh này còn có thể thi triển ra bao nhiêu chủng nho môn bí pháp sẽ có hay không có một chút bây giờ đã thất truyền cổ nho pháp có thể lĩnh giáo một phen cũng không tệ cũng coi là tăng trưởng kiến thức quả nhiên h ư ảnh này còn có chiêu số lần này càng thêm lợi hại trọn vẹn một trăm không không không văn tự màu vàng bay vụ t h ừ a n g tiên tạo dựng thành một thiên kinh văn h à n thanh ánh mắt quét qua mặt lộ kinh ngạc đây là hạo nhiên chính khí quyết hắn chỉ là muốn tưởng tượng không nghĩ tới thật đúng là gặp được đương kim đã thất truyền cổ nho đạo bí pháp bí pháp này trung cổ thời kỳ sinh ra do nho môn trí thánh tiên sư sáng tạo cần trung thân tuân thủ nghiêm ngặt quân tử t r i đạo nuôi một ngụm hạo nhiên chính khí ở trong lòng cùng người lúc đối địch khẩu khí này phun ra ngoài có thể hóa thành đốt tâm t r i hỏa đem địch nhân thần hồn đốt cháy cái không còn một mảnh bí pháp này l ự c sát thương tại nho môn bên trong sắp xếp tiến ba vị trí đầu tính cả những lưu phái khác cũng có thể sắp xếp tiến hai mươi vị trí đầu chỉ tiếc môn pháp thuật này chẳng biết tại sao từng bước thất truyền bây giờ đã không có người lại có thể thi triển đi ra hôm nay hắn đúng là lại gặp được hàn thanh không dám kinh thưởng nhưng gặp một cỗ xích khí từ trên trời mà lên tựa như lưu hỏa vô thanh vô t ứ c không có dọa người thanh thế nhưng lại không thể khinh thường nếu rơi vào trên thân thể người lập tức sẽ đem thần hồn đốt cháy không còn biến thành một bộ sắc không phong hàn thanh lập tức thi triển ra âm dương trần giới một đoá hắc liên hiện hiện trực tiếp là đem cái này một cỗ xích khí thu nạp thu nạp nhập trong đó cái này xích khí cực kỳ không an phận tại hắc liên bên trong tả sung hữu l ộ t làm cho hắc liên không ngừng v ặ n mẹo rung động tựa như trái tim bình thường một đoạn thời khắc cái này hắc liên bỗng nhiên sụp đổ địa điểm, điểm ánh sáng phiêu tán ở trong thiên địa lại là không có hoàn toàn phong bế nhưng cái này một cỗ xích khí cũng là bị tiêu hao hết c h í n thành chỉ còn cuối cùng một thành bị hàn thanh một trường vô tán một thành hắn cũng không dám xem nhẹ bởi vì cái này xích khí có thể không nhìn hộ giáp kết giới nhục thể trực tiếp sát thương t h ầ n hồn mà khi hàn thanh chính đang mong đợi có hay không pháp thuật k h á c lúc đạo hư ảnh này lại là l ạ n g y ê n không một tiếng động ở giữa sụp đổ tiêu tán ta chính là khởi nguyên nơi đây có nửa c u ố n vị lai、like、đại đồng kinh cùng một môn bí pháp h ạ o nhiên chính k h í quyết ngươi đã có thể tiếp ta ba chiều nghĩ đến là có được kim thân tam cảnh tu vi kinh văn này bí pháp tặng cho ngươi bất luận ngươi là có hay không xuất thân nho môn nhất định phải để pháp môn này một mực truyền thừa tiếp mà nương theo lấy hư ảnh tiêu tán hàn thanh cũng là lực lai là nghe thanh niên ổn thanh、âm. Nguyên、like、hữu được một trầm âm. vị không ổ n Nguyên, g chắc h k đ ư ợ có sẽ hạo nhiên chính khí、quyết. Hàn Thanh n quyết. i nổi tài. nhỏ, Khổng Nguyên cũng là nhạc cung nào cung danh nho đạo kỳ tài. Hàn Thanh cũng không học chủ, kỳ lộc là là đạo đó có một vị suy nghĩ nhiều cách không một chào một cỗ pháp niệm c h i lực p h u n g trào đã là đem một quyển này kinh văn thu vào trong lòng bàn tay Trưng 220, Thiên、hiếu. Trung Thánh. Trưng Thiên Trung Thánh. quét Hàn niệm 220, 220, Hiếu, Hiếu, pháp cấp cấp Võ thánh. Một, trưng 220, thiên hiếu. Trung cấp Võ 1. trên bảng h ạ o nhiên chính khí quyết cùng vị lai đại đồng kinh võ đạo thiên đã là bị ghi chép cũng liền tại thời khắc này kỳ cảnh này bỗng nhiên v ặ n mẹo tiêu tán hàn thanh cũng không có trực tiếp từ không trung rơi về phía đại địa mà là cùng yên thu linh về tới trong s â n g ố c xương trắng cũng tiêu tán không còn liên đ ố i trước mặt tấm bia đá này cũng trực tiếp sụp đổ hóa thành một chỗ bập phấn đi thôi nương tử có một quyền này v õ kinh ta có lòng tin trước khi đến bản lòng tiên vực trước trở thành trung cấp võ thánh như vậy ta chiến l ư c tất nhiên tăng nhiều đối mặt hạn dị mặc ra cự tử như vậy cao thủ tuyệt thế cũng có lượng càng lớn hơn nắm hàn thanh cười nói phu quân ta tin từ ngươi bất quá chúng ta bây giờ đi đâu đây v ề tề vương phủ vẫn là đi vùng biên cương tiên thu linh hỏi v ề biên thành đại chiến còn không có kết thúc ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm hàn thanh suy nghĩ đạo hắn nếu đáp ứng c h ấ n thủ lâm xuyên vậy liền nhất định sẽ thực hiện chức trách t h ư yếu hắn còn đáp ứng muốn giúp nam bắc tiểu hòa thượng cứu gia sư phụ hắn việc này cũng phải làm hắn là cái hết lòng tuân thủ hứa hẹn người đáp ứng liền nhất định sẽ làm đến giải cứu khô thiền đại sư cần đứng trước nguy hiểm rất lớn không phải một chuyện dễ dàng sự tỉnh cho dù hắn thực lực bây giờ không tầm thường nhưng vẫn không phải khổng tức vương phật đối thủ cho nên chuyện này chỉ có thể trước kéo lấy chờ đợi thế cục biến hóa cái k i a t ố t chúng ta về lâm xuyên hai người lúc này bay v ú t lên nửa ngày sau đã là trở lại lâm xuyên thành trở lại trong viện vừa uống một chén nước t r à liền có người tới cửa đưa tin đến từ quy khâu thành là mông s u n g người mang tin tức hàn đại nhân nhỏ chờ đợi đã lâu đây là mông đại xoáy để cho ta giao cho ngài mật tín hàn thanh tiếp nhận tin mở ra xem xét ánh mắt quét qua trong thư nội dung thu hết vào mắt bên trong chỉ nói một sự kiện cư sĩ có biến hóa vương đình đại quân không còn xa cách nữa hành động mà là tại hướng quy khâu thành tập kết ý đ ồ tập trung lực lượng phá thành cho nên lâm xuyên thành không còn cần quá nhiều cường giả trân thủ mà là phải nhanh một chút trở về quy khâu chống tự cường địch hàn thanh trong lòng bàn tay dâng lên một đám lửa thư này lập tức bị đốt thành một đoàn cho tàn minh bạch ta cái này về thành hàn thanh đáp t h i ế u nhân cáo tử đưa tin người không người rời khỏi gian phòng p h u quân như đại chiến bộ pháp bàn long tiên vực chúng ta còn đi sao tiên thu linh vừa rồi cũng nhìn thấy trong thư nội dung đông nhiên hỏi đi bàn long tiên vực phải đi mặc dù ta quy khâu có vương đình đại quân tập kết nhưng ở ta xem đúng ra chưa chắc sẽ có đại chiến bộ p h á t ta không tin khổng tức vương phật xá đến mức xuống trong tiên vực bảo v ậ n rất có thể là phô trương thanh thế bất quá đây hết thệ chỉ là suy đoán hay là đi trước quy khâu thành cùng mông sung gặp một lần cụ thể tình huống như thế nào tìm tòi liền biết hàn thanh suy nghĩ đạo liền theo phu quân lời nói tiên thu linh gật đầu ngày đó hai người lại khởi hành tiến về quy khâu không đủ nửa ngày quy khâu gần ngay trước mắt hàn thanh vào thành rất nhanh liền gặp được mông sung hai người đứng ở đầu tường không cần mông sung giải thích hàn thanh ánh mắt quét qua đã là nhìn thấy phía trước một tòa thảo nguyên rộng lớn bên trên vô số lửa đèn lấp lóe doanh địa liên miên mấy ngàn g i ả m chừng mấy trăm ngàn binh sĩ ở trong đó c à n g có từng đạo cường hành khí tức phóng lên tận trời xen lẫn thành một cái lưới lớn quả nhiên là có đại quân tập kết bất luận là binh sĩ hay là cao thủ số lượng đều so mấy tháng trước trận tăng mấy lần không chỉ hàn thanh trầm giọng nói không sai đây chính là ta triệu tập các phương cao thủ trở về quy khâu nguyên nhân kỳ thật trước đây chi đại quân này liền đối với quy khâu thành khởi sướng qua một lần chiến trung kích kết quả nửa đường xuất hiện biên cố đại phạm thiên đột nhiên mất linh làm cho vương đình binh sĩ mất đi che chở chiến lược đại giảm tiến tới thương vong thảm trọng ta nghe nói đó là hàn công tử bút tích của ngươi mông sung quay đầu hỏi đích thật là bởi vì ta ta vốn định nhập đại phạm thiên nội thế giới cướp đi trọng b ả o này gây mất thần thánh sa mạc đế quốc căn cơ không nghĩ tới đúng là đụng phải tây mãn g cùng vương đình các cao thủ thương thảo đại sự kế hoạch này cuối cùng không thể thành công hàn thanh lạnh n h ạ t nói nghe nói lời ấy mông sung sắc mặt như thường trong lòng lại là thầm giật mình hàn kỳ thật đã sớm thông qua nhiều mặt thăm dò được hàn thanh hành động nhưng trong lòng vẫn là không quá tin tưởng cái này thật sự là gan to bằng trời dám một mình một mình sáng tạo vương đình trọng địa còn có thể rết ra đến đạm phách này người phi thường có khả năng có c h ỉ ít hắn không dám làm như vậy hàn công tử thật là đại dũng người kế hoạch của ngươi mặc dù không thành công nhưng cũng giúp ta tại quy khâu thành lấy được một trận đại thắng đây là một cái công lớn mông tướng quân không cần khách khí như vậy bất quá là vô tâm t r ồ n g liễu l i ê u thanh âm ngươi cũng không cần gọi ta hàn công tử ta xuất thân nhỏ khổ cũng không phải là công tử ngươi trực tiếp gọi ta hàn thanh chính là hàn thanh lạnh nhạt nói tốt hàn thanh ta gần nhất từ triều đình một phương đạt được một chút tin tức trọng đại cùng ngươi rất có quan hệ đang muốn cùng ngươi chia sẻ mông x u n lại nói a cùng ta có liên quan chẳng lẽ là đến từ sở địa hàn thanh suy nghĩ một phen suy đ o á nói n không sai ngươi chém giết hạng anh sau sở điệu một mảnh vũ cát triều đình lập tức tập kết đại quân muốn tiêu diệt sở điệu phản tặc dẹp yên kiếm cung không nghĩ tới nửa đường xảy ra biến cố có một đám cao thủ thần bí hoành không xuất thế trình hợp phản quân lại đại bại triều đình đại quân hiện tại triều chính chấn động nghe nói những cao thủ kia thực lực đều rất cường đại không thiếu có kim thân cảnh luyện thần giả ngươi cũng muốn coi chừng mông s u n g đạo còn có chuyện này đám này cao thủ là trống dông xuất hiện hàn thanh đặt câu hỏi trong lòng của hắn hiện hiện rất nhiều suy đoán từ hạng anh trong trí nhớ có thể biết được sở địa nghĩa quân mặc dù thanh thế to lớn nhưng kỳ thật cũng không có cái gì đình tiêm cao thủ sở ra cùng kiếm cung cao tầng đều chỉ có thể tính nhất lưu mà sở địa cũng không có khác bí ẩn thế lực vậy những thứ này cao thủ là từ đâu mà tới đây cũng là trong nội tâm của ta hoang mang triều đình phương diện có người suy đoán đám người này rất có thể đến từ thiên ngoại quận nguyên đại thế giới mông xung đạo a quận nguyên đại thế giới ta ngược lại thật ra biết nghe nói thượng cổ l ú c có nhân thể phách đủ cường đại Có t hàn ể x u y thanh g tầng à y cơ nhữ g t i ê mày ô n tiến về quận n g n giới, cũng là từ h thiên chỉ ư n g giới, giới, t là trong cổ thư có thể nhìn thấy quận nguyên trong thế giới cường giả như mây nếu như bọn hắn có thể gián lâm vậy cái này một phương thế giới hiện hữu thế lực chỉ sợ đều không thể chống lại việc này nhất định có kỳ quặc triều đình cũng đang gia tăng điều tra ta mới vừa nói bất quá là trong đó một loại suy đoán mông xung gật đầu ân các loại chuyện chỗ này nếu có thành ta tất nhiên muốn đi sở địa đi một chút nhìn xem đến cùng chuyện gì xảy ra ta đối với quận nguyên thế giới cũng hết sức tò mò nhìn xem là có hay không như nghe đồn lời nói chính là thế gian cực lạc tịch thổ hàn thanh ánh mắt ngắm nhìn phương xa việc này còn cần chú ý cẩn thận sở địa hiện tại đã là đầm rồng h a n hổ không phải người bình thường có thể bước vào mông x u n khuyên không biết mới là đáng sợ nhất thiên ngoại cường giả suy nghĩ không thấu cho nên sở địa hiện tại tựa như bao phủ một trận sơ n lớn không ai nhìn đấu cũng liền không ai dám xông vào chương 220, t h i ê n h i ế u trung cấp võ thánh hai chương 220, t h i ê n h i ế u trung cấp võ thánh hai mông tướng quân nói có lý ta tất nhiên là sẽ không xâm nhập chỉ là ở ngoại vi chu du một vòng dùng của ta phương pháp đi siêu tập tình báo đúng rồi trận đại chiến này ngươi cảm thấy lúc nào sẽ bộc phát hàn thanh lại hỏi chí ít trong hai tháng sẽ không bộc phát mông xung suy nghĩ một phen nói ra vương đình quyết định cùng chúng ta tại quy khâu quyết nhất tử chiến tất nhiên muốn tập hợp mấy triệu đại quân đây cũng không phải là một ngày hai ngày có thể chủ bị lên như thế tốt lắm tháng sau ta có việc cần ra ngoài một chuyến trận đại chiến này bộ phát trước ta tất nhiên có thể gấp trở về hàn thanh đạo hắn vốn đang lo lắng đi bàn long tiên vực cùng tham gia trận đại chiến này lẫn nhau xung đột hiện tại ngược lại là yên tâm mông sung khẽ vất cảm cũng không nói cái gì hàn thanh thực lực bây giờ đã không có bất luận kẻ nào có thể ước thúc được coi như hắn lâm thời đổi ý không còn tham gia trận đại chiến này cũng sẽ không có vấn đề gì kim thân tam cảnh đã có thể tại khắp thiên hạ hoành hành cho dù là triều đình cũng vô pháp ước thúc cùng làm thì hàn thanh phủi mông một cái đi tây mãng đi vương đình bất kỳ bên nào đều sẽ hoan nghênh cho nên hàn thanh hiện tại quan hệ cùng triều đình rất vi diệu hắn cùng hàn ra mâu thuẫn cơ hồ bày tại trên mặt bàn nhưng ngu hoàng một phương diện tại đề phòng hắn một phương diện lại muốn ngăn được các phương hòa hoãn mâu thuẫn lợi dụng hắn cho nên hắn nhiều lần chém giết người của triều đình cũng không có chân chính bệnh mặt hai người lại rảnh rỗi trò chuyện một trận nói thỏa thích chiến sự hàn thanh bởi vậy đối với vương đình cư sĩ có càng thêm rõ ràng lại sâu sắc hiểu rõ vào đêm quy khâu thành trong một tòa đình viện hàn thanh xếp bằng ở một gian tĩnh thất bên trong hai con ngơi khép hờ thất sát bia hiện hiện có rất nhiều linh hồn quan g điểm tại bia trước như ẩn như hiện bên ngoài gian phòng trong viện tiên thu linh ngay tại tế luyện vô thường kiếm mũi kiếm bay vút lên ở trên trời như một đầu cá bơi mà trên không trung du chuyển chu hiếu nho thì tại bên cạnh đong đưa cây quạt một bên uống trà một bên thưởng thức cảnh đêm nhưng gặp minh nguyện giữa trời sao dày đặc mê ngông mê ngông vừa thần bí mà trong này đình viện chung quanh vài tòa trong viện liều tiểu phong các loại hàn thanh một đám tùy tùng cũng đều đang luyện võ ngày đó hàn thanh tiến về lâm xuyên xuất phát từ an toàn phương diện suy tính cũng không có mang những người này mà là lưu tại quy k h u do chu hiếu nho thống lĩnh mãi cho đến hôm nay thực lực của những người này tại chu hiếu nho chỉ điểm xuống thực lực cũng có tăng lên cực lớn giờ phút này hàn thanh tâm niệm vừa động đi đầu hấp thu đến từ la nguyệt anh linh hồn quan điểm trước mặt đi đầu có đại lượng mảnh vỡ ký ức như trường hà bình thường cấp tốc chạy x ô i mà qua tiếp lấy lại hiện hiện đại lượng võ công kỹ nghệ hắn con mắt thứ nhất nhìn thấy được trong đó có giá trị nhất võ công tên là pháp giám thiên hình quyết đây là hàn dị tự sáng tạo bây giờ đã là pháp gia cao cấp nhất pháp điện cường đại đến cực điểm hàn thanh mặc dù học không được trong đó c ô n pháp nhưng có thể trong khi học tập pháp thuật cho nên hắn đi đầu kế thừa môn này pháp điện hắn có chút nhắm mắt trong đầu hiện hiện đại lượng tin tức ước chừng mười mấy hô hấp hắn đã là đem môn này p h á p điện tiêu hóa x o n g tất phong hàn thanh mở mắt đưa tay t r ộ n một cái p h á p niệm chi lực phun trào có vô số hư hảo xiềng xích tràn ngập đem vùng hư không này hoàn toàn phong tỏa đây là pháp giám tiên hình quyết bên trong một môn bí pháp có phong thiên tỏa địa chi năng cùng âm dương chân giới khác biệt chính là pháp này có thể bắt giữ thần hồn đem nó trực tiếp từ người thân thể bên trong rút ra rào sát chính là một môn cực kỳ cường đại bí pháp chứ môn này còn có to to nhỏ nhỏ ba mươi ba môn pháp thuật nhưng tương đương một bộ phận cần pháp gia luyện thần giả cơ sở năng lực mới có thể thi triển. sau đó hàn thanh lại hấp ể thu mật vương linh hồn quan điểm lại là thấy được đại lượng tàn phá hình ảnh trong đó có một ít hình ảnh để lộ ra bộ phận triều đình bí ẩn để hàn thanh đối với triều đình thực lực có càng thêm rõ ràng khắc sâu hiểu rõ sau đó hàn thanh lựa chọn mật vương hai môn bí pháp một môn là thanh minh dẫn lộ một môn là vạn quỷ triều tông cái này hai môn bí pháp chính là mật vương cường đại nhất hai môn pháp thuật một trong thanh minh dẫn lộ chính là đào thoát chi pháp mặc dù ngày đó bị hắn kịp thời ngăn trở nhưng cũng không đại biểu môn pháp thuật này không cường đại pháp này có thể tại trong thời gian rất ngắn cấp tốc tạo dựng ra một đầu thông lộ có thể viễn đạt ngàn dặm ngoài vạn dặm không những mình có thể đào thoát còn có thể t r ợ người khác đào thoát vạn quỷ triều tông thì là một môn huyết thuật sóng âm rót vào thai có thể khiến địch nhân rơi vào huyết cảnh thụ vạn thi g ă m cắn nhưng ngay từ đầu không cách nào phá trừ huyết cảnh cái kia càng về sau càng khó bài trừ cuối cùng thần hồn sẽ bị gắm nuốt không còn như vậy hàn thanh vừa học được nhiều môn pháp thuật năng lực thực chiến lại có tăng lên cực lớn sau đó ta phải nhanh một chút tăng lên cảnh giới võ đạo tận khả năng trong vòng một tháng đem vị lai đại đồng kinh võ đạo thiên luyện đến viên mãn thông s u ố t t h i ê n thiếu hàn thanh thầm nghĩ vị lai đại đồng kinh tổng cộng có một nghìn tám mươi sáu khiếu có thể nối thẳng trung cấp võ thánh hàn thanh hiện tại hết thể mở ra sáu trăm m ư ơ i sáu khiếu ở trong đó tất nhiên có lặp lại mở ra khiếu h u y ệ t chỉ cần lặp lại độ không cao hơn bốn trăm khiếu vậy liền nhất định có thể mở ra thiên khiếu trở thành trung cấp võ thánh muốn dựa vào ta chính mình trong vòng một tháng mở ra bốn trăm khiếu hay là quá mức khó khăn bất quá Có thất sát bia trợ lực, cũng tức thất sát trợ toàn thể Thanh không phải hoàn toàn không thể nào. Hàn thanh suy nghĩ lấy, suy bia là lập nào. đ e một hình tuyệt điển bí pháp điện tuyệt đ bí h u ầ n thục h c u y ể na h ó c hàn o đạo vị võ lai na, đại kinh thiên. đồng Một sát na, hàn thanh trên dưới quanh người khí huyết phun trào khắp nơi khiếu huyệt bị sung mở thiên tinh chi lực trào lên toàn thân thể phách mở ra một vòng mới thuế biến cùng lớn mạnh thời gian trôi qua một tháng l ạ g yên m ạ qua một ngày này hàn thanh mở mắt chầm chầm phun ra một đoàn thanh khí hắn x u ề bàn tay ra có chút nắm tay cảm nhận được một cỗ cường đại lực lượng đang cột trào so trước đó lớn mạnh không chỉ gấp m ư ơ i lần hắn có một loại ảo giác hai tay hướng lên có thể đem bầu trời chống lên hướng phía dưới có thể đem đại địa x é rách đây chính là thiên k h i ế u võ thánh lực lượng hàn thanh mỉ non hắn cảm thấy mình bây giờ cường đại đến g h y gớm hơn xa trước đó gấp trăm lần đ ỗ n g nhiên hắn tâm niệm k h ẽ động quanh thân huyết nhục nhúc nhích biến ảo biến thành người này đến người khác khi thì là hằng dị khi thì là huyền t h i ệ n khi thì lại là hồng liên yêu nữ các loại mỗi người đều trở nên giống như lúc khó phân thật giả thậm chí ngay cả khí tức khí thế đều cực kỳ tương tự đây cũng là thiên p i ế u võ thánh đệ nhất đại năng lực huyết nhục tái sinh biến hóa ngàn vạn mở ra thiên p i ế u sau Võ giả bảo hắn suy nghĩ lấy huyết nhục tiếp tục biến hóa cả người tựa như một món nước có thể tự do tái tạo không có một chút khó chịu hắn khi thì sau lưng sẽ dọc theo một đôi cánh khi thì trên dưới quanh người sẽ bao trùm một tầng tinh mị lân phiến nét thịt khi thì hai tay biết biến hóa thành một đôi huyết sắc sắc bén chiến nhận những biến hóa này có thể làm cho hắn trong chiến đấu thủ đoạn càng bất biến càng thêm khó mà nắm lấy nếu như nói trước đó hắn chiến đấu chủ yếu là lấy pháp thuật đánh xa làm chủ vậy bây giờ hắn chém giết gần người năng lực cũng sẽ trở thành có thể chọn hình thức chiến đấu một trong trong nhất cử nhất động đều sẽ có kinh người lực sát thương c h ư ơ ngoài 221, rơi v à ma quật, 1. Chương rơi 221, v o o ma quật, n g à ra bước vào trung cấp võ thánh hắn còn có được một cái khác năng lực đặc thù phân thân nhưng gặp một đám huyết vụ từ thể nội phân ra ở một bên biến hóa tụ hợp trong chớp mắt liền biến thành một cái khác hàn thanh hai người tương đối mà xem từ bề ngoài rất nhiều chi tiết cơ hồ không nhìn thấy bất kỳ chỗ khác nhau nào nhưng khi tức mạnh yếu bên trên hàn dị tọa trấn kinh nhiều. thành đây cũng phân thân hành tàu thiên hạ cũng là bởi vì hắn là trung cấp võ thánh trước đó hàn thanh rất hâm mộ hiện tại hắn cũng có năng lực như vậy trong lòng càng thêm tự tin hiện tại ta cùng hàn dị nên là có sức đánh một trận hàn thanh thầm nghĩ ân là thời điểm hoàn toàn khống chế vô giới địa hắn lại tâm niệm vừa động một vòng ngũ quang hiện hiện trực tiếp đem hắn t h ố h vệ hàn thân ảnh l ó a lên đã là xuất hiện tại vô giới biên nội không gian minh lão ra gặp một lần hàn thanh thanh âm quanh quẩn tại vô giới biên nội không gian một lát sau một bóng người c h ố n g rông hiện hiện chính là minh lão người sau ngáp một cái tức giận nói người trẻ tuổi la là to làm cái gì ngươi nao nhao đến g i ả đầu linh ta ngươi một cái khí linh còn cần giấc ngủ hàn thanh nhíu mày tự nhiên là cần lão phu cần ngủ đông xúc tích lực lượng ngươi tìm ta có chuyện gì ân minh lão nói bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh ngạc thác nhẹ gặp ủy vừa mới qua đi không đến ba tháng ngươi đã trở thành trung cấp võ thánh hàn thanh trầm g i i nói minh lão hiện tại ta muốn hoàn toàn khống chế vô giới b ị a đủ tư cách đi nhìn thấy hàn thanh không có phủ nhận minh lão rất là trấn kinh đủ đủ đủ tư cách minh lão liên tục gật đầu nhưng trong lòng thì khiếp sợ không gì sánh nổi h á n từ thượng cổ đến bây giờ cũng trải qua không xuống hai mươi vị chủ nhân cơ hồ mỗi một vị đều là cùng thời đại cường giả đỉnh cao nhưng có thể cùng hàn thanh so sánh lại là một cái đều không có vô giới b ị a chính là vô thượng pháp khí thế nhân đều nói hoàng thiên cựu long điện chính là thượng cổ đệ nhất pháp khí cậu thí nó nào có lao phu lợi hại bất quá ngươi muốn hoàn toàn thôi động vô giới bia cần phải có đủ cường đại thân thể chí ít cũng phải là thiên khiếu võ thánh nếu không sẽ có bạo thể mà chết p h o n g hiểm hiện tại ngươi có thể nếm thử thôi động vô giới bia ta sẽ hoàn toàn phóng thích lực lượng của nó minh lão lại nghiêm túc nói hàn thanh cũng nghiêm túc thân ảnh loại lên lại trở lại trong m ậ t thất lập tức vận chuyển pháp quyết điều động đại lượng pháp niệm c h i lực quán chú nhập vô giới bia bên trong trong lòng bàn tay vô giới bia đại phóng huyền quang hắn lập tức cảm nhận được một cố trọng áp đặt ở trên người mình tựa như một toàn ú i lớn cho dù là thiên khiếu thân thể cũng không cảm giác được nửa điểm nhẹ nhõm chỉ là bị áp chế lấy. toàn thân cao thấp phát ra một trận tiếng b a n g kéo kẹt kéo kẹt hàn thanh trong lòng hiện hiện một vòng minh ngộ hàn đối với vô giới bia hiểu rõ càng thêm khắc sâu minh lão không có gặp người muốn hoàn toàn khống chế vô giới bia nhất định phải có thể tiếp nhận bia thân nội d ũ n g động cái này một cỗ bàng bạc cự lực nguồn lực lượng này có thể đem người thân thể đẻ sợ nếu như cảnh giới võ đạo không đạt thiết thiếu vậy liền rất khó tiếp nhận cưỡng ép vận dụng kết quả tốt nhất cũng là lưỡng bại c ầ u thương một lát sau cái này một cỗ từ vô giới bia bên trong tuân gia thần bí chi lực đã là bị hàn thanh hoàn toàn tiếp nhận cái này khiến hắn có một loại bị vô giới bia đồng hóa cảm giác phản phất vô giới bia biến thành thân thể của mình một bộ phận cho nên có thể sử dụng nó tất cả năng lực hạng thứ nhất năng lực là thu nạp thôn vệ pháp bảo có thể nhờ vào đó lớn mạnh làm cho vô giới bia uy bi lực không ngừng tăng lên trên lý luận không có hạn mức cao nhất cho nên minh lao mới vừa rồi còn thật không phải là khoác lác chỉ cần có đầy đủ thời gian đầy đủ tài nguyên vô giới bia nhất định sẽ trưởng thành là thiên hạ mạnh nhất trí bảo hạng thứ hai năng lực là chấn áp có thể đem nội thế giới cổ thành lấy chiếu ảnh phương thức triệu hắn đi ra chấn áp cường địch hạng thứ ba năng lực tên là vô giới thông thiên khí một chiêu này là áp đáy hòm đón sát thủ cùng một thời khắc cực nam tri địa nơi này có một tòa rộng lớn vô tận đại dương mênh mông mà tại một chỗ hoang vu không người lạ lẫm hải vực có một tòa đường tính hơn trăm trượng to lớn vòng xoáy nước đang chậm rãi chuyển động đây cũng là hải huyên tựa như hải thần chi mâu đen kịp thâm thúy không biết thông hướng nơi nào cùng loại dạng này hải huyền còn có vô số cái mỗi một cái đều liên thông một tòa tiểu thế giới bên trong lần chứa không biết nguy hiểm không người nào dám tùy ý xông vào giờ phút này cái này một tòa hải huyền chỗ sâu liên thông trong tiểu thế giới đ m viễn minh ba người đang bị vây ở núi cốc nội một tòa trong pháp trận bốn phía có hắc khí sen lẫn hình thành một cái lưới lớn đem ba người nốt ở bên trong sắc mặt đều có chút tầm trầm mã mông nắm trong tay lấy một thanh liêm đao đưa tay một đao chèm tới đem tấm lưới lớn này cắt ra nhưng qua trong giây lát đứt gãy ngay lập tức khép lại đừng uổng phí sức lực hừ đây là thiên ma tỏa lao tổ ta tốn hao mấy chục năm bố trí m à thành chuyên dụng tại luyện chế ma buộc lấy các ngươi ba người thực lực muốn phá vỡ bất quá là hưởng phí sức lực đ ô n g nhiên bên ngoài truyền đến một vị trung niên hùng hậu hữu lực thanh âm người nói chuyện này chính là lục dục ma quân hắn chính xếp bằng ở ngoài phát trận k h o á t trên người lấy một kiện trường bảo màu tím đậm mặt mày đều hiện ra màu đỏ như máu trong tay vớt vớt một chuỗi bạch cốt phật trâu nhìn thật kỹ cái này mỗi một mai hạt trâu đều là một viên cỡ nhỏ đầu lâu mã mông sắc mặt trắng bệnh thôi động linh phủ mặc dù từ hàn thành trong tay thành công đào thoát không nghĩ tới lại là mới ra long đàm lại nhậm triệu ự c t ế p pháp pháp liền lớn là l cái này một tòa trong pháp trận. Mà tòa pháp trận này lớn nhất công năng bị vây y ở chính Mà một tòa tòa u n hóa ma b ộ c nguyễn h pháp nhãn liền có thể nhìn thấy, h ư ư mở ra p liền bốn n có ơ tám hướng n bao giờ thu ắ c khí thẩm h t đ nghiêm n i t n ộ nghị nói lục dục ma quân ta đều lương tựa một phương thế lực lớn ta xuất thân đại n g u triệu gia mã mông đến từ triều đ ỉ n h đàm viễn minh đến từ đàm gia càng làm ặ c gia tử đ ệ người dám đem ba người chúng ta luyện hóa thành ma buộc ta xem là muốn đại họa trước mắt loại thời điểm này triệu n g u y ệ t thu cũng không có biện pháp gì chỉ có thể chuyển ra ba người bối cảnh ý đồ đe dọa lục dục ma quân lục dục ma quân nghe nói lời ấy phát ra một trận cổ quái g ợ c cười lão tổ ta từ thượng cổ tồn tại đến nay dạng gì sóng to gió lớn đều trải qua mặc g i a lão quỷ kia mặc dù mạnh nhưng lão tổ như tại thời kỳ đình phong h á c căn bản không đem nó để vào mắt về phần cái gì triệu gia đàm gia gà đất cho sành Lao tổ chương à là n g k ô n Ân, n g g để vào mắt. Ơn, bất quá, ba quá, ờ i c á hai nói đúng, trăm hai mươi một 221, rơi vào ma quật hai chương hai trăm hai mươi một rơi vào ma quật hai ma quật, cốt đúc cẩm thành ý nghĩ sàng bậy l à p h ụ mở sáu cái chi r ụ c cửa dẫn c ử u hiền c h i nghiệp hòa lục dục ma quân đ ố n g nhiên trong miệng nhắc tới lên cái gì ba người lập tức phong b ế thai muốn ngăn cách một đoạn này ma âm nhưng pháp t h u ậ t này hiển nhiên không có đơn giản như vậy cho dù là phong t h i ế u bọn hắn y nguyên có thể nghe được nhất thanh n h ị sở thanh âm này lại đột nhiên xuất hiện trong đầu ừ ta nhìn các ngươi có thể chống bao lâu lục dục ma âm có thể cực lớn trình độ kích phát người nội tâm chỗ sâu dục vọng gia tốc tan dã tâm trí của con người coi như ngươi là v õ đạo thiên tiêu l ã o tổ ta cũng có thể dọn dẹp ngoan ngoãn lục dục ma quân trong lòng cười lạnh không tốt đàm hinh triệu hinh ta sắp không kiên trì nổi ma mông không bị khống chế lấy trước mặt hiện, hiện đại lượng kiểu diễm hình、ảnh. đàm viễn minh bỗng nhiên thúc giục trong lòng bàn tay một viên la b à n chỉ một thoáng tinh quang rủ xuống tựa như một cái vòng bảo hộ đem ba người gắn vào bên trong cũng đem ma âm ngăn cách ở bên ngoài ba người bên hai tiếng tụng kinh lập tức biến mất mã mông cũng có chút nhẹ nhàng thở ra đàm viễn minh vừa lớn tiếng nói lục dục ma quân ngươi thật sự coi chính mình vô pháp vô thiên ta cho ngươi biết mặc ra có trí bảo tên là thiên công phường mà trên người của ta có thiên công phường l à c ấn cho dù ta thân ở tiểu thế giới l à c ấn này cùng phát thiên công phường ở giữa liên hệ cũng sẽ không chặt đước đến lúc đó ta nhìn ngươi làm sao đào thoát thiên công phường lục dục ma quân như Hắn đối vậy ớ i món n trí bảo không hiểu nhiều, bởi vì đây liên trung Cổ mới bắt g ư ờ sáng lập luyện chế pháp bảo, tốc i nhiều đó đời mặc ra luyện thần giả chiến cho t bây giờ đã cường đã tốc không thắng ể t ư mau chóng đem ba người các nguyên luyện lục dục ma quân suy nghĩ lấy đ ỗ n g nhiên từ trong ngực lấy ra một cái bình nhỏ màu xanh sẫm đem trong bình xích thủy rầm rầm khuynh đạo mà ra hóa thành một trận mưa lớn bay là tà tạ i cái này trên một tòa p h á p trận một s á t n a trong pháp trận này hắc khí nồng nặc không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần cơ hồ biến thành bông vải lụa vật thể dính điên cùng thẩm thấu ăn mòn ba người thân thể thần hồn không tốt mã mông sắc mặt đ ạ i biến chẳng lẽ chúng ta ba người còn không có đ ă n g lâm tuyệt đình hôm nay sẽ chết tại cái này một tòa trong pháp trận sao đàm viễn minh trên mặt cũng lộ ra một vòng tuyệt vọng triệu nguyện thu nghiến răng nghiến lợi nói cho dù chết cũng không thể bị ma đầu này đạt được nếu như chúng ta trong ba người có người mất đi t h ầ n t r í những người khác cần lập tức xuất thủ đem nó đánh giết Tốt. Chính lúc này, ấm ấm, chân trời truyền một tiếng vang thật lớn. Đúng là có người từ trô tòa tiểu thế giới này. Ai? Lục dục ma quân ánh mắt tụ, nhìn thấy một cái cự đại cơ quan tạo vật, kỳ hình như cuộc, thân trăm trượng, toàn thân trên tạo thành. trong mắt, tản số Chính lúc chân có cửa cưỡng Lục rục cái cự cơ cơ cắn cấu hải huyền nhập ánh nhìn hình như bánh này, đến vang lớn, đúng người này. quân ngưng quan quận, quan răng Nó ráng ngáy liền là lâm vào, dài vào mà mấy ẩm ẩm, xâm ma m sâu ra giới Ai? đại giới vô do ép kỳ sau đó pháp trận này đ ố n g nhiên bóp méo đứng lên nương theo lấy một trận chấn động m á h liệt trong nháy mắt phá diệt hóa thành khí lưu phiêu tán không còn ba người trong nháy mắt t h o á t khốn mừng rỡ nhao n h a u bay vút lên đây là pháp bảo gì áp lực thật là đáng sợ mã m ô n g ánh mắt ngắm nhìn trên không cái này kỳ lạ pháp bảo vật này tên là thiên công phường chính là mặc gia cao cấp nhất trí bảo đàm viễn minh giải thích nói lúc này cái này tiên h công phường phía trước đứng đấy một bóng người chính là lâm mặc đồng đàm viễn minh nhìn thấy hắn lập tức bay người lên trước không người nói đa tạ lâm đại nhân xuất thủ cứu rút lâm mặc đồng khẽ vất cảm lục dục ma quân ngươi trốn ở cực nam hải uyên thật sự cho rằng không ai có thể tìm được ngươi lục dục ma quân cười lạnh ta tưởng là ai bất quá là một cái hương hỏa nhị cảnh tiểu gia hỏa cũng xứng ở trước mặt ta diệu võ dương ai ta nhìn ngươi là muốn chết vậy liền để ngươi nhìn một cái thiên công phường lợi hại đi lâm mặc đồng nữ khí bình tĩnh nhưng nội tâm cũng có chút kích động đây là hắn lần thứ nhất k h ô n g chế thiên công phường đây là mặc gia cường đại nhất trí bảo là căn cơ là nội tình dựa theo quy củ trí bảo này chỉ có lịch đại mặc gia cự tử mới có thể khống chế trước đây một mực tại đương đại cự tử trong tay lần này Là lục lại lên này hắn phó cảnh hương hòa nhị cảnh, thỏa mãn khống chế thiên công phường điều kiện cơ bản nhất, cho nên khi thay mặt tử mới đưa vật này giao cho trong tay hắn. muốn quân, tăng mãn công kiện bản nên trong ma mặt mới điều đối đưa giới tới giao dục cơ cự tay tử vật sư tô nói n p h á p bảo này có thể trọng thương gạt bỏ kim thân tam cảnh luyện thần giả cái này lục dục ma quân thực lực cũng chính là đẳng cấp này ta ngược lại muốn xem xem rốt cuộc mạnh cỡ nào lâm mặc đồng trong lòng suy nghĩ l ấ y đã là thôi động thiên công phường cách không khóa chặt lục dục ma quân khí t ứ c chỉ một thoáng d i ọ n g lượng bạch quan giáo hội ngưng tụ tại thiên công phường phía trên tựa như hóa thành một vòng đại nhật trói loa mắt không tốt lục dục ma quân sắc mặt đại biến hắn cuộc đời trải qua không biết bao nhiêu trận l i ề u mạng tranh đấu đối với cảm giác nguy hiểm nhất là nhạy cảm thiên công phường còn không có chân chính bộc phát hắn liền đã cảm nhận được một loại nguy cơ sinh tử m á h liệt muốn bị xóa đi bị chém giết đi hắn thả người nhảy lên hóa thành một đạo trường hồng phải bay đằng mà lên tiếp theo một cái trước mắt vân đại nhật t i ê u bỗng nhiên rủ i xuống một đạo quang trụ trực tiếp thôn p h ệ lục dục ma quân mà tại điểm rơi chỗ có một viên trích bạch sắc quan cầu cực tốc bành trướng hóa thành một trận phong bạo quét ngang bắt phương giữa thiên điệm ộ t mảnh trắng xóa mã mông ba người pháp miệ cũng không có g ặ n tổn thương, chỉ là pháp niệm bị chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng hết thệ đều vặn vẹo biến hình nội tâm hãi nhiên đến cực điểm p h á p bảo này làm sao lại cường đại như vậy cho ta một loại không cách nào chống cự cảm giác phản phất trong nháy mắt sẽ bị đốt cháy hầu như không còn ngay cả một sợi p h á p nghiệm đều tồn tại xuống không được đàm viễn minh kinh hô mã mông gian nan định trụ thân hình các loại ánh sáng trắng xóa sương mù tiêu tán một m ả n g lớn hắn mới chậm rãi mở miệng nói đây chính là mặc gia đệ nhất cho bảo sẽ không tùy tiện vận dụng kinh lịch mặc gia nhiều đời luyện thần giả cường hóa uy lực tự nhiên sẽ mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi ta nhìn liền xem như thượng cổ đệ nhất cho bảo hoàng tiên h cựu long điện đều chưa hẳn có thể mạnh đến mức q u a n ó mặc ra không hổ là truyền thừa đã lâu võ đạo thánh địa có trí bảo này bất kỳ thế lực nào đều không thể dung chuyển nó địa vị triệu nguyệt thu cũng nói đang nói ba người nhìn thấy cái này mênh mông quang vụ cực tốc thu nạp lại hóa thành một tòa quan g cầu giống như l ồ n giam g treo ở trên trời đem lục dục ma quân giam cầm tại bên trong người sau tựa hồ là đang g à o p hét nhưng thanh âm chuyển không đi ra chỉ là tại vô thành vô tức h ò hét tia sáng này tựa như thế gian nhất lửa cực nóng diễm lục dục ma quân thân thể đang bị đốt cháy tựa như củi đốt bình thường chính lấy cực nhanh tốc độ hóa thành cho tản ba năm cái trong khi hô hấp ma đầu này bị luyện hóa thành một đoàn hắc khí c h i t để sụp đổ tiêu tán ở trong thiên địa chết đàm viễn minh kinh dị không thôi hắn cảm nhận được lục dục ma quân nên là kim thân nhị cảnh hoặc là tam cảnh cấp bậc c ự n giả g khả năng không so được cái kia vài đại thánh lãnh tụ nhưng dù gì cũng là đã sống trên vạn năm láo quái vật các loại thủ đoạn biến ảo khó lường làm gì đều không nên bị dễ dàng như vậy chém g i ế t mười đối quá mạnh triệu nguyễn thu nhị non hắn mở đầu nhìn trí bảo thiên công phượng trong lòng cảm giác được một trận m ã n liệt sợ hãi chương hai t h a bàn long tiên vực một chương hai bàn long tiên vực giờ k h ắ c này giữa thiên địa khôi phục bình thường trói mắt ánh sáng màu trắng hoàn toàn tiêu tán lục dục ma quân cũng như một đoàn hắc vụ giống như tiêu tán không còn lâm mặc đồng đứng tại thiên công phường phía trên ánh mắt quét qua chậm rãi nói lục dục ma quân cũng chưa chết đàm viễn minh ngươi chính là ta mặc ra tinh anh nhưng nhớ kỹ ta mặc ra sẽ chỉ xuất thủ cứu ngươi một lần nhưng nếu có lần sau nữa vô luận ngươi làm sao cầu cứu ta cũng sẽ không để ý tới ngu xuẩn không đáng ta mặc ra vùng trồng lâm đại nhân nói đúng, không có lần sau ma đầu này đã hôi phi yên diện đàm viễn minh v ộ nói tại lâm mặc đồng trước mặt hắn không thể không thu hồi cái k i a m ộ t cỗ thiên tài giống như ngạo khí dù sao mình bị nhốt kém chút bị luyện thành ma b u ộ c là sự thật sai lão ma đầu kia không chết cực nam chi địa hải huyên vô số thông hướng vô số cái tiểu thế giới nơi này bất quá là ma đầu kia một chỗ ha n hộ thôi mà ta vừa mới diệt s á t cũng bất quá là hắn trong đó một bộ phân thân ta mặc ra cự t ử tăng nôn lục dục ma quân có bảy mươi hai cỗ ma b u ộ c thực lực có mạnh có yếu chỉ cần có bất kỳ một bộ ma b u ộ c không có bị chém giết hắn liền có thể cấp tốc đoạt xá phục sinh lâm mặc đồng tài chính bảy mươi hai ma bục lão ma đầu này thật là khó giết đàm viễn minh nghiến răng nghiến lợi nói nhìn trung thượng cổ lịch sử không còn cái thứ hai ma đầu có thể có được số lượng nhiều như thế ma b u ộ c ta đã nói rồi lao quỷ này có thể từ thượng cổ còn sống đến bây giờ làm sao có thể đã chết dễ dàng như vậy có hậu thủ lúc này mới hợp lý đàm huynh cũng không cần lo lắng lần này là bị hàn thanh làm hại vô ý rơi vào ma quật ta tin tưởng sẽ không còn có lần sau huống hồ người ta ba người đều là thiên tài không ra mấy năm chúng ta thực lực liền sẽ siêu việt ma đầu kia nhất định để hắn chết không có chỗ trôn triệu n g u y ệ t thu thản như nói triệu h u n h nói đúng cái này sổ sách ta nhớ kỹ bất luận là hàn thanh hay là lao ma đầu kia sớm muộn phải tăng gấp đội hoàn trả đàm viễn minh cũng khẽ b ư ớ c cảm lâm mặc đồng không có ở lâu cái kia thiên công phường chở hắn đ ỗ n g nhiên bay vứt lên phá không mà đi cấp tốc biến mất ở phía này thế giới ma mông ánh mắt quét qua trong mắt lóe ra hưng phấn thần thái đ à minh triệu minh chúng ta phát t ả i nơi này có đại lượng ma thú ma tộc linh thực pháp bảo công pháp đều là lục dục ma quân nhiều năm vơ vét tích lũy ma thành bây giờ ma đầu kia vừa chết tất cả đều rơi vào chúng ta trong tay chúng ta ba người chưa đều đem nơi này từ trên xuống dưới bốc lên một lần thực lực tất nhiên có tăng lên cực lớn đ à m v i ễ n minh ngay chút trong lòng cũng là một trận lửa nóng tiểu thế giới này không lớn không nhỏ đại khái cùng một cái t h ụ c địa tương đương có rất nhiều ma t h ú sinh tồn trong đó trong đó có một ít thực lực rất mạnh như mặt người nhện mỹ nhân rắn đứng thẳng dê thiên nhãn tà ma các loại những ma thú này đối với những khác lưu phái luyện thần giả không dùng nhưng đối với ma đạo luyện thần giả lại là tốt nhất bà bối có thể đem gia tăng thực lực lên cũng có thể biến thành của mình mã mông nói đúng người ta ba người riêng phần mình phụ trách một phần ba địa bàn lục soát cái gì toàn bằng vật khí nên ai chính là của người đó để tránh phát sinh tranh trước nguyễn thu đạo tốc t t ố c h i ế n tốc t h ắ n g chớ có kéo dài đàm viễn minh cũng gật đầu chỉ một tháng o ba người hướng ba phương hướng cực tốc bay v ú t lên bắt đầu địa thảm thức tìm kiếm không gian nửa canh giờ ba người trùng phùng đều là thu hoạch tràn đầy đàm huynh một mặt mừng rỡ nghĩ đến thu hoạch không ít đi mã mông cười hỏi thực không dám d i u dếm ta đúng là phát hiện lục dục ma điện đây chính là thượng cổ nổi danh ma đạo bí điện đàm viễn minh cười nói ha ha ha chúc mừng đàm h u n h bất quá ta cũng có rất lớn thu hoạch lần này nhân họa đất phúc còn nhờ vào hà thành đi chúng ta mau mau rời đi giới này triệu nguyệt thu cười ha ha、đi. ba người bay vút lên không bao lâu liền rời đi vùng tiểu thế giới này một bên khác quy khâu trong thành chu tiên sinh nơi này có hai mươi ba phẩy không không không không không không không không không không h ô n g không không không k h n g không k h ô n h ô n g không không không không không không k h n g không không không không k h ô n h ô n g không k n g không không không không không k h c n g không không h ô n g không không không k h ể n g không không không k h ô n h ô n g không không k h ô n h n g không không không k n g không k h n g không không không không không không không không k h ô c g k h h ô n g không h ô n g k h n g không n h ô n n g không k h ô n n g k h ô h ô n g không h ô n h ô n g k n h ô n n g h ô n g k n g k g không không không n g k ô n g n g Ta chu ù n g t l i n hiếu nho lần này không có cự t u y ệ n trực tiếp nhận hàn thanh lễ vật chu tiên sinh mau chóng đem pháp nghiệm cùng pháp bảo đều luyện hóa tăng thực lực lên đại chiến bung xuống mưa gió nổi lên ngươi cần thực lực mạnh hơn mới có thể ứng đối trận đại chiến này hàn thanh lại phân phó nói công tử yên tâm ta cái này đi tăng thực lực lên chu hiếu nho gật đầu Hàn Thanh thực nhanh, hắn hiện hắn hoàn không thể giúp Hàn Thanh hắn nhưng không pháp khi Chu Hiếu Nho toàn Mà tăng lên tòng bận cũng cũng biện mông bất tâm, tại lực lực có cảm giác có loại giúp gấp, gấp gì. quá điệu, để đã đi, rời sở địa triều đình đại quân lại lần nữa bị đánh tan có càng nhiều cao thủ xuất hiện hàn dị tự mình đi một chuyến giết vào sở địa chỗ sâu bắt trở lại một cường giả chặt chẽ thẩm vấn sau xác nhận những cao thủ này đích thật là đến từ quận nguyên thế giới hạng anh cũng tới từ quận nguyên thế giới nó thiết lập tế đàn dẫn dắt quận nguyên thế giới cao thủ lấy đoạt xá phương thức giáng lâm nơi đây đây là một hạng hùng vị kế hoạch đã lặng yên tiến hành một đoạn thời gian nếu như không phải hạng anh đột nhiên bỏ mình sở địa đại loạn người trong thiên hạ còn không biết có như thế một cố cường đại thế lực t i ề m phục tại sở địa mông sung sắc mặt nghiêm nghị hàn thanh khẽ vất cảm trong lòng cũng không có quá kinh ngạc hắn đã sớm cảm thấy hạng anh trên người có bí mật người này hoành không xuất thế người mang nhiều kiện cho bảo truyền ôn nói đây là thiên đạo ban cho nhưng l ạ khắp thượng cổ lúc t ư tịch liền không có cái thứ hai có thể bị thiên đạo như vậy ưu đãi cho nên phía sau này nhất định có vấn đề hàn thanh ngươi phải cẩn thận nhiều hơn ngươi giết hạng anh tương đương với phá hủy kế hoạch của bọn hắn ta lo l ắ n g đám này thượng giới cường giả sẽ đến trả thù ngươi mông sung trầm giọng nói vậy l i ề n để bọn hắn phóng lửa tới mông tướng con yên tâm chỉ cần ta không muốn chết thiên hạ này không ai có thể giết được ta hàn thanh lạnh nhạt nói mông sung không cần phải nhiều lời nữa hắn cảm giác hàn thanh mạnh hơn tản ra một cỗ càng thêm thâm chầm áp lực để hắn nhìn không thấu sâu cạn sau ba ngày hàn thanh rốt cuộc chờ đến tung hoành đạo cung công chủ mật tín trong thư nội dung rất ngắn gọn sau ba ngày tất vông đỉnh núi gặp nhau rốt cuộc đã đến bàn long tiên vực ta ngược lại muốn xem xem. giới này là có hay không như trong truyền thuyết lời nói khắp nơi trên đất là bà bối đảo mắt lại ba ngày tất vương đỉnh núi mấy bóng người sừng sững tại đỉnh núi mỗi một vị đều tản ra khí thế cường đại hàn thanh một phương trừ yên thu linh còn có một người là tề cung tử đây là hắn tìm đến giúp đỡ trước đó đạo cùng c u n g chủ tăng nôn giúp đỡ càng nhiều càng tốt bởi vì bàn lòng tiên vực bên trong bảo vật đông đảo không sợ người nhiều liền sợ thực lực quá yếu đâu không lại thế lực khác cừng giả mà tề cung tử đúng là hắn có thể nghĩ tới thực lực mạnh nhất đáng ra tín nhiệm nhất người t u hành cung trụt h ì mời tới du tụng xuyên cùng hồng liên yêu nữ t r ư ớ chương đó à n t Du tụng Xuyên Tụng có quá nhiều lần sát, nhưng hai trăm hai mươi hai bàn long tiên vực hai chư chương hai trăm hai mươi hai bàn long tiên vực hai hạn chị không đơn thuần là hàn thành cùng du tụng xuyên còn có hồng liên yêu nữ cái này không an phận nhân tố kì hắn lao đ、so、nó nói trực tiếp thúc giục viên này lệnh bài lệnh này lớn cỡ bàn tay trên có long văn pháp niệm con chú lập tức phun trào lên mạch quang sưu một chút hướng lên phía trên bay đi đi hàn thanh bọn người đồng thời rơi vào thái hư huyết bằng trên lưng đi theo viên này lệnh bài cực tốc bay vút lên hướng lên r ấ thái n hư huyết bằng một đường bay vút lên hướng lên trên thân tản mát ra một trận mông lung xích quang đem cương phong loạn lưu ngăn cách ở bên ngoài bàn long tiên vực lối vào có một tòa pháp trận tên là thương lan huyền quy đại trận mấy ngày trước tòa pháp trận này tiến một bước sụp đổ kim thân tam cảnh luyện thần giả có thể xâm nhập trong đó bất quá nguy hiểm lớn nhất không phải tới từ pháp trận mà là đến từ thế lực khác cực giả loại này hấp dẫn cực lớn bên dưới tất cả mọi người là đ ị c h nhân chư vị nhất định phải coi chừng tung hành cung chủ chia sẻ lấy hắn mới nhất lấy được tình báo không bao lâu thái hư huyết bằng đã là trốn vào đệ thất trọng cương phong loạn lưu bên trong tại lệnh bài chỉ dẫn bên dưới đám người rất nhanh đã tới một chỗ vùng đất kỳ dị đúng là do vạn đạo lôi đình hình thành cực lớn vòng xoáy đen kịt thâm thúy không biết thông hướng nơi nào nơi này chính là bản long tiên vực trong đó một chỗ cửa vào các vị nhìn thấy cái này một tòa lôi bạo chi liên chính là thương lan huyền quy trận trận này do m ư ơ i ba địa trận tạo dự đối ứng mười ba nơi cửa vào mỗi một chỗ cửa vào đều thông hướng từ trận trận nhãn chỉ có pha trận mới có thể đi vào bàn lòng tiên vực tung hành c u n g chủ giải thích nói đám người ngay vậy đều là phóng xuất ra một cỗ pháp nghiệm thăm dò vào trong đó muốn nhìn một chút cái này lôi bạo chi lên thâm cạn kết quả pháp nghiệm đi vào một sát na liền bị thôn vệ phá hư tiêu tán không còn cái này lôi lên quả thật k h ô n hiểm du tụng xuyên nhữ mày làm sao sợ s ạ c h rồi hồng liên yêu nữ cười cận đạo sợ lao phu nhưng từ chưa sợ qua du tụng xuyên nhữ mày lúc này h à n thanh trong đầu đột nhiên vang lên một tiếng nói dàn mua thương lan huyền quy đại trận chính là thượng cổ long tộc kỳ trận do mười ba kiện trí bảo cấu thành nếu có thể thôn h ệ biến hóa để cho bản thân sử dụng vô giới bia uy lực đem nâng cao một bước cái này nói chuyện chính là minh lão vừa vặn tung h à n h cung chủ cũng biểu đạt tương tự quan điểm chư vị kỳ thật tòa pháp trận này bản thân cũng là một kiện vô thượng trí bảo ta nghe nói trận này hạch tâm là mười ba kiện trí bảo nếu như có thể, thu sạch cho mình dùng, liền có thể tiến một bức thu lấy cả tòa pháp trận nhưng khốn giết kim thân tam cảnh cừng giả chỉ là muốn làm đến điểm ấy rất khó khăn kỳ hỉ vậy ta cần phải thử một chút hồng liên yêu nữ cười nói đừng nóng dung lão phu xem trước một chút c ắ t hung thế cung tử đ ô n g nhiên nói hắn tâm niệm k h ẽ động thể nội tuân r a đại lượng pháp nghiệm đ ô n g nhiên hóa thành từng mai từng mai phủ văn màu vàng lên đỉnh đầu sen lẫn thành một mảnh kinh văn mà kinh văn này lại hóa thành hai đạo như mặt nước quan g hoa màu vàng phân biệt rơi vào hắn hai con ngươi làm cho con ngươi hóa thành một mảnh rực rỡ màu vàng hàn thanh minh bạch môn này bí pháp tên là huyền thiên chân đồng cũng là cổ nho đạo một môn vô cùng lợi hại bí pháp có thể nhìn trộm các hung đoàn trước tương lai một vòng anh kéo đương đại chỉ có t h cung tương lai một vòng anh kéo đương đại chỉ có thể cung tử i cái này một môn bí pháp một lát sau t h n hàn n nhúng hơi m y chầm g i ọ g công nói, thanh ử c u hung y này ế n có chút hung hiểm, t b g vào l i n đồng nhìn thấy một cỗ màu đỏ tươi chi khí. đây là điểm đại nhìn hung. thấy chi khí, Hàng một tươi màu cố là ánh mắt ngắm nhìn cái này một tòa lôi bạo chi uyên trầm giai nói nếu đã tới nào có lùi bước đạo lý h u ố hồ chúng ta đều là thiên hạ hưởng đương đương từng giả muốn đem vận mệnh nắm chắc ở trong tay chính mình mâm này dòng tiên vực nhất định phải xông vào một lần ta ngược lại muốn xem xem nó có cái gì h u n g hiểm hàn thanh lão nương quả nhiên không nhìn làm ngươi liền nên có loại này khí độ n h ư điểm ấy phách lực đều không có về sau còn thế nào dẫn dắt nhân đạo trào lưu chi biến đổi hồng liên yêu nữ giọng t e t h a nói tề q u a n tử trong mắt cũng hiện lên một vòng vẽ tán thưởng công tử nói cực phải gọi là cướp cũng là tạo hóa tuy là điểm đại h u n g nhưng không có nghĩa là là vạn tử vô sinh nếu có thể thành công vượt qua tất nhiên sẽ có đại thu hoạch vậy chúng ta liền xông vào một lần tung h à n h c u n g chủ cũng nói thái hư huyết bằng hai cánh chấn động lúc này bay vào cái này một tòa lôi bạo trong vực sâu vừa mới đi vào bốn phía từng sợi đen kị thâm trầm lôi quang tựa như cùng dòng nước bình thường m á n h liệt mà tới ý đồ muốn đem thái hư huyết bằng thân thể nốt hết luyện hóa đốt cháy hầu như không còn đám người nao nhao xuất thủ đem cái này từng sợi lôi quang ngăn cản ở bên ngoài thái hư huyết bằng có thể đỡ nổi cương phong lại ngăn không được pháp trận này sinh ra lôi quang cho nên cần đám người xuất thủ tương trợ thế là đám người nhanh chóng hướng chỗ sâu bay v ú t lên b ố n phía lôi quang càng ngày càng mánh liệt mánh liệt mà tại mọi người xâm nhập lôi lên không lâu trong cương phong đ ỗ n g nhiên xuất hiện một chiếc cao ba tầng phong cách cổ xưa lâu thuyền nó tản ra ánh sáng màu bạc đem ngoại giới một đợt lại một đợt cương phong loạn lưu ngăn cách ở bên ngoài mà tại lâu thuyền này bong thuyền có tám đạo thân ảnh xứng xứng một người cầm đầu chính là la ra lại một vị cừng giả tên là la nhạc này nhân sinh đến mặt mũi tràn đầy dữ tợn thân hình cao lớn khôi ngô. một đôi t r ò n g mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước lôi bạo vực sâu đông nhiên trầm giọng nói các vị phía trước chính là bàn long tiên vực cửa vào cái này một tòa lôi bạo chi huyên chính là thương lan huyền quy đại trận trong đó một tòa từ trận chúng ta cần xâm nhập trong đó tìm kiếm được trận nhãn thu phục trận nhãn chỗ pháp bảo đem n ó biến hóa để cho bản thân sử dụng tiến tới điều khiển cái này một tòa từ trận mở ra bàn long tiên vực cửa vào nghe nói cái này thương lan huyền quy đại trận chính là thượng cổ long tộc kỳ trận cho dù là thánh địa lãnh tụ cấp bậc cường giả bị nhốt vào trong đó cũng co vẫn l ạ phong hiệm một vị mặc trường bảo màu vàng trung niên nhân chậm giã tiên vinh ngươi chẳng lẽ là sợ hãi bên cạnh một người cười nói người này mặc trường s a m màu xanh lam chính là đàm ra một vị cao thủ tên là đàm tu mà mặc trường bào màu vàng trung niên nhân tên là tiên vinh chính là tiền gia lão tổ tông tiền đạo khai s â n người trước đây một mực đợi tại một chỗ tiểu thế giới tinh tu gần đây trở về lập tức nắm trong tay toàn bộ tiền liền ra sợ lao phu không sợ nguy hiểm liền sợ lợi ích không đủ lớn tiên vinh cười mị mị đạo lần này ta la ra dẫn đầu bắt đại thế gia liên thủ trùng tranh bảo vật có thiên đại nguy hiểm đều không cần e ngại ai dám chặt đường định đem nó nghiền xương thành cho la nhạc đông như nói không sai thế nhân đều kính sợ võ đạo thánh địa lại không biết chúng ta thế ra kéo dài ngàn năm nội tình thâm hậu liền triều đình đều không để vào mắt hiện tại nhân đạo trào lưu sắp tới cũng là thời điểm hướng khắp thiên hạ hiện lộ ra chúng ta sắc bén răng nhanh đ a m tu đại tiếu đạo chương 223, vào trận một chương 223, vào trận một nhiều lời vô í c h chúng ta mau chóng vào trận trừ chúng ta còn có rất nhiều thế lực cường giả cũng tại tranh đoạt bản lòng tiên vực bên trong bảo vật động tác trưởng chỗ tốt liền rơi vào trong tay người khác la nhạc trầm giọng nói la h u y n nói đúng hiện tại liền vào trận thiên phong gật đầu cái này một chiếc lâu thuyền siêu một chút bay v ú t lên trốn vào lôi bạo vực sâu từng sợi lôi quang điên cùng đánh vào trên chiếc lâu thuyền này làm cho lâu thuyền cạnh ngoài ngân quang hộ thuận rung động phát ra từng đợt l ố t bốp tiếng vang theo không ngừng xâm nhập lôi quang càng ngày càng mánh liệt mánh liệt lâu thuyền tựa như tại trong sóng lớn tiến lên tựa như lúc nào cũng sẽ lật đổ cho dù mấy đại gia chủ đều kiến thức bất p h ả m đ ạ m phách hơn người nhìn thấy cảnh tượng như vậy cũng là cảm giác h á i hùng kết vía la huỳnh ngươi thuyền này thật có thể gánh vác được sao lôi quang này quá hưng mãnh một khi bảo thuyền linh quang bị đánh phá chúng ta đều sẽ có sinh mệnh nguy hiểm k ẻ nói chuyện là một vị cụt một tay lão nhân chính là triệu gia cao thủ tên là triệu võ la nhạc cũng là sắc mặt ngưng trọng trọng b ả o phía trước há có lùi bước đạo lý nếu là sợ hiện tại thối lui chờ một lúc thuyền này nếu thật lật ra vậy liền đều bằng bản sự mấy người khác nhìn nhau lẫn nhau vài lần đều là t r ầ mặc m không nói không có người rời khỏi đi la nhạc quát khẽ một tiếng to lớn hơn pháp niệm chi lực quán chú vào cái này một chiếc trong lâu thuyền sưu một chút lâu thuyền này hóa thành một đạo lưu quang lấy tốc độ nhanh hơn hướng lôi bạo chi bên chỗ càng sâu bay vút lên mà đi mà theo khoảng cách xâm nhập lôi quang này càng ngày càng mạnh liệt đến mức lâu thuyền đều tại rung động cuối cùng khó mà chống cự trên thân thuyền đúng là xuất hiện một đạo lại một đạo vết rách mấy người đều kinh hồn tăng đảm pháp bảo cũng là có tiếp nhận hạn mức cao nhất nếu như đụng phải ngoại bộ đà kích quá quá mạnh liệt vậy cũng có rất lớn có thể sẽ sụp đổ bất quá ngay tại mấy người suy nghĩ làm sao đào m ệ n h lúc thế cục đột nhiên có biến hóa lâu thuyền này đột nhiên xâm nhập một đoàn trong hát vụ mà bốn phía lôi bạo loạn lưu lại đều là biến mất không còn tam tích tất cả mọi người là nhẹ nhàng thở ra la nhạc phi đằng mà ra thu hồi tỏa lầu này thuyền nơi này chính là từ tr trận nhãn liền giấu ở trùng điệp trong hắc vụ la nhạc ánh mắt vừa đi vừa về tạo động la ra có cổ thư trong đó có bộ phận liên quan tới thương lan huyền quy đại trận ghi chép mỗi một địa trận đều có khác biệt trình độ nguy hiểm cái này một tòa tử trận nguy hiểm chính là lôi bạo vực sâu mà chỗ c à n g sâu chính là hắc vụ này mê cung cái này từng sợi hắc vụ tựa như sền sệt dòng nước đang không ngừng biến hóa người pháp nghiệm t h a m dò vào trong đó giống như c h â u đất xuống biển khó có thu hoạch la là h u n h làm sao bây giờ triệu võ lại hỏi hai cái biện pháp hoặc là thôi diễn lục lọi ra trận pháp này quy luật hoặc là dựa vào một cỗ cự lực cưỡng ép đánh vơ hắc vụ này mê cung La nhạc thế r ư ớ c tiên t ử một một lộ, chút loại thứ hai, 8 người hợp lực, tại trong vụ này ép phá vỡ một đầu thông lực, hắc cưỡng hai, hợp phá loại người này n ép vụ vỡ đầu u không thể đi, là ạ loại i hai biện Thiên Vinh nếm nghị.、Tốt. Thế thử là, thứ Tốt. pháp. l đề hơi làm chuẩn bị tám người đồng thời xuất thủ chỉ một thoáng đạo đạo pháp thuật đánh vào bốn phía hắc vụ loạn lưu bên trong làm cho mảng lớn mảng lớn hắc vụ sụp đổ tiêu tán nhưng mà tại sụp đổ thời điểm có m ớ i hắc vụ phun trào lại cấp tốc đem chống không khu vực lấp đầy như vậy lặp đi lặp lại la nhạc cuối cùng là từ bỏ lực lượng không đủ chiếu như vậy tốc độ tiến lên muốn chân chính đến pháp trận hạch tâm không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào la nhạc trầm giọng nói không ngại phân tán ra riêng phần mình tìm kiếm một cái phương hướng luôn có thể tìm tới trận nhãn t h i ê n vinh bỗng nhiên đề nghị、Tốt. thế ố t t là tám người phân tán ra đến hướng phương hướng khác nhau phi hành tốc độ cao lúc này hàn thanh một đoàn người cũng tại trong hát vụ này cũng đứng trước đồng dạng khốn cảnh hát vụ trùng điệp thiên biến văn hóa khó tìm tung tích bất quá tung hành cung chủ chính là thiên hạ hôm nay đứng đầu nhất trận pháp đại sư cho nên hàn thanh mấy người cũng, cũng không phải là không có đầu mối cho lão phu một chút thời gian pháp trận này mặc dù phức tạp nhưng cũng không phải là không thể phá giải tung hành cung chủ như là đạo thế là tất cả mọi người an tâm chờ đợi cũng may trong hắc vụ này không có gì nguy hiểm chỉ có khốn địch hiệu quả như vậy đám người đợi chừng năm sáu canh giờ hồng liên yêu nữ đi đầu đã đợi không kịp cao giọng nói lao đầu nhi ngươi được hay không a tung hành cung chủ một mực nhắm mắt c h ầ m tư giờ phút này mới mở mắt cao giọng nói người yêu nữ này làm sao như vậy không có kiên nhẫn ta nói đi cái k i a tất nhiên là nhất định được lại thế nào chờ đợi bảo vật sớm đã bị người khác cướp đi hồng liên yêu nữ tức giận nói thành tung h à n h c u n g chủ đông nhiên mở mắt sau đó các vị nghe ta chỉ huy chiều ta phương hướng nào tiến công các ngươi liền đi theo ta cùng một chỗ tiến công t ố t đám người gật đầu tung h à n h c u n g chủ bay v ú t lên đông nhiên xuất thủ chiêu thứ nhất thẳng đến hướng đông nam đám người lập tức xuất thủ đi theo hắn cùng một chỗ h oanh kích hướng đông nam hát vụ vê anh khối khu vực này hát vụ lúc này tiêu tán rất lớn một bộ phận bất quá chung quanh hát vụ lập tức phun trào muốn đem cái này chống không khu vực lấp đầy tung h à n h công chủ không để ý đến lập tức biến ảo phương hướng lần này là chính bắc hát vụ lần nữa bị đánh tiêu tán một bộ phận lớn như vậy liên tục biến ảo sáu cái phương hướng đ ỗ n g nhiên pháp trận này tựa hồ bị đánh trúng mấu chốt yếu hại mảng lớn mảng lớn hắc vụ sụp đổ tăng cảnh lộ ra một mảng lớn chống không khu vực đi tung h à n h cung chủ hướng hướng chính tây cực tốc bay đi đám người đi sát đằng sau sau đó hắn lại bắt t r ư ớ c làm theo liên tục đánh tan nhiều cái khu vực hắc vụ theo hắc vụ không ngừng sụp đổ một đoạn thời khắc phía trước đột nhiên xuất hiện một mặt to lớn mai rùa hậu thuẫn nó dài rộng đều tại vài chục trượng trở lên đây chính là trận nhãn chỉ cần có thể khống chế món pháp bảo này cũng liền có thể thuận thế khống chế nơi đây từ trận tiến tới phát hiện bản lòng tiên vực cửa vào chân chính bước vào trong đó tung hành c u n g chủ lãng tiếng nói tất cả mọi người đang quan sát du tụng xuyên lại là người đầu tiên độc thủ một đạo lưu quang bắn ra đánh vào một mặt này trên mai rùa như muốn nắm bắt không nghĩ tới mai rùa này tỏa hào quang rực rỡ đem đạo này pháp niệm trực tiếp đánh sơ sát hàn thanh cái thứ hai xuất thủ trực tiếp thôi động vô giới bịa một đạo huyền quang bay ra trong nháy mắt liền nuốt lấy một mặt này quy giác thuẫn người sau lại là đại phóng thanh quang hai có lực lượng xung kích lẫn nhau lẫn nhau làm ham ò n mai rùa này thuẫn cũng không có thể kiểm thoát mà theo mai rùa này thuẫn bị áp chế cả tòa pháp trận cũng bắt đầu biến hóa mạng lớn hắc vụ tiêu tán chỉ vì trận nhãn chỗ pháp bảo bị áp chế trận pháp liền không phát huy ra lực lượng hát vụ tự nhiên sẽ m ả n g lớn m ả n g lớn tiêu tán hàn thanh hơi nhúng mày các vị coi chừng hát vụ tiêu tán nếu có những người khác cũng rơi vào nơi đây rất có thể sẽ tìm động tính riết tới hắn lời còn chưa dứt nơi xa đã là bay vụt đến một đạo lưu quang màu vàng ánh mắt quét qua nhìn thật kỹ lại là một viên đồng tiền đồng tiền này tốc độ phi hành cực nhanh trên không trung lôi ra một đạo lưu quang màu vàng q uy tích trong chốc mắt liền đến đến hàn thanh trước mặt hàn thanh phản ứng cũng là cực nhanh đưa tay đâm ra một thương mùi thương tinh chuẩn điệm tại viên này trên đồng tiền Đốt. Một tiếng hàn thanh t r ư ờ n g thương trong tay rút lưng d y hắn chỉ cảm thấy có vạn quân cự lực theo thân thương quán chú đến chính mình trong hai tay cũng may hắn bây giờ thể phách đã cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi cho nên nhẹ nhõm tiếp nhận cô này lực mà đồng tiền này cũng bị một thương đánh bay lại lượn vòng lấy bay trở về cách đó không xa một vị trung niên trong tay hàn thanh lông mày nhớ lên tung hoành cung c h ụ t thì âm thầm chuyên n g h i ệ m đây là đại ngu tiền gia lão quỷ tên là t i ề n linh chính là tiền đạo người khai sáng Trường trận trường trận 223, 2, 223, vào vào nhưng hắn cũng không biết tiền ra còn ẩn giấu đi như thế một vị đỉnh tiêm cao thủ tâm hắn nói thiên nhiên thế ra quả nhiên không có một tình dầu đèn hồng liên yêu nữ l ã n g tiếng nói tiền v i n h l o quỷ ngươi còn chưa có chết ta n g ư ơ i yêu nữ này cũng chưa chết la phu như thế nào lại chết tiền v i n h vuốt vuốt tiền trong tay tệ ánh mắt vừa đi vừa về tạo động đi đầu rơi vào cách đó không xa một mặt kia quy giáp thuấn bên trên lại ngược lại nhìn về phía hàn thanh mai r i a này thuẫn nghĩ đến chính là cái này một tòa tử trận trận nhãn đem pháp bảo bông xuống hết t h ả dễ nói các ngươi tiền ra có mấy người ngược lại là thông tin vật lý lưu lại cho ta cực tốt ấn tượng chỉ là không nghĩ tới có n g ư ơ i như thế một cái lao quỷ không biết tự lượng sức mình hàn thanh cười lạnh nói tiên vinh ánh mắt t h a m thẳm đ ỗ n g nhiên cười ha h a tiểu tử không biết trời cao đất rộng lao phu tại tung hoành thiên hạ thời điểm ngươi còn không có xuất sinh dám như thế cùng lao phu nói chuyện muốn chết phải không hàn nói lại đột nhiên xuất thủ vung tay lên siêu siêu siêu một s á t na trong lòng bàn tay không còn có mười tám đạo lưu quản v ắ n ra trên không trung lôi ra từng đạo kim tuyến từ bốn phương tám hướng bay vụt hướng hàn thanh mỗi một đạo kim tuyến đều là một đồng tệ trước đó một đồng tệ không làm gì được hàn thanh tiếp theo n một h ủ cái h h n m trước mắt u n đ hàn thanh phi thân mà ra chủ động đón nhận cái này một m ư ờ i tám mai đồng tệ hắn trưởng thương đột nhiên hướng về phía trước đâm ra xuất liên tục mười tám thương mỗi một thương tinh chuẩn điểm đang bay vút lên ở trên trời đồng tệ bên trên nương theo lấy từng đợt l ố t bút v ă n g lên mười tám mai đồng tệ tuần tự bị đánh bay không có cho hàn thành tạo thành bất kỳ trở ngại nào thậm chí thân thể đều không có dừng lại liền lại bay vút lên hướng tiền vinh đánh g i ế t mà đi tiền vinh trong lòng giật mình cái này mười tám đồng tiền chính là tiền gia chấn tộc bí bảo tên là đồng tiền lớn thông bảo mỗi một mai đều chất chứa có nồng hậu dày đặc pháp nhiệm sức sát thương cực mạnh lại là không nghĩ tới vậy mà lại bị hàn thành tùy tiện đánh bay mà lại hắn cũng không có cảm nhận được pháp n i ệ m chi lực đang cột trào nói cách khác hàn thanh hoàn toàn là dựa vào nhục thân lực lượng đỡ được một chiêu này điều này nói rõ cái gì hàn thanh rất có thể là trung cấp võ thánh nghĩ đến đây một chút tiến vinh trong lòng liền nổi lên một trận mãnh liệt cảm giác sợ hãi nghiệm trướng trẻ tuổi như vậy chẳng những là kim thân tam cảnh luyện thần giả hay là trung cấp võ thánh thế gian này tại sao có thể có người có thể có kinh khủng như vậy tốc độ phát triển tiến vinh lách mình nhanh l ù i lại không dám để cho hàn thanh cận thân trung cấp võ thánh chém giết gần người năng lực thật đáng sợ một khi cận thân hắn đem không có chút nào sức chống cự bất quá hàn thanh tốc độ quá nhanh hai người khoảng cách phi tốc rút ngắn tiền vinh vung tay lên s i ê u s i ê u s i ê u trong lòng bàn tay bay ra mấy viên hiện ra lôi quang lớn chừng quả đ ấ m bảo châu tên là phong lôi châu có định thân hiệu quả bất quá khi bảo châu bay đến một nửa hàn thanh bỗng nhiên há m ồ m phun ra một đoàn lưu quang màu đỏ chính là hạo nhiên chính khí quyết lưu quang màu đỏ cọ rửa bên dưới mấy cái phong lôi châu đều là mất đi động lực treo trệ tại không trung hàn thanh s i ê u một chút phi thân mà ra vượt qua cái này mấy viên phong lôi châu lấy cực nhanh tốc độ tiếp tục hướng phía trước lại một lần nữa rút ngắn cùng tiền vinh ở giữa khoảng cách tiền vinh bỗng nhiên trở lại đ Vô số p tiến g minh trong à lòng kinh hãi không thôi cái này mấy chiêu cơ hồ đều là hắn tuyệt kỷ sở trường không nghĩ tới đối đầu hàn thanh đều là không có tác dụng hắn hiểu được đây là hai người thực lực sai biệt quá lớn hàn thanh so trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ khổ quá la nhạc cầu tập tình báo có sai t h i ê n vinh trong lòng tầm mắng đ ỗ n g nhiên hắn cảm thấy thiên địa trở tối một đoá hắc liên bỗng nhiên xuất hiện trực tiếp đem hắn nuốt ở bên trong tiên h vinh tiền g i a lao quái vật liền như vậy bị hàn thanh hời hợt thu thập sau lưng tung hoành cung c h ủ bọn người là mặt lộ v ẻ kinh ngạc hàn thanh lần này hiện ra thực lực rõ ràng mạnh hơn trung cấp võ thánh du tụng xuyên nói nhỏ hì hì lao nương ánh mắt quả nhiên không sai hồng liên yêu nữ cười nói hàn thanh thực lực đã đến sâu không lường được tình trạng tung h à n h cung chủ trong lòng cũng nói Lúc này, hàn trong muốn lúc nhất thời đủ loại pháp thuật đồng thời đánh vào âm dương chân giới bên trên mà trong đó phong ấn tiền phong cũng đồng thời phát lực mấy đại lực lượng mạnh mẽ đan vào một chỗ nhất cử phá vỡ cái này nhất trọng không gian biết lũy Giang hàng rào này đ ỗ n g nhiên sụp đổ phá diệt hóa thành điểm điểm ánh sáng phiêu tán ở trong thiên đ i ệ m t i ê n v i n h lập tức thoát thân nhưng sát mặt có chút tái nhận khí tức cùng khí thế cũng sụt giảm một mảng lớn h á n cuông quýt nhanh lùi lại rời xa hàn thanh về tới la nhạc bọn người bên cạnh la nhạc giờ phút này liền mặc đồng thau chiến giáp trong tay dẫn theo một cây cự phủ t i ê n v i n h lập tức truyền âm chư vị coi chừng kẻ này đã là trung cấp võ thánh chiến l ự c cương đại nếu chỉ đánh độc đấu chúng ta chỉ sợ không có một người là đối thủ của hắn một câu nói kia lập tức để la nhạc bọn người trong lòng chấn động sát mặt cũng biến thành càng thêm ngưng tr nhận ra trong đó mấy người thân phận đều là các đại thiên nhiên thế gia bên trong đỉnh tiêm cao thủ có thể là gia chủ có thể là tộc lão những n à y thiên nhiên thế gia cũng là đại ngu một cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh mặc dù không bằng võ đạo thánh địa sinh động nhưng cũng không thể khinh thường mà những người này ẩn ẩn lấy ở giữa nhất đồng thau mặc giáp người vì thủ thế là hàn thanh ánh mắt cũng rơi vào trên thân người này ta chính là la nhạc nghĩ không ra ngươi tại ngắn như vậy thời gian liền trưởng thành đến có thể uy hiếp được gia chủ tình trạng đại ngu từ trung cổ đến nay còn không có mấy người có thể so sánh thiên phú của ngươi la nhạc trầm giọng nói lại một đầu la da chóng oan hàn thanh mắng hàn đ ố i với la gia hàn gia người không có nửa phần hào cảm luôn luôn là cực kỳ không k h á c h khí la nhạc sầm mặt lại hàn thanh ta bắt đại thế gia cao thủ liên thủ ngươi còn dám như thế càng hẳn rỡ có biết người quần tự có trời thu hàn thanh sắc mặt lạnh nhạt ánh mắt từ la nhạc trên thân chậm rãi rời đi đến lần lượt lướt qua mấy vị khác gia chủ đ ỗ n g nhiên trầm giọng nói la nhạc phải chết ta cùng la gia cựu hận thâm trầm mấy người các ngươi nhanh chóng tối lui ta không muốn liên lụy vô tội chớ có cho là tám người liên thủ liền có thể giết ta trong mắt ta bất quá là một đám người ô hợp t ô i hàn thanh nói đến nói rất không khắc khí bởi vì hắn đối với mấy cái này thiên n i ê n thế ra không có cảm tình gì